Quy một chương 602, đỉnh núi có người. Tần Sĩ Ngọc những năm này kinh lịch không thể bảo là không nhiều, vì lẽ đó trong đầu cây kia dây cùng cũng là từ đầu đến cuối căng thẳng đâu. Đừng nhìn hai lần trở về Phượng Linh Sơn đã đại biến bộ dáng có thể sừng chỗ không người, có thể tinh thần lực của hắn vẫn là thả ra. Không chỉ có là dò xét, càng là vì yểm hộ đám người. Ừm. Nhanh đến đỉnh núi thời điểm, bò tới phía trước Tần Sĩ Ngọc đứng lại. Xoẹt. Tần Sĩ Ngọc làm im lặng thủ thế. Thế nào? Vi nhân nói nhỏ. Có người. Tần Sĩ Ngọc nói. A, ba người giở mình, trong lòng tự nhủ thật là có người a đến đều mặc đeo lên. Tân sĩ Ngọc một người cho một kiện áo choàng, cái này ngụy trang chi pháp có thể che giấu khí tức, còn không tới loại kia che giấu thay mắt người trình độ. Vạn nhất có người đứng bên bờ vực túi đầu xem xét liền cũng có thể nhìn thấy. vẫn là lúc trước lộ tuyến, vẫn là lúc trước trộm cướp nhóm bế quan đình phong. Bốn người sơ tới gần về sau thế nhưng là nghe được động tĩnh, thật đúng là có người a. người này còn không chỉ một cái đâu, giống như chính lẩm bẩm nói chuyện tiếng. Nghe thanh âm kia, khí lực có chút không tính quá đủ dã vẻ. Hôm nay là hôm nào rồi? Ai biết được, sắp hết năm đi. thật đặc neo lại a được rồi, trông coi như thế một cái lò lửa lớn người còn không biết dừng a, mẫu chốt đều bị dung nham phong kín, nóng hổi khí bên trên không đến a, nói nhảm, muốn lên tới ta còn có thể như thế thoải mái sao? Mày cũng sẽ sinh ra tiêu hao, chúng ta trong bụng còn lại chất béo nhưng là muốn chịu qua một cái trời đông giá rét a, còn tốt lập tức liền qua tết, đến lúc đó dân chúng ăn uống đại thủ đại cước chúng ta cũng liền có thể thư thư thản thản qua cái tốt năm. đúng đúng đúng, mà lại ta phát hiện, cái này vừa đến ăn tết thời điểm mọi người hình như đều hào phóng nữa nha, ta nhìn ngoại lai like tên ăn mày vừa đến lúc kia liền có thêm, mà lại muốn cái gì cũng dễ dàng rất nhiều. nói nhảm. Chúc tiết gầm mà chưa nghe nói qua sao? Bởi vì cái gọi là nói chuyện làm việc phải hợp thời hợp với tình hình, lúc sau tiết làm nhảm chúc tiết gầm mới chính là thời điểm ứng. Lão đại, ta nói, Không phải để Lao Tứ xuống núi chuẩn bị thịt rừng đi. Thoát khỏi, lần trước chính là ta được không? Con thịt rừng, đều ngủ đông, dao dại cũng bị mất, tiểu liền phân và nước tiểu đều hiếm thấy. Không phải lặng lẽ về thành đâu. Không được, chúng ta làm sao ra người quên sao. Thế nhưng là ân công hắn. Nghe đến đó tần sĩ Ngọc Minh Bạch, xem ra đây là mấy người xin cơm trốn ở chỗ này. Bất quá nghe bọn hắn một câu cuối cùng ân công đều, làm sao lại cảm thấy như vậy quen thai đâu. Thế nhưng là nghe đất này địa đạo nói bản địa khẩu âm, mình cũng không biết mấy người như vậy à. Ta đi lên xem một chút, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Tần sĩ Ngọc đem thiên hỏa vận tại bên ngoài thần, đem lúc trước gần thân sơn động mở một cái lỗ hổng Ba người đi vào, tần sĩ Ngọc lặng lẽ sở soảng đi lên. A. Tần sĩ Ngọc xem xét giật nảy cả mình, lại còn thật sự là người quân A. A. A. Đột nhiên hai tiếng quạ đen tiếng kêu truyền đến. Cái gì? bốn cái nhìn qua giống như sắp chết người nghe được tiếng kêu đột nhiên tinh thần tỉnh táo đầu lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên ta nói đều nhắm ngay a không thể uổng phí hết khí lực bốn người nhìn lên trên trời nhìn hồi lâu cũng không gặp có chim bay đi qua uổng cuộc đúng lúc này bốn người đột nhiên nghe được trên mặt đất vang động túi đầu xem xét vậy mà là một cái bánh bao lớn a lương khô chó giữ chụp ngồi cái dạng gì vậy cái này bốn người chính là cái gì dạng bất quá bọn hắn coi như có đoàn đội ý thức cái thứ nhất cấp được màn tàu cũng không có chiếm Mà là tách ra thành bốn phần, đương nhiên cái này bốn người trưởng thành một người một ngụm cái này màn tàu cũng là không có. Thơm quá a. Một người khóc. Giống như. Còn giống như tăng thêm sữa bỏ đâu. Đúng vậy a. mà lại là thuần thủ công. Hơn nữa còn không có tăng thêm những vật khác, là tự nhiên lên men. Trên đất một cái bánh bao lại bị bốn người ăn đến như thế tỉ mỉ. a. a. Lại trở về. Bốn người lại nhìn về phía trên trời, thế nhưng lại y nguyên không thấy gì cả. Lại cúi đầu xuống, lại tới hai cái màn tàu. Xem ra không phải quả đen, là ông trời cho chúng ta cứu mạng lương thực a. Lão đại, ngươi nói nếu như một hồi quả đen tới, chúng ta không nhìn bầu trời bên trên, nhìn xem trên đất màn đầu là thế nào tới như thế nào. Đánh rắm, vạn nhất Lao Thiên tức giận không cho làm sao bây giờ? A. Đúng a. Sai lầm sai lầm. A. A. quả đen tiếng kêu vang lên lần nữa. Từng. Bốn người cái này gọi một cái ăn ý, lập tức nghiêm đứng ngững đồng loạt ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Đợi một hồi, bốn người tối đầu xem xét, nơi nào còn có màn đầu, bốn người nước mắt cũng là rơi xuống. Đúng vậy à, màn đầu là không có, người sống sờ sờ ngược lại là có một cái, chính mùi sồm trên mặt đất cười đâu. Nhắc tới bốn người là đói bụng đến thèm thịt muốn ăn thịt người sao? sao có thể a là tần sĩ ngọc gia, bọn hắn là nhìn thấy tần sĩ ngọc mới khóc. tấn công a, tấn công. bốn người xem xét là tần sĩ ngọc, tại chỗ liền muốn quỳ xuống. đều là người quen cũ, lại nói còn không có ăn tết đâu cũng đừng khách khí như vậy. tần sĩ ngọc vung tay lên, bốn người lại bị một cỗ nhu khí đồng loạt cho nâng lên tới. tấn công. bốn người đi lên muốn ôm. đừng, ta cũng không tốt cái này miệng. ăn trước đồ vật, sau đó lại nói. tần sĩ ngọc không để lại dấu vết chợt lén lưỡi, phát tay trên mặt đất xuất hiện một đống ăn uống bốn người nhìn thấy ăn uống rõ ràng so tần sĩ ngọc muốn hôn lại nhào tới lần này thế nhưng là không có đoàn đội ý thức thật hận không thể nhiều sinh ra hai cái miệng đến tần sĩ ngọc lắc đầu cười cười đem trong động ba người cho kêu đi lên nhắc tới bốn người là ai a không phải người bên ngoài chính là quỷ tộc tứ tử xem bọn hắn y phục trên người dáng vẻ hẳn là xin cơm không có quá lâu không phải là các ngươi bốn người làm sao ở đây này các ngươi nơi đó lời nói làm sao như thế trở rồi tần sĩ ngọc cười nói này còn không phải học trong hội nói chúng ta nói chuyện thái sinh cường rắn cùng mọi người không tốt ở chung lôi đạo Đoạn thời gian trước nghe đồn nói ân công ngươi là cái gì ghê vấn người. Sau đó trong hội liền đem chúng ta đưa ra, nói gần nhất có cái gì bí mật võ luyện, ngoại nhân không thể tại trong hội. Về sau cũng không biết là thế nào, ngay bình thường trung đụng được không tệ bách tính cũng đều bãi xích chúng ta. Cuối cùng là chúng quanh nông thôn, một đường xa lánh chúng ta chỉ có thể lên cái này phượng linh sơn. Thủy đạo, tại sao không có xôi nam? Nơi đó khí hậu không phải khá hơn một chút? Tần sĩ ngọc nói, ân công à, còn cái gì xôi nam à chúng ta tại trong hội là không lo ăn không lo uống, thế nhưng là trong hội cũng không cho chúng ta phát thưởng tiền à chúng ta nào có tiền à? liền lúc này, đừng nói suối nam, không chờ thêm trùng tuyến đâu liền phải chết cóng chết đói. lôi đạo, phượng linh sơn ấm áp, hơn nữa còn có thể nhặt được một chút chết cóng tiểu lộc vật. cho nên chúng ta liền lên núi, vốn cho rằng lại muốn vượt qua thật lâu thời gian khổ cực, không nghĩ tới ân công ngươi vậy mà từ trên trời ra xuống. thật ông trời phù hộ a. thủy đạo, tốt, những này ta so với các ngươi môn thành, cũng không cần nhiều lời, chúng ta vẫn là nghiên cứu một chút sự tình phía sau đi. tấn sĩ ngọc nói, nghĩ thầm quả nhiên vẫn là sẽ ra chuyện. quy một trường 603 không có công lao càng không có khổ lao, đều ăn uống no đủ. Tần sĩ ngọc cũng đã hỏi một chút liên quan tới quỷ tộc sự tình, tứ tử nói trên cơ bản tất cả đều rút lui, tộc trưởng cho bọn hắn hạ chính là tự lệnh, để bọn hắn bốn cái chết chờ tần sĩ ngọc, vì lẽ đó bọn hắn mới không dám rời xa. Tần sĩ ngọc nghĩ vẫn là trước mang theo mọi người xuống núi vào thành, sự tình khác sau đó lại xử lý. Kỳ thật tần sĩ ngọc là có hai chuyện cần làm, trọng yếu nhất đương nhiên là hòa ca. Thế nhưng là tần sĩ ngọc tại đỉnh núi thời điểm đột nhiên phát hiện một loại đặc thù cảm giác, vì lẽ đó cũng là tâm lý nắm chắc. Còn nữa tần sĩ ngọc hiện tại có thể nói là lão ca một cái, thông thiên giáo là tha cho hắn, nhưng lại ở xa viêm long vực bởi vì cái gọi là nước xa không cứu được lửa gần, a linh lung tháp cũng không cần nói, cái này trung long hội đoán chừng cũng là sẽ ra đại vấn đề. hắn hiện tại cần một cái thế lực làm mình tại hỏa phượng vực một lần nữa khai trường cơ sở, mà quỷ tộc chính là một cái lựa chọn tốt. nhưng là tần sĩ ngọc còn thiếu quỷ tộc một cái ước định, lúc trước hắn là để quỷ tộc bắt đầu kinh doanh một chút thành chấn, trong đó cũng tất nhiên sẽ có một ít tần tàng nhân lực. bất quá bây giờ quỷ tộc tất cả đều rút lui, chỉ có thể sau đó lại nói, mà lại cái này toàn bộ hỏa phượng vực đều là người ta linh lung tháp, nếu như mình thật chân đứng vững, cái kia quỷ tộc tất nhiên cũng không có khả năng bản lại cái gì hợp tác bất quá lệnh người vui mừng là còn có tứ tự tại tối thiểu nhất cái này cũng rất tốt mà nói quỷ tộc thành ý vì lẽ đó cái gì ước định thi nghiên cứu cái gì vẫn là trước thả một chút đi hắn trước tiên cần phải xử lý tốt trung long hội sự tình dù sao đây chính là mình một tay kinh doanh lên thật như vậy mặc kệ hắn nhưng là không tâm tâm trọng yếu nhất trung long hội thế nhưng là khương thiên sinh ở tọa chấn á chẳng lẽ hắn không muốn phục hương đông long sao chẳng lẽ hắn lựa chọn đối linh lung tháp túi đầu sao mang theo đủ loại suy đoán tần sĩ ngọc mang theo mấy người lại về tới bối nhĩ thành bất quá cũng không thể cứ như vậy nên ngang đi vào mà là cải trang ăn mặt một phen Một đoàn người sau khi vào thành rất là địa thấp, trực tiếp tiến vào trong thành lớn nhất một nhà trà lâu. Tiêu lâu cùng quán trà mãi mãi cũng là tin tức nhiều nhất địa phương, so sánh dưới ban ngày trà lâu tin tức càng nhiều. Tham thính tình báo đều không cần mở miệng hỏi, có là lớn loa tại cái kia ba ba. Bốn người điểm tám dạng quà vật cùng một bình trà ngon, bây giờ liền bắt đầu thu thập tình báo. Có nghe nói hay không, chúng ta bối nhĩ thành vậy mà ra cái đại nhân vật, liền ngươi biết đều, ba tuổi hài tử đều biết, không phải liền là trung long hội cái kia ai nha? Ai vậy? Ngược lại là nói a, danh tự không nhớ rõ, ta liền nói ngươi không thể so sánh ta biết nhiều nha được rồi, các ngươi đây chính là không hiểu rõ, còn cùng chỗ này tối hiện, còn chúng ta bối nhị thành, người ta là chúng ta nơi này sao? vẫn là ta đến nói cho các ngươi biết đi. nghe xong có người nói như vậy, người chung quanh lô thay cũng là tất cả đều đứng lên. nhớ năm đó, Long Châu đảo Khai lăng Thành Tần gia có một vị phóng đẳng không bị trói buộc đệ nhất công tử, đều mười mấy tuổi từng ngày ngồi ăn rồi chờ chết không làm nhân sự, nghe nói hắn ba tuổi lúc liền thức tỉnh thiên phú đều miễn cưỡng bị hắn hoa phế. nghe đến đó bảy người đồng loạt nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc. đắc nghèo, không phải trước biếm sau bao thật sao? Tần Sĩ Ngọc cái chán xuất hiện hắt tuyến về sau cái này đệ nhất công tử có thể khó lượng. linh lung tháp coi trọng, càng là sáng lập cái này trung long hội. về sau nghe nói là viễn trinh hải ngoại chấp hành cái gì nhiệm vụ đặc thù đi. thế nhưng là ai nghĩ tới liền thành huyền môn người đâu? ai? cái kia? huyền môn a? cái nào huyền môn? không phải đầu óc ngươi hỏng, con mẹ nó có cái nào huyền môn? thông thiên đại lục liền một cái huyền môn, mấy ngàn năm trước cái kia huyền môn. ó thở thở mi tiên a. huyền môn tới. đương nhiên, không phải làm sao như thế yêu nghiệt, đừng nói ba tuổi, liền ngươi đánh trong bụng mẹ ở giữa lực thức tỉnh. Để ngươi mong nó cái hơn 10 năm, ngươi có thể có cái này thành tựu sao? Đừng nói hơn 10 năm, một năm liền quá sức ra cái này tháp tu nhiều tôn quý a, ai có điều kiện còn có thể không chấn quý. Vị này không phải liền là sao? Còn có người nói hắn là nguy trang, bởi vì hắn là huyền môn một cái gì tinh truyền thế, sợ quá sớm trưởng thành lọt vào chèn ép. Sau đó người này liền bắt đầu kéo con dê, cái gì bầu trời lục địa thần tiên yêu ma tần sĩ ngọc liền không có quá chú ý nghe. Rát rát, đề tài này lại quay lại tới. Nghe nói Long Châu đảo đều bị một cỗ năng lượng cường đại cho phong ấn, việc này có phải là cùng cái này có quan hệ a? Có quan hệ hay không ta không biết, bất quá ta muốn cùng cái tên đệ nhất công tử Viễn Trinh Hải ngoại có quan hệ. Ai? Đáng tiếc, đây chính là hiện thực tàn khốc a. Đều nói không có công lao cũng cũng có khổ lao, hiện tại ai còn giảng cứu cái này a? Người ta nhà cũng bị mất, hơn nữa còn là vì Linh Lung Tháp Viễn Trinh Hải ngoại, cái này vừa vẫn rất tốt, hiện tại Linh Lung Tháp đều không cần người ta. Tại tuyệt đối cường thế thượng vị giả trước mặt, cái này kêu là làm không có công lao càng không có khổ lao. Đâu chỉ không cần, ta nghe nói còn muốn thu thập hắn đâu. Đúng đúng đúng, ngươi là Linh Lung Tháp tiến độ a, ngươi nói xem. Ta nói cái giám a? Ta cũng không phải cái gì hẻm tâm, lúc trước tin cũng chính là cùng gió, lại nói Linh Lung Tháp như thế đối đãi cái kia đệ nhất công tử là có chút không đúng. Ngươi muốn nói như vậy coi như ngươi có lương tâm. Ý gì a? Ta lại không biết cái kia đệ nhất công tử. Ngươi là không biết, có thể luận môn cùng Linh Lung Tháp cái nào là thân cái nào là sao ngươi không biết à? Cũng đúng. Cái kia Linh Lung Tháp không cần hắn nữa, không phải còn có Trung Long hội sao? Ngươi nhóc thiếu không phải, Trung Long hội sở dĩ có thể hấp tấp, không phải liền là bởi vì rượi lưng vào đại thụ tốt hóng mắt sao? Đại thụ đều không quản ngươi còn hôn cái giảm a? ta nghe nói Trung Long Hội đã tại Hòa Phượng Vực nở hoa kết trái nha. đúng vậy a, vì lẽ đó cũng đổi họ Linh Lung. nha, cái này vừa vẫn rất tốt, đại thụ phát huy. ta nhìn cái kia đệ nhất công tử là muốn triệt để lạnh. toàn trường xôn xao, đừng nói nữa nhanh. Trung Long Hội có người đến, ta lại cho các ngươi bạo cái cuối cùng máy liệu. nghe nói Trung Long Hội có một cái gì rất ngưu bê trường lao, cũng sau lưng gặp an toán. hiện tại bọn hắn liền đợi đến cái kia đệ nhất công tử trở về bắt rùa trong vũ đâu. người cuối cùng vừa mới nói xong, thang lầu vang lên tiếng bước chân, vây tại một chỗ đám người hết sức cắn ý nghấy mắt tản ra trở lại bàn của mình cắt thổi cắt châu xong đi. Tần sĩ ngọc nghe được những này về sau trước mắt trong lòng cũng là nắm chắc. Sau đó vứt xuống một khối bạch vụ mang theo đám người rời đi. Sư phụ chúng ta hiện tại muốn giết trở về sao? Tần thập nhất đã vừa mới có chút không nhẫn nại được. đương nhiên không được. Tần sĩ ngọc lắc đầu. Sư phụ ngài có thể khoan nhượng phản bội sao? Tần thập nhất nói. đương nhiên không. Tần sĩ ngọc lần nữa lắc đầu nói. Cái kia. Tần thập nhất vừa mở miệng liền bị Tần sĩ ngọc cắt đứt. Tốt hiện tại còn không phải thời điểm. Cái kia Vương Thu thật thiên phú kỳ thật không tệ ban đầu là từ đầu đến cuối bị trang kim long áp chế. nếu như hắn đổi họ, linh lung tháp tất nhiên đối nó trọng điểm bổ dưỡng. không phải là vì một nhân tài, mà là vì ta. tần sĩ ngọc nói. chỉ là một trò chân chúng ta còn giải quyết không được. vi nhân điệu môi một cái. vi ca cũng không phải là như thế a mà là chúng ta hiện tại không rõ ràng trong hội có hay không linh lung tháp người toa chấn. nếu có, chúng ta coi như bị người bao hết sụt cảo. ngươi vừa mới không nghe người ta nói sao? ta trung long hội đã tại hỏa phượng vực mọc lên như nấm. cái này cũng đã nói lên linh lung tháp thế lực lần nữa đạt được lớn mạnh. ta hiện tại còn kém như vậy một chút điểm. Về trước Vượng Linh Sơn lại nói, Tần Sĩ Ngọc nói, mấy người tứ mua sắm một phen, cuối cùng đi ngang qua Khương Thiên tiệm dược liệu thời điểm còn có ý vào xem nhìn. Kết quả xem xét, mặt tiền cửa hàng là làm lớn ra, thế nhưng là bên trong tất cả đều là gương mặt lạ, về sau tới nay mua quý giá dược liệu làm tên dẫn ra trưởng quý đều thay người. Xác định Khương Thiên sinh thật sự xảy ra chuyện, Tần Sĩ Ngọc lúc này mới yên tâm rời đi. Quy 1 chương 604, địa hỏa thế giới. Vì cái gì nói Tần Sĩ Ngọc không thấy Khương Thiên muốn liền yên tâm đâu? Hắn không lo lắng Khương Thiên sinh an nguy sao? Đương nhiên lo lắng, muốn phục hưng huyền môn, dựa vào Tần Sĩ Ngọc một người là không được. Hắn cần phải có thế lực mới được, bởi vì huyền môn vốn là một phương thế lực, giảng viụ chính là trước có nhỏ thế sau đó mới có thể thành đại thế. Viêm Long được tạm thời không để cập tới, cơ bản giải quyết. Tiêu Liên chính Tần Sĩ Ngọc cũng không nghĩ tới, ở xa Đông Hải thổ địa vậy mà lại trở thành mình một ít trên ý nghĩa cái nhà thứ hai. Đương nhiên, muốn sinh hoạt tại yên vui trong ổ đầu tiên phải là có có thể làm cho mình yên vui năng lực, hoặc là nói là có có thể làm cho mình yên vui vốn liếng mới được. Tần Sĩ Ngọc nếu như vẫn là đệ nhất công tử cái kia thông thiên giáo có thể coi hắn làm quang minh chi từ sao? Minh rồi có thể coi hắn làm hắc ám chi từ sao? Sớm yên chết mà tại hỏa phượng vực có thể phát triển thế lực, cũng liền chỉ có khương thiên sinh, cũng chính là đông long đế quốc, hắn nhưng là có không ít hàng tồn phân bố ở các nơi đâu. đương nhiên, muốn mượn ra người ta qua sông tiền, đầu tiên ngươi phải chứng minh mình đi mới được. ai có thể cho vay một cái có hôm nay không có ngày mai người a? cho dù có đó cũng là bố thí, mà lại bố thí cũng vĩnh viễn là mình bị động người ta chủ động. tần sĩ ngọc trở về phượng linh sơn mục đích đương nhiên là vì tăng lên mình, bắt tháp tu vi, quả nhiên là không đáng chú ý, tối thiểu nhất hắn ngay cả một cái pháp vương cũng không bằng a. tần sĩ ngọc là có thể đánh ra mười tháp phía dưới mạnh nhất một thương, thế nhưng chỉ có một thương này mà thôi. Tần sĩ Ngọc trước đó sở dĩ yên tâm rời đi cũng không phải là tại Phượng Linh Sơn đỉnh chỉ cảm thấy nhận lấy hỏa ca khí tức, càng là cảm nhận được một loại khác khí tức, mà mỗi khi loại khí tức này xuất hiện thời điểm tất nhiên sẽ dẫn xuất một phen kỳ ngộ, có kỳ ngộ cũng tự nhiên là có thể có thể tu vi tiến nhanh. Là cái gì đây? Là thanh phiến khí tức. Thanh phiến, cũng chính là cùng Huyền môn có cửa hải cực kỳ lớn hệ thần bí tàn phiến. Tần sĩ Ngọc trong tay hiện tại có hai khối, một khối là tại Thú núi năm tộc tổ mộ bên trong đặt được, một khối là tại Triệu Lâm bằng nơi đó đặt được, mà lúc này thời khắc này Phượng Linh Sơn đỉnh núi vậy mà cũng xuất hiện thanh phiến khí tức không thể không nói. Tại hỏa ca rời đi về sau, lần nữa trở về phượng linh sơn đỉnh núi, nơi này địa hỏa thú khí tức vậy mà cường thịnh rất nhiều. hỏa ca tại tần sĩ ngọc trong thân thể ở lâu như vậy, hai người liền không nói là hòa làm một thể cái kia cùng chung trí hướng cũng tuyệt đối là không có vấn đề. muốn nói trừ địa hỏa thú nhất tộc bên ngoài ai hiểu rõ nhất hỏa ca a, vậy coi như thuộc tần sĩ ngọc. đi vào đỉnh núi, tần sĩ ngọc vốn định mình xuống đất lựa, thế nhưng là nghệ bách linh không đồng ý, sau đó chính là vi nhân cùng tần thập nhất phản âm thanh, cuối cùng bất đắc dĩ, tần sĩ ngọc quyết định đem quỷ tộc tứ tử lưu lại. nghe xong tần sĩ ngọc muốn lưu lại mình bốn người tất cả đều trợn tròn mắt. ta nói ân công à, chúng ta có phải hay không lại phải xin cơm? lôi một mặt khổ sóng địa đạo. ừm. trên lý luận đúng thế. tần sĩ ngọc nói. không. thủ hai tay ôm đầu vì trên mặt đất. không muốn như vậy. không phải có một câu chuyện cũ kể, muốn thành đại sự người, trước phải khổ tâm trí cực khổ gan cốt đói thể ra. chúng ta ăn chút khổ tính là gì a? so sánh quỷ tộc mùa xuân đây đều là mưa bụi á. lôi đạo. nghe được lôi tần sĩ ngọc cười, trong lòng tự đủ ngươi cái này hải sản mùi vị đều học xong. sau đó lắc đầu cười một tiếng, lấy ra một cái chất nhẫn nơi này có đầy đủ ăn uống, cũng có đầy đủ bạn bạn. các ngươi thích ở chỗ này chờ liền ở chỗ này chờ, không thích lời nói chúng ta liền mà khắc định một chỗ. bất quá ta đề nghị các ngươi không cần đi xa, hiện tại hỏa phượng vượt cơ sở ngầm của bọn họ nhiều lắm. tần sĩ ngọc nói, cảm ơn ấn công. lôi đầu tiên là thi lễ sau đó mới tiếp nhận chấp nhẫn, sau đó hỏi, tấn công à, trung long hội có phải hay không liền? lôi ý tứ rất đơn giản, đó chính là có phải là không đáng tin cậy. tần sĩ ngọc cũng minh bạch hẳn ý tứ, nếu như là không đáng tin cậy, như vậy lôi tuyệt đối sẽ chi tiết bẩm báo tộc trưởng của bọn họ, cái kia quỷ tộc đường này cũng liền triệt để biến mất thế nào, nghĩ từ bỏ rồi? Tần Sĩ Ngọc cười nói, không, tấn Công, chúng ta như thế xương hông ngươi, trừ quỷ tộc lợi ích bên ngoài, càng là có chúng ta tự mình nổ vận, Dù là toàn tộc đều không tin mặc cho ngươi, chúng ta cũng tin tưởng ngươi. Lôi Đạo, vẫn là ngươi thông minh a, về sau có thể làm tộc trưởng. Tần Sĩ Ngọc mỉm cười, lấy thiên hỏa bọc lại ba người, Trung Long Hội là ta một tay sáng lập, hắn họ Tần, không có khả năng giới tính, càng không khả năng họ linh lung. Dứt lời, Tần Sĩ Ngọc thả người nhảy lên mang theo ba người đi xuống, xuyên đâu phía ngoài làm lạnh tầng, thẳng đến địa hỏa trung tâm mà đi. Tần Sĩ Ngọc biết. Hỏa ca tuyệt đối sẽ không ở đây, bởi vì nơi này chỉ có địa hỏa thú khí tức, mà không có hỏa ca loại kia cực kỳ thuần túy khí tức. Địa hỏa bên trong ít có sinh vật, bất quá cũng không phải không có, có thể sinh hoạt tại địa hỏa bên trong cũng không đại biểu có thể chống cự được thiên hỏa. Tấn sĩ ngọc vừa đến địa hỏa bên trong sinh vật cũng là nhao nhao chạy trốn. Đến cùng sĩ ngọc, Vi Nhân nhìn một chút trung quanh, có chút bất tâm. Đúng vậy à, ai có thể không chuyển tới núi lửa phía dưới cùng nhất à? Hắn cũng không thể đi xuống à? Nhìn xem bên ngoài chỉ có một lớp mỏng manh thiên hỏa ngăn cản nham tương, có thể không sợ mới là quái sự một khi pha vỡ, mấy người kia coi như ngay cả cho đều không thừa nổi. vừa mới bắt đầu đâu vì ca. tần sĩ ngọc nói, cái gì, còn được xuống dưới, cái này không tới đấy sao? vi nhân nói, đây là địa hỏa dưới đáy, cũng không phải là chỗ xấu nhất. đi, tần sĩ ngọc hai chân phun ra thiên hỏa, không xuống đất mặt lần nữa hạ xuống. trước khi đi tần sĩ ngọc đem một đoàn thiên hỏa ngăn ở phía trên, không thể để cho địa hỏa chạy xuống a. không có địa hỏa vi nhân lập tức cảm giác dễ chịu không ít, mà lại đến cuối cùng bốn người vậy mà xuất hiện ở một mảnh khoáng đạn không gian. đến gò đất tần sĩ ngọc thu hồi hộ thể thiên hỏa bởi vì nơi này là đã không có thiên hỏa, cái này, nơi này lại còn có một mảnh thế giới ngầm. Vi nhân hoàng sợ nói, hoặc là nói nên gọi là địa hỏa thú thế giới mới đúng. Tần sĩ ngọc nói, địa hỏa thú thế giới, có thể nói là thế giới này tầng dưới chót nhất. Nơi này không có mặt trời, có thể cũng không đen, trung quanh đều tản ra màu đỏ ánh sáng nu hòa, xem ra hẳn là trung quanh địa hỏa nguyên nhân. Lại nhìn hoàn cảnh trung quanh, nơi này hẳn là địa hỏa thế giới tích ngoài rìa mới đúng. Dùng tần sĩ ngọc mà nói chính là chỗ này mười phần hoang vu, trên dưới trái phải vách tường mặt đất đều là thiên nhiên không có ngày kia mở vết tích. Sư phụ, ngài nhìn. Tần Thập Nhất lấy tay chỉ một cái, phía trước có hai cái lỗ miệng, một cái cửa hang trên đó viết địa hoạt động, mà đổi thành bên ngoài một cái thì là bị tỏa liên bị lại, dây xích phía trên còn mang theo từng đạo phụ lục, xem ra hẳn là phong ấn dụng. Sĩ Ngọc, có thể ở nơi đó đâu?" Vi Nhân hỏi. "Hẳn là cái kia có phong ấn a." Tần Thập Nhất lấy tay chỉ một cái. "Đều không phải." Tần Sĩ Ngọc lắc đầu. "A." Hai người sửng sở, giấu đầu lòi đuôi, không nên tin trước mắt giả tượng. Hỏa Ca lời nhắn đủ thạch tâm không tại bất luận cái gì trong một cái động, mà là ngay tại chúng ta dưới chân. Tần sĩ ngọc nói. Tần sĩ ngọc sau khi nói xong ba người nhìn một chút dưới chân, dùng tần sĩ ngọc, nơi này phải có một cái sân bóng đá lớn như vậy, đây đất quái thạch đá lở trận. Hoa ca ở đây, ngệ bách linh cũng là xương sở. Sở dĩ chưa từng xuất hiện, đó là bởi vì phủ đuổi đã lâu. Hoa ca, ta đến rồi. Nói chuyện tần sĩ ngọc lắp một cái, không gặp hỏa diễm xuất hiện có thể quanh thân không gian lại là bơm méo. Chính là không màu tam muội chân hỏa. Quy một chương 605, địa hỏa thạch. Tam muội chân hỏa là thiên hỏa, tự nhiên là địa hỏa không thể so sánh. Cho dù nơi này có thể chống cự vô tận địa hỏa nhiệt độ cao thế nhưng là tại không màu thiên hỏa phía dưới cũng chỉ có thể hòa tan cái này tần thập nhất giật mình mà nghệ bách linh thì là không có gì thay đổi chỉ là tại tần sĩ ngọc phát lực về sau nhẹ nhàng kéo lên cánh tay của hắn đương nhiên tần sĩ ngọc phát lực tự nhiên không có khả năng ảnh hưởng đến bên người hai người không có chút nào chủ động tính nam minh ly hỏa thả ra chở ba người tung bay ở giữa không trung không sai chính là phiêu thiên hỏa lướt qua mặt đất vậy mà trực tiếp tóm tắt hóa lỏng quá trình trực tiếp biến mất chìm xuống có chừng cái hơn 10 mét độ cao đi mặt đất đột nhiên trở nên bóng loáng vô cùng bởi vì ta ngụy chân hỏa vốn chính là trong suốt, vì lẽ đó phía dưới hết thể đều nhìn thấy rõ ràng. Theo thiên hỏa thiêu đốt trên mặt đất dần dần xuất hiện ba đám đồ án, lít nháy lít nhít đường vần tựa như là cống rãnh, giống như là muốn chỉ dẫn cái gì, cũng rất giống là đại biểu cho cái gì chữ tượng hình. sư phụ, cái kia hoa văn là? tần thập nhất không biết, sư sở, ngươi không có chuyện còn tổng đi theo ta chế dế vật chính, còn hoa văn, kia là chữ, cổ lão văn tự ngươi cũng không biết. tần sĩ ngọc nói, sư phụ, ta, ta. tần thập nhất gãi đầu một cái, trong lòng tự nủ ta là cô nhi tới, từ nhỏ đã đi theo chú lão học công vu ta đi đâu học những này đi. sư phụ, kia rốt cuộc là cái gì nha? Ừm, đây là, ta kỳ thật cũng không quá nhận biết. tần sĩ ngọc nói. Phốc, tần thập nhất một cái nhịn không được, phun ra. nghệ bách linh con mắt cười thành ngựa nha, nhìn về phía tần sĩ ngọc. ý của ánh mắt kia phảng phất là đang nói, ta chính là thích lặng lặng mà nhìn xem ngươi giả sóng. ngươi phốc cái gì phốc, mặc dù ta không biết, có thể ta tối thiểu nhất biết, đây gọi. gọi giáp cốt văn a. tần sĩ ngọc nói. sư phụ ngươi bất lừa ta. cho dù là bình thường rất ngoan tần thập nhất lúc này cũng nhếch môi, ý kia chính là ta không tin. Thật, ngươi trông thấy ở giữa cái kia một đoàn không có, cái chữ kia hẳn là độc lửa, chính là ta cái này một thân hỏa diễm lửa a. Tần sĩ Ngọc gãi đầu một cái nói, kỳ thật hắn cũng là được nói. Sĩ Ngọc ngươi thật nhận biết ta. Ngệ Bách Linh hoảng sợ nói, ta lửa các ngươi làm gì a? Bất quá hai chữ kia ta liền không nhận ra. Tần sĩ Ngọc lắc đầu nói, trong lòng tự nhủ xem ra ta đoan đúng. Hai chữ kia âm lượng là cùng thạch. Ngệ Bách Linh nói, a, ngươi biết a Bách Linh? Tần sĩ Ngọc kinh hỉ nói, đúng vậy, Giáp Cốt Văn là Thông Thiên Đại Lục Văn tự cổ đại, mà chúng ta nghệ ra lại là Thông Thiên Đại Lục gia tộc cổ xưa nhất một trong vì lẽ đó thái gia Gia có để ta xem qua. bất quá quá phức tạp ta liền không nhận ra, đơn giản vẫn được. nghệ bách linh nói, xem ra đây chính là hỏa ca chân thân vị trí. tần sĩ ngọc gật đầu nói, muốn nói tần sĩ ngọc làm sao mà biết được a? cái này còn phải hỏi nha, cùng hắn đời trước yêu thích có quan hệ, đó chính là trò chơi a. khúc dạo đầu thời điểm có đề cập tới, vô danh đối với tần sĩ ngọc lại có thể biết kim một thủy hỏa thổ ngũ hành cảm thấy rất là kinh ngạc. cái này ngũ hành trong trò chơi thường có a, cái kia chữ hỏa chính là tần sĩ ngọc trong trò chơi học được. sư phụ ngài nhìn. Tần thập nhất lấy tay chỉ một cái bên cạnh, cũng chính là trước đó có hai cái lỗ miệng địa phương. Xem ra đều là giả. A. Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói, "Đúng vậy, nơi đó dưới mặt giảm hơn 10 mét về sau, cái kia hai cái lỗ vẫn là hai cái lỗ, không có chút nào biến hóa. Mà tại hai cái này động, cũng chính là trước đó bình địa mặt hướng xuống khoảng một trượng vị trí, xuất hiện một đạo một mực hướng phía dưới rộng 2 mét độ lỗ hổng, mà lại lỗ hổng này cũng là một mực kéo đến phía dưới cùng nhất bóng loáng trên mặt đất." Mộ Du Hòa Hồng quang xem xét, bên trong thật dài một đầu hẳn là thông hướng bên trong tiền đả. Xem ra chân chính cửa vào nhưng thật ra là dưới đất hơn 10 mét địa phương, mà cũng không phải là phía trên. Bởi vì ta muội chân hỏa nhiệt độ cao đã đem che dấu thềm đá tảng đá đốt sạch rồi. Bất quá có thể nhìn ra được, địa hỏa thạch ba chữ này nhưng thật ra là tương liên, cũng không phải là liên thể chữ, mà là từng chữ kết thúc công việc chỗ đều sẽ có một đầu so ba chữ độ rộng muốn hẹp rất nhiều địa đạo liên tiếp kế tiếp chữ nơi mở đầu, mà thạch chữ dưới góc phải nơi đó chính là có một đầu ám đạo thông hướng, cái kia thềm đá lối vào chỗ. Như thế xem ra mặt đất lối vào hẳn là tại bọn hắn vừa mới tiến đến bên tay trái nơi cuối cùng mổ một khối đá phía dưới. Bất quá bây giờ đã không có quan hệ bởi vì đã tất cả đều bị tần sĩ ngọc đốt sạch rồi. Sư phụ, hỏa ca hắn ở đâu a?" Tần Thập Nhất nói. "Đừng có gấp, ta cảm thụ một chút." Tần Sĩ Ngọc rơi xuống, ngồi xếp bằng an vị tại chữ Hỏa, trung tâm. "Ừm." "Hả? Tìm được. Ở đâu?" Tần Thập Nhất vén tay áo, xem ra đã chuẩn bị xong. "Không ở trước mắt, mà là tại bên phải, thêm đá vách tường ở giữa, phía dưới khoảng 3 trượng." Tần Sĩ Ngọc nói. Tần Thập Nhất trực tiếp liền bay xuống đi, uy kiếm phảng phất biến thành tốt nhất xẻng, không bao lâu, uy kiếm liền phát ra bong bong một tiếng. "Sư phụ, có." Tần Thập Nhất la lên đến rồi. Tấn sĩ Ngọc Phi thân đi qua, xuống dưới xem xét. Cùng phía trên địa hỏa thạch chất liệu là giống nhau, đây đã là tần thợ nhất quỷ kiếm không cách nào đảo động. Ta đến. Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng quát hiểu. Hoa. Chỉ thấy một đạo hồng quang đánh tới, mà xuất xứ chính là cái kia phong xích sắc tràn đầy phủ lục cửa hang. Cái kia hồng quang xuất hiện về sau dừng lại nháy mắt, sau đó thẳng đến nghệ bách linh mà đi. Bách linh. Tấn sĩ Ngọc Kinh Hải, phía sau hỏa dược triển khai liền muốn cất cánh. Hừ. Ngệ bách linh hừ lạnh một tiếng, đưa tay chính là một vệt kim quang chớ có nhìn nghệ bách linh tại tần sĩ ngọc trước mặt kiệm lời ít nói cùng cái kia y như là chim non nép vào người đối mặt địch nhân nàng cũng không có cái kia tốt tính một đạo kim quang này đánh lên đi lực đạo vừa vặn vừa vặn hóa giải đối diện xung lực còn sẽ không để hắn bay ngược ra qua xa cũng vừa tốt đã mất đi năng lực chống đỡ một đầu duyên dáng đường vòng cung xuất hiện điểm rơi vừa vặn khoảng cách tần sĩ ngọc không xa tần sĩ ngọc xem xét lập tức thu hỏa dược trực tiếp rơi xuống một cước đạp đi lên ừm tần sĩ ngọc xem xét vậy mà là một mực trắng đen sen kẽ tính đến cái đuôi dài hơn hai thước đồ vật không sai là một cái đạo vật hoặc là nói là linh thú đi xuất hiện ở nơi này tuyệt đối không phải là phổ thông sinh vật. muốn nói có điểm giống cái gì đâu. chỉ là có chút giống lúc trước tần sĩ ngọc trong rừng rậm đạt được không gian chi lực linh thú tóc hối của ca lưng bạc long a thứ này nửa người dưới đại bộ phận đều là màu trắng, nửa người trên hoặc là nói là từ đỉnh đầu bắt đầu có tất hơn rộng một đầu mãi cho đến cái đuôi nhưng đều là màu đen. bách linh, không có sao chứ. tần sĩ ngọc thấy nghệ bách linh rơi xuống, vội vàng hỏi. không có việc gì, chỉ là bắt tháp mà thôi. nghệ bách linh cười nói. xin nhờ, đừng như thế đả kích ta có được hay không? ta nhưng cũng là chỉ là bắt tháp mà thôi à. tần sĩ ngọc cười khổ nói. Nữ nhân lại bởi vì mình nam nhân cường đại mà tự hào, có thể nam nhân thì là trái lại. Các ngươi không giống." Ngụy Bách Linh che miệng cười nói. "Chúng ta không giống." Tần Sĩ Ngọc đột nhiên nghĩ đến bài hát kia. "Ta nói, phía dưới này còn giẫm lên người đâu, ta liếc mắt đưa tình có thể đợi lát nữa không?" Đúng lúc này, cái kia vãi đồ vật vậy mà miệng nói tiếng người, Quy một chương 606, hỏa đệ. "Ngươi, ngươi vậy mà lại nói tiếng người?" Tần Sĩ Ngọc sửng sợ. "Có thể văn minh một chút sao?" Vật kia nói. "Nói chuyện với người nào đâu?" Tần Sĩ Ngọc đột nhiên thu hồi biểu lộ, mà chân sau tiếp theo phát lực. "Đừng đừng." Đau đau đau. Vật kia kêu, kêu lên. Nói, lai là gì? Tần Sĩ Ngọc nói, bất quá không biết vì cái gì, hắn nghe thứ này nói chuyện luôn cảm thấy đặc biệt quen tai rất giống Hỏa Ca, chẳng lẽ nói Địa Hỏa Thú nói chuyện đều là cái này nước hạnh? Địa, Địa Hỏa Thú, điểm nhẹ đi. Địa Hỏa Thú nói, đúng vậy, vô luận là nhân loại thế giới vẫn là linh thú hung thú thế giới, đều là giảng cứu một cái đạo lý, đó chính là ai thực lực mạnh nắm tay người nào lớn ai liền châu sóng. Tại cái này làm gì? Tần Sĩ Ngọc nói. Không, không thể nói. Địa Hỏa Thú nói, vậy cũng chỉ có thể giẫm chết người. Thừ hừ hừ. Tần sĩ Ngọc đem Thiên hỏa vận với dưới chân, gia tăng cường độ. Từng. Địa hỏa thú phát ra thống khổ tiếng rên rỉ, bất quá cắn răng một cái cũng là nhắm mắt lại. Dùng sức lớn, khoe miệng vậy mà chảy ra máu. Nha, con rất có loại a. Tốt, ta nhìn ngươi đến cùng có sợ chết không? Tần sĩ Ngọc Thiên hỏa đột nhiên một phát, bất quá cũng không phải là tại Địa hỏa thú trên thân, mà là tại phía sau. Hắn là muốn lấy Thiên hỏa nhiệt độ cao đến chấn nhiếp Địa hỏa thú. Thế nhưng là Tần sĩ Ngọc đánh giá thấp cái này, nói chuyện có chút không đứng đắn Địa hỏa thú, nó cuối cùng vậy mà lựa chọn trường trong mắt nhìn về phía Tần sĩ Ngọc. Không phục a? A. Tần sĩ ngọc cười nói: Cô nàng, nếu không phải ngươi phong ta hỏa chi nguyên, mấy người các ngươi đều phải chết. Địa hỏa thú cả giận nói: Đúng vậy, ngệ bách linh vừa mới cái tiêm một vệ kim quang cũng không phải phổ thông kim quang, trừ công kích bên ngoài còn có phong ấn hiệu quả, không phải vừa mới bắt tháp tần sĩ ngọc cũng không có khả năng cứ như vậy thoải mái mà dẫm lên bắt tháp địa hỏa thú. Ngươi vẫn là chết cho đi? Tần sĩ ngọc vừa nhất tay phải, tam nội chân hỏa liền bao khỏa bàn tay. Mặc dù không nhìn thấy hỏa diễm nhan sắc, thế nhưng là không gian xung quanh vạn bẹo cùng nhiệt độ cao đã tương đương với cho địa hỏa thú xuống tử hình. Ai? Địa hỏa thú thở dài một tiếng. Sau đó nhắm mắt lại, không biết vì cái gì, khóe mắt vậy mà gặp nước mắt. Chết. Tần Sĩ Ngọc tay phải rơi xuống, thẳng đến địa hỏa thú đầu lâu mà đi. Đứng lên đi. Địa hỏa thú đều làm xong hẳn phải chết chuẩn bị, thế nhưng là đột nhiên cảm giác dẫm tại độ ngực mình chân lấy ra, mà một con có nhiệt độ tay vậy mà nâng lên mình phần gãy, sau đó đem mình bế lên. Đúng vậy, giống ôm Hải Nhi đồng dạng liền ôm đi lên. Thật xin lỗi, đắc tội. Tần Sĩ Ngọc ôm một cái thật là có chút không bỏ được buông tay, bởi vì địa hỏa thú cũng là lông sủ mười phần đáng yêu. Mà lại Tần Sĩ Ngọc nhưng chính là hỏa thuộc tính nội lực a, đối với lửa độ vật hắn đều thân cận thì thật ta là địa hỏa thú bằng hữu, hoặc là nói là một con mạnh nhất ưu tú địa hỏa thú bằng hữu đi. ít đến, ta không tin. địa hỏa thú mèo mắt lại nói, là thật. tần sĩ ngọc không thôi đem địa hỏa thú buông xuống, còn vừa dịp người ta không chú ý lại lao hai cái lông phượng linh sơn. địa hỏa thú nhất tộc từ trước tới nay cực kỳ thuần chính địa hỏa thú ở nơi đó. nó là của ta đại ca, ta tới đây chính là vì hắn. cái gì? ngươi là vì đại ca mà đến? nghe xong cái này, cái kia địa hỏa thú vậy mà ngươi mẩn cảm người. a, ngươi biết hỏa ca? tần sĩ ngọc xứ sở, nói nhảm, nó là ai ta? địa hỏa thú nói cả của ngươi vậy là ngươi tần sĩ ngọc càng thêm kinh ngạc bọn chúng đều gọi ta hỏa đệ địa hỏa thú nói ta đây liền hiểu các ngươi hai anh em phương thức nói chuyện quả thực chính là giống nhau như ga tần sĩ ngọc cười nói ngươi thật biết anh ta nghe xong tần sĩ ngọc lời này hỏa đệ tựa hồ có chút động tâm nào chỉ là nhận biết chúng ta mặc dù cũng chỉ có mấy năm giao tình thế nhưng lại đã tốt thành một người là như thế như thế chuyện như vậy tần sĩ ngọc nói cũng không phải tốt thành một người họa ca vốn là cùng hắn hòa làm một thể ngươi thật sự là anh ta bằng hữu hỏa đệ nói không phải đâu, lập tức tình hình rõ ràng là ngươi là yếu thế mới đúng chứ. Tần sĩ ngọc cười nói, cái kia, ngươi có dám hay không để ta tiến trong thân thể ngươi nhìn xem. Hoa đệ nói, sư phụ, không thể. Tần thập nhất vội vàng nói, sĩ ngọc, phong ấn của ta có thể tiếp tục thật lâu, không phải liền thả nó ở đây đi, ngươi tuyệt đối không thể mạo hiểm. Ngã bách linh cũng nói, tần sĩ ngọc là không có xem lừa đệ, mà là nhìn về phía ngã bách linh. Lúc này hoa đệ trên mặt đã xuất hiện khinh thường biểu lộ, ý kia chính là ngươi căn bản cũng không dám. yên tâm đi bách linh, nếu như nó thật sự là hỏa ca đệ đệ, nó sẽ cảm nhận được nó ca khí tức càng sẽ không ra hại ta." Tần Sĩ Ngọc lắc đầu, sau đó khoanh chân ngồi xuống, "Ta tin tưởng ngươi, cũng hy vọng ngươi không cần ra hại ta. Ta hiện tại không muốn mở rộng, muốn tìm kiếm liền mời liền đi." Tần Sĩ Ngọc sau khi nói xong liền giang hai cánh tay, toàn thân hộ thể chân khí tất cả đều biến mất không thấy. "Ta đã tới a." Hòa Đệ nói. Tần Sĩ Ngọc không có mở miệng cũng không hề động, mà Hòa Đệ cũng không có cho hắn cơ hội. Bởi vì nó câu kia một chữ cuối cùng a vừa dứt lời thời điểm, nó liền đã vọt vào Tần Sĩ Ngọc đan điền. Đương nhiên, là một đạo hồng quang không có vào, không thể nào là trực tiếp vào đi, nếu không phải phải đâm chết Tần Sĩ Ngọc không thể đương nhiên, tần sĩ ngọc cứ như vậy yên tâm hỏa đệ sao? sao có thể a? năm ngón tay còn có dài ngắn, chúng chi là người hoặc là thú đâu. dù là nó thật sự là hỏa ca đệ đệ, thế nhưng là cái này cũng không thể nói do nó chính là một cái tốt. siêu, đi vào mau ra đây càng nhanh, cái kia địa hỏa thú ngay cả một giây đồng hồ đều không dùng bên trên liền ra. tốt, Tần sĩ ngọc sướng sở, nói nhảm, chúng ta là có huyết mạch thân huynh đệ, có thể sử dụng bao lâu? ngươi không nói sớm, còn tốt ngươi để ta tiến vào, không phải kém chút đã nộ thương quân đội bạn. hỏa đệ tinh lịch địa đạo, còn nộ thương, tấn sĩ ngọc cười. Chớ có nhìn cô nàng này phong ta hỏa linh, nhân loại các ngươi có tự bạo chúng ta liền không có sao. Ngươi phong được năng lực của ta có thể phong được sinh tử của ta sao? Anh của ta nói là trưởng quản phượng linh sơn địa hỏa, có thể kỳ thật phải nói là theo địa hỏa thế giới cửa vào bắt đầu, đi lên mãi cho đến phượng linh sơn địa hỏa tất cả đều là anh ta đang quản. Mà lại anh ta còn chấn thủ một chỗ địa ngục chi hỏa, thân là nó đệ đệ ta sẽ kém đi nơi nào sao? hỏa đệ nói. Ngươi nói nhiều như vậy kỳ thật chính là vì biểu đạt một câu cuối cùng đi. Tần sĩ Ngọc cười nói ta nói cho các ngươi biết, đã các ngươi có thể xuống tới, cái kia tất nhiên là xuyên qua địa hỏa thế giới ngoại tầng, có thể các ngươi cho rằng nơi này liền không có địa hỏa sao? biết vì cái gì chung quanh đều là màu đỏ sao? cái này bên ngoài đều là địa hỏa. ma ta, hư hư, tại hạ bất tài, có thể nổ tung cũng chính là nơi này tất cả địa hỏa. hỏa đệ nói, Ti. nghe được hỏa đệ tần sĩ ngọc hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó nhìn về phía nghệ bách linh, ý kia chính là nàng dâu ngươi được làm đấy? đúng vậy à? cho dù tần sĩ ngọc lại như bước, không sợ địa hỏa nhiệt độ cao, thế nhưng là địa hỏa tự bạo lực đạo hẳn có thể chịu không được à? Cái này địa hỏa nhiều ít căn bản là không có cách đánh giá, vẹn vẹn là bạo tạc sau áp lực liền đầy đủ đem bọn hắn ép đến tận bám mà đều không thừa. Quy 1 chương 607, khi sinh, đã xác định là bạn không phải địch, phía sau cũng liền có thể mở rộng Hàn Nguyên. Tần Sĩ Ngọc đơn giản đem trước sau sự tình nói một lần, đương nhiên, cũng chính là liên quan tới hỏa ca tại Minh giới địa ngục 19 tầng biến mất sự tình, nghe đến đó Hỏa đệ to mày. Thế nào? Tần Sĩ Ngọc nói. Ừm. Sĩ Ngọc, ngươi có thể đem ngươi nói bộ kia gi hải lấy ra cho ta nhìn một chút không? Hỏa đệ nói. Từng. Lời này hẳn không có vấn đề a. Tần Sĩ Ngọc nhìn một chút xung quanh, nói: "Tuyệt đối không có vấn đề, có ta cùng anh ta chân thân ở đây, địa hỏa cuồng bạo đã trúng hỏa, đối di hải tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tổn thương." Hỏa Đệ nói, Bất Quá nói đến đây con mắt của nó lại là không tự giác ngẩng lên. Đã xác định tất cả Tần Sĩ Ngọc tự nhiên sẽ không hoài nghi Hỏa Đệ, Bất Quá lại là tương đương kỳ quái. Muốn nói nhất định là nghĩ đến cái gì, nhưng vì cái gì hắn sẽ như thế lo lắng đâu? Tần Sĩ Ngọc theo âm dương trong túi lấy ra long hướng tây di cốt, khi hắn nhìn thấy về sau lập tức giật nảy cả mình. "Cái này?" Tần Sĩ Ngọc trợn tròn mắt. Xem ra không sai, anh ta, anh ta nó hy sinh ngươi quả nhiên không có gạt ta. Nếu như tình cảm của các ngươi không đủ, hoặc là nói có đúng hay không tốt nhất, anh ta tuyệt đối sẽ không làm ra dạng này chuyện đến. Ca à, nói xong lời cuối cùng, hỏa đệ nghẹn ngào khóc giống lên. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Tần sĩ ngọc có chút phát điên. Đúng vậy à, trên đất long hướng tây chỗ nào vẫn là một cái thịt dưới đầu mặt là khung xương, lúc này đã là một bộ hoàn chỉnh thân thể. Mặc dù không có tức giận, có thể tần sĩ ngọc có thể cảm giác được ngũ tạng lục phủ đều là đầy đủ hết, mà lại đang có một cỗ nhu hòa năng lượng đang bảo vệ hắn. Địa hỏa thú hy sinh chi pháp, anh ta là hy sinh mình hỏa linh từ đó thành toàn vị bằng hữu kia của ngươi nếu không lấy hắn ngay lúc đó cái dạng kia ngươi cho rằng ngươi còn có thể phục sinh hắn sao? hòa đệ nói sau đó nhắm mắt lại không nhìn nữa trên đất long hướng tây phản phất nhìn lên một cái liền sẽ nhìn thấy ca ca của mình nước mắt cũng là chảy ra đều nói tái tạo lại toàn thân muốn để ngươi nói loại trình độ kia khôi phục như lúc ban đầu phải cần bao nhiêu thiên tài địa bảo ác thông thiên đại lục không phải là không có thế nhưng là ít càng thêm ít bọn chúng ở đâu ngươi biết không? hòa đệ ta muốn hỏi ngươi hỏa ca có thể hay không sống lại có hay không là biện pháp gì có thể làm được tần sĩ ngọc nói đương nhiên là có Nghe được Tần Sĩ Ngọc Hỏa Đệ không có quá mức kinh hỉ, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc. "Có người mau nói a." Tần Sĩ Ngọc gấp. "Ta nhìn ra được, trong cơ thể ngươi hẳn là có bảy loại cường hãn hỏa Diệm a." Hỏa Đệ nói. "Không sai, ta người mang bảy ngai hỏa." Tần Sĩ Ngọc nói. "Khó trách, ngươi bản mệnh linh tháp tầng thứ nhất phía trên có anh ta hơn vị. Nếu như ta đoán không lầm, hẳn là nó trấn thủ địa ngục chi hỏa a." Hỏa Đệ nói. "Đúng vậy." Tần Sĩ Ngọc nói. "Cái kia, ngươi có bỏ được hay không, đem địa ngục chi hỏa trả lại cho ta ca?" Hỏa Đệ nói. "Trả lại cho ngươi ca? Có ý tứ gì?" Tần sĩ Ngọc xứng sở. Anh ta sở dĩ chọn ở trên thân thể ngươi, cái kia cùng địa ngục chi hỏa cũng là có cực lớn quan hệ. Nó bảo vệ chính là ngọn lửa này, mà hỏa diễm bị ngươi thu, nó lại tại trên người của ngươi, đây cũng là không có vi phạm sứ mạng của nó. Hỏa đệ nói. Ta cho hỏa ca nó liền có thể sống tới sao? Tần sĩ Ngọc nói. Không sai, chỉ cần ngươi bỏ được. Hỏa đệ nói. Cho. Tần sĩ Ngọc trực tiếp điểm đầu. Thật. Giờ khắc này, hỏa đệ trên mặt mới tăng thêm vui mừng. Cái gì thật hay giả, hỏa ca vì ta hy sinh chính mình thành toàn long bà bá. Ta lại có lý do gì không bỏ được đem thiên hỏa cho hắn để hắn phục sinh đâu?" Ta cho." Tần Sĩ Ngọc nói. "Thế nhưng là, thiên hỏa ly thể tu vi của ngươi tất nhiên sẽ rút lui, mà lại rất có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm." Hỏa Đệ nói. "Là rất có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm vẫn là khẳng định sẽ có nguy hiểm tính mạng? Cái này ta phải xác nhận một chút." Tần Sĩ Ngọc nói. "Là khả năng." Nghe được Tần Sĩ Ngọc, Hỏa Đệ có chút thất vọng. "Cái kia không phải, cũng không phải để bắt ta mệnh đổi hỏa ca mệnh, ta có cái gì không bỏ được, nhanh đi." Tần Sĩ Ngọc nói bất thình lình một câu có chút để hòa đệ không kịp chuẩn bị nhanh lên a một hồi cũng không đổi kịp hai đường ô tô tần sĩ ngọc cười nói tốt hòa đệ dùng sức gật đầu một cái sau đó chui vào tần thập nhất vừa mới đào ra động không thấy ngây bách linh không nói thêm gì hắn nam nhân muốn làm thế nào nàng đương nhiên sẽ ủng hộ đúng chi đây là báo ân chuyện tốt là chính năng lượng nàng lại có lý do gì ngăn cản đâu tần thập nhất liền càng sẽ không giờ khắc này hắn lại có lấy sư phụ làm bình cảm giác ưu việt không bao lâu hòa đệ nâng một cái quan tài đá nhỏ đi lên cái kia chất liệu cùng mặt đất chất liệu giống nhau như lúc phía trên tản ra nóng rực là hỏa ca khí tức thì thật nhiệm vụ của ta chính là ở đây thủ hộ anh ta chân thân, anh ta là nhất thuần địa hỏa thú, mà ta thì là lần hỏa. nhìn thấy ta trên lưng đen đầu sao? đây chính là chúng ta huynh đệ trên lệnh. nếu như không có ta, các ngươi lần này cũng là đến không. nếu như không có ta cùng anh ta dạng này địa hỏa thú, các ngươi là không cách nào phá hư địa hỏa thạch. cho dù là cầm thiên hỏa dùng sức mạnh, cái tiêu cuối cùng cũng chỉ có thể là hỏng anh ta chân thân. hỏa đệ nói, ta nên như thế nào? tần sĩ ngọc nói, rất đơn giản, tế ra ngươi địa ngục chi hỏa, sau đó đưa vào thạch quan, cuối cùng chờ lấy là được rồi. hỏa đệ nói. Tần Sĩ Ngọc nghĩ đều không có, một thân hỏa diễm bộc phát. Đằng sau không có cái gì quá dài quá trình, đến Tần Sĩ Ngọc trình độ này, tách rời mình thân núi hỏa diễm cũng không phải gì đó việc khó, bất quá tư vị kiệt nhưng là không cách nào nói nên lời a. Rút ngân đào xương cũng bất quá như thế đi, cũng không biết nôn bao nhiêu miệng máu, địa ngục chi hỏa cuối cùng từ Tần Sĩ Ngọc bản mệnh linh tháp bên trong chia lìa ra. Tần Sĩ Ngọc thực lực cũng là theo bát tháp rơi xuống trở về thất tháp, cuối cùng tại ngất đi trước đó cương ép nhét vào miệng bên trong một viên đan dược. Hỏa ca, ngươi có thể nhất định phải thành a. Tần Sĩ Ngọc trong mộng thấy được Hỏa ca, một bộ vô lại bộ dáng. Sĩ Ngọc Ngươi tội gì khổ như thế chứ?" Hỏa ca cười khổ nói, "Bảo ân a, ta đạo thứ nhất thiên hỏa cũng là bởi vì ngươi mà được, Long bá ba cảng là bởi vì ngươi mà có hy vọng hồi sinh, ngươi nếu như ngay cả ân cũng đều không hiểu được cái kia cùng xuất sinh có gì khác biệt." Tần Sĩ Ngọc lắc đầu cười nói, "Thế nhưng là, ngươi liền phải chết." Hỏa ca cười khổ nói, "Không phải nói khả năng à? Tần Sĩ Ngọc nói, "Đúng vậy, ngươi vận khí tốt chiếm bàn nhỏ xuất. mà lại, mà lại ta cũng phải cùng ngươi cùng đi, đến xuống mặt hai anh em ta còn cùng một chỗ." Hỏa ca cười nói, "A, chẳng lẽ địa ngục chi hỏa còn chưa đủ phục sinh ngươi sao?" Tần sĩ Ngọc Hoàng sợ nói. Bởi vì ta hỏa linh đã bị ngươi long bá bá hấp thù, vì lẽ đó ngươi địa ngục chi hỏa chỉ có thể là tỉnh lại ta chân thân bên trên hồn nhi. Một mình có hồn mà không linh, vậy ta cũng chỉ là cái xác không hồn một bộ. Thế gian lại không hỏa ca, thế gian cũng lại không tần sĩ Ngọc. Hỏa ca thở dài một tiếng nói. Hỏa ca, vậy ngươi nói cho ta, như thế nào mới có thể để ngươi sống sót, ngươi mau nói a. Tần sĩ Ngọc gấp, bởi vì hắn có thể cảm giác được, mình cùng hỏa ca sinh mệnh lực đều tại sói mòn, đây không phải mộng lạ thật còn kém ngươi bản mệnh nội lực, cái này địa ngục chi hỏa mặc dù là ta trông coi, thế nhưng là tại trong cơ thể ngươi đã lâu, không có ngươi cái kia ban đầu trong lựa lực nó căn bản không chịu cùng ta dung hợp. nói trắng ra là chính là cần ngươi bản mệnh nguyên a. hỏa ca nói, hỏa ca, có thể đáp ứng ta một sự kiện sao? tần sĩ ngọc chớp mắt, đột nhiên bình tĩnh lại. hai ta đều phải chết, ngươi đây là đại ca cầu nhị ca a. địa hỏa thú cười. sau khi ta chết, nếu như có thể ngươi đem trên người ta có thể mang đi đều mang đi, cho dù là đoạt giá, sau đó đi viêm long vực tìm tứ tượng môn, huyền môn trên người ta có hy vọng. Ta không muốn hy vọng này như vậy phá diệt. Văn cầu ngươi, đáp ứng ta mang theo ta hết thảy đi cùng tứ tượng môn phục hưng huyền môn." Tần Sĩ Ngọc nói. "Cái này?" Hỏa Ca mày nhắc lại, do dự. "Còn cái gì cái này vậy cái kia cái này ta ca, một cái chết dù sao cũng tốt hơn hai cái chết đi." Tần Sĩ Ngọc thật sự là gấp. "Tốt." Hỏa Ca một lời đáp ứng. Nghe được Hỏa Ca tần Sĩ Ngọc vui mừng cười một tiếng, thế ra mình bản mệnh nguyên, quy một chương 608, phu sướng phụ tùy. Khi sinh hai chữ này đối với Tần Sĩ Ngọc mà nói cũng không lạ lẫm, hắn kinh lịch rất rất nhiều ban đầu ở đảo chủ phủ đại chiến ngũ vương đại lực thần thời điểm long hướng tây vì mình hy sinh sinh mệnh mình mà cũng là tại một trận chiến kia bên trong mình lao ân sư vô danh hy sinh mình thành tựu mình cái kia triệt để hủy đi đan điện đồng dạng là long hướng tây tại địa ngục 19 tầng thời điểm hai lần vì mình tế ra mình trí dương chi khí sau đó rơi vào vô hạn địa ngục luân hồi chịu đủ địa hỏa thực thể nỗi khổ tại cái này vượng linh sơn phía chính tây long châu đảo toàn nào bị phong ấn hòn đảo cái kia nhà của mình thông thiên giáo hàn lý cùng lộ áp vì mình người nhà hy sinh mình bảy gia tuyệt mệnh phong ấn mà hỏa ca thì là vì tần sĩ ngọc Khi sinh mình thành toàn long hướng tây phía sau còn sống cơ hội. Tân sĩ Ngọc sinh mệnh vốn cũng không khuyết thiếu hy sinh cùng kính dâng, vì lẽ đó để chính hắn đi hy sinh cùng kính dâng cũng căn bản không phải một việc khó. Sĩ Ngọc, cảm ơn. Hỏa ca trong mắt thấy lệ quang. Huynh đệ chúng ta còn khách khí làm gì, nếu như có thể, ta thật muốn ở trên người của ngươi nhìn thấy huyền môn quật khởi lần nữa ngày đó à, Hỏa ca ngươi có thể nhất định phải giúp ta hoàn thành à. Tân sĩ Ngọc nhắm mắt lại, bởi vì bản mệnh nguyên cũng chính là đan điền của mình cùng bản mệnh nội lực lý thể, Tân sĩ Ngọc đã tiến vào sắp chết trạng thái, một thân tinh khí thần đang dần dần sói mòn. Tần sĩ ngọc biết mình sở dĩ muốn chết đó chính là bởi vì chính mình cây mà đoán mất. Đúng vậy à, chớ có nhìn Tần sĩ ngọc người mang bảy ngày hỏa, có thể hắn ban đầu chính là Tần gia bọn hắn mạch này chuyển thừa miệng phủ phổ thông thông trong lửa lực, đó mới là gốc rễ của hắn chỗ à. Tần sĩ ngọc ngất đi về sau, trên đất thạch quan đột nhiên giật giật. Sau đó một cỗ cường đại hỏa diễm bột phát ra, bên trong nhảy ra một cái cùng hỏa đệ giống nhau như lúc địa hỏa thú. Khác biệt duy nhất, cái này địa hỏa thú trên lưng không có cái kia một đạo đen. Đúng vậy, đây chính là hỏa ca chân thân. Tần sĩ ngọc năm đó nhìn thấy hỏa ca thời điểm đã là hình dạng người là tại địa hỏa chạy trộm cướp nhóm chợ giúp hạ đoạt xá mà tới. Ca. hỏa đệ xem xét ca ca của mình sống, ôm vào đến liền là tốt đống như khóc. Không thể không nói, hai con địa hỏa thú rất đáng yêu. Nhất là một thân lông tơ, nếu như không tốt tần sĩ ngọc cũng không thể ôm hỏa đệ sợ tới sợ lui không dứt. Thế nhưng là chính là như vậy manh manh đắt chẳng cảnh, vừa bên trên người thế nhưng là không cởi được. Tần thập nhất đã cúi đầu quỳ gối tần sĩ ngọc bên lề, nước mắt một giọt một giọt rơi trên mặt đất. Ngệ Bách Linh thế nhưng là không khóc, chính miệng cười nhìn tần sĩ ngọc. Ta nói, ngươi còn nhớ ta không? Hỏa Kha nhẹ nhàng đẩy ra đệ đệ, nhìn về phía Ngệ Bách Linh đương nhiên, ngươi là hỏa ca, mặc dù khôi phục chân thân, thế nhưng là khí tức không có biến đâu. nghệ bách linh cười nói, các ngươi 10 năm bước hẹn thành sao? hỏa ca nói, hỏa ca tại tần sĩ ngọc thể nội vẫn luôn là trạng thái ngủ đông, vì lẽ đó chuyện bên ngoài nó là không biết. nào có, 10 năm còn sớm đây, bất quá cơ duyên xào hợp, ta cùng thế ngọc sớm gặp mặt, hơn nữa còn tại trưởng đồi chứng kiến hạ thành hôn, ta rất hạnh phúc. nghệ bách linh nói, thế nhưng là, ta vì cái gì không nhìn thấy ngươi có chút điểm bị thương đâu? hỏa ca nhìn về phía trên đất tần sĩ ngọc, lập tức hắn đã là xin cơ hoàn toàn không có. Ngươi cũng đã biết, hắn đã từng đã xuống một lần Minh giới rồi, mà lần này lại chết, không nói trước Minh giới có thu hay không. Ta tại Minh giới biết được hắn huyền môn thân phận đã bị lộ ra, Minh pháp vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Chớ có nói hắn hiện tại thiếu một đạo thiên hỏa sẽ không là Minh pháp vương đối thủ, coi như hắn liền chín loại thiên hỏa cũng vô dụng. Minh pháp vương coi như Minh giới chỗ tệ, hắn là tuyệt đối sẽ không lân hồi. Không biết, Ngụy Bách Linh lắc đầu. Cái gì sẽ không? Hỏa Ca nói. Hỏa Ca ngươi hiểu rõ chúng ta nghệ giả sao? Ngươi biết nội lực của ta sao? Nói chuyện, Ngụy Bạch Linh liền thả ra mình cái kia vàng náo ánh nội lực. Đây không phải kim thuộc tính nội lực sao? Ta vừa mới còn kỳ quái, vì cái gì tại hỏa khắc kim tình ngưỡng dưới ngươi còn có thể một kích đem ta chế phục cùng phong ấn? Ngươi đây là? Hỏa đệ tinh tế cảm thụ một phen, hoàn toàn chính xác không phải kim thuộc tính nội lực. Đây là chúng ta nghệ gia đặc hữu nội lực, mấy ngàn năm gia tộc cổ xưa có thể cũng không phải là chỉ là hư danh. Đây là quang thuộc tính, cũng không phải là thông thiên giáo cùng linh lung tháp ánh sáng, chính là thông thiên đại lục tự nhiên nhất ánh sáng, mà lại nghệ bách linh muốn nói lại thôi. Hơn nữa còn bởi vì các ngươi nghệ gia láo tổ nguyên nhân, các ngươi nghệ gia nội lực bên trong còn có một loại cực kỳ cường hãn bá đạo thiêu đốt hiệu quả hoặc là nói là một loại hiếm thấy hỏa thuộc tính. hỏa ca nói không hổ là cực kỳ ưu tú địa hỏa thú. những này hỏa ca đều biết. bất quá có một chút hỏa ca ngươi khả năng cũng không biết, bởi vì ta là nghệ gia hoàng kim mũi tên, vì lẽ đó ta nội lực bên trong hỏa thuộc tính là nhất thuần. thậm chí áp đảo thiên hỏa phía trên. nghệ bách linh nói cái gì nghe nói như thế, hỏa ca chính là giật mình a. vì lẽ đó sĩ ngọc hắn sẽ không bởi vì thiếu khuyết một loại thiên hỏa mà chết. dù là hắn lại ưu tú hắn cũng là nho nhỏ lòng châu đảo cái trước phổ thông con em của gia tộc không thể không nói cái này cùng nghệ gia không cách nào so sánh được nghệ bách linh cười nói sư đương ngài sao có thể nói như vậy sư phụ a tần thập nhất có chút bất mãn mười một không phải ta đang nói sư phụ người ta nói chính là lời nói thật không bằng chính là không bằng đây là không cải biến được mà ta muốn nói là coi như chúng ta nghệ gia lại không tốt ta cái này quang thuộc tính cùng cực hạn họ thuộc tính nội lực làm sao cũng phải so với hắn bản mệnh nguyên mạnh a ta đạo này đi qua ta cũng nghĩ thế tuyệt đối có thể đền bù hắn sở thất đi hết thảy thậm chí là tiến thêm một bước Nguyễn Bách Linh nói: Cái gì? Sư đương ngài muốn? Tần Sĩ Ngọc minh bạch, phu quân của ta là bậc nào ưu tú, là bậc nào đại nghĩa, hắn đều hiểu được hy sinh, ta thân là thê tử của hắn như thế nào lại không hiểu đâu. Bất quá còn muốn mời các ngươi giúp ta một chuyện, nếu như biết ta hy sinh chính mình, sự tình Sĩ Ngọc nhất định sẽ không chịu được. Giúp ta lừa gạt một chút hắn, nếu như muốn nói cũng phải đợi đến Huyền Môn Phục Hương về sau. Đến lúc đó hắn đầu vai gánh nặng, cũng sẽ không phí hoài bản thân mình, mà lại lúc ấy hắn sớm đã thành thục, nói không chừng còn có thể cưới nhiều mấy phòng đâu. Nguyễn Bách Linh cười nói: Cô Dương, ngươi cô đương tốt ta, hỏa ca bị nghệ bách linh cảm động, chảy nước mắt. các ngươi liền nói ta thi triển nghệ ra bí pháp, đem nội lực của mình truyền cho hắn. mà tổ phụ bởi vì ta biến động mà truyền tống đến tận đây, mang theo ta trở lại trong tộc bế tử con đi. nghệ bách linh nói, liền, liền không có những phương pháp khác sao? tần thập nhất cũng khóc, thế giới này đối với ta mà nói, chẳng qua là một cái trăm năm chỗ tu hành. mà tần sĩ ngọc đối ta mà nói, đó mới là toàn bộ thế giới. nghệ bách linh mỉm cười, quen chân ngồi xuống. sĩ ngọc, để ta lại ôm ngươi một cái, để ta lại hôn hôn ngươi, tạm biệt phu quân của ta. dứt lời. Ngệ Bách Linh nhào vào Tần Sĩ Ngọc trên thân, mà hậu thân bên trên Kim Quang Đại Phóng, một cỗ chói mắt nóng rực nở rộ ra. Cái này, Hỏa Ca xem xét Ngệ Bách Linh trên người Kim Quang, lập tức giật nảy cả mình, quy một trường 609, tái tạo căn cơ. Một canh giờ sau, Tần Sĩ Ngọc tỉnh, làm Tần Sĩ Ngọc mở mắt về sau, phát hiện tại chỗ thiếu mất một người, hắn tâm không khỏi chính là đột nhiên co lại, tựa hồ đoán được cái gì. Một canh giờ trước, người cho ta loạn, Hỏa Ca đột nhiên quát lên một tiếng lớn, một đạo tử sắc quang mang liền đánh vào Ngệ Bách Linh trên thân, Ngệ Bách Linh đột nhiên sững sờ sau đó không biết làm sao nhìn nhìn tần sĩ ngọc lại nhìn một chút hỏa ca cô nương tốt ngươi quả nhiên là một cái tâm địa thiện lương mà lại thuần khiết vô cùng người a ngươi so hỏa ca ta còn muốn thuần ca tá ngươi hỏa ca cười nói hỏa bà bá ngài ngài cái này vậy ta sư phụ hắn tần thập nhất đương nhiên không phải không biết là hỏa ca đánh gãy gọi mẹ nó cái gì bà bá gọi hỏa ca hỏa ca có chút không vui nói sư phụ ta xưng hôi ngài vì hỏa ca vậy ngài cũng không chính là ta nổi giận ra tần thập nhất nhíu mui một cái mau cút con đi ta cái này số tuổi làm ngươi tổ tông đều được. Hỏa ca hỏa đệ chính là chúng ta hai anh em danh tự nghe cũng thân thiết, ta cảnh cáo ngươi đừng có lại kêu luận a." Hỏa ca cười mắng nói, sau đó hóa thành nhân thân đỡ lên nghệ Bách Linh, "Cô nương tốt, ta lúc đầu đối hai người các ngươi định tình từng có chứng kiến, mà lúc này nay khác, đây cũng là ta đối với các ngươi hai người một lần cuối cùng khảo nghiệm." Tân Sĩ Ngọc là người đáng giá phó thác trung thân, đối với ta mà nói cũng giống như nhau. "Hỏa ca, ta..." Nghệ Bách Linh bởi vì vừa mới thi pháp đột nhiên bị đánh gãy, không hiểu nhìn về phía Hỏa ca. "Muốn nói Sĩ Ngọc tiểu tử này a, còn kém xa. Địa ngục chi hỏa là ngọt lửa báo thù." Chứ thiên hỏa nhiệt độ cao rừng rực ngoài ý muốn, còn có thể bội hóa trong lòng người kiêu hận. Ta vừa mới chính là dùng loại phương pháp này đánh gãy ngươi thi pháp, thế nhưng là ai biết ngươi cô nàng này trong lòng vậy mà không có hận à? Hỏa ca cười nói. "Hỏa ca, không nên ổn nào." Sĩ Ngọc hắn. Ngụy Bách Linh lời mới vừa nói phân nửa, liền bị Hỏa ca cắt đứt. "Ai? Lời gì? Sĩ Ngọc còn cần ngươi sao? Cái kia còn phải là ta. Không có ta Hỏa ca có hắn sẽ có lần thứ nhất thiên hỏa kỳ ngộ sao?" Nói một cách khác không có ta Hỏa ca hắn tần Sĩ Ngọc có lẽ sẽ không có ngày này cũng có nói. Cho nên nói nha, chuyện của hắn còn được là ta đến a. Hoạ Ca nói, Ca, ngươi. Hoạ đệ nghe xong Minh Bạch chuyện gì xảy ra, còn cái gì ta a? Trong tộc nhiệm vụ ta đã hoàn thành, cái này địa ngục chi hỏa coi như muốn chạy đều chạy không thoát, nó liền trên người ta a. Hoạ Ca cười nói, cái kia. Hoạ đệ rơi nước mắt, ta cũng không phải chết rồi, chẳng qua là chân thân từ bỏ mà thôi. Dạng này không phải cũng rất tốt sao? Sau này tiểu tử ngươi liền giải phóng. Hoạ Ca cười nói, sờ lên đệ đệ đầu, nhưng có thể ta nghĩ một mực bồi tiếp ca, a. Hoạ đệ nói, thật sao? Hoạ Ca cười nói, ngươi cứ nói đi. Hỏa Đệ không nói. Vậy thì tốt, ngươi liền theo ta đi. Sĩ Ngọc cho ta ta đều muốn trả lại, thế nhưng là bây giờ ta đã không phải thuần túy địa hỏa thú. Địa hỏa là Sĩ Ngọc cái thứ hai cơ, điểm này liền từ ngươi đi làm đi." Hỏa ca nói. "Ca, ngươi không mang ngươi như thế tính kế mình thân đệ đệ a?" Hỏa Đệ minh bạch chuyện gì xảy ra. "Có làm hay không, không làm liền trở về." Hỏa ca nói. "Làm." Hỏa Đệ cúi đầu. "Cái này đúng, đây mới là hảo đệ đệ của ta." Hỏa ca cười ha ha một tiếng, quay đầu nhìn về phía Trần Sĩ Ngọc, "Sĩ Ngọc, đáp ứng ta." Không cần phụ địa hỏa thú nhất tộc, nếu không hỏa ca ta định không buông tha ngươi. Nói dứt lời, hai anh em phân biệt hóa thành một đỏ một tím hai đạo quan mang, không có vào tần sĩ ngọc bụng dưới không thấy, mà sau một canh giờ liền có tần sĩ ngọc thức tỉnh. Hỏa ca a, ngươi thật hồ đồ a. Ngươi làm cái gì vậy, trước cho long bà bá cơ hội sống lại, cái này có vì ta hy sinh huynh đệ các ngươi, đây là vì cái gì a? Tần Sĩ Ngọc nghe qua hai người miêu tả về sau, khóc ròng nói: "Đều nói nam nhi không dễ rơi lệ, cái kia có lẽ thật là không có đến chỗ động tỉnh đi." Tiểu tử dúi, khóc tăng đâu? Đúng lúc này, hỏa ca thanh âm vang lên: "A." Tần Sĩ Ngọc sửng sở. A em gái ngươi a còn a, ta ở đây này. Nói chuyện, Hỏa ca vậy mà xuất hiện ở Tần Sĩ Ngọc trước mặt. Vẫn là trong nhà dễ chịu a. Hỏa ca, ngươi? Tần Sĩ Ngọc trợn tròn mắt. Ta cái gì à, cái này địa ngục chi hỏa không thể so địa hỏa mạnh á, ta hiện tại chính là của ngươi bản mệnh nguyên là ngươi cây, ngươi cần phải thiện đãi ta a. Đúng, còn có địa hỏa thú nhất tộc. Nếu như trong tộc gặp nạn ngươi nhất định phải xuất hiện, nếu không ta ngay tại trong bụng tạo chết ngươi." Hỏa ca nói. "Ngươi đây là?" Tần Sĩ Ngọc tựa hồ minh bạch chuyện gì xảy ra. Huynh đệ chúng ta một lần nữa hóa thành người thứ nhất cùng cái thứ hai cơ, ngươi bản mệnh nội lực có thể nói đã theo phổ thông phạm hỏa chân chính biến thành thiên hỏa. Bất đắc dĩ à, ta nhìn trên người ngươi cái kia trong suốt hỏa diễm rất là cực phẩm, đáng tiếc ta không thể cùng dung hợp, không phải thiên phú của ngươi còn có thể lại tăng trưởng. Hỏa Ca nói, "Không sai, Hỏa Ca nói chính là thiên phú mà không đơn thuần là chỉ tu vi." Tần Sĩ Ngọc lập tức thế, nhưng tương đương với tẩy tùy đổi mệnh, lập tức tu vi đã bay thẳng tụ thác. Ta cái này, tu vi. Tần Sĩ Ngọc có thể không cảm giác được mình tu vi biến hóa sao? Còn có ta đây, ngươi nơi này là dễ chịu a. Sau đó Họa đệ cũng xuất hiện. Bất quá so sánh ca ca của mình, thân thể thế nhưng là có chút hư hảo, anh ta nói cho ta, lúc trước ngươi cái thứ hai cơ chính là địa hỏa, mà lập tức anh ta đã thành tiểu địa ngục chi hỏa, vì lẽ đó ngươi cái thứ hai cơ liền từ ta tới. Thế nào? Còn không tệ đi. Nói như vậy, ta còn chiếm tiện nghi đâu. Tần sĩ Ngọc sờ lên cái mũi, cười. Hảo tiểu tử, về sau nhất định phải thiện đái cô nàng này. Ngươi biết không? Ta vừa mới nếu là không có làm chết nhưng chính là nàng. Họa ca nói. Cái gì? Bách Linh ngươi. Tần sĩ Ngọc đột nhiên giật mình mặc dù sự tình không có phát sinh có thể hắn tâm cũng là đột nhiên co lại à? Hoa ca, đều nói không cho ngươi nói. Ngụy Bách Linh gắt giọng, Ngươi xem một chút, ngươi nói là sau khi ngươi chết không cho ta nói, hiện tại chết là ta ta có cái gì không thể nói, à, cái này đều chết hết còn không cho hô hai cú họng, thế nào ngươi muốn ai mệnh à? Hoa ca nói, vẫn là bộ kia du côn du côn dám vẻ. đúng rồi, còn có ngươi đồ đệ này, khóc tang thật đúng là một tay hảo thủ, đối ngươi thực tỉnh thiên địa chừng dám à? Ta, tần thập nhất nghe xong, bó tay rồi. Tốt Hoa ca, chúng ta bây giờ thật lấy đi. Tần sĩ Ngọc nói, kỳ thật nói câu lời thật lòng. Hỏa ca tại trên người mình Tần Sĩ Ngọc mới là yên tâm nhất. Tựa như lúc trước Tần Sĩ Ngọc nói với Quý Ngưu qua, tần thập nhất là muốn đi theo mình thành đại đạo, mà đến lúc kia, Quý Ngưu tự nhiên cũng sẽ thành chính quả. Mà hỏa ca cũng là như thế a, đương nhiên còn có hỏa đệ. Hiện tại còn không đợi, địa hỏa thú nhất tộc như nhất cánh hai con địa hỏa thú đều theo ngươi, ngươi còn không cùng nhà chúng ta lên tiếng chào hỏi a, đi thôi." Hỏa ca nói. "Đây là tự nhiên, cái này gọi lý nhi." Kết quả là, đám người xuất phát đi hướng cái kia cao hơn 10 mét cầu thang. Quy 1 chương 610, vi nhân chỗ an an. Đằng trước bởi vì địa hỏa thú huynh đệ hai người mở đường, bốn người cứ như vậy đi tới. Vi ca, ngươi vừa mới thế nào? Tấn sĩ ngọc nói. Tấn sĩ ngọc có phát hiện, theo mình lấy tăng mũi chân hỏa đốt lên mặt ngoài thạch tầng, cũng chính là cái kia thềm đá xuất hiện về sau Vi nhân liền từ đầu đến cuối đều không co lên tiếng, thậm chí ngay cả vừa mới hỏa đệ xuất hiện thời điểm hắn đều không lúc đích. Không, không biết. Vi nhân rất là khó chịu bộ dáng. Ngươi đối với nơi này rất không thích đứng sao? Hỏa ca quay đầu lại nói. Có lẽ vậy, tóm lại rất khó chịu. Vi nhân nói. Quá tốt rồi. Hỏa ca đột nhiên reo hò nói. Nổi giận ra. Hoà Ca, ngươi dám không như vậy sao? Tần Thập Nhất nói: Ta không phải nói hắn khó chịu quá tốt rồi, ta nói là hắn có thể khó chịu quá tốt rồi. Hoà Ca nói: Đây không phải một cái ý tứ à? Tần Thập Nhất nói: Hoà Ca đừng làm rộn, vì ca cũng là sinh tử của ta huynh đệ tới. Tần Sĩ Ngọc nói: Ai nha? Các ngươi không rõ? Ngươi chờ xem, chờ chúng ta thấy qua tộc trưởng, thời điểm ra đi ta cho ngươi thuận ít đồ đi lên, có thể thành hay không coi như nhìn ngươi cái này huynh đệ sinh tử. Hoà Ca cười nói, sau đó nhìn một chút Vi Nhân: Ngươi nha, về sau làm nhiều điểm chuyện tốt đi. Còn Thuận, đây chính là nhà ngươi a. Tần Sĩ Ngọc cười nói, hắn có chú ý tới hỏa ca câu nói sau cùng. Mặc dù không rõ có ý tứ gì có thể Tần Sĩ Ngọc cũng không có hỏi nhiều, bất quá lại là ở trong lòng nhớ kỹ. Nói đùa, thân thể của ngươi mới nhà của ta đâu, mà lại đối với địa hỏa thú mà nói, ta ý vị như thế nào chính ta cũng rõ ràng. Địa hỏa thú vương chỉ có thể có một cái, mà dị bẩm thiên phú ta căn bản cũng không có loại kia lòng cầu tiến. Ta không có nhiều lấy điều ngươi cũng không phải không biết, nhưng dù cho như thế vẫn là trở thành một loại nào đó tiềm ẩn uy hiếp. Vì lẽ đó ta rời đi vừa vặn là đối trong tập trợ giúp lớn nhất chúng chi còn kết giao ngươi biến thái như vậy một cái tiểu gia hỏa làm địa hỏa thú mạnh mà hữu lực hậu thuẫn đâu? Hoa Ca nói hắn thực sự nói thật, không quản ở nơi đó vui vẻ là được rồi. Tấn sĩ Ngọc Từ đáy lòng địa đạo, Ca, ngươi nói thuận sẽ không phải là? Hoa đệ trầm mặc một hồi, đột nhiên mở miệng nói ngậm miệng, suýt. Hoa Ca thần thần bí bí địa đạo, cái kia, cái kia có thể thành sao? Hoa đệ nói có cái gì không thể thành, lưu cho bọn hắn cùng không tồn tại khác nhau sao? Hoa Ca xem thường địa đạo, Hoa Ca, các ngươi hai anh em lấy loại hình thức này tồn tại không có vấn đề sao? Tân sĩ mộc nói, hắn ý tứ là nếu như ra địa hỏa thế giới về sau, ta là không có vấn đề, tiểu tử thúi này còn có chút. Hỏa ca nhìn về phía đệ đệ, trong mắt tràn đầy quan tâm. Bất quá có lẽ lập tức cũng không có vấn đề, có được hay không còn được là nhìn ngươi a còn có, hai anh em chúng ta theo thứ tự là ngươi thứ nhất cùng cái thứ hai cơ, mà chúng ta tại đàn điển của ngươi bên trong cũng là muốn tu hành, nói một cách khác chính là ngươi càng cường đại hai anh em chúng ta liền càng cường đại. A, các ngươi còn có thể chủ động có chỗ làm sao? Tần thập nhất kinh ngạc nói, nói nhảm, không phải ngươi cho rằng ưu tú nhất địa hỏa thú huynh đệ là cái gì? đợi cho hai anh em chúng ta triệt để ổn định như vậy sĩ ngọc cũng liền có thể tùy thời tùy chỗ kêu gọi chúng ta ra mà lại đang thỏa mãn nhất định dưới điều kiện chúng ta vẫn là không chết tồn tại như thế nguy tiên Tần sĩ ngọc liễu lưỡi nói ta nghĩ không có đơn giản như vậy đi Tần sĩ ngọc cười nói cái này hắn hiểu nhất kia là đương nhiên hai anh em chúng ta là có thể không chết bất quá cái này cũng phải xem ngươi nếu như đối phương đầy đủ nghiền ép ngươi vậy chúng ta không chết ngươi chết chúng ta cũng phải là cùng theo chơi xong hòa ca nói hòa ca ngươi cái này có điểm giống một loại cổ lao bí pháp giống như gọi gọi Ngụy Bách Linh có chút muốn không nổi. Không sai, chính là chủ tớ khế ước. Chủ không chết, chưa từng diệt. Chủ vong, theo tốt." Hỏa Ca nói. Tần Sĩ Ngọc cũng không nói thêm gì, huynh đệ ở giữa tình nghĩa không cần nói nên lời. "Không sai biệt lắm a, ta nói cho ngươi, một hồi khả năng không có hòa nhã tử, ngươi cũng không cần khách khí với chúng. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta, không thể thật tổn thương bọn chúng. Đi qua không biết dài bao nhiêu đường hầm, cách đó không xa đã có một đạo mơ hồ có thể thấy được hoàng quang." Hỏa Ca không yên lòng, giằn giọng, "Tiên tâm đi Hỏa Ca, tổn thương bọn chúng cùng tổn thương ngươi lại có gì dị? Hoặc là nói Cùng tổn thương chính ta lại có gì khác biệt đâu? Phải biết, ta cây mà đều là địa hỏa thú a." Tần Sĩ Ngọc cười nói. "Anh em tốt." Hỏa Ca cũng cười. "Không được Sĩ Ngọc, ta, ta không được." Vĩ Nhân lúc này đột nhiên biểu hiện được cực kỳ suy yếu, vậy mà đặt ngông ngồi trên mặt đất. "Ừm." Hỏa Ca lông mày nhíu lại, nhìn một chút xung quanh. "Hỏa Ca, nơi này an toàn sao?" Tần Sĩ Ngọc hỏi. "Không có vấn đề, nhìn thấy bên kia phía trên không có, nơi đó có một chỗ lõm, ngươi đem hắn giấu nơi đó đi, tuyệt đối sẽ không có người dám đi qua, chỉ là hắn tình trạng Đáng người ngừng chân địa phương có một cái không đến 10 mét sâu phân nhánh, hỏa ca chỉ vào phía trên nhất một cái không nhỏ cửa hắn nói: "tiên tâm đi, có ta đây." tần sĩ ngọc nhẹ gật đầu, ôm lấy vi nhân bay người lên đi. Tiểu tháp tần sĩ ngọc làm gì còn không phải tiện tay bóp đến à? cái gì phòng hậu bị trang kết giới liền tất cả đều cho vi nhân cài lên. hô, vi nhân thở dài một cái, cái tràn thấy mồ hôi, rốt cục dễ chịu. vi ca, những đan dược này lưu cho ngươi, hỏa ca nói nơi này tuyệt đối an toàn, có bị trang kết giới tại chỉ cần ngươi không ra hẳn là liền không có vấn đề. tần sĩ ngọc nói. Điên tâm đi, chỉ cần không khó chịu ca của ngươi ta nhưng cũng là cựu tháp tu vi đâu. Vi Nhân cười nói. Tốt, một hồi chúng ta tới tiếp ngươi. Tấn Sĩ Ngọc gật đầu một cái, đi xuống. Đi thôi, ngươi vi ca an toàn không an toàn quyết định bởi tại chúng ta mà không phải ngươi cái giới. Hoa Ca thần thần bí bí cười nói. A, ý gì a? Vi ca ngươi nói là chúng ta phải đi nhanh về nhanh thật sao? Vẫn là nơi này có tiềm ẩn nguy hiểm a? Tấn Sĩ Ngọc vội vàng hỏi. Không phải, biết nơi này vì cái gì không người đến hoặc là nói là không ai dám tới sao? Hoa Ca nói. Phúc phúc. Nghe được Hoa Ca. Hỏa đệ nhịn cười không được. Ta nào biết được a, vì sao a?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Bởi vì nơi này là chúng ta tộc trưởng chuyên môn khu vực, người khác là tuyệt đối không cho phép tới." Hỏa ca nói. "A, vậy vạn nhất tộc trưởng tới đâu?" Hoặc là nói, "Chúng ta sau khi đi vào tộc trưởng vừa vặn không ở đây." Tần Sĩ Ngọc nói. Tần Sĩ Ngọc đương nhiên minh bạch Hỏa ca ý tứ, bọn hắn xuất hiện cái kia địa hỏa thú nhất tộc tộc nhân cùng tộc trưởng tất nhiên đều là muốn ở thế, nhưng là phạm là đều có ngoài ý muốn, vạn nhất vừa lúc tộc trưởng trôi qua vi ca chẳng phải là nguy hiểm. Điên tâm đi, chúng ta tộc trưởng tại các ngươi trước khi đến mới vừa vận đi ngoài không lâu." Hoạ đệ cười nói, cái gì? Tần sĩ Ngọc sững sờ. Này, còn nghe không rõ à? Nơi đó là chúng ta tộc trưởng chuyên dụng thuận tiện chi địa, mà chúng ta địa hỏa thú cùng các ngươi nhân loại không giống, không phải nói một ngày muốn thuận tiện nhiều lần, trên cơ bản một năm một lần là được rồi. Hoa ca cười nói, nhà sĩ a, Tần thập nhất hô một tiếng, liên thích ngươi dạng này tiểu bằng hữu, sẽ nói lời nói thật. Ha ha. Hoa ca cười to nói, Tần sĩ Ngọc cùng nghệ bách linh cũng không nhịn được cười, hắn là thật không nghĩ tới Hoa ca lại đem vi ca an bài tại loại địa phương kia, đương đương hộ giáo mười làm đứng hàng đầu vi nhân không biết hắn biết mình trô an thân chân tướng sau sẽ là một loại gì tâm tình không đúng làm sao luôn cảm giác có một cỗ mùi lạ chút đấy như ẩn như hiện hẳn là cái mũi của ta bị nhiệt độ cao cho tổn thương rồi mọi người sau khi đi vi nhân một người yên lặng nói quy một chương 611, trăm móc nhà vệ sinh buông xuống vi nhân tạm thời không đề cập tới làm tần sĩ ngọc ba người tại hai anh em dẫn đầu hạ đi ra cái kia phiến hồng quang về sau cảnh tượng trước mắt đống nhiên biến đổi cái này hiển nhiên chính là một thế giới khác ga theo tần sĩ ngọc địa hỏa thú nha cũng không phải là sinh hoạt tại nam tương bên trong vậy cũng phải nói là ghé vào nham tương bên cạnh hỏa hồng trên mặt đất không có việc gì tư đi tư đi uống hai cái nham tương cái gì thế nhưng là cái này xem xét căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy bởi vì trước mắt xuất hiện là một tòa rừng rậm nguyên thủy a đúng vậy bọn hắn tại chỗ cao chớ có xem bọn hắn người đã ở địa hỏa thế giới đã rất thấp nhưng bọn hắn đi tới đi sau xuất hiện vậy mà là tại trên một ngọn núi cao tân sĩ ngọc nhìn một chút dạng này núi cao còn có tán tòa độ cao đồng dạng cũng là thế giới này ở trong cao nhất tồn tại địa hỏa thú sinh tồn bên trong vùng không gian này chúng quanh là chín tòa đại sơn chính biến hình trong núi vì một mảnh rừng dương dương thủy hiện lên hình tam cạnh Rừng dương ngay chính giữa là một tòa thành thị vì hình vuông tần sĩ ngọc đứng ở chỗ này xem xét đột nhiên cảm giác trung ương thành thị mười phần có ý tứ thành thị này kiến trúc sắp xếp là ba đầu đằng ngang dáng vẻ cho nên mới sẽ cho người ta một loại chỉnh tề cảm giác trên dưới hai bên hẳn là địa hỏa thú ở lại phòng ốc. sắp hàng chỉnh tề theo chỗ cao xem xét phảng phất là trên dưới hai đầu làng ngang mà lại nhìn ở giữa lối kiến trúc rõ ràng thay đổi nếu như nói trên dưới hai bên kiến trúc là dân cư như vậy ở giữa đầu này chính là thương nghiệp kiến trúc bất quá ở giữa đầu này cũng không phải là liên thành một đường thẳng ở giữa địa phương là cắt ra nơi đó hẳn là một cái quảng trường nhìn từ đằng xa đi đang có rất nhiều bóng người quy củ đứng ở nơi đó tân sĩ ngọc cảm thấy trước mắt đồ vật nhìn rất quen mắt nhưng lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua sau đó cũng là lắc đầu cười một tiếng có lẽ là xuất hiện ký thị cảm đi ta đã nói rồi tộc trưởng mở đại hội đâu hỏa đệ nói đi thôi chúng ta trực tiếp đi địa hỏa quảng trường hỏa ca dứt lời đột nhiên hướng về phía trước nhảy lên trực tiếp liền ngã xuống a đáng người sững sờ bất quá ngay sau đó hỏa ca liền biến mất sơn khẩu chỗ 30 mươi mét vị trí cảm thấy sao có một tia nhàn nhạt không gian ba động kia là chúng ta đặc hữu không trung truyền thống trận cũng đừng nhảy sai lượt a rơi xuống coi như té chết hòa đệ cười ha ha một tiếng cũng nhảy ra ngoài đây chính là một câu trò đùa lời nói kỳ thật mọi người coi như rơi xuống cũng là quan không chết theo minh giới trở về về sau tần thập nhất đều thất tháp đã sớm có thể ngự không phi hành ta cảm thấy có người đến có người đi hôm nay chúng ta địa hỏa thế giới chắc hẳn sẽ có một phen không tầm thường sự tình tại địa hỏa quảng trường phía trước nhất cũng chính là phương bắc vị trí đang đứng một con sinh sắn địa hỏa thú nhìn cái kia lớn nhỏ tựa hồ so mèo chó cũng lớn hơn không được bao nhiêu không sai đây chính là địa hỏa thú nhất tộc tộc trưởng siêu siêu siêu địa hỏa quảng trường xuất hiện yếu ớt âm thanh xé gió hỏa ca bọn người xuất hiện ở phía sau cùng tộc trưởng lông mày đầu tiên là vẫy một cái bất quá cũng không có nói cái gì mà là tiếp tục họp hỏa ca thì là tâm linh thần hội cười một tiếng hỏa ca trước mặt là các người tộc trưởng sao tần thập nhất nhỏ giọng hỏi không sai nó chính là địa hỏa thú người mạnh nhất hỏa ca nói vậy nó thế nào nhỏ như vậy đâu? tần thập nhất lại hỏi nhỏ chẳng lẽ nói mạnh yếu cần lấy thể tích đến phân chia sao? chỉ là ngũ tháp tu vi apt đều nhanh gặp phải một gian phòng lớn nhỏ nó dưới tay ngươi có thể xuống sao? hòa ca nói vậy cũng đúng tần thập nhất liễu môi một cái nhỏ cũng có tiểu nhân chỗ tốt chứ có xem chúng ta tộc trưởng khéo léo đẹp đẽ kỳ thật tuổi tác đã vượt qua 3.000 tuổi mà lại tốc độ của nó cho dù là cửu tháp cao thủ cũng ít có người có thể so ra mà vượng hòa ca nói lợi hại như vậy tần thập nhất liễu lưỡi nói tộc trưởng mở qua đại hội về sau để mọi người tất cả đều tán đi sau đó quảng trường chung quanh đột nhiên dâng lên một tầng màu đỏ nhạt vòng bảo hộ. đến đây đi, tộc trưởng thản nhiên nói. đi thôi. hỏa ca nhìn về phía đám người. cái này vòng bảo hộ. tần sĩ ngọc nhìn chung quanh một chút. không có gì. có thể ngăn cản sóng linh khí, mà lại ở bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, mà bên ngoài thì là không nhìn thấy bên trong. đây cũng là chúng ta địa hỏa thế giới trung cực phòng ngự phiên bản thu nhỏ, dùng để làm một chuyện. hỏa ca nói. người đã đến. tộc trưởng nói. đúng thế. hỏa ca nhẹ gật đầu thái độ có chút nản mạn. vẫn là lần này vô lễ. tộc trưởng nói. ta nếu có lễ đứng ở phía trước hẳn là ta." Hỏa Ca cười nói, "Đây chính là ngươi mang theo ngoại nhân tới đây lý do sao?" Tộc trưởng mày nhắc lại, "Cũng không phải là như thế, ta là tới này cùng ngài nói từ biệt. Lần này mới ra địa hỏa thế giới, có lẽ mãi mãi cũng sẽ không lại trở về." Hỏa Ca nói, "Lá Dụng về cội cũng không cần sao?" Tộc trưởng con mắt khẽ động, "Không cần, ta đối với mình thi triển chủ tớ khế ước ngươi cũng hẳn là biết được. Chủ Như Thành, ta đem vĩnh tổn. Chủ Như bại, ta cũng theo đó hồi phi yên diệt. Ngay cả cặn bã cũng bị mất, còn nói thế nào lá Dụng về cội đâu?" Hỏa Ca cười nói, "Đáng giá không?" Tộc trưởng nói: "Đương nhiên, hắn, Tần Sĩ Ngọc, đương kim nhân loại ưu tú nhất người. Hỏa Ca có thể tuyệt không khiêm tốn a." Câu nói này nói ra chính Tần Sĩ Ngọc cũng đỏ mặt. "Ồ, khẩu khí thật lớn a." Tộc trưởng nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc, hắn là huyền môn đệ nhất nhân, cũng là đương kim duy nhất một người. Hỏa Ca nói thẳng ra Tần Sĩ Ngọc thân phận. "Cái gì? Ngươi chính là cái kia trên mặt đất truyền đi xôn xao huyền môn duy nhất dư nghiệt?" Tộc trưởng giật mình. "Xin chú ý ngươi tu tử, huyền môn người cũng không phải là dư nghiệt." Tần Sĩ Ngọc nghe xong lời này cũng không cao hứng, đi lên phía trước, nói câu không khách khí: nếu như không có Huyền môn cũng không có lúc trước Đông Long Đế quốc, lại càng không có Thông Thiên Đại Lục mấy ngàn năm thái bình, thân là Thông Thiên Đại Lục cổ lão chủng tộc tộc trưởng ngươi nói chuyện không thông qua đại nào sao? mặt khác Huyền môn cũng không phải là chỉ có một mình ta, ta có đệ tử, ngoại môn cũng có môn chúng, mà Trương chân Nhân huyết mạch cũng đang sút thế chờ phân phó, Huyền môn tất nhiên sẽ một lần nữa có khởi. không, phải nói là trở lại đỉnh phong. ta chờ mong đi. tộc trưởng lắc đầu cười cười, ta cùng hòa đệ đều bám vào trên người hắn, lần này tới chính là vì nói từ biệt. mặt khác trong tộc gặp nạn ta sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, ta cây kia dây cũng từ đầu đến cuối đều tại. Địa hỏa thế giới gặp nạn ta sẽ ngay lập tức trở về." Hỏa Ca nói, nó nói dây cung chính là địa hỏa thú sinh ra dễ dàng cho địa hỏa thế giới cái kia một tia liên hệ. "Ta hy vọng ngươi mãi mãi cũng sẽ không trở về." Tộc trưởng nói, sau đó lắc đầu cười cười, "Ý của ta là, ngươi không trở lại đã nói lên địa hỏa thế giới vĩnh viễn không có việc khó. Trước khi đi, ta có thể vì trong tộc lại làm một ít chuyện. Toàn bộ làm như là đi tâm kết của ta." Hỏa Ca nói, "Cái gì?" Tộc trưởng sững sờ. "Nếu như bây giờ có cái gì đều có thể nói, mà ta muốn làm chính là lại vì địa hỏa thế giới khơi thông một lần dưới mặt đất đường ống dẫn." lần thứ nhất cũng là một lần duy nhất. hỏa ca nói. cái gì? ngươi nói là? tộc trưởng ngây ngẩn cả người. không sai. hỏa ca nhẹ gật đầu. có thể ngươi không phải có bệnh tích sạch sẽ sao? tộc trưởng kinh ngạc nói. có bệnh tích sạch sẽ hỏa ca đã chết. nếu như ta trước khi đi đều không vì trong tộc làm những gì, vậy ta đi cũng sẽ không đi được cát ổn. chúng chi đây là trong tộc đại sự. hỏa ca nói. tốt. tộc trưởng nhẹ gật đầu. sau đó ý vị thâm trưởng nói. chớ có nói cái gì địa hỏa thế giới gặp nạn ngươi sẽ trở về. nếu như huyền môn có việc địa hỏa thú nhất tộc cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. bất quá. Điều kiện tiên quyết là huyền môn đã có được để chúng ta trở thành minh hữu mà không phải pháo hôi năng lực. Tộc trưởng những lời này là nói với Hỏa Ca, cũng là nói với Tần Sĩ Ngọc. Tiên tâm, đi." Hỏa Ca nhẹ gật đầu, sau đó mang theo đám người rời đi. "Tất cả mọi người, đường ống dẫn đem bị thanh lý, xin mọi người không nên đi ra ngoài, làm tốt phòng hộ." Tộc trưởng thanh âm từ phía sau truyền đến. Khi mọi người lần nữa trở lại đỉnh núi thời điểm, Tần Sĩ Ngọc phát hiện phía dưới trong trong ngoài ngoài có thể tất cả đều sáng lên loại kia trung cực phòng ngự màu đỏ vàng bảo hộ a. Thế nào đây là? Tần Thập Nhất sửng sợ. Chúng ta muốn khơi thông dưới mặt đất đường ống dẫn. Hoà Ca nói, vậy bọn hắn sợ cái gì a? Tần Thập Nhất không tiếp đất hỏi, tộc trưởng bài tiết vật cũng không là bình thường tối a, hơn nữa còn rất nguy hiểm. Hoà Ca nói, móc nhà vệ sinh a. Nghe xong lời này, Tự Liên Tần Sĩ Ngọc đều trợn tròn mắt. Quy một chương 612, trăm mười hỏa buồn. Tần Sĩ Ngọc trợn tròn mắt, Tần Thập Nhất cũng ngậm bước. Ngãy Bách Linh che miệng cười, cái kia hai anh em đều cười nằm trên đất không đứng dậy nổi. Hoa đệ cho mọi người giải thích, dưới tình huống bình thường, địa hỏa thú nhưng thật ra là một tháng bài tiết một lần, mà tộc trưởng bởi vì tu luyện cùng tu vi nguyên nhân thì là một năm một lần. Dùng nhân loại mà nói, chính là khô giáo a. Hơn nữa còn có một điểm, địa hỏa thú bài tiết vật cũng không phải là mấy thứ bẩn thỉu, mà là có thể tốt hơn khơi thông trong lòng đất hỏa thông đạo dùng, nơi này nói là đối với nhân loại mà nói trong lòng đất hỏa thông đạo mà không phải nói địa hỏa thế giới. Thế nhưng là tộc trưởng quá lợi hại, không hổ là địa hỏa thế giới đệ nhất cao thủ a, nó một năm một lần đi ngoài vậy mà có thể ảnh hưởng đến toàn tộc cái kia, vì lẽ đó cũng là đưa đến dưới mặt đất đường ống dẫn ngăn chặn. Hỏa đệ đối mọi người nói, nhân loại các ngươi là địa vị càng cao liền càng thanh nhàn càng giàu phúc, cao cao tại thượng, làm gì đều có hạ nhân làm mình không đưa tay mà địa hỏa thú nhất tộc vừa vặn tương phản, tu vi càng mạnh người ngược lại là càng bệnh. Bởi vì cường giả cần phải đi khơi thông thông đạo dưới lòng đất, nếu không, nhẹ thì là nhân giới núi lửa buộc phát động đất sinh ra tai nạn, nặng thì sẽ làm địa hỏa chạy trở về vị đi địa hỏa thế giới. cho nên nói, vô luận là bởi vì nhân giới vẫn là địa hỏa thế giới đây đều là địa hỏa thú bẩm sinh trách nhiệm. đầu sách chúng ta nói qua, theo mảnh này đại sâm lâm liền không khó coi ra, địa hỏa thú cũng không phải là cần sinh hoạt tại nham tương bên trong hoặc là trung quanh, loại kia ác liệt của bạo hoàng cảnh trừ đặc thù giống loài ai ở lâu cũng không dễ chịu. địa hỏa thú tất cả cường giả. Cơ hồ là một năm 365 ngày mỗi ngày không ngừng hơi thở a nếu có, đó cũng là xuyên đường. Đương nhiên, có người xuyên bỏ vệ lưu hạ làm việc liền sẽ mệt mỏi hơn. Cứ như vậy, còn được nói là cần gần thời gian một năm mới có thể đem dưới mặt đất đường ống dẫn toàn bộ khơi thông sạch sẽ. Là toàn bộ a, cũng chính là toàn bộ thông thiên đại lục dưới mặt đất tất cả thông đạo. Mà bên này vừa mới hoàn thành, nghỉ ngơi không được bao lâu tộc trưởng liền lại muốn bắt đầu. Anh ta là địa hỏa thú nhất tộc từ trước tới nay tinh khiết nhất địa hỏa thú, vì lẽ đó nó cũng là trời sinh có bệnh tích sạch sẽ. Vì lẽ đó nó thà rằng bị trục xuất địa hỏa thế giới đến Phượng Linh Sơn đi trông coi lửa phục thù cũng là không chịu tham dự vào, mà lại tộc trưởng cái kia gặp được anh ta về sau sẽ còn càng cứng rắn hơn vô cùng. Hỏa đệ nói, "Hỏa ca, ta nhớ được ngươi khi đó giống như không phải như thế nói với ta a. Ngươi không phải là bởi vì đủ loại nguyên nhân bị bài xích sao? Không phải nhất tuần phế nhất mới bị tộc nhân ghét bỏ sao?" Tần Sĩ Ngọc nghiêng mắt thấy hướng Hỏa ca. Khô khụ. Ai còn không có điểm a? Hỏa ca lúng túng gãi đầu một cái. "Thật mà ca." Tần thập nhất một mặt khổ bức tướng, nói nhảm, "Vậy vẫn là giả a?" Hỏa ca cười nói, "Ta, vậy ngươi lần này vì sao nhất định phải cho tộc trưởng móc nhà vệ sinh đâu?" Hỏa Đệ cũng là mười phần không hiểu, bởi vì đây là sĩ ngọc kỳ ngộ, nhất định phải làm. Hỏa ca nói, "Cái gì kỳ ngộ a?" Tân sĩ ngọc đũa môi nói, "Ta biết, ta biết." Hỏa Đệ thiếu thiếu mà địa đạo. Hỏa Đệ đối mọi người nói, "Mặc dù tộc trưởng Khâu giáo có thể cái này cũng vừa vặn nói rõ trong cơ thể hắn hỏa thuộc tính linh khí tinh thuần, bằng không thì cũng sẽ không kéo theo toàn tộc cái kia. Mà còn có một chút, cái này dưới đất trong thông đạo đồ vật đối với địa hỏa thú nhất tộc mà nói là phân và nước tiểu, thế nhưng là đối với nhân loại mà nói lại là thiên tài địa bảo." liền nói đây là tốt nhất hỏa thuộc tính dược liệu một loại cũng không quá đáng. Ừm, ta tựa hồ là đang huyền môn đan quyết bên trong có thấy qua liên quan tới dưới mặt đất tầng sâu đại địa trong mạch máu tinh thuần hỏa bùn. Tần sĩ ngọc nói, cái gì hỏa bùn a? Chính là phân. Hỏa đệ cười to nói, đừng nghe hỏa đệ nói lung tung, trong thông đạo vết bẩn hoàn toàn chính xác có được xưng là hỏa bùn nói chuyện. Bất quá có chúng ta vị này vĩ đại tộc trưởng về sau, hỏa bùn có thể tất cả đều biến đá lửa. Hỏa ca cười nói, sau đó nhìn về phía tần sĩ ngọc, sĩ ngọc à, ngươi có hay không có thể đầy đủ chứa được những thứ này chứa đựng bảo vật? Làm gì a? Tần Sĩ Ngọc sử sờ. Địa Hỏa thú cường giả sở dĩ phải bận rộn một năm, đó chính là bởi vì phân giải cùng xử lý những vật này quá phi sức. Nếu như ngươi có, như vậy chúng ta liền có thể một đường đi một đường giả. Thứ này thật là thiên tài địa bảo mà cũng không phải là mấy thứ bẩn thỉu, không chỉ có là hết thể âm tạp vật âm hàn khắc tinh, đeo ở trên người càng là có thể trừ tà, mà lại đối với hỏa thuộc tính nội lực người tu luyện mà nói tuyệt đối là bà bối." Hỏa ca nói. "Bảo đến cái gì trình độ?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Thậm chí có thể đem tháp tu thể bên trong phản hỏa biến thành đất hỏa." Hỏa ca nói. "Làm đi." Tần Sĩ Ngọc nghe xong cái này, liên tục gật đầu. "Sư phụ, thật ma ca." Tần Thập Nhất nhíu môi một cái. "Nói nhảm, thiên hạ thiên hỏa cứ như vậy mấy đóa, tất cả đều vào sư phụ ngươi túi bên eo của ta, ta phải vì huyền môn tương lai cân nhắc gá không nói những cái khác, lúc trước phàm hỏa tình ung dưới, huyền môn đều có thể như thế, nếu như nói tất cả hỏa thuộc tính nội lực môn đồ tất cả đều là địa hỏa, cái kia tất nhiên là muốn vượt qua lúc trước, sư phụ lão nhân gia ông ta trên trời có linh thiêng biết được sau tất nhiên cũng sẽ vui mừng." Tần Sĩ Ngọc nói. "Vậy liền mong đi." Tần Thập Nhất có chút không tình nguyện. "Ngươi là ta đại đệ tử, cũng là huyền môn một đời." sau này ổn định về sau còn muốn vì huyền môn mời chào môn đồ, những này hỏa bùn chính là người đưa cho bọn đồ tử đồ tôn lễ vật tốt nhất tần sĩ ngọc nói mặc dù nghe vào là mấy thứ bẩn thỉu đi có thể tần sĩ ngọc tại trong hệ thống hoàn toàn chính xác có thấy qua hỏa bùn cũng không phải là như cùng nhân loại cái kia mà chính là một loại như là thạch đồng dạng tồn tại cho dù là hỏa bùn biến thành đá lửa cái kia tối đa cũng chính là hồng ngọc đồng dạng tồn tại mà lại tần sĩ ngọc biết thứ này đích đích xác xác là thiên tài địa bảo ha trở về rồi nghe được tiếng vang vi nhân ngã xuống vi sắc mặt của ngươi làm sao Tần sĩ ngọc xem xét, vi nhân là đầy mặt đỏ bừng a, không biết ta cái này cái mũi làm sao, luôn cảm giác có một cỗ mùi lạ, nói thối hay không nói thơm hay không, ta chuyện này chỉ có thể vận khởi nín thở công. Vi nhân nói, a, nghẹn a. Tần sĩ ngọc nín cười nói, bất quá lông mày nhíu lại lại là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đúng vậy a ba phụ, ngài cái này một mực liền ngồi sùm ở người ta địa hỏa thú nhất tộc tộc trưởng chuyên môn mau mà bên trên đâu hương vị không trách mới là lạ. Tần thập nhất cười nói, cái gì? Vi nhân nhìn về phía hỏa ca, không có cách. Cái thông đạo này thường xuyên sẽ có tộc nhân lui tới, ngươi như bị phát hiện tất nhiên phát sinh đánh nhau, đả thương ai cũng không phải chuyện tốt. Mà liền nơi này không ai dám đến, dù sao chúng ta lập tức muốn đi xuống, ngươi sớm thích dưỡng một chút không phải rất tốt sao?" Hỏa Ca cười nói. "Ngươi, cái gì đồ chơi? Xuống dưới." Vi Nhân sướng sở. "Đúng à, huynh đệ chúng ta mệnh đều cho các ngươi, trước khi đi còn không giúp chúng ta trong tộc làm chút sớm à, chúng ta lập tức muốn đi xuống." Hỏa Ca nói. "Xuống dưới can tiệt đâu? Móc lớn phân sao?" Vi Nhân nói. "Chúc mừng ngươi đã đúng, thật thông minh 100 điểm." Hỏa Ca nói. Lan, Vi Nhân tức giận nói. Vi Ca, là thật, là như thế. Như thế. Tần Sĩ Ngọc lắc đầu cười một tiếng, đem tiền căn hộ quả giải thích một phen. Sau đó không nói chuyện, bốn người hai thú trực tiếp liền nhảy xuống. Tần Sĩ Ngọc trong lòng tự nhủ còn tốt có tảng đá lưu cho mình em Dương tui à. Bất quá lượng này buồn cuối cùng vẫn là phân và nước tiểu, chỉ có thể đặt ở tuẩn từ vật âm trong túi. Nếu như là tại Dương trong túi vạn nhất lên men bạo tạc coi như không xong. Tiểu từ túi, đây cũng là lại ca một cái tóm kết, đồng dạng cũng là lại vì ngươi tích lũy nội tình chút đấy. Ngươi yên tâm, Ca sẽ không để cho ngươi bạch xuất lực, kinh hỉ ngay tại cuối cùng. Hỏa Ca quay đầu nhìn về phía tần Sĩ Ngọc, cười ở trong lòng nói: "Quy một chương 613, Hỏa Ca cho kinh hỉ. Đi a, làm sao không đi? Tới giảng thuật những thứ này, Hán kỳ thật cũng chính là thử một chút, không nghĩ tới thật đúng là xong rồi." Tần Sĩ Ngọc muốn đi ra ngoài sau nhất định phải cho Bách Linh làm đến mấy bình hỏa bồn nước hoa, không xuống khác, vẻn vẹn là trừ tà điểm này chính là tốt. Đương nhiên, cái này trừ tà không phải nói loại kia, mà là nói có thể đưa đến an thần tác dụng, phun lên cái này thêm hương không nói tại tu luyện thời điểm còn có thể càng thêm một định. Sau đó không nói chuyện, mấy người một đường đi một đường trở. Tất cả mọi người rất hiếu kỳ, đều hỏi Tần Sĩ Ngọc cái này âm dương túi đến cùng lớn đến bao nhiêu. Tần Sĩ Ngọc nói ta cũng không biết, dù sao đặt vào những thứ này ở bên trong còn không có thể hiểu đâu. Hỏa Ca cũng nói cho Tần Sĩ Ngọc, làm việc phải lưu một tuyến, không thể tất cả đều chứa đi, những cái kia thể lỏng hoặc là thạch đồng dạng họa bùn vẫn là phải lưu lại làm thanh lý chi dụng. Nếu như tất cả đều đóng gói đi, vậy cái này địa hỏa thông đạo sẽ phải lộn xộn. Xong, Tần Sĩ Ngọc đặt mông ngồi dưới đất, nghĩ đến âm dương trong túi cái kia gần như vô cùng vô tận hỏa bổn trên mặt của hắn liền không nhịn được lộ ra dáng tươi cười. Kỹ thật cũng không mệt, có âm dương túi tại, bọn hắn có thể tương đương với một đường bay đi qua, nội lực đại phóng bật hết hỏa lực rất nhanh liền làm xong. Mặc dù địa hỏa thông đạo có rất nhiều đầu, thế nhưng là bọn hắn cũng không cần thiết tất cả đều đi khắp. Dung Tần sĩ ngọc mà nói, lối đi này liền tương đương với đại địa mâu thân mạch máu, chỉ cần đem chủ cột mạch máu thông mở cũng liền có thể, một vào một ra hai đầu thông đạo đi một lượt hỏa phượng vực tăng thêm viêm long vực cũng coi như là đi đến. Đi thôi hỏa ca, chúng ta cũng nên đi lên. Tần sĩ ngọc nói. Bọn hắn lượn quanh một vòng, cuối cùng lại về tới phượng linh sơn vị trí. Không đội, về trước đi. Hỏa ca nói. Trả lại về cái kia a, tần sĩ ngọc sững sờ, đúng a, chính là vừa mới ngươi vi ca ngồi cầu địa phương, hỏa ca cười nói, đi làm cái gì a, tần sĩ ngọc kinh ngạc nói, ai nha để ngươi đi ngươi liền đi, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, không đi cũng được, bỏ qua cái gì ngươi cũng đừng trách ta a, hỏa ca nói, nghe hỏa ca kiểu nói này tần sĩ ngọc động tâm, bởi vì hắn biết hỏa ca tuyệt đối sẽ không hố chính mình, mà tương phản, hẳn là còn có cái gì đại kỳ ngộ, nếu không phải lần này là thành toàn sĩ ngọc, ta không phải để tộc trưởng lão tiểu tử kia cho ta điểm thủ lao không thể, hỏa ca ra vẻ hung tợn nói thế nào? Hoa đệ hỏi. Chúng ta lần này không chỉ có vì trong tộc sơ thông một lần thông đạo dưới lòng đất. Ta nghĩ sau này chúng ta các tộc nhân đều có thể hào hào tu luyện không cần lại như vậy mệnh độc. Ta thế nhưng là tương đương với cho trong tộc mãi mãi giải quyết hai đại nan đề à? Hoa ca có chút giam túi. Vấn đề nan giải gì? Hoa đệ nói. Đó chính là tộc trưởng khô giáo cùng đệ tử trong tộc mệnh A. Hoa ca nói. Cái kia không phải là một chuyện sao? Tộc trưởng không khô giáo nơi nào còn có tộc nhân mệnh độc? Hoa đệ liễu môi một cái. Lan, ta nói là hai cái chính là hai cái. Hoa ca tức giận mắng đầy miệng sau đó nhìn về phía tần sĩ ngọc sĩ Ngọc ca ngươi biết chúng ta tộc trưởng vì cái gì khô giáo sao ta đây nào biết được ai biết là bởi vì tu luyện nguyên nhân còn là bởi vì thiếu nước ca tần sĩ ngọc lắc đầu cười nói tu luyện là một bộ phận đi bất quá thông đạo dưới lòng đất sở dị như thế là bởi vì nó chuyên môn hầm cầu phía dưới có một đoàn tử dùng lửa đốt đây tộc trưởng khô giáo ảnh hưởng lại thêm hỏa như thế một nướng lúc này mới có thông đạo dưới lòng đất tắc hỏa ca nói hỏa ca ý của ngươi là muốn đem cái này đoàn hỏa giải quyết tần sĩ ngọc nói đối đầu hỏa ca nhẹ gật đầu giải quyết như thế nào tần sĩ ngọc sững sờ đương nhiên là ngươi giải quyết. Hoa Ca nói, ta, Tần Sĩ Ngọc chỉ chỉ cái mũi của mình, nói nhảm, không phải ngươi là ai còn có loại này kỳ ngộ. Hoa Ca cười nói, Hoa Ca, ngươi sẽ không phải là nói. Tần Sĩ Ngọc nghe xong lập tức đại hỉ, không sai, tương truyền địa hỏa thú nhất tộc mấy ngàn năm qua chấn thủ lấy hai kiện bảo vật, trong đó một kiện chính là thiên hỏa, tên là Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Hoa Ca chắp tay sau lưng nói, quy một chương 614, Hồng Liên Ngự Hỏa. Không sai, Tấn Sĩ Ngọc nghĩ đúng rồi, tại cái này địa hỏa thú địa hỏa thế giới bên trong, đích thật là ẩn giấu đi một loại thiên hỏa, Hồng Liên Ngự Hỏa thập đại thiên hỏa đi 6. lại xưng chừng trị chi hỏa có thể đốt đốt hết thể ác niệm hỏa diễm hiện ra hồng cũng không phải là bình thường hỏa diễm hồng mà lại như là huyết dịch đồng dạng hồng người thiện lương nhìn thấy về sau sẽ có được một lời nóng bỏng mà ác nhân nhìn thấy thì là sẽ cảm giác được vô tận sợ hãi vi nhân là thông thiên giáo người mà lại thân là kim thủ chỉ hắn mỗi một lần đều là sùng phong đi đầu chết tại vi nhân thủ hạ linh thể vô số kể tại một số phương diện mà nói vi nhân tạo ra sát nhiệt đã không nhỏ mà hỏa ca sở dĩ có thể xác định cái này hồng liên nghiệp hỏa vị trí cũng là bởi vì trước đó vi nhân suy yếu Hoà Ca hoàn lại trước nói cho Vi Nhân muốn hắn về sau làm nhiều chuyện tốt, chính là cái đạo lý này. Hoà Ca, ngươi nói thế nhưng là thật. Tấn Sĩ Ngọc thật sự là vui mừng quá độ a. Tấn Sĩ Ngọc bây giờ ít cái gì a? Chính là ít thiên hỏa a. Thiên hạ thiên hỏa có mười, bất quá tương truyền trước hai loại cũng chỉ là tại trong truyền thuyết xuất hiện qua. Thiên hỏa thứ nhất Thái Dương Chân hỏa, thiên hỏa thứ hai Thái Âm Chân hỏa. Nhắc tới thân là vạn hỏa tổ Thái Dương Chân hỏa, cái kia còn cùng nghệ gia có một ít liên quan đâu. Tương truyền hỗn độn sơ khai thời điểm, huyền môn chí cao ba vị đại thần bên trong Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chính là dân chúng trong miệng bản cổ đại thần tại lao nhân gia ông ta khai thiên tịch địa về sau thế gian xuất hiện tứ đại hôn đội nguyên linh chính là địa chi trọc cấu nguyên ngưỡng thủy chi vô cực huyền băng hỏa chi đại nhật kim diễm phong chi hư vô bì phòng cái này bốn loại nguyên linh chính là thế gian nhất thuần lực lượng mạnh nhất mà khi đại thần tu thành đại đạo về sau đại nhật kim diễm rơi vào một chỗ thần bí ở trên đảo đảo này có vô lượng khai thiên lực lượng đại nhật kim diễm đem hấp thu về sau huy lực đại tăng sau đó dần dần đem mặt khác tam đại nguyên linh tuôn phệ hóa thân trở thành hai con có cửu cửu trí tôn mệnh cách đại nhật kim ô Cái thứ nhất một thân vương quyền bá khí, ôm hạ đổ lạc thư hàng thế. Cái thứ hai một thân hoàng tôn thánh khí, ôm huấn độn trung lâm phảng. Lại nói cái này cái thứ nhất đại nhật kim ô, cùng nó một vị thê tử sinh ra mười tử. Đại nhật kim diễm phụ thân cùng thái âm thể chất mẫu thân, kết hợp về sau mười tử biến có được thế gian này mạnh nhất hỏa diễm thái dương chân hỏa. Cái này mười tử chính là trong truyền thuyết một ngày trên bầu trời cùng lúc xuất hiện mười cái mặt trời, mà cái này mười tử bên trong chín cái cũng là chết bởi một vị thiện xạ đại thần chi thủ. Không sai, chính là nghệ xạ tiểu nhật. Mà nghệ gia lão tổ cũng chính là cái này cái thứ nhất đại nhật kim mẫu thần. Đây đều là thứ yếu, chủ yếu là, chín ngày bị bắn cũng liền tương đương với thiên hạ chỉ có 10 đoá Thái Dương chân hỏa dập tắt chín đoá, mà thiên hạ duy nhất một đoá Thái Dương chân hỏa nhưng lại tại trên trời đâu. Đúng vậy à, ai có thể đem mặt trời nuốt ra không nói trước thông thiên đại lục, tần sĩ Ngọc Thế, nhưng là làm người hai đời à, vũ trụ này Thái Dương hệ cái gì hắn đều rõ ràng, muốn có được Thái Dương chân hỏa quả thực chính là người si nói mộng. Thái Dương chân hỏa chính là mặt trời, cái kia thái âm chân hỏa liền không khó nghĩ đến, mặt trời là dương mặt trăng là âm, cái này thái âm chân hỏa tự nhiên là ở trên mặt trăng. Hai cái này đồ chơi đều ở trên trời, tần sĩ Ngọc có thể chiếm được ư? có lẽ có thể đi, bất quá tần sĩ ngọc chính hắn đều không ôm cái gì hy vọng. cho nên nói, mặc dù thế gian nghe đồn là có thập đại thiên hỏa, nhưng trên thực tế có hai loại là gần như không có khả năng đạt được. tám loại thiên hỏa đã là tuyệt đối nguy tiên. mà tần sĩ ngọc lập tức liền đã có được bảy loại, nếu như lại thêm địa hỏa thế giới cái này một loại, cái kia tần sĩ ngọc thiên hỏa liền có thể nói là tập hợp đủ. cái này lại sao có thể để tần sĩ ngọc không sợ hãi không thích đâu? ta liền nói là hai chuyện nha. tộc trưởng cô giáo cũng là bởi vì cái này không liên nghiệp hỏa nguyên nhân. chúng ta đem nó hái đi, tộc trưởng kia tuyệt đối liền sẽ tốt qua nhiều. Mà Hồng Liên Nghiệp Hỏa không còn nướng chạm đất hạ thông đạo cửa vào, những này hỏa buồn cũng liền có thể danh chính ngôn thuận trở thành vì thông đạo dưới lòng đất thanh lý công nhân quét đường mà không phải đưa đến phản tác dụng. Hỏa Ca cười nói, không quản là một chuyện vẫn là hai chuyện, đây đều là thứ yếu, chủ yếu vẫn là Tần Sĩ Ngọc tập hợp đủ thiên hỏa, không nói hai lời chui vào mặt đất trực tiếp độc thủ. Hấp thu Hồng Liên Nghiệp Hỏa về sau Tần Sĩ Ngọc tỉnh lại, tu vi cũng không có tăng trưởng. Những này đều tại trong dự liệu của hắn, đó chính là mình theo thất thập đến Cửu Tháp tốc độ thực sự là quá nhanh. Coi như không có cái này một đóa Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Tần Sĩ Ngọc cũng sẽ tìm tới một cái cơ hội thích hợp hào hào bế một lần oan bởi vì cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật muốn tuổi nếu như mình nội lực đều phù cái kia đến cựu tháp thời điểm muốn lại tiến bộ nhưng chính là khó càng thêm khó với bạn Hồng liên nghiệp hòa thành toàn tần sĩ ngọc vì hắn đã giảm mất đi bế tử quan thời gian tần sĩ ngọc thời gian thế nhưng là rất là khi ta ngoài ra còn có một điểm tần sĩ ngọc mười cảm giác đại thành lúc đầu cựu tháp tần sĩ ngọc hẳn là mười cảm giác thành tiểu trung thành giai đoạn bất quá bất đắc di hắn là nhân vật chính quang hoàn nhiều a minh giới chi hành lại thêm thu tứ hung hắn mười cảm giác linh hồn chi lực đã là không phải đỉnh phong hơn hẳn đỉnh phong Mà Hồng Liên Nghiệp hỏa lại giải quyết Tần Sĩ Ngọc trước đó bởi vì trưởng thành quá nhanh táo bạo, chấm tích xuống tới rốt cục đem linh hồn chi lực đại thành. Linh hồn chi lực đại thành về sau huyền môn hệ thống lại vì Tần Sĩ Ngọc mở ra cảm nộ mới. Tám cảm giác, sinh mệnh lực lượng. Sinh mệnh lực lượng tại mở ra về sau lướt qua sơ thành trực tiếp thành tiểu trung thành, cái thứ nhất có phản ứng chính là Tần Sĩ Ngọc bản mệnh linh tháp trong tầng thứ 2 niết bản chi hỏa. Sinh mệnh lực lượng có thể đối tự thân sinh mệnh lực tăng cường. Nếu như cựu tháp cao thủ có thể vững vàng sống qua 200 tuổi, như vậy Tần Sĩ Ngọc lập tức liền đã có được 500 tuổi sinh mệnh. Không chỉ có như thế, còn có thể ảnh hưởng đến người bên cạnh sinh mệnh lực lượng trung thành không chỉ là thành tựu tần sĩ ngọc thọ nguyên, càng là tăng lên hắn đối với sinh mệnh cản nộ, cho nên nói đối với niết bàn chi hỏa cản nộ cũng liền càng thêm cắt sâu. Hắn đã ở trong đó tìm được khởi tử hoàn sinh chỗ áo diệu. đương nhiên, cái này khởi tử hoàn sinh cũng không phải là đối tần sĩ ngọc tự thân mà nói. Niết bàn chi hỏa đích thật là có thể làm có được có một lần niết bàn cơ hội xuống lại, bất quá loại kia tỷ lệ là cực kỳ bé nhỏ. Thậm chí, đã từng có được niết bàn chi hỏa đại năng đến chết cũng không có lĩnh ngộ được niết bàn chân lý. Trừ đối có được cực thấp tỷ lệ tính niết bàn, niết bàn chi hỏa còn có thể đối cái khác người thực hiện niết bàn mà cái này quyền chủ động liền giữ tại tần sĩ ngọc trong tay, tần sĩ ngọc cảm ngộ đến sinh mệnh chân lý về sau cũng là đại hỉ. Bởi vì hắn long Ba bá, bá còn kém một bước liền có thể xuống lại, hoàn thành một bước kia thời điểm chính là long hướng tây khởi tự hồi sinh ngài. mặt khác, sinh mệnh lực lượng còn giao phó tần sĩ ngọc một cái khác chỗ tốt, đó chính là hắn nguyên anh, tần sĩ ngọc nguyên anh đã toàn bộ đại thành. bất quá có một chút mười phần để tần sĩ ngọc kỳ quái, đó chính là hắn ngũ hành trong nguyên anh một nguyên anh, hoặc là chuẩn xác một điểm nói, là một kim đan. không tính mình bản mệnh nguyên anh, cái khác ba cái tiểu đồng bọn đều đã thành hình, mà lại cùng mình bản mệnh nguyên anh là không kém chút nào. Có thể cái này một thuộc tính kim đan vẫn là tròn càng một viên. Thậm chí, ngay cả trước đó tại Minh giới thời điểm đã có khởi sắc tựa hồ muốn phá sắc mà ra nhô lên cũng tất cả đều biến mất không thấy. Vẫn là bộ kia vừa mới thành hình dáng vẻ, lặng lặng nằm tại Tần Sĩ Ngọc Đan Điền không gian bên trong tản ra nồng đậm một thuộc tính. Không sai, chớ có nhìn một thuộc tính chỉ là kim đan mà chưa thành tựu nguyên anh, thế nhưng là trên người nó phát tán ra một thuộc tính nội lực không thể so với cái khác bốn cái nguyên anh trên lệnh, lập tức Tần Sĩ Ngọc ngũ hành chi thể cũng có thể nói là đã thành hình. Cái này Tần Sĩ Ngọc 10 phần kinh ngạc, bất quá luôn luôn nghĩ mãi mà không rõ liền không muốn hắn vẫn là cứ thế tự bỏ. Sư phụ cần phải trở về a. Tần thập nhất nói, không sai, cái này khởi hành. Tần sĩ ngọc gật đầu nói, đi nơi nào? Vi nhân hỏi, Bối Nhi thành, Trung Long Hội. Tần sĩ ngọc nheo mắt lại, lập tức cựu tháp hắn đã có thể nói là không sợ hãi. Đi. Ra lệnh một tiếng, hỏa ca hỏa đệ một vẩy ánh sáng chui vào Tần sĩ ngọc trên thân. Sau đó bốn người bị Tần sĩ ngọc nội lực bao quát, Nhất Phi Trùng Thiên thẳng đến Vượng Linh Sơn đỉnh mà đi. Quy một trương 615, Hải Dương chi căn, Dương Quang phổ chiếu. Lần này trở lại, Tần sĩ ngọc nhưng là không còn dự định tốt. Vượng Linh Sơn đỉnh đang nằm bốn người. Giữa chưa lẩm bẩm trên kệ nướng mấy cái to béo con thỏ, ta nói bốn người các ngươi đây là muốn chết ta. Tần sĩ ngọc vừa mới đi lên, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi khoẹt miệng co giật tức giận nói, đúng vậy à, cái này xem xét trên mặt đất bốn cái, nơi nào còn có lúc trước tra thành trong trùn ngựa bộ dáng, việc này sống chính là bốn cái lao thái gia à. bốn người này thật có thể nói là là một thân quê mùa, to béo trang phục của gia, không sai, chính là cái chân mập của gia. phía trên là một kiện ngắn nhỏ áo gia, áo khoác lông trùn chính ném ở bên cạnh. đúng vậy à, phượng linh sơn đỉnh núi là miệng núi lửa, quá nóng, bọn hắn ngay cả đông vải dày đều thoát cũng không biết bốn người này là nghĩ như thế nào đến, lại đem nước của mình thác mũ cùng dậy đặt ở cùng một chỗ. Nha, ân nhân trở về. Lôi lập tức liền nhảy dựng lên, thật sự là hổng quang đầy mặt a. Cái khác ba cái xem xét tần sĩ Ngọc trở về cũng là vội vàng đứng dậy, bất quá hiển nhiên là bởi vì quần áo trên người tăng nhiều còn có mỡ chồng chất tốc độ có chút theo không kịp. Mấy ca, hóa trang không tệ a. Nhìn xem các ngươi cái này miệng đầy chảy mỡ một thân thủ hào dáng vẻ, so với lúc trước Phượng Linh Sơn trộm cấp là chỉ có hơn chứ không kém. Tần sĩ Ngọc nói, ân nhân a, đây không phải sợ mèo ả chúng ta cũng sợ ngươi đi lần này lại là hơn 1 năm về không được. Ngươi cũng không phải không biết, đến khó khăn thời điểm, cái này vàng bạc chi vật căn bản cũng không có tác dụng, ngươi nhà có tiền đều không bán ngươi đồ vật. Đây không phải đổi một thân trang phục, cũng may thời điểm mấu chốt có thể đổi ăn chút gì đồ a. Lôi đạo. Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, Lôi cũng không hề nói dối ý tứ. Bây giờ Tần Sĩ Ngọc tinh thần lực lượng cùng linh hồn chi lực đều đã đại thành, hắn tại lôi trong mắt cũng không nhìn thấy dị dạng ba động. Mà lại Lôi nói cũng không sai, gặp phải thời điểm khó khăn, cái này vàng bạc không thể vào miệng, áo da quần da thế nhưng là có thể chống lạnh á cho nên nói, có lúc vàng bạc mua không được đồ vật cầm đồ vật dễ vật đổi vật lại là có thể làm được đi thôi. Tần sĩ ngọc nhẹ gật đầu. đi đâu? bốn người xưng sở. bối nhĩ thành, trung long hội. Tần sĩ ngọc nói. ân nhân, đầu tiên chờ chút đã. lôi đạo. làm sao? Tần sĩ ngọc nhìn sang. ừm. ta nghĩ vẫn là cùng chúng ta tộc trưởng trước thông cái lời nói. huynh đệ chúng ta cũng thật là không có con nỗi lo lắng theo sát ân nhân xuất sinh nhập tử a. lôi đạo. ừm. tốt ta. Tần sĩ ngọc nhẹ gật đầu. sau đó lôi lấy thiên lý truyền âm chi pháp liên thông quỷ tộc. một tiếng nói giả nô vang lên. rất hiển nhiên, quỷ tộc tộc trưởng cũng không có muốn dông dài ý tứ đi thẳng vào vấn đề nói thẳng ra tất cả, mà nếu như tần sĩ ngọc có thể hoàn thành như vậy quỷ tộc liền nguyện ý quy thuận dưới trướng. Không sai, là quy thuận mà không phải hợp tác. Tần sĩ ngọc lấy miệng đụn đánh ra 3.000 nam nữ có thể cũng không phải là ăn nói lung tung, cái này lịch sử quỷ tộc cũng là khẳng định. Bởi vì cái gọi là lá dụng về tội, kỳ thật quỷ tộc cũng là muốn nhận tổ quy tông. Ở cái thế giới này Đông Hải trên biển có một chỗ thần bí tồn tại, nó chỉ tồn tại ở mọi người trong truyền thuyết, mà tuyệt không có người tận mắt nhìn thấy. Hải Dương chi căn, một cái tại trong biển rộng lớn sinh cây có thể truyền thuyết nó sẽ chỉ xuất hiện tại mặt trời mọc phương đông, tại vô tận trong đông hải thật có thể nói là là thần long đầu đuôi không gặp. Hải Dương chi căn cũng không phải là chỉ cùng hải dương có liên quan, càng là có thể dẫn phát một trận khoáng thế tai nạn. Dương Quang phổ chiếu kế hoạch, đông doanh nước âm như chỗ căn bản, hết thể hết thể đều là làm nền, hoặc là nói là che giấu. Đông doanh nước mục đích đúng là vì có được hải dương chi căn, từ đó có ánh nắng, làm trong lòng mình ánh nắng phổ chiếu lại địa, cuối cùng được đến hoặc là nói là trưởng không ánh nắng hạ tất cả. Nghe đến đó Tần Sĩ Ngọc cũng là nghe rõ, cái gì cái gọi là tám quỷ liên hoa giáo? chỉ sợ phía sau màn hấp thụ cũng chỉ có một cái, đó chính là Đông Doanh Nước. Quỷ tộc tộc trưởng ý Tứ rất đơn giản, chỉ cần Tần Sĩ Ngọc làm được, như vậy cũng liền nói rõ Đông Doanh Nước kế hoạch thất bại. Mà sau khi thất bại một loại phản ứng dây chuyển cho dù là không thể để cho bọn hắn diệt quốc cũng tuyệt đối sẽ đụng phải đả kích chí mạng. Đến lúc kia, Quỷ tộc cũng không có cái gì có thể lo lắng. Đông Doanh Nước một khi hạ màn kết thúc, như vậy Quỷ tộc bọn họ cả tộc đủ rời đâu không là vấn đề, mà trái lại, nếu như Tần Sĩ Ngọc làm không được, như vậy thế giới này cuối cùng rồi sẽ làm Đông Doanh Nước trỗi thống trị, mà Quỷ tộc cũng đem tiếp tục lây lắt còn sót lại sụn dưới. Minh Bạch. Tân sĩ ngọc nói, cũng chính là đáp ứng vị tộc yêu cầu. Hoặc là nói, phải gọi thỉnh cầu. Ân nhân, ngươi thật là thiên nhân vậy. Giống như vậy chuyện lớn đổi thành ai không phải nói là châm trước liên tục a, không nghĩ tới ngươi vậy mà một ngụm liền đáp ứng xuống tới. Lôi kích động nói, đối với các ngươi mà nói, đảo nhỏ là nhà của các ngươi, cũng là toàn bộ của các ngươi, mà thông thiên đại lục đối với ta mà nói cũng giống như nhau. Trong lòng của ta có lẽ cũng không có toàn bộ thế giới, chỉ có thông thiên đại lục mà thôi. Tân sĩ ngọc nói, sau đó nheo mắt lại nhìn về phía phương đông, đông danh nước, ý tại mưu đồ thiên hạ thế nhưng là thông thiên đại lục chính hôm đó hạ bên trong vì lẽ đó âm lưu của bọn hắn cũng chắc chắn phá diện thật không hiểu rõ táng quỷ liên hoa giáo không tính các ngươi cái khác bảy nhà đầu vóc là dùng đến đi bộ sao cũng không nghĩ một chút nơi này trước sau tần thập nhất nói ai nha đây đều là quan hệ đến cá nhân lợi ích vô lợi không dạy sớm không phải ai không có việc gì mân mê loại sự tình này a đường đất nha a mấy người các ngươi nói chuyện thật sự là càng ngày càng bản địa hóa ha tần thập nhất cười nói bách linh ngươi giúp ta phân tích một ít chuyện tần sĩ ngọc quay đầu nhìn về phía nghệ bách linh chúng ta còn cần nói giúp chứ sao ngươi nói. Ngụy Bách Linh cười nói, "Dạng này, như thế." Tần Sĩ Ngọc truyền âm nói, còn lặng lẽ tại hai người bên người bảy ra cách âm cái giới. "Ồ, ngươi vậy mà nghĩ đến một bước này." Ngụy Bách Linh nói, "Việc quan hệ thiên hạ an nguy, không thể không suy nghĩ nhiều một chút." ta. Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói, "Tốt, ta nhất định nghĩ hết biện pháp làm chu toàn." Ngụy Bách Linh nói, "Tốt, vậy chúng ta liền lên đường đi." Tần Sĩ Ngọc nói. Một đoàn người xuống núi, thẳng đến Bối Nghi thành mà đi. Tần Sĩ Ngọc cũng không có trực tiếp vào thành, mà là mang theo mọi người ở ngoài thành ba mươi dặm chỗ lượn quanh một vòng sau đó là hai mươi giảm, cuối cùng là mười dặm. mà mỗi đi một đoạn cách tần sĩ ngọc liền sẽ ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. khoanh chân ngồi tĩnh tọa cũng không nói thêm cái gì. cái này tam đại vòng đi xuống cũng là đến trạm vào tối. một đoàn người tại thành phụ cận một tòa núi nhỏ đằng sau làm sơ chỉnh đốn. sư phụ còn đi sao? tần thập nhất nói, nhìn trời một chút, trời sắp tối rồi, chúng ta là vào thành vẫn là về núi bên trên. đương nhiên là vào thành, mà lại hôm nay liền muốn có chỗ làm. tần sĩ ngọc meo mắt lại nhìn về phía bối nhi thành, sau đó cho mấy người cải trang cách ăn mặc một phen về sau thẳng đến bối nhi thành. Chúng ta có phải hay không phải tìm một chỗ yên lặng khách sạn?" Vi nhân nói. "Không, chúng ta ngay tại Bối Nhĩ thành phồn hoa nhất chỗ đặt chân. Chúng ta chia ra hành động, sáng mai tập hợp." Tân sĩ Ngọc dặn dò một phen, sau đó đám người tản đi. Quy 1 chương 616, Linh Lung thác muốn tới người. Bởi vì lập tức quyếtết, Bối Nhĩ thành tương đối có chút vắng vẻ. Nơi này là ven biển thành thị, lúc trước vẫn là rất phồn hoa. Bởi vì trong thành có một cái duy nhất kết nối Long Châu đảo biến cảng, lưỡng địa cư dân còn có chạy thương người thật có thể nói là là núi liền không dứt. Thế nhưng là từ khi Long Châu đảo bị phong ấn về sau, Bối nhị thành dòng người lượng nháy mắt hạ xuống, mà lúc này cũng đúng lúc là đến cuối năm tuổi đuôi thời điểm, vừa đến tất cả mọi người tại chuẩn bị lấy ăn tết, thứ hai cũng là bởi vì khí hậu quá rét lạnh, vì lẽ đó trên đường trong tiệm cơ hồ là không gặp được người. Thế nhưng là ngay tại đêm nay, Bối nhị thành tới một đám khách không mời mà đến, nghe giọng nói bọn hắn tuyệt đối là người địa phương, cho chuyện gió bắt đầu thổi thổ dân tình đến không thể so bất luận kẻ nào ít hiểu biết, mà lại những người này mười phần nhiệt tình, đối nhân xử thế mười phần hữu lễ, xuất thủ hào phóng, giỏi về giao lưu, trở lên đủ loại chung vào một chỗ, liền tạo thành một cái lấy cá thể làm đơn vị đám người vòng tròn một tòa trong trà lâu, nhìn như phong trần mệt mỏi vợ chồng trung niên ngay tại đầy mặt hạnh phúc trò chuyện. phụ quân, lại về nhà. đúng vậy a, tính toán chúng ta rời nhà cũng có hơn 20 năm đi. đúng a, lúc ấy bối nhĩ thành cùng hiện tại đồng dạng quảng cu éo đâu. ai, bây giờ không phải là bởi vì muốn qua Tết nha. nào có, ta nghe nói cùng Long Châu đảo sự tình có quan hệ. có lẽ vậy, nghe nói còn là bởi vì thông thiên giáo đâu. hai vị khách quan, các ngươi cũng là người địa phương a. tiểu nhị ca đến đây, nơi này đã từng là cố hương của chúng ta, chúng ta tại bên cạnh thành trong thôn có tổ phòng thật nhiều năm không có trở về, năm nay liền muốn tại gia tộc qua cái tốt năm. Nam tử nói, ta vừa mới nghe ngài hai vị nói cái gì thông thiên giáo tới. Tiểu nhị hỏi, đúng vậy à, chúng ta vợ chồng những năm này vào nam gia bắc cũng coi là kiến thức rộng rãi, ta nghe nói, tiểu nhị ca, làm gì chứ, tập trung tinh thần, không buôn bán. Một vị khách nhân nói, tới ngài a, hai vị khách quan sau đó một lát. Tiểu nhị ca thật sự là nghe được vẫn chưa thỏa mãn, trở về thời điểm còn miễn phí đưa trên bàn hai bàn hạt dưa. Tiểu nhị, tiểu nhị. Lại qua một hồi, bàn kia hơn nửa ngày thấy không ai phản ứng có chút không vui. Ai ai, tới. Hôm nay người làm sao lại người đến? Bình thường đều không ai. Tiểu nhị nói lầm mờ. Đã người ít như vậy, không bằng ngồi cùng một chỗ đi. Ngươi cũng thuận tiện, ta cũng coi là kết giao bằng hữu. Nam tử nói. Vậy thì tốt quá, ta đi hỏi một chút. Tiểu nhị hiển nhiên rất thích nghe cố sự. Trôi qua bàn kia, khách quan, bên kia có chuyện tốt, đại lục ở bên trên kỳ văn dị sự, có muốn nghe hay không nghe? Cứ như vậy, vợ chồng hai người cái bản từ một trương biến hai tấm, hai tấm biến bốn tờ. Tới trước ngồi trước, sau đến ngồi đằng sau. Chấm thêm tới chỉ có thể tại phía ngoài cùng đứng nước trong ly trà uống xong về bàn rót đầy trở về tiếp tục tụ tinh hội thần e tiểu nhị ca đến ba bình rượu ngon a một già một trẻ tại bối nhĩ thành lớn nhất một nhà tiểu lâu nói đến rồi khách quan hai người muốn ba ấm tiểu nhị sướng sở đúng a hôm nay không ai ta mời ngươi uống thức ăn cầm tay lại cho ta đến sáu cái nếu như hương vị tốt ăn xong còn có tiền thưởng lao nhân nói đúng vậy ngài a xin sau tiểu nhị cái này gọi một cái đẹp lạnh nhạt như vậy niên kỷ trước có thể đụng tới dạng này kẻ có tiền tuyệt đối là thu hoạch ngoài ý muốn khách quan ngài chậm dùng a chớ đi a đều nói mời ngươi uống rượu thế nào không nể mặt mũi a ngươi như đi tiền thưởng cũng không có a lao nhân nói a a a vậy là rồi tiểu nhị cố mà làm kính hai người một chén nói hai vị không phải người trong thành a làm sao ngươi biết lao nhân nói giống ngài dạng này quý nhân ta đều nhớ ở ta cảm thấy lạ mặt đâu tiểu nhị nói ngươi đây thật đúng là nói sai ta cũng coi là nửa cái người địa phương đi lao nhân cười nói a nửa cái tiểu nhị sững sờ không sai quê nhà của ta tại long châu đảo lao nhân nói long châu đảo không thể đi Tiểu nhị hoàng sợ nói. Làm sao không thể, cái này đều có tiểu tam mười năm không có trở về. Không phải sao, ta thời điểm ra đi còn không có hắn đâu. Cái này nhóng một cái, hắn đều nhanh ba mươi. Lão nhân chỉ mình bên cạnh người trẻ tuổi nói. Ta nói nha, nhà ngài sẽ ra chuyện. Tiểu nhị nói. Làm sao nói đâu, nhà ngươi mới xảy ra chuyện nữa nha. Lão nhân không vui nói. Ôi ta cái này miệng, khách quan ngài đừng nóng giận, là chuyện như vậy. Tiểu nhị nói. Nha. Lão nhân nhẹ gật đầu, sau đó thấp giọng, ta nghe nói à, nơi này dính đến một số bí mật đâu là liên quan tới phía đông đại lục, chính là kia cái gì thông tiền giáo. Lão nhân Lý Do thoái thác cùng vợ chồng trong hai người nam tử, sau đó ba người cái bản cũng là biến thành hơn mười người. Tiểu lâu này chính là không có trả lâu yên tĩnh, đứng đám người đều là một tay bình rượu một tay chén mặt đỏ bột tử thô chen vào nói. Bối nhĩ thành lớn nhất bài tám, một đối hai mười mấy tuổi huynh đệ tại ngâm tám. Bọn hắn nói là bởi vì bối nhĩ thành phụ cận có kỳ quan, chuyên tới để quan sát. Bối nhĩ thành tốt nhất nơi bướm hoa, một đối một thân gia bảo quần gia đầu đội thác nước ngũ thổ hảo xuất hiện. Bọn hắn nói là những năm này kiếm tiền nhiều, đêm nay muốn hưởng thụ cuối cùng một đêm sau đó lựa chọn tinh tu, thăm viếng linh lung tháp. ta nói đại huynh đệ ngươi trước chờ ta một chút, ta trở về đem huynh đệ của ta gọi tới. chậm một chút nói a lão gia tử, ta đi tìm có thể bồi ngải huynh đến. thật sự là tuyệt, hai vị lao đệ, làm ngâm tắm rất chắn à, ta yếu điểm quà vật chúng ta uống rượu một ngụm. nơi bướm hoa tuyệt hơn, người tới rất nhiều không để ý tới cô nương mà là vây ở hai cái thổ hào bên người. một buổi tối, tám cái nói ngoại nhân không ngoài người nói dân bản xứ không địa phương người người kéo theo toàn thành kinh tế. bọn hắn là nhiệt tình như vậy, mà lại gặp được tô lô người cũng là mỉm cười. không chỉ có thích cái dao càng là có thể tại không có bất kỳ sai lầm nào tình huống dưới túi đầu chủ động cho không nói lý người chịu tội chính là như vậy đám người chỉ dùng không đến hai canh giờ thời gian trên cơ bản lũng đoạn bối nhị thành tất cả phồn hoa khu vực đám người mà lại các loại kỳ văn dị sự tại những nhân khẩu này bên trong phun ra thật có thể nói là là giống như nói việc nhà không sai đám người này chính là tần sĩ ngọc một đoàn người muốn nói kỳ văn dị sự kỳ thật chứ nghe nói những người này thật đúng là không có trải qua quá nhiều đều là khổ xuất thân ai cũng không có so với ai khác tốt qua đi nơi nào những năm này làm được đều là vào sinh ra tử mua bán tiếp xúc cũng vô vi chính là mấy thế lực lớn. Nói trắng ra là, những người này là không tính quá tiếp địa khí. Thế nhưng là có một chút, lại không tiếp địa khí, những người này cũng đều là thấy qua việc đời, cùng Hỏa Phượng vượt hướng Tây Bắc ven biển thành nhỏ Bách Tính so sánh, đó là đương nhiên biết được phải hơn rất nhiều. Qua ba lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị, nước trà trở thành nhạt, dục thủy biến lạnh. Mọi người theo Đàm Thiên luận điệu biến thành nước khổ tư ngọ, nói đến lúc trước quê hương, nói đến bối nhị thành hiện tại tiêu điều, nói rất nhiều cảm nhận lời nói. Ta đang tra thành chạy thương thời điểm nghe nói, bởi vì Long Châu đảo sự tình linh lung tháp muốn xuất thủ kéo theo bối nhị thành đâu. Nam tử trung niên nói: bởi vì cái gọi là 30 năm hà đông 30 năm hà tây chúng ta tốt qua phải có đối mặt không tốt rất ngộ đừng có gấp ta theo phía nam tới thời điểm nghe nói linh lung tháp muốn phái người đến lão nhân nói đến lúc đó liền tốt tinh tu cần thường tịnh thân ngươi cái này bãi tắm mua bán nhất định có thể hòa các cô đương các ngươi thời gian khổ cực chấm dứt một khi nơi này trở thành linh lung tháp lệ thuộc trực tiếp chúng ta làm gì đều là tốt tám người chỉ dùng nửa cái buổi tối thời gian liền làm cho cả bối nhị thành tất cả đều sống tám người rời đi thời điểm bọn hắn trải qua địa phương cũng tất cả đều là vui mừng hớn hở đúng vậy a kỳ thật mỗi người đều là đơn giản như vậy không còn cầu mong gì khác, chỉ nguyện càng ngày càng tốt. mà tám người tất cả làm nền đều chỉ vì nói ra một câu, đó chính là Linh Lung Tháp muốn tới người. quy một chương sáu trăm mười bảy, cảm thái nên ăn nên uống nên hưởng thụ tất cả đều xong. Tám người sớm trở lại trước đó định tốt một nhà tương đối yên tĩnh chỉnh tề khách sạn. một đêm không có chuyện gì xảy ra, tám người sớm tiếp đi. ba ngày sau, trước đó tại bối nhĩ thành trò chuyện xôn xao tám người lại trở về. vẫn là lúc trước chỗ cũ, bất quá lần này người thế nhưng là nhiều lắm. khách quan ngài đã tới, mấy ngày nay làm sao không gặp ngài đến a? Tiểu nhị nhìn về phía vợ chồng hai người vội vàng túi đầu không lưng, lui qua vị trí giữa. Ngươi vừa vẫn rất tốt, lần trước tiền thưởng không ít cho, lần này tới làm sao cũng không cho chúng ta tìm gần cửa sổ chỗ yên tĩnh, cho chúng ta làm tới ở giữa tới. Trung niên nhân cười nói. Này, coi như an bài cho ngươi đến cái kia, ngài một hồi còn được trở ra, tránh khỏi phiến phái. Tiểu nhị cười, ý kia một hồi khẳng định còn được một đống người vây tới, hai vị, làm sao mỗi lần tới đều là phong trần mệt mọi đây này. Đây không phải sắp hết năm nha, đi một chuyến linh lung tháp, lên một trụ cao hương, rốt cục được thu vào trong tháp. Trung niên nhân một mặt tự hào vậy nhưng thật sự là quá tốt. chúc mừng khách quan, vậy ngài lần này trở về. tiểu nhị cười nói. đương nhiên là có tin tức tốt, là như vậy. cái khác mấy chỗ địa phương cũng là như thế à? chớ có nhìn tám người là lần thứ hai xuất hiện tại bối nhị thành. thế nhưng là chỉ cần ngươi treo linh lung tháp ba chữ đâu, vậy nhưng chính là người một nhà. đây là tần sĩ ngọc muốn làm bước đầu tiên, hắn muốn dùng cái này đến xác định một lần trung long hội động thái. nói đùa, trung long hội thế nhưng là tự mình cùng Khương thiên sinh một tay sáng lập. nói một cách khác, tự mình nỗ lực thế nhưng là càng nhiều. trước đó nghe nói trung long hội có vấn đề cái kia cũng chỉ là nghe nói không có chứng cơ xác thực cũng không thể tùy tiện cho người ta đi tội. vạn nhất là thật có chuyện đâu, vạn nhất là khương thiên sinh đi địa phương khác nhìn lao thần từ đây. thế nhưng là trải qua cái này hai lần tin tức tản tần sĩ ngọc cũng là có một cái bước đầu phán đoán, đó chính là trung long hội đích thật là có vấn đề. nếu như trung long hội vẫn là tự mình, như vậy có người ở trong thành ba hoa trích trè nói cái gì linh lung tháp thông tiên giáo vậy sẽ bên trong tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn không quản. huống chi cái này xem náo nhiệt chen vào nói người trong cũng không khuyết thiếu trung long hội người a. tám người cứ như vậy trong thành ở, ngẫu nhiên rời đi một ngày lúc trở lại lần nữa thương gia tự nhiên sẽ nhiệt tình hỏi thăm mà lời giải thích cũng cơ bản nhất trí, không phải về tổ phòng chính là đi xem bằng hữu thân thích. Đương nhiên mục đích chỉ có một cái, đó chính là chiếm được mọi người tín nhiệm. Ngoán một cái, qua Tết. Lúc ba ngày tất cả mọi người tại nghỉ ngơi dưỡng sức, bởi vì hôm nay là đêm giao thừa, bọn hắn cũng phải vượt năm a, mấu chốt còn là bởi vì làm việc ngay tại đêm nay. Ai? Tân Sĩ Ngọc trong phòng pha tốt một bình yêu nhất trà hoa nhải, mùi mùi hương khí sờ lên chén xuô theo. Thế nào Sĩ Ngọc, hiện tại còn như thế phiền muộn sao? Ngụy Bạch Linh cười nói, cũng cho tự mình rót một chén. Cũng không phải là phiền muộn, mà là đối với mấy cái này năm càng khái. Ngoán một cái. Qua đêm nay ta đều hai mươi có hai. Tần sĩ ngọc cười nói, nào có, ngươi không phải mười lăm tháng năm sinh nhật sao? Còn có nửa năm đâu, không vội không vội. Ngụy bách linh cười nói, đêm nay vô luận thành bại, các ngươi đều muốn đi? Tần sĩ ngọc đột nhiên nói, đi. bọn hắn có thể đi, mà muốn ta đi, kia là tuyệt đối không thể nào. Ngụy bách linh nói, cũng đúng, đi là ta. Tần sĩ ngọc cười nói, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ta tách ra sao? Ngụy bách linh thấy tần sĩ ngọc không giống như là đang nói bừa, có chút gấp. Bách linh, cũng không phải là như thế. Trung long hội là ta thuê vì lẽ đó không thể cứ như vậy tùy tiện rơi vào tay người khác lần này sau khi chuyện thành công ta sẽ rời đi sau đó các ngươi lưu lại hảo hảo kinh doanh chung long hội ta trước đó chuyện yêu cầu ngươi ngươi nhất định phải làm được nếu như có thể mà nói có thể mang lên quỷ tộc người tần sĩ ngọc nói nếu như ta không đồng ý đâu nghệ bách linh nhìn xem tần sĩ ngọc bách linh ngươi biết ta ta quyết định liền sẽ không tùy tiện cải biến mà lại ngươi còn không biết sao mệnh của ta có thể chân quý đâu ta là tuyệt đối sẽ không chết vô luận là vì huyền môn vẫn là vì ngươi ta cũng không biết tần sĩ ngọc cười nói cầm lên nghệ bách linh đại thủ rất nhanh ta đi một chút lên bệ sau đó ta chuyển cho ngươi một bộ huyền môn bí pháp, là trưởng khống trung long hội bên ngoài một ngàn công nhân tình nguyện phát môn. trong hội trăm người tinh nhuệ không tính là gì, cái kia một ngàn người tu luyện mới là huyền môn sửa quyết. có bọn họ, trung long hội ngay tại. không sai, đây mới là tần sĩ ngọc khống chế trung long hội chỗ căn bản. nói câu lời khó nghe, dù là một ngày kia khương thiên xình xa đoạ hắn còn không sợ. mười nghìn không trăm lẻ một trăm, đây chính là mười so một a. trọng yếu nhất là, đông long đế quốc công pháp sẽ so huyền môn càng tốt sao? nói đùa, thiên hạ tháp tu ra huyền môn a. người muốn đi đâu? nghệ bách linh phát lực, cũng nắm thật chặt cầm tần sĩ ngọc tay. Không thể nói, ai cũng không thể nói cho. Mà đến cái chỗ kia, cũng chỉ có thể là dựa vào chính mình. Có lẽ ta sẽ có một đoạn thời gian biến mất, nhưng ta tuyệt đối sẽ không có việc. Ngươi quên Viêm Long được truyền tống phù sao? Nếu như có chuyện ta sẽ ngay lập tức truyền tống về tới." Tần Sĩ Ngọc nói. Ngụy Bách Linh biết Tần Sĩ Ngọc cũng không phải là đang nói giỡn, mà cũng không có tiếp lấy hỏi nhiều cái gì. Đã hắn hiện tại không chịu nói với mình, vậy mình chỉ cần làm được yên lạc ủng hộ cũng liền có thể. Không sai bị lắm, cần phải đi." Tần Sĩ Ngọc truyền âm nói, sáu người khác rất nhanh tụ tập cùng một chỗ. "Vika, ta dạy cho ngươi Ngụy Trang Chi pháp học xong sao?" Tần sĩ ngọc nói: Không có vấn đề, ngoại trừ ngươi ta còn có thông tin giáo phong ấn trì pháp đâu. Ta nếu là chủ động phong đan điển của mình, cái kia cam đoan ngay cả sư phụ lão nhân già ông ta đều nhận không ra a. Vi nhân cười nói: Tốt, vậy các ngươi bốn cái đâu? Tần sĩ ngọc nhìn về phía quỷ tộc tứ tử. Chúng ta không có vấn đề, thuật ngụy trang bản thân liền là đốn phát một bộ phận. Lôi đạo, sau đó nhìn về phía Tần sĩ ngọc, ân công, sự tình lần này kết thúc về sau chúng ta chỉ sợ muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Làm sao? Chênh vênh gì a? Tần sĩ ngọc cười nói: Cũng không phải là như thế, chúng ta còn có một vị huynh đệ. Năm người cùng một chỗ mới là chúng ta lực lượng mạnh nhất, mà hắn chính bản thân tại tám quỷ liên Hoa giáo, chúng ta cần đi qua tiếp ứng một lần, chỉ thế thôi. Lôi đạo. Tốt, không đổi, thời gian các ngươi nhìn xem xử lý, vừa vặn Bách Linh cũng phải trở về. Tần sĩ Ngọc nói. A, các ngươi cũng trở về. Lôi sướng sở. Là nàng không phải ta, sau đó ta sẽ đi một cái thần bí địa phương. Đương nhiên, chúng ta làm những này cũng tất cả đều là vì các ngươi hải dương chi căn. Tần sĩ Ngọc nói. Cái kia thật là quá tốt rồi, ân công phi tâm. Lôi vừa nghe đến lúc này, tần sĩ ngọc còn đối quỷ tộc sự tình nhớ mãi không quên. Cái kia trong lòng có bao nhiêu cảm kích cũng không cần nhiều lời. Dưới tình huống bình thường, trung long hội sẽ tại giờ rộp thời điểm đóng cửa. Sau đó mọi người chuẩn bị. Một canh giờ sau, cũng chính là giờ tuất bắt đầu dùng cơm. Quá trình sẽ kéo dài hai canh giờ trở lên mãi cho đến năm mười đến. Mà quá trình này cũng là chúng ta dùng để thỏa thích hưởng lạc thời gian. Tiếng chuông gõ vang nháy mắt cũng chính là chúng ta hành động thời điểm. Tần sĩ ngọc nói. Minh bạch. Những này tần sĩ ngọc đã sớm đều giao phó xong, không cần lại nhấn mạnh. Xuất phát. Vẫn là cải trang về sau tám người chỉ bất quá giờ này khắc này, tần sĩ ngọc trong tay đã là nhiều hơn vừa viết một tờ văn thư. Quy một chương 618, khảo hạch. Tần sĩ ngọc chính là bóp lấy thời gian đổi tại nhanh đến còn chưa tới giờ dậu thời điểm đến, cái này vượt năm ăn ngon uống sướng tốt hưởng thụ thế, nhưng là không thể chậm trễ mảy may. Dừng lại, tám người vừa tới trung long hội cổng, giữ cửa mở miệng ngăn cản đám người. Lớn mật. Tần thập nhất tiến lên phía trước nói, "Ngươi, ngươi kia sững sở, đối diện giọng nói một cứng rắn trong lòng của hắn coi như có chút lén lút nói thầm. Gần nhất trong thành dạng này như thế truyền ngôn nhiều lắm hắn là thật sợ tại trong lúc lơ đãng đắc tội linh lung thắp cái kia tòa đại thần a còn nhớ ta không? vi nhân cười nói người a Là ngài. người kia xứ sở không sai vi nhân vẫn là cải trang cách ăn mặc thành lão người bộ dáng mà hắn tại tiểu lâu ăn uống thời điểm giữ cửa vị này lại vừa vặn ở đây đương nhiên làm sao không chào đón chúng ta sao? vi nhân nói ngài là người kia nói ta đối với ngươi nói nhiều như vậy cho tới bây giờ ta đều đứng tại trước mặt ngươi ngươi thậm chí ngay cả ta là ai cũng không biết vi nhân cười nói ngài ngài là linh lung tháp vị đại nhân kia. Người kia thử dò xét nói, bất quá sắc mặt thế nhưng là không đồng dạng. Nói như vậy, ngươi không phải sao? Vi nhân cười. Đương nhiên là đương nhiên là, ôi, thật sự là không nghĩ tới á không nghĩ tới, ngài mấy vị mời vào bên trong. Người kia vội vàng dẫn mấy người vào nhà. Trung long hội vẫn là như cũ, bất quá giờ này khắc này lại là bởi vì giấy cắt hoa cùng đèn lồng đỏ nhiều hơn rất nhiều ăn Tết bầu không khí. Tiểu Hoa một thân áo đỏ váy đỏ tựa ở phía sau quay mặt người, nhìn nàng trạng thái tựa hồ là không thế nào quá tốt. Bảo tử, mấy vị này là? Tiểu Hoa nhìn về phía tần sĩ ngọc bọn người. Phu nhân, mấy vị này đều là linh lung tháp đại nhân. Vị kia gọi bảo tự người, cũng chính là dẫn Tần Sĩ Ngọc bọn hắn tiến đến vị kia giữ cửa nói. "Ồ, a, cái kia nhanh mời vào bên trong làm a, mời." Tiểu Hoa lập tức đẩy mặt dáng tươi cười. Tần Sĩ Ngọc có phát hiện, Tiểu Hoa thần sắc rõ ràng không đúng. Nàng rõ ràng đầu tiên là sợ sở, sau đó tại trên trán xuất hiện một cố khó mà phát giác phản cảm, cuối cùng mới là lộ ra dáng tươi cười, nếu như không phải Tần Sĩ Ngọc tinh thần lực đã đại thành hắn căn bản là không phát hiện được. Xem ra vẫn là có người hữu tâm tại a. Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, nhớ kỹ. Mấy vị đại nhân sau đó một lát ta cái này đi gọi hội trưởng chúng ta. cái kia ai, tranh thủ thời gian lo pha trả lấy được ăn. bảo tử kêu lên một tiếng, quay người rời đi. không bao lâu, vương thu thật đến. xa cách đã lâu lại nhìn trạng thái vương thu thật trạng thái thế nhưng là không đồng dạng. cặp mắt của hắn càng thêm có thần làm người càng thêm trầm ổn. hắn cũng không có bởi vì tự mình là kiểu gì cũng sẽ hội trưởng mà như thế nào như thế nào, chỉ là mặc vào một thân mới trang phục, hồng quang đầy mặt hướng cái kia một trạng, cả người khí chất đều không giống, thể cốt bền chắc rất nhiều. huyệt thái dương phồng lên thở đều là như vậy có lực mà. tân sĩ ngọc xem xét, vương thu thật vậy mà bắt háp. Xin hỏi, mấy vị là? Vương Thu Thật liền ôm quyền, nhìn một chút chúng nhân nói, những người khác vẫn là rời đi trước đi, chúng ta muốn đối ngươi khảo hạch một phen. Vi nhân nói, ngài là? Vương Thu Thật sững sờ. Đúng vậy à, đều truyền nhiều chút ngày, người đến này lại không tính quá khách khí còn nói khảo hạch. Vương Thu Thật một nháy mắt liền nghĩ đến Linh Lung Tháp. Vừa mới thăng cấp pháp vương, pháp hiệu Kim Cương Chỉ. Vi nhân nói, cái gì? Vương Thu Thật sững sờ, sau đó có chút lúng túng lần nữa chắp tay nói, dám tội ngài cũng đừng trách móc, trước tiên ta hỏi một câu. Linh Lung Tháp pháp vương mời chín người, mười một làm kim cương thủ pháp vương mười hai làm kim cang quyền pháp vương, ngài cái này kim cương chỉ là tân sĩ ngọc nghe xong nhẹ gật đầu, trong lòng tự nhủ khó trách vương thu thật có thể thành tiểu bất tháp. lâu như vậy trôi qua trung long hội hết thảy kiến trúc đều vẫn là như cũ, mà nhìn hắn mặc quần áo cũng không có phô trương quá mức, xem ra người ta đây là đều đem tâm dùng tại trên việc tu luyện, mà lại đối linh lung tháp hiểu rõ không thể bảo là không nhiều a. tính cảnh giác còn có thể, ngươi đến xem. vi nhân lắc một cái thân thể, đỉnh đầu xuất hiện một vệt kim quang, kim quang chợt lóe lên, sau đó vương thu liền ngây ngẩn cả người. nhìn lại một chút cái này, vi nhân hướng bên cạnh khe vương tay. Tần sĩ ngọc một mực cung kính đưa lên một cái của chủ, nhìn. Vương Thu Thật hai tay tiếp nhận, cấp tốc mở ra về sau liền nhanh chóng khép lại. Lại nhìn Vi Nhân phát sáng ngón tay, sau đó phủ phù một tiếng liền quỳ xuống. Vi Nhân vốn là thông thiên giáo, này bản mệnh linh tháp kim quan cùng linh lung tháp cũng đơn giản chính là một sáng một tối. Có tần sĩ ngọc ngụy trang chi pháp, hắn đem tháp tọa hạ mặt quang hoàng cho làm tới đằng sau, còn tại bên trong làm một cái sơ chữ, lại thêm hắn vốn là kim thủ chỉ thoáng một cái là đem Vương Thu Thật hù dọa. Đứng lên đi. Vi Nhân thấy Vương Thu Thật quỳ xuống cũng là trở nên vẻ mặt ôn hòa. Mấy người các ngươi ra ngoài đi đêm nay niên kỷ cương tối tiêu chuẩn muốn theo tối cao cấp bậc chuẩn bị vương thu thật giàn dò. ngồi xuống đi trước giới thiệu sơ lược một lần ta là vừa vạn tấn thăng sơ pháp vương sư thừa minh pháp vương cũng là vừa mới rời núi không hiểu rõ lắm tình huống như thế nào liên tiếp đến lần này trách nhiệm mà bốn vị này là vừa mới thăng cấp chấp pháp bốn vị này là đệ tử của bọn hắn người cũng biết ngũ vương đại lực thần đi về sau vẫn luôn không có người vì nhân nói vâng vâng vâng vương thu thật nghe xong cái này lập tức tất cả đều tin hôm nay đến cũng là vì truyền đạt thánh vương pháp chỉ ngũ vương đại lược thần có năm vị bây giờ có bốn vị ưu tú người một lần nữa thưa vị thế nhưng là còn kém một vị đâu vi nhân ý vị thâm trầm nói vâng vâng vâng vương thu thật vẫn là đồng dạng lý do thoái thác ngươi dù sao cũng nên minh bạch chúng ta tại sao đến đi vi nhân nói vâng vâng vâng a vương thu thật vô ý thức trả lời sau đó đột nhiên sững sờ tại hạ không biết xin ngài giả chỉ thị chúng ta đối ngươi muốn làm một cái khảo hạch muốn nhìn ngươi những năm gần đây ngươi đối bản tháp làm qua sự tình nếu như có thể ngươi sẽ thành linh lung tháp thứ chín vị chấp pháp cũng nói không chừng đấy chứ vi nhân nói thật vương thu thật lập tức đứng lên Chẳng lẽ chúng ta sẽ đánh lừa rồi sao?" Vi nhân nói, hơi có vẻ không vui. "Không dám không dám." Vương Thu Thật lại quỳ xuống. Tần Sĩ Ngọc nhìn xem Vương Thu Thật dáng vẻ cảm thấy buồn cười, trong lòng tự nhủ ngươi cái này đầu gối cũng quá không đáng tiền điểm a. "Ta Tần Sĩ Ngọc lúc trước cũng không phải cho ngươi họa, vẽ, bánh nướng a, ngươi một cái Trung Long hội tổng công hội hội trưởng thế, nhưng là có thể thống lĩnh toàn bộ Hỏa Phượng vực phân hội. Khác không tính, lúc ấy còn không biết Viêm Long vực hai đại gia sự tình. Nếu như Trung Long hội tại Viêm Long vực cũng có thể thuận thuận lợi lợi mọc lên như nấm, vậy ngươi Vương Thu Thật rưới chướng đâu chỉ mấy chục bằng a?" thế nhưng là có tốt đường hắn lại không đi, hết lần này tới lần khác lựa chọn hướng linh lung tháp ôn ới. tốt, đứng lên đi. ngồi xuống hảo hảo nghĩ, từ từ nói. mà ta phụ trách nghe cùng nhớ, may may cũng không cần rơi xuống. cho dù là công đức cũng chỉ thiếu kém như vậy một chút điểm ngươi cũng là không cách nào tấn thăng. ngươi nhưng cân nhắc tốt ta. vi nhân nói. vâng vâng vâng. vương thu thật nói, ngồi xuống về sau cũng là đem những này nằm công đức từng cái nói tới. nghe qua về sau, nếu không phải tần sĩ ngọc tại, chắc hẳn vương thu thật cũng có thể chết đến một vạn lần. hơn nữa còn phải nói là bị sau khi chết tiên thi lại nghiền xương thánh cho. Quy một chương 619, 119, làm cho diệu mừng, đều nói não người sau có phản quát, thứ này là ai không có sở lên một cái ai cũng không biết à. Lúc trước tần sĩ ngọc đối vương thu thực thế nhưng là không tệ, mặc dù dính đến vì cứu quan bằng cùng phá hủy lính đánh thuê biết cái này một bước, có thể tần sĩ ngọc đợi hắn cũng là như là đại ca, không tính đằng sau giai đoạn trước đan dược nhưng là không con ít cho. Mà phía sau liền càng không cần phải nói, đem nâng thành trung long hội tổng công hội đại hội giải, có thể nói là hai người phía dưới trên bàn người, mà lại nếu như huyền môn phục hưng cái này vương thu thực thế nhưng là cùng tần sĩ ngọc một cái bối phận người a cứ như vậy, tại lợi ích dụ hoặc phía dưới vương thu thực nói ra tự mình đủ loại. đối mặt vi nhân vương thu thực lại có một loại không gặp quý nhân gặp chi âm cảm giác, đem cái này nên nói không nên nói tất cả đều nói ra. không thể không nói. vương thu thực lúc mới bắt đầu nhất hoàn toàn chính xác cũng lấy chính mình làm tần sĩ ngọc người. điểm này là một cái làm nền, bởi vì tần sĩ ngọc là linh lung tháp sơ chấp pháp a, hơn nữa còn là thánh vương xem trọng người. hắn nói như vậy mục đích cũng là có trình bày tự mình nội tình sạch sẽ một lòng hướng về linh lung tháp ý. mà liên quan tới tần sĩ ngọc cùng khương thiên sinh thân phận vương thu thực liền nói tương đối làm hồ. sơ lược. Dù là tần sĩ ngọc là người biết chuyện, nghe qua về sau đều cảm thấy người này lời nói thật có thể nói là là dọt nước không là ta. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một điểm, đó chính là bộ này lý do Thoái Thác Vương Thu Thực đã ấp vụ không phải một ngày hai ngày. Sau đó Vương Thu Thực cũng đã nói trong hội trăm người, công nhân tình nguyện ngàn người, hắn nói trên thực tế cái này ngàn nhân tài là Trung Long Hội chỗ căn bản, trăm người cùng ngàn người tu luyện công pháp là khác biệt, trăm người tu luyện chính là số không trưởng lão công pháp, loại công pháp kia tiến bộ thật nhanh, mà lại chỗ hiện ra thực lực cũng là mười phần cường hãn. Mà nếu như cùng ngàn người tu luyện công pháp so sánh. Tinh tế phẩm vị vậy liền sẽ cảm giác kém một chút cái gì. Ngàn người tu luyện công pháp nhìn như thường thường, thế nhưng là căn cơ lại là nện rất vững chắc. Rất nhiều đến bốn trăm người, vậy mà lại tìm tới một loại cây trúc cảm giác, hoặc là giai đoạn trước sinh trưởng đặc biệt đặc biệt chậm, có thể đến cuối cùng thật có thể nói là là nhất phi trùng thiên. Mặc dù tốc độ tu luyện hoặc là nói là mặt ngoài nhìn so trăm người tu luyện công pháp muốn càng thêm lộng lẫy một chút, thật là nếu là hai bên người tại tỷ võ thời điểm đấu thủ, cho dù là ngàn nhân phương người tu vi thấp, đó cũng là có thể cùng trăm người phương đánh hòa nhau hoặc là nói là cuối cùng chiến thắng. Lúc bắt đầu Vương Thu Thực nói hắn còn không có suy nghĩ nhiều, thế nhưng là về sau một suy nghĩ cũng liền cảm giác ra không đối tới. Vì lẽ đó đến cuối cùng hắn một mực tại giao hảo ngàn nhân vương, thậm chí là còn tại tự mình cho rất nhiều chỗ tốt. Trong người mới có lấy cố định biên chế, đãi ngộ cũng là cố định, mà ngàn nhân vương đều là công nhân tình nguyện, đi là làm nhiều có nhiều lộ tuyến. Cho nên nói trải qua Vương Thu Thực như thế hai bên khác biệt ở chung, cũng là đem lòng người tất cả đều thu nhập tự mình trong túi. Vậy bọn hắn đều là nhận tần gia tiểu tự ân huệ, làm sao có thể cùng ngươi một lòng đâu? Nói một cách khác, như ngươi loại này đảo chân tường hành vi liền không có để người phía dưới sinh ra phản cảm sao? Vi nhân nói, Vi nhân cùng Tần sĩ Ngọc là sinh tử huynh đệ à? Tần sĩ Ngọc không mở miệng hắn đều biết Tần sĩ Ngọc muốn hỏi gì, đương nhiên sẽ không. Vương Thu thực khoát tay nói, Vương Thu thực ý tứ chính là, ta thu nạp chính là lòng người, mà cũng không có để bọn hắn tận lực đứng đội hoặc là nói là tận lực đi chửi đối ai, chính là lấy chân thành tha thiết làm điểm xuất phát. Ngươi bản tính này đánh cho thế nhưng là không tệ, cái kia Tần gia tiểu tử trở về ngươi không có gì tai cẩm, nếu như hắn không được chúng ta tới, ngươi cũng là tận lực có cái rất tốt bằng hàn giao. Vi nhân cười nói. Tại hạ không dám, vô luận ta làm thế nào, có một chút không thể phủ nhận, đó chính là nhà ta hội trưởng là Linh Lung Tháp người. Mà chúng ta lúc trước gia nhập, đó cũng là bởi vì Linh Lung Tháp Vi Nhân. Thế nhưng là bây giờ có dạng này biến động, ai cũng không phải chúng ta nghĩ, có thể ta cũng chỉ có thể là buông xuống tất cả tình cảm tâm hướng chính nghĩa. Vương Thụ thực nói, nói lên lời như vậy mặt vậy mà đều không hứng a. Tần Sĩ Ngọc trong lòng tự đủ, ngươi mẹ nó là bởi vì ta là Linh Lung Tháp, ngươi không phải là bởi vì hội trưởng vị trí cùng địa vị sao? Tốt, tốt một cái tâm hướng chính nghĩa. Vi Nhân gật đầu nói, sau đó nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc. Tần Chấp Pháp, ngươi ý như thế nào a?" Tần Sĩ Ngọc một mực mặt mỉm cười mà nhìn xem Vương Thu Thực đâu, hắn rõ ràng phát hiện làm Vương Thu Thực nghe được Tần Chấp Pháp ba chữ thời điểm sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sau đó nhìn trộm quan sát, nhìn Tần Sĩ Ngọc mấy mắt mới thở phào nhẹ nhõm. "Đúng vậy à, Tần Sĩ Ngọc mới chừng 20, cải trang về sau thế nhưng là một chừng 40 tuổi trung niên hắn tử, hắn có thể nhìn ra quạng lông đến a." Nhìn thấy Vương Thu Thực dáng vẻ Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu cười, trong lòng tự đủ ngươi là thật mẹ nó có thể kéo con bê a lúc trước ta không có nói cho ngươi sao? Tốt một cái một lòng hướng chính nghĩa. Linh Lung Tháp chính là chính nghĩa sao? Huyền môn cũng không phải là chính nghĩa sao? Ta nghĩ vương hội trưởng trung tâm, ân, hoặc là nói là chính nghĩa tâm, thật có thể nói là là thiên địa chứng giám. Tấn Thăng là tuyệt đối không có vấn đề, mà lại trừ chấp pháp thân phận bên ngoài, ta hy vọng đại ca ngươi còn có thể minh pháp vương nơi đó làm vua hội trưởng nhiều hơn nói tốt vài câu, có thể đem thu nhập người bên cạnh hàng ngũ a. Tần Sĩ Ngọc cười nói, đúng đúng đúng, ta liền thường xuyên nghe được ca ngợi minh pháp vương lão nhân gia ông ta, minh giới không không thể không rời đi, ta sùng bái nhất lão nhân gia ông ta. Vương Thu thực vội vàng liền sừng núi xuống lừa địa đạo, tốt, vậy thì bắt đầu đi, ân năm nay sợ là không còn kịp rồi, lập tức vượt năm. vậy chúng ta liền ở cùng nhau vô cùng náo nhiệt qua cái tết, đợi cho vượt năm tiếng trун gõ vang về sau lại hướng tất cả mọi người tuyên bố. Vi Nhân gật đầu cười nói, tạ, tạ pháp vương đại nhân, tạ vị huynh đệ kia, á không, tạ chấp pháp đại nhân. không trách tần sĩ ngọc xem thường hắn, vương thu thực cái này đầu gối thế nhưng là thật không đáng tiền à? nghe xong người ta muốn cho tự mình tấn thăng sự tinh định, cái này mẹ nó lại quỳ xuống. ai, làm sao còn như thế khách khí? cái gì đại nhân không đại nhân? tiếp qua mấy canh giờ người coi như cũng là chấp pháp. mau mau xin đứng lên. Tối nay chúng ta cần phải có nhiều cái dậy. Tần sĩ Ngọc đỡ dậy Vương Thu Thực nói: Nơi nào? Chúng ta vốn là người một nhà thôi. Vương Thu Thực vội và nói: Tốt. Vậy chúng ta bây giờ về khách sạn trước, một hồi cơm tốt chúng ta liền trở lại. Đúng. Ta cùng Minh Pháp Vương Tu luyện giảng cứu là bất giới thức ăn mặt. Vì lẽ đó rượu ngon thịt ngon ngươi vẫn là không cần keo kiệt ta. Vi Nhân cười nói: Nơi nào nơi nào, nhất định phải là rượu ngon nhất tốt nhất tìm. Mọi người vẫn là tại khách phòng nghỉ ngơi đi, không dùng đến một canh giờ liền có thể ăn cơm. Vương Thu Thực cái này túi lầu không người nói: Không cần ta nhìn ngươi này lại bên trong điều kiện còn không bằng chúng ta ở khách sạn đâu. chúng ta trở về nhỏ hà một phen, ban đêm cũng thật nhiều ăn được hai bát ngươi rượu mừng. Vi nhân cười nói, nhất định nhất định, ta đưa ngài mấy vị trở về. Vương Thu thực đi theo ra ngoài. không cần, ngươi cũng rất nghỉ ngơi, ban đêm chúng ta mấy cái nhưng là muốn rót ngươi rượu, đều nói rượu mừng không say lòng người a. buổi tối hôm nay chúng ta nhất định phải thử một lần, đều thử một chút. a ha ha ha ha. Vi nhân cười to nói, là. Vương Thu thực nói. Vương Thu thực nghe Vi nhân liền đem đám người đưa ra ngoại môn, sau đó liền trở lại. bảo tử. Vương Thu Thực nói, theo sau, nhìn xem tình huống như thế nào. Sau đó để Đông Dương lấy nhất mở tốc độ chạy tới Linh Lung Tháp, thăm dò rõ ràng ngọn nguồn. Vương Thu Thực nói, là. Bảo Tử nói, sau đó rời đi. Đến cùng, Vương Thu Thực cao mày, cuối cùng đi lên lầu. Vừa đến một lần cũng không gặp Vương Thu Thực cùng trong quầy tiểu hoa có hổ động, xem ra hai vợ chồng tình cảm thế nhưng là không tính quá tốt. quy một trường 620, trăm Mị Hảo ước mơ, ngươi là thế nào dự định? Vi Nhân nói, ta nghĩ đại ca ngươi nhất định phải tại Minh Pháp Vương nơi đó đa số Vương Hội trưởng nói ngọn, tốt nhất đêm nay là có thể đem chuyện đứng yên xuống tới. Vương hội trưởng là một vị hiếm có nhân tài, nếu như có thể để cho hắn tại Minh Pháp Vương bên người hầu hạ Pháp Vương nhất định sẽ cao hứng." Tần Sĩ Ngọc nói. "Nhất định." Nghe Tần Sĩ Ngọc tiểu nói này vi nhân liền cười, hắn làm sao lại không phát hiện được phía sau đi theo một đôi mắt đâu? Hai anh em chính là diễn kịch trò khỉ con nhìn đâu. Quả nhiên, hai người đối thoại bị cái kia gọi bảo tử nghe được. Hắn đi theo Tần Sĩ Ngọc bọn người một mực tiến bối nhị thành khách sạn lớn nhất về sau, lúc này mới như một làn khói chạy về trung Long hội. Đương nhiên, Tần Sĩ Ngọc bọn hắn dạo qua một vòng về sau lại về tới cái kia nơi yên tĩnh. Hội trưởng sắp định Bảo tử thở không ra hơi địa đạo, đừng có gấp, uống miếng nước. Vương Thu thực thấy Bảo Tử trên mặt sát thái vui mừng, trong lòng lo lắng cũng là phai nhạt một chút. Tốt, Bảo Tử cũng không khách khí, từ ngự từ ngực rót một ly lớn. Ta vừa mới nghe trẻ tuổi chấp pháp nói, để cái kia giả pháp vương tại minh pháp vương trước mặt làm hội trưởng ngài thật đẹp nói, tốt nhất hôm nay chuyện liền có thể gõ chết. Hắn còn nói hội trưởng ngài là một cái hiếm có nhân tài, muốn để ngài tại minh pháp vương bên người phụng dưỡng đây. Bảo Tử như nói thật nói, thật sự là nói như vậy. Vương Thu thực sững sờ, coi là thật như thế, ta nghe được thế nhưng là thật thật mà đây này. Bảo Tử gật đầu nói. Ha ha ha ha, Vương Thu Thực cười to. A ah ha ha ha ha, Bảo Tử cũng cười. Ngươi cười cái gì? Vương Thu Thực nhìn Bảo Tử một chút. Ta, ta nhìn hội trưởng ngài cười liền biết có chuyện tốt, cũng liền cười theo. Hát hát. Bảo Tử nói, nếu không nói ta làm sao như thế thích ngươi đâu? Tiểu tử ngươi chính là sẽ đến chuyện a. Vương Thu Thực thật sự là tâm tình thật tốt. Vỗ vỗ Bảo Tử bả vai. Ngươi yên tâm, nếu như ta cái này có thể đến Minh Pháp Vương lão nhân gia ông ta bên người, vậy ta cũng nhất định mang theo ngươi. Người khác ta còn trướng mắt đâu? A, hội trưởng, vậy chúng ta công hội từ bỏ cái này còn có hơn một ngàn huynh đệ đâu, bảo tử sương sở. tiểu tướng đốc, ngươi biết cái gì? tại thổ trong ổ, coi như ngươi có thể thống lĩnh một vạn con chó đất, vậy ngươi nhiều nhất cũng chỉ có thể là một con chó vương, mà địa bàn của ngươi cũng chính là một mảnh chó đất ổ mà nếu như ngươi tại lang vương bên người đi theo, coi như ngươi làm không được lang vương, vậy ngươi tại đàn sói địa vị cũng là tuyệt đối, mà ngươi có khả năng thi triển không gian cũng sẽ là một mảng lớn sơn lâm hoặc là thảo nguyên. vương thu thực nói, nhìn về phía ngoài cửa sổ trong mắt tràn đầy ước mơ, đi theo minh pháp vương bên người coi như tương đương với vào linh lung tháp hải tẩm. Hỏa Phượng vực đều linh lung tháp, coi như tương lai của ta không thể thành tiểu Pháp Vương Thánh Vương, cái kia tại Hỏa Phượng vực lực ảnh hưởng cũng tuyệt đối sẽ không thấp. Ta không có gì lòng cầu tiến, cũng không hy vọng quản bao nhiêu người. Bởi vì cái gọi là là người có tên cây có bóng, người sống một thế, nếu như ta có thể tại Hỏa Phượng vực dương danh lập vạn cho dù chết cũng có thể nhắm mắt, mà người đi theo ta lời nói cũng tuyệt đối sẽ không ăn thiệt tỏi. Vương Thu thực là thuộc về điện hình nghiên cứu không thiết thực à, ý kia tự mình có thể tại sinh thời kiếm ra cái đại khí cũng liền đủ hài lòng. Hắn làm sao biết, nguyện vọng này hắn thật đúng là thực hiện không chỉ là tại Hỏa phượng vực, sau đó Vương Thu Thực tại thông thiên đại lục đều là tương đương có danh tiếng. Thậm chí, lưu truyền mấy trăm hơn ngàn năm về sau đều sẽ có người thường xuyên nhắc lên hắn. Hội trưởng, cái kia Minh Pháp Vương là làm gì a? Cái kia bảo tử nghe xong đều chảy nước miếng, hắn cũng muốn đi theo Vương Thu Thực dương danh lập vận a. Linh Lung Tháp có 18 pháp vương, còn có một người, Ba Hóa 19 pháp vương, cũng chính là bị phong ấn ở Long Châu đảo tần sĩ Ngọc Bá mẫu, ngươi đây dù sao cũng nên biết a. Vương Thu Thực nói. Biết, ngài không thường nói ạ." Bảo tử nói. Nếu như không tính Ba Hóa 19 pháp vương, Như vậy tại 18 vị pháp vương bên trong có một cái tứ đại pháp vương Tôn Sưng, mà Minh pháp vương chính là cái này, tứ đại pháp vương bên trong mạnh nhất một cái, tương truyền tu vi của hắn đã sớm đạt đến thánh vương cấp độ, thậm chí cao hơn, người nói đi theo lão nhân già ông ta bên người có hay không chỗ tốt?" Vương Thu tự nói. "Lợi hại như vậy?" Bảo tử Liễu Lưi nói. "Đương nhiên, bất quá quá nhiều ta cũng liền không hiểu rõ lắm, những năm này cái kia họ Khương thấy quá nghiêm, đây cũng là bởi vì Tần Sĩ Ngọc sự việc đã bại lộ ta mới dám có một chút hành động." "Ai, hối hận a, nếu như sớm thu thập một chút tin báo, Cái kia đến lúc đó ta hợp ý minh pháp vương tất nhiên sẽ đối ta nhìn với con mắt khác. Vương Thu Thực nói. Sĩ Ngọc, ngươi nhìn cái kia Vương Thu Thực như thế nào? Vi Nhân nói. Không thể không nói, thiên phú rất tốt, căn cơ cũng rất tốt, so ta kém hơn một chút nhưng cũng rất ưu tú. Tần Sĩ Ngọc nói. a đánh giá cao như vậy. Vi Nhân sử sở. Ngươi biết không vi ca, lúc trước ta lần đầu tiên tới Trung Long Hội, à, vậy sẽ còn cứ gọi lính đánh thuê sẽ đâu? Cái này Vương Thu Thực có hai cái tên hiệu, một cái là ngàn năm lão nhị bởi vì mặt trên còn có một cái tư thông phượng linh sơn trộm cướp trang kim long, vì lẽ đó vốn nên là hội trưởng hắn một mực bị áp chế. Ta lúc đầu cũng là chui hắn cái này chỗ trống, cho nên mới thu hắn. mà hắn cái thứ hai ngoại hiệu liền gọi vương tam tám, có ý tứ gì đâu, chính là ba tháp tám đèn kẹt tại nơi đó không thể đi lên bốn tháp. lúc này mới mấy năm à, ta vừa mới cứu tháp, hắn đều bắt tháp. ngươi nói hắn thiên phú của người này trên lệch sao? nếu thật là trên lệch đó chỉ có thể nói hắn những năm này nỗ lực so tất cả mọi người muốn bao nhiêu. tần sĩ ngọc từ đấy lòng địa đạo, vương thu thực thật là không kém a. các ngươi đều nói ta là yêu nghiệt, kỳ thực không phải. Ta tu luyện chính là huyền môn chính thống nhất sửa quyết, kia là thiên hạ đệ nhất công pháp. Mà lại ta kỳ ngộ rất rất nhiều, nếu như không có những này, ta căn bản so ra kém vương thu thực. Ai? Chỉ tiếc người này sau đầu có phản quất, thật sự là bỏ thì lại tiếc ăn vào vô vị a. Vi Nhân nói, có lẽ hắn đối với Linh Lung Tháp mà nói là một cái đệ tử giỏi đi, thế nhưng là đối với chúng ta loại này trọng tình nghĩa người hắn khả năng ngay cả cái xuất sinh cũng không bằng. Phản bội có một lần như vậy đủ rồi. Nếu như chúng ta lúc trước không có cảm giác được cái gì, ta mang theo các ngươi trực tiếp thì đến, hậu quả như thế nào? Là chúng ta mấy người hẳn là có thể quét ngang Chung Long Hội thế nhưng là nếu như linh lung tháp nghe hỏi chạy đến đâu nếu như chúng ta bị làm sủi cả đây tần sĩ ngọc nói nghe được tần sĩ ngọc lời này quỷ tộc bốn người không khỏi dùng mình một cái cho nên nói người này tất phải giết tần sĩ ngọc nói sau đó cười một tiếng hắn không phải rất hướng tới chính nghĩa sao tốt ta minh pháp vương có minh giới không không thể không rời đi nói chuyện vậy liền để hắn vĩnh viễn hầu ở minh pháp vương bên người hảo hảo hiếu kính tốt ta nghĩ a có hắn tại minh giới là không không được ha ha nghe được tần sĩ ngọc về sau mọi người cười dừng tần sĩ ngọc ngước mày thế nào nghệ bách linh nói Vương Thu thực quả nhiên không tin được chúng ta, phái người chạy tới Linh Lung tháp. Tần Sĩ Ngọc nói: "Ngươi lai, like, Tần Sĩ Ngọc vào thành trước cũng không phải mang theo mọi người vòng quanh đâu, hắn là chọn vẹn lấy thiên hỏa ở ngoài thành 30 dặm bên trong hết thảy bày ra 3 tầng kết giới, hiện tại bối nhị thành có thể nói đã bị Tần Sĩ Ngọc khống chế được. Nếu như là dựa vào sức lực, như vậy một cái vừa đi vừa về thời gian đầy đủ Tần Sĩ Ngọc thành sự, mà nếu như là vận dụng truyền tống trận lực lượng, thử hư, vậy liền sẽ trực tiếp bị phòng ngự kết giới ngăn lại, một tầng ngăn tầng hai trang bị ba tầng giết. Cái kia gọi Đông Dương chó săn, lập tức đã ngay cả chọt đều không thừa." vậy ta cũng chỉ có thể viết một lá thư. Tần sĩ ngọc mỉm cười, chấp bút múa bút, quy một chương 621, luận công tội. Tần sĩ ngọc chấp bút cũng không là bình thường bút, kia là linh dương bút, mà dùng mực cũng không phải tục mực, chính là hắn thân là linh lung tháp sơ chấp pháp công đức lực lượng. đúng vậy, chớ có nhìn linh lung tháp biết tần sĩ ngọc huyền môn thân vận, thế nhưng là tần sĩ ngọc cùng hắn bá mẫu kim linh khác biệt, hắn công đức đó chính là tự mình mà cũng không phải là linh lung tháp tích xúc. chỉ cần tần sĩ ngọc không có rơi vào trong tay bọn họ, vậy hắn cái này một thần công đức người khác coi như muốn cũng là muốn không đi. lấy linh lung tháp công đức lực lượng viết thư lại để cho tần thập nhất lấy lôi đỉnh chi lực bổ nhập trung long hội đại viện. đây là một cái cảnh cáo. đó chính là chúng ta linh lung tháp phái người đi cho ngươi ra phòng. ngươi lại còn sinh ra chất vấn vô lễ đến phái người đến hỏi. về phần vương thu thực thu được tần chấp pháp tự tay viết thư về sau đến cùng sẽ là phản ứng gì bọn hắn cũng sẽ không cần suy nghĩ nhiều. rất nhanh một canh giờ trôi qua. tần sĩ ngọc bọn người khởi hành hai lần trở lại trung long hội. tiến viện mọi người thấy nóc phòng một cái cháy đen lỗ thủng lớn cười. mọi người đều biết đây là tần thập nhất kết tác. nhìn thấy mọi người cười vương thu thực cũng đi theo cười, chỉ bất quá nụ cười trên mặt có chút xấu hổ. Khi mọi người đến đông đủ thời điểm phòng ăn đã sớm bày xong thịt rượu, tất cả mọi người đứng chờ tần sĩ ngọc bọn hắn. Vương hội trưởng, ngươi thật to gan a! Vi nhân đột nhiên thu hồi dáng tươi cười, giận dữ hét. A! Vương thu thực sững sở, sau đó phủ phủ một tiếng bị giảm xuống đất. Đại nhân, ta, ta thế nào? Ngươi thế nào? Phải người đi linh lung tháp nghe ngóng chúng ta là ngươi đi. Chúng ta không để ý mệnh nhọc cố ý tới cho ngươi báo tin vui ngươi lại như thế, trong tháp đều chuyển tin đến đây ngươi còn thế nào? Làm sao? Chúng ta gần sang năm mới không biết tại nơi tốt ăn tết, chạy ngươi cái này địa phương cướp chim cũng không có đến liền vì đùa ngươi chơi, vi nhân nói, ta, vương thu thực không phản bắt được, ngươi tìm người nghe ngóng vậy thì thôi, còn tìm cái không biết nói chuyện, thật sự là không trùng hợp, hôm nay tần chấp pháp đệ tử tại nghe qua về sau đi theo người kia ra tháp đã giết, vi nhân thản nhiên nói, a, a, đúng vậy a, giết, giết tốt, giết là tốt, vương thu thực nói, chuyện hôm nay như vậy buông xuống, ta không muốn bởi vì như thế một cái không vui khúc nhạc dạo ngắn mà ảnh hưởng đến ăn tết tức giận, nếu như nếu có lần sau nữa, ta liền để ngươi vinh thế không được siêu sinh, vi nhân nói, là. Tại hạ không dám, cũng không dám nữa. Vương Thu thực vội vàng gật đầu, đứng lên đi, chúng ta ăn trước uống, đợi đến tiếng trung vừa gõ vàng, làm cho tất cả mọi người tập hợp. Vi Nhân nháy mắt trở mặt, cười nói, là. Vương Thu thực đứng lên nói. Sau đó không nói chuyện, đám người vui chơi giải trí. Mà Yến hội cũng vẹn vẹn tiến hành một canh giờ mà thôi. Sau đó Vi Nhân mang theo Trung Long hội đầu đầu não não ra ngoài bắt đầu cho dân chúng sớm chúc tết. Không thể không nói, bởi vì tần sĩ ngọc công nhân tình nguyện, Trung Long hội trong thành vẫn rất có địa vị, rất thụ dân chúng yêu quý. Mọi người đi một vòng, đem trong dân chúng hai loại người mang về Trung Long hội ăn tết một loại là trong thành nhất có uy tín người, một loại thì là truyền bá tin tức linh thông nhất người. tốt, để mọi người kết hợp. thả pháo hoa, ăn tết đi. lại dẫn linh trở về người ăn hai lần. giờ tí tiếng chuông gõ vang về sau tất cả mọi người ra đến bên ngoài. đúng vậy, trung long hội quá nhỏ, chứa đựng tất cả mọi người liền chật chội, ở bên ngoài liền sát bên cửa thành phù hợp. hôm nay ta có việc muốn tuyên bố. bỏ qua pháo hoa về sau vi nhân nói, tất cả mọi người đều tĩnh lặng lại. vừa mới ra ngoài chúc tiết trước đó vi nhân nói cho vương thu thực phải kiềm tuấn lại thêm trước đó cái gọi là khảo hạch là bí ẩn, vì lẽ đó Trung Long hội phần lớn người cùng bách Tính là cũng không biết vi nhân là thân phận gì, nhưng nhìn Vương Thu thực đối với hắn một mực cung kính bộ dáng cũng biết là một vị đại nhân vật, vì lẽ đó đối với hắn cũng là tương đương tôn trọng. Mọi người, một năm mới tới, ta muốn hỏi hỏi, chúng ta Trung Long hội có được hay không, có hay không có lỗi với bách Tính địa phương, nếu có ta thế nhưng là sẽ không từ bỏ ý đồ." Vi nhân cười nói. "Không có." Dân chúng đồng nói. "Tốt, vậy ta hỏi mọi người, Linh Lung Tháp có được hay không? Đối chúng ta mọi người ảnh hưởng lớn không lớn." Vi nhân lại hỏi. "Thật lớn." vậy thì tốt, ta nghĩ mọi người từ đầu đến cuối ủng hộ chúng ta linh lung tháp, có thể chứ? Vi Nhân cười nói. có thể. nghe được những này Vương Thu thực mặt đều cười thành hoa cúc. đúng vậy à? hắn thậm chí đều đã nghĩ đến đằng sau vị này Kim Cương Chỉ Pháp Vương muốn nói gì. Tựa Hồ cũng nhìn thấy tự mình đi đến Nhân Sinh Đỉnh Phong. thế nhưng là có một chút, ta cảm giác không xong. Vi Nhân than nhẹ một tiếng. a, thế nào đây là? ai gây lại nhân không cao hứng rồi? sẽ không là bởi vì những người kia đi, người ta mời bọn họ chính là khách khí, kết quả nhường một chút liền theo tới, lại ăn lại uống. có người nói chuyện là một cố vị chua con a ta nhìn không thể, hẳn là trung long hội chỗ nào làm không xong. đúng đúng đúng, các ngươi không có nghe vừa mở trận bị đại nhân này hỏi chính là trung long hội mà. dân chúng cái gì cũng nói, bất quá tại vi nhân đưa tay sau cũng là yên tĩnh trở lại. vương hội trưởng có một chút làm rất tốt, nhưng lại có chút vi phạm chúng ta pháp tắc á vương hội trưởng, ngươi nói sẽ bên trong đại bộ phận tài nguyên đều phân cho công nhân tình nguyện, mà rất nhiều vẫn là theo trong hội các huynh đệ trong tay vụng trộm cắt sến lưỡi ra, có loại sự tình này sao? vi nhân nhìn về phía vương thu thực, a, vâng vâng vâng, vương thu thực chính nằm mơ đâu, nghe xong lời này vô ý thức hồi đáp, a, ngài nói cái gì? Ngươi nói ta nói cái gì? Vi Nhân lập tức chửi mắt. Nghe được lần này đối thoại, có một trăm người thế nhưng là không làm. Cái gì? Chúng ta. Ta nói về sau đan dược tựa như là hiếm có ít, gần nhất càng là đều đứt mất. Nguyên lai like kia cũng là chúng ta. Dựa vào cái gì a? Mọi người yên lặng. Lúc này Tần Sĩ Ngọc nói chuyện, tất cả mọi người ngậm miệng. Bọn hắn biết vị này người trẻ tuổi cùng vị này lớn tuổi đại nhân quan hệ rất tốt, hai người thường xuyên chuyện thương lượng đâu. Ta nhìn việc này cũng rất tốt, vì cái gì a? Bởi vì đạt được tài nguyên càng nhiều cái kia công nhân tình nguyện động lực cũng liền càng lớn a, mới có thể tốt hơn phục vụ máy tính, đúng hay không a? Đúng. Đúng vậy à, chúng ta bận biểu đều là công nhân tình nguyện trợ giúp đây này. Đúng vậy à, lần trước công nhân tình nguyện đều ra ngoài sửa tường thành, nhà chúng ta sập, tìm trong hội còn để chúng ta chờ công nhân tình nguyện đâu. Bách tính bất đồng thanh âm lại vang lên. Đã như vậy, vậy thì phải hảo hảo nói một chút. Không dối gạt mọi người nói, hôm nay chính là vương hội trưởng tấn thăng này. Bất quá nha, công lao là công lao, sai lầm là sai lầm, cái này đều phải tách ra. Cho nên nói, hôm nay ta muốn trước trừng phạt hắn sau đó ban thưởng hắn. Mọi người, ta làm như vậy các ngươi không có ý kiến à. Nhân nói. Nghe được Vi nhân Vương Thu thực nhẹ nhàng thở ra, xem ra đây là Linh Lung Tháp đây là muốn cho mình tẩy trắng đâu. Không có. Tốt, tần chấp pháp xin bắt đầu liệt tội. Vi nhân nhìn về phía tần sĩ Ngọc nói, quy một chương 622, thất tống tội. Tốt. Tần sĩ ngọc cố ý làm làm quần áo, háng giọng một cái, phía dưới, ta sẽ lấy công bằng công chính góc độ đối Vương Thu thực hội trưởng sai lầm tiến hành trần thuật. Trong đó không trộn lẫn bất luận cái gì cá nhân cảm tình cùng người khác dư luận, cũng tại chỗ cùng nó tương đối. Nếu như nhận tội, đem phạt. Phạt về sau, sai lầm thành không. Sau đó, để cho bạn chấp pháp tuyên pháp chỉ. Tấn Thăng Vương Thu thực hội trưởng, điều đến Minh Pháp Vương bên người Phụng Dưỡng Vĩnh Cửu. Nha. Tấn Sĩ Ngọc nói xong tất cả mọi người đều kinh hô. Đúng vậy a, nghe vào phía trước giống như rất nghiêm khắc dáng vẻ. Thế nhưng là đằng sau đâu? Cái gì gọi là sai lầm thanh không? Đó chính là nếu như Vương Thu thực nhận, cái kia phạt qua cũng liền buông tha. Mà lại cuối cùng người ta thế nhưng là nói, tại Pháp Vương bên người Phụng Dưỡng Vĩnh Cửu a. Coi như một cái hai ngũ tử đều có thể nghe rõ. Những này đại nhân chính là cho Vương Thu thực tạo thế đâu? Trừng phạt là giả, Tấn Thăng mới là thật a. Tất cả mọi người có thể nghĩ rõ ràng Vương Thu thực có thể nghĩ mãi mà không rõ sao? đo mặt túi đầu cũng không lên tiếng. đúng vậy a, hắn chính nín cười đâu. thứ nhất tội, thân là hội trưởng, quản lý bất thiện, trong hội huynh đệ lười nhác lánh đạm máy tính, ngươi có thể nhận tội. Tần sĩ ngọc nói. ta nhận. vương thu thực nói. tốt. Tần sĩ ngọc nhẹ gật đầu, nói tiếp, thứ hai tội, thân là hội trưởng, không thể làm được công bằng công chính, lấy hành vi cá nhân sẽ bên trong công cộng tài nguyên tùy ý phân phối, để trong hội huynh đệ nhận không bình đẳng đãi ngộ, để công nhân tình nguyện tiếp nhận vi phạm pháp tắc ban thưởng. ngươi, có thể nhận tội. ta nhận. vương thu thực nói. thứ ba tội, vừa mới chúc tết thăm viếng máy tính có rất nhiều bách tính trên miệng khích lệ, có thể sắc mặt do dự, trung long hội nhất định có cùng bách tính không dung chỗ, ngươi có thể nhận tội. tần sĩ ngọc nói, ta, ta nhận tội. vương thu thực nói, lúc này vương thu thực trong lòng thế nhưng là đánh chống nhỏ, trong lòng tự nủ cái này linh lung tháp quả thật là không tầm thường a. vừa mới ta coi là lúc ăn cơm tất cả chuyện đều đi qua, thế nhưng là ai biết cái này chúc tiết vậy mà cũng tại khảo hạch liệt kê a. bất quá vương thu thực vẫn là yên tâm, bởi vì vừa mới tần chấp pháp đã ở trước mặt tất cả mọi người đều nói, phạt qua sau cũng liền thanh toán, tự mình đi minh pháp vương nơi đó thế nhưng là ván đã đóng thuyền. đúng vậy a cũng không phải ván đã đóng thuyền. Thứ tư tội, truyền ngôn ngươi thân là phu cùng vợ bất hiện, nhưng có việc này, ngươi có thể nhận tội." Tần Sĩ Ngọc nói. Tần Sĩ Ngọc là bởi vì vào cửa lúc Tiểu Hoa vẻ u sầu, lại có chính là một cái ra vào Vương Thu Thực căn bản cũng không có cùng Tiểu Hoa từng có ngôn ngữ giao lưu. Quan trọng nhất là, có như Vương Thu Thực lại làm gương tốt, lại vì người công bằng công chính, hội trưởng phu nhân còn cần cho trung Long hội nhìn cửa chính làm nên tân sao? Ta, ta nhận." Vương Thu Thực nói, sau đó hung tợn nhìn về phía Tiểu Hoa. Hắn thấy, La Tiểu Hoa cùng đối phương nói cái gì? Cái gọi là bất hiện là bởi vì có tinh thần cùng trên thân thể phản bội. Những này, ngươi nhận là không nhận?" Tần Sĩ Ngọc lại nói, "Ta, ta nhận." Vương Thu thực sắc khóc, trong lòng tự đủ những này đều mẹ nó là cái nào miệng rộng nói ra. "Nếu để cho ta đã biết, ta không phải xé rách miệng của hắn." "Tốt, cái thứ 5 tội chính là không tuân thủ vi phu chi đạo." "Tốt a, thứ 6 tội cũng có." "Thân là trung Long hội trưởng của một hội, thân là phục vụ bách tính người dẫn đầu dẫn đầu làm dâm loạn sự tình, ngươi là nhận cũng không nhận?" Tần Sĩ Ngọc nói, "Ta nhận." Vương Thu thực triệt để cúi đầu. "Tốt, nhận tội liền tốt." "Thứ 7 tội Trung Long Hội chính là huyền môn người tần sĩ ngọc sáng tạo. Nghe nói lúc trước các ngươi lấy gọi nhau huynh đệ, ngươi Trung Long Hội tư thông huyền môn ngươi nhận là không nhận. Tần sĩ ngọc nói. Lúc này Tần sĩ ngọc thanh âm có chút phát run, mà tâm cũng là mềm nuốt. Hắn nghĩ nếu như Vương Thu Thực có thể nói ra nhận, như vậy hắn có lẽ sẽ thủ hạ lưu tình. Dù sao đây chính là tự mình bồi dưỡng ra được người a. Chấp Pháp A, cái này ta cũng không thể nhận a. Vương Thu Thực xuất hiện từ một lần phản bác. Ồ. Vì sao? Ngươi đến nói chúng ta là sẽ không oan của ngươi. Vi Nhân đem lời nhận lấy. Là như thế như thế chuyện như vậy. Vương Thu Thực bắt đầu ngược lại hả đầu nghe được vương thu thực tần sĩ ngọc giết hắn tâm cũng là định chết rồi, cái thằng này lại đem cái gì nói hết ra? cái gì cùng tần sĩ ngọc hai đầu tâm à? cái gì trung long hội một ngàn người mới là hạch tâm một trăm người vô dụng à? cái gì nếu như như thế nào tự mình giáo hảo công nhân tình nguyện à? càng thậm chí là đem trung long hội vốn có số không trưởng lão chủ xuất sự tình nói hết ra. theo vương thu thực, linh lung tháp chính là trời ạ. mà lại tự mình đi minh pháp vương chuyện bên người đã là ván đại đóng thuyền, tự mình yêu mẹ nói đắc tội ai liền đắc tội ai đi? trung long hội có thể thế nào? bối nhi thành bách tính có thể thế nào? mình lập tức liền đi linh lung tháp phụng dưỡng có thể so với thánh vương pháp vương? Đến lúc đó bọn hắn nhìn thấy tự mình còn không phải là một mực cung kính. Bất quá nghe được những này về sau, Bách Tính cùng Trung Long hội người thế, nhưng là tất cả đều sôi trào a. Trong lòng tự nhủ cái này Vương Thu thực chỗ nào mẹ nó là người a, đây không phải một con thú mà sao. Cùng lúc đó, mọi người cũng là nghĩ đến Trung Long hội một đường là như thế nào đi tới, càng là nghĩ đến cái kia vừa mới bị nhắc lên danh tự, Thần Sĩ Ngọc. Đúng vậy, người tốt là nhiều người xấu mới là ít, bao nhiêu người có thể xấu đến quên gốc a, nhìn thấy Vương Thu thực cậu dạng tự mọi người không khỏi hoài niệm lên lúc trước thiếu niên mặc áo trắng kia đến. Đây đều là sự tình phía sau, chúng ta muốn xác định chỉ có một điểm. Trung Long hội là Tần Sĩ Ngọc sáng lập, mà hắn lại là Huyền môn. Chúng ta muốn là sự thật, mà không phải giáo biện a." Tần Sĩ Ngọc ngữ trọng tình dài địa đạo. "Ngươi, ta." "Nhận là không nhận a?" Vương Thu Thực xin giúp đỡ nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc. "Ngươi hỏi ta a? Ngươi cứ nói đi." Tần Sĩ Ngọc bật cười nói, sau đó cho Vương Thu Thực sự một cái nhan sắc. "Ừm." Vương Thu Thực vừa an tâm, trong lòng tự nhủ ta phải nhận. Tất cả đều nhận mới có thể tất cả đều thanh toán, sau đó xong đi hầu hạ Minh Pháp Vương lão nhân gia ông ta. "Ta nhận. Tất thất tông tội đã định. Đại ca, phải làm như thế nào?" Tần sĩ Ngọc nói. Ừm. Đối huynh đệ bất nhân bất nghĩa không công bằng, đối bách tính không hài hòa làm loạn chuyện, đối thê tử không tuân thủ phu nói, đối đạo nghĩa không tuân thủ sơ tâm. Như thế, theo pháp đáng chém. Vi nhân gật đầu nói. a, Nghe xong lời này, vương thu thực tại chỗ coi như ngốc sóng. Thế nhưng là những năm gần đây vương thu thực không có công lao cũng cũng có khổ lao, mà lại chúng ta không phải quyết định để hắn phụng dưỡng minh pháp vương sao. Tần sĩ Ngọc nói. Cái này. Vi nhân giả bộ do dự. Vương Thu Thực nghe được Tần Sĩ Ngọc về sau thế nhưng là nuối lòng một đại khẩu khí a trong lòng tự nhủ ta cổ đều rửa sạch nhưng lại không có nhìn thấy đau ngày sau có thể nhất định phải nhiều cùng vị này tần chấp pháp thân cận a nếu như có thể ta nhất định phải tại Minh Pháp Vương trước mặt vì hắn thật đẹp nói vài câu đều đến lúc này Vương Thu Thực còn nước mơ đâu cái này không xung khắc chứ Tần Sĩ Ngọc nói ồ làm sao không xung đột trừng phạt liền muốn giết người đều chết làm sao ban thưởng Vi Nhân nín cười nói mọi người ta hỏi một chút Minh Pháp Vương từng có một câu truyền khắp thiên hạ gọi là minh giới không không thể không rời đi các ngươi có thể từng nghe nói qua. Tần sĩ ngọc nói, có, mọi người đồng nói, cái này không phải, người sống làm sao hạ mình giới a? Pháp vương, ngài nói đúng không? Tần sĩ ngọc nói, đối đầu. Vi nhân vỗ chán một cái, a, vương thu thực nghe xong, đều nhanh đi tiểu. Tần chấp pháp, xin mời chấp pháp. Vi nhân nói, vâng. Tần sĩ ngọc lên tiếng, sau đó thả ra tự mình bản mệnh bảo tháp. Cái gì? Vương thu thực xem xét, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Tại Tần sĩ ngọc cái kia sáng đến chín tầng bảo tháp ánh sáng phía sau vòng bên trong, chính là có một cái to lớn sơ chữ. sơ chấp pháp. Tần Chấp Pháp, ngươi! Vương Thu Thực bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó một đạo hồng quang hiện lên, Vương Thu Thực biến mất tại đương trường, quy một chương 623, trở về trời nắng. Hồng quang, thiên hỏa bệ. Thập đại thiên hỏa xếp hạng thứ 6, Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Hồng Liên Nghiệp Hỏa lại xương trùng trị chi hỏa, trừ vốn nên có thiên hỏa nhiệt độ cao cùng tuyệt đối thực lực cường hãn bên ngoài, càng là có có thể đốt cháy hết thảy tà ác tác dụng, lấy dạng này hỏa diễm đến kết thúc Vương Thu Thực là không có gì thích hợp bằng. Linh Lung Tháp trùng trị chi hỏa, trùng trị hết thảy tà ác. Pháp Vương, chấp pháp hoàn tất." Tần Sĩ ngục nói. Vi nhân nhẹ gật đầu, nhìn về phía đám người, "Các huynh đệ, dân chúng, chúng ta nói tới hết thảy đều làm được, vương hội trưởng tội ác đạt được phán quyết, mà hắn cũng thật đi Minh pháp vương lão nhân gia ông ta nơi đó, bởi vì Minh pháp vương vốn là tại Minh giới. Minh giới không không thể không rời đi liền có thể rất dễ nói mình, Minh giới chỉ cần một ngày không ngừng oan hồn cái kia pháp vương lão nhân gia ông ta liền vĩnh viễn sẽ không rời đi. Vì lẽ đó, vương hội trưởng sẽ ở phía dưới tận tâm tận lực phụng dưỡng Minh pháp vương." Nghe được vi nhân nói tất cả mọi người không nói gì, hoặc là nói là không dám nói tiếp. Trong lòng tự nhủ lão già này cũng quá hung ác, a. Náo loạn nửa ngày cái này hầu hạ minh pháp vương liền là chết về sau xuống dưới a xem ra lúc mới bắt đầu nhất bọn hắn đã sớm làm tốt chơi chết vương thu thực chuẩn bị tần chấp pháp tuyên thánh vương pháp chỉ vi nhân ra giáng một gắt tay nói vâng tần sĩ ngọc tất cung tất kính sau đó ưỡn thẳng sống lưng lại lấy ra một cái hiện ra linh quang quân chủ không cần suy nghĩ đây cũng là tần sĩ ngọc thân bút viết bởi vì vương thu thực hội trưởng nguyên nhân trung long hội huynh đệ cùng công nhân tình nguyện huynh đệ đánh mất cân bằng từ đó đối trung long hội huynh đệ nhiều thêm đền bù tài nguyên ngoài định mức chi tiêu không khỏi người phụ trách mặt khác thế nào vi nhân nói. Pháp Vương, trải qua ta tự mình kiểm tra, phát hiện Vương Thu thực cho công nhân tình nguyện tài nguyên là động tay chân. Các Minh đệ hiện tại, chúng độc lấy sâu. Tấn sĩ Ngọc nói, cái gì? Lập tức cái kia một ngàn người coi như trận cho mắt. A, lại có việc này. Vi nhân giả bộ sững sờ. Không sai, Vương Thu thực tự mình tu luyện ta tháp công pháp, cũng đem một chút tuyệt đối không chế pháp môn gia nhập vào tài nguyên bên trong, chỉ cần lấy bản tháp chấp pháp lực lượng phát huy các Minh đệ liền sẽ khổ sở. Tấn sĩ Ngọc nói, mà hậu chiêu bên trong quang mang lóe lên, các Minh đệ nhẫn một chút, một chút liền tốt. A, không được, lông ngực của ta. Lòng ta, a, đầu muốn nổ tung, ngứa, ngứa, a, có côn trùng đang cắn ta, ta là sư cốt. ta thịt, lập tức một ngàn người bắt đầu quỷ khóc sói đảo. Kỳ thật tần sĩ ngọc cũng chính là một nháy mắt phát công, bất quá cái này đã đủ để cho cái kia một ngàn người sống không bằng chết. Không phải tần sĩ ngọc thủ đoạn thằng người, đây là vô danh lão nhân sau ra nhập vào. Bởi vì phản bội, lão nhân ra suýt nữa hồn phi phách tán, vì thế hắn mới sửa đổi huyền môn sửa quyết bên trong một chút mấu chốt. Đầu tiên, đầu người nào muốn thanh tỉnh phải biết cái gì là đúng cái gì là sai, cho nên sẽ đầu đau một nước sau đó người tâm là đỏ là nóng nếu có thể biết thiện ác không làm chuyện xấu chuyện vì lẽ đó tâm là như tê liệt đau đớn cuối cùng huyền môn tử đệ một thân tu vi là tạo phúc thiên hạ mà không phải dùng để làm mưa làm gió vì lẽ đó toàn thân đều sẽ ngứa lạ vô cùng sau đó ta sẽ vì mọi người chịu bên trên một nồi nước thuốc đến qua về sau cũng liền không sao tần sĩ ngọc nói hắn cái này xem xét một ngàn người ở trong phải có gần một nửa trên thân đều ướt đẫm đây là tần sĩ ngọc lần thứ nhất lấy sửa quyết phương pháp trị xem ra hiệu quả tương đương tuyệt đối a bất quá có lẽ cũng là sẽ có lưu di chứng đó chính là mọi người sau này không thể làm ác chuyện nếu không, linh lung tháp công pháp mình liền sẽ chấp pháp. còn có một chút, mọi người sau này nhất định phải tận tâm tận lực ủng hộ chúng ta linh lung tháp, được không? tốt. trả lời không chỉ là trong hội hơn một ngàn người, còn có có mặt dân chúng. cái kia, lại cho mọi người bán niên, chúng ta muốn đi, ngày sau mọi người nhiều hơn bảo trọng đi. vi nhân vừa chặt tay, nói. Pháp vương, tuyệt đối không thể. tần sĩ ngọc nói. thế nào? vi nhân nói. hiện tại trung long hội rắn mất đầu, chúng ta còn muốn tiếp tục tạo phúc dân chúng trong thành không có người dẫn đầu thế nhưng là không được. không bằng ta về linh lung tháp một chuyến sau đó tuyển chọn bước phát triển mới người sau chúng ta lại đi như thế nào? Tần sĩ ngọc nói, tốt, vậy ngươi lập tức lên đường, chúng ta tạm lưu Trung Long Hội. Vi Nhân nói, đây mới là Tần sĩ ngọc mục đích, mình công hội muốn mình người nhìn xem mới được. Tần sĩ ngọc đi, cuối cùng thâm tình quên nghệ bách linh một chút. Nghệ bách linh không có lên tiếng, chỉ là trong mắt thấy rớt ác. nàng biết, mình nam nhân muốn đi, không có người thích ly biệt. Tần sĩ ngọc đương nhiên cũng không ngoại lệ. vì lẽ đó lúc trước hắn chỉ nói mình sẽ rời đi, nhưng là không nói lúc này liền muốn khởi hành. hắn cùng nghệ bách linh tâm ý tương thông, cái này một ánh mắt cũng liền đầy đủ nói rõ hết thảy. Tần sĩ ngọc đi, trong ngắn hạn sẽ không trở về. Sau ba ngày, bối nhĩ thành trung long hội bên trong phần lớn người nằm trên giường không nổi. Không chỉ có là vi nhân bọn hắn, tự liền dân chúng trong thành cũng có. Cuối cùng xác định, giao thừa cơm tối là bị hạ độc. Vi nhân vội vàng làm ra bố trí, an bài trước tất cả công nhân tình nguyện uống thuốc, sau đó ra ngoài đối bách tính tiến hành cứu chữa, này mới khiến trong dân chúng chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm. Thế nhưng là có một chút, bởi vì mọi người đem ý nghĩ đều đặt ở bách tính trên thân, trung long hội thế nhưng là gặp vận rủi lớn, không sai biệt lắm tất cả đều chết sạch sẽ. Đúng vậy à, vì cứu trợ bách tính chính vi nhân đều vô dụng thuốc, là tại trong thời gian 3 ngày tuần tự đem thuốc tất cả đều cho công nhân tình nguyện. kể từ đó, vô luận là bách tính vẫn là cái kia một ngàn công nhân tình nguyện, cũng có thể nói là tất cả đều quy tâm. đối với cái này vi nhân đối tần sĩ ngọc cái này tiểu lão đệ thế nhưng là lần nữa thay đổi cách nhìn. không sai, thuốc là tần sĩ ngọc xuống. bất quá cũng không phải là cái gì xuyên ruột độc dược, mà là đỉnh cấp thuốc số, mà cái gọi là chết sạch sẽ, cũng kia là trong hội chính thức biên chế chết rồi. mà vi nhân tần tập nhất nghệ bách linh cổ thiên quỷ tộc tứ tử, cũng là vận khởi nín thở công, là chọn mện nằm trên giường một tháng à? Cuối cùng mới là sắc mặt trắng bệch tỉnh lại. Một tháng này đều là công nhân tình nguyện tại tỉ mỉ chăm sóc bảy người. Khí tức kia có bao nhiêu yếu ớt chúng độc sâu bao nhiêu sớm đã bị truyền đến dân chúng trong thành trong lỗ thay. Lại qua bảy ngày, vừa mới khôi phục thể cốt bảy người khóc thành một mảnh. Một ngàn công nhân tình nguyện cộng thêm dân chúng trong thành đại biểu cho trong hội chết đi hơn 100 người cử hành một hồi chưa từng có tiến đường. Sau đó an táng trên phượng linh sơn, di thể ném vào núi lửa, để bọn hắn thông qua hỏa hồn về lại địa. Phượng linh sơn là phụ cận cao nhất núi, nói ở nơi đó có thể nhìn thấy bối nhị thành bên trong hết thảy. Mà phượng linh sơn địa hỏa thông đạo lan tràn ra bọn hắn cũng sẽ thủ hộ lấy mảnh này, bọn hắn đã từng phục vụ qua thổ địa. Ha ha, kỳ thật liền là hủy thi di tích. Không sai, cái kia hơn 100 người trên thực tế là chết bởi vì nhân bọn người chi thủ. Tần Sĩ Ngọc tự mình có điều tra qua, cái này 100 người đều có lấy chết địa phương. Những năm gần đây, cái kia Vương Thu thực có thể đem công cộng tài nguyên vụn trộn phân cho công nhân tình nguyện, lỗ thủng quá lớn thế nhưng là không được, vì lẽ đó một chút nhận không ra người hoạt động cũng liền có. Cái gì nhỏ giặc cỏ nhỏ thổ phỉ, cái gì trong thôn vô lại thêm áp bá, cái gì che mặt cản đường ăn cướp, cái gì ức hiếp bách tính cái này vậy cái kia cái này. Kỳ thật Trung Long Hội chính quy biên chế đã không chỉ 100 người. Trước kia Vương Thu thực bộ hạ cũ có thể cùng hắn cùng một chỗ làm ác đều lưu lại làm đầu đầu náo náo, mà những cái kia không quen nhìn không phải bị hại chết liền là cáo lao hồi hương. Lập tức Trung Long Hội tại Tần sĩ Ngọc một phen kế hoạch phía dưới đã là trở về trời nắng. Vi một trường 624, đường phỉ cùng quan bằng. Sau đó Vi Nhân đối bách tính đại biểu hòa hội bên trong người nói, Tần chấp pháp có nhiệm vụ rời đi không thể trở về tới, mà bọn hắn cũng phải động thân. Thế nhưng là kinh lịch cái này hơn một tháng sự tình, dân chúng hòa hội bên trong người chỗ nào còn bỏ được bọn hắn đi? À đây chính là Tần sĩ Ngọc căn bản mục đích hắn thành công, bách tính là đơn thuần, ngươi đối nhóm hắn tốt bọn hắn đương nhiên cũng sẽ phản hồi cho ngươi tốt. mà trong hội một ngàn công nhân tình nguyện từ đầu đến cuối cảm giác mình là cái ngoại nhân, thế nhưng là lần này lại có người cho bọn hắn làm chủ lần người, bọn hắn đã sớm quy tâm, tất cả mọi người hận không thể mấy người này lưu lại cả một đời cho phải đây. cuối cùng, vi nhân đương nhiên vẫn là dựa theo tần sĩ ngọc ý tứ làm. tại một ngàn công nhân tình nguyện ở trong tuyển gia trăm người, hội trưởng là phó trước, không có chức vị chính, tạm thời do mấy người bọn hắn người quản lý. bất quá mấy người thế nhưng là không có ở tại trong hội, mà la trở lại ngoài thành tổ phong đi. Trung Long Hội tổng công hội lập tức có thể nói là đã triệt để tẩy bài, tất cả người không tốt tất cả đều chết rồi. Trong hội hơn một trăm là mưa làm gió, cái kia một ngàn công nhân tình nguyện mới là chỗ căn bản. Kể từ đó, thật có thể nói là là trên dưới một lòng. Mà Trung Long Hội cũng là như vậy đổi tên, tên là Linh Lung Tháp bên ngoài tháp. Khối kia song điểm bảng hiệu bị ngăn tại phía dưới cũng không có bỏ đi, đây là lưu cho tần sĩ ngọc trở về bóc biệt dùng. Lập tức Trung Long Hội làm như vậy không chỉ là đối Linh Lung Tháp lấy lòng, càng là đối với bên ngoài một cái tín hiệu. Lúc trước tần sĩ ngọc thời điểm ra đi có dặn dò qua Khương Thiên Sình nói nếu như một khi Trung Long Hội phát triển nhận lấy Linh Lung Tháp áp chế như vậy liền lập tức đổi tên dạng này liền có thể để Linh Lung Tháp buông lòng cảnh giác kể từ đó Thương Thiên Sinh ở biết được danh tự bị đổi về sau liền nhất định sẽ tại thích hợp thời cơ trở về mà bảy người cũng không có nhàn rỗi đi khắp hỏa phượng bực mỗi một chỗ phân hội đều là lấy Tần Sĩ Ngọc bộ kia tiến hành thậm chí còn có thể nội ứng tiến vào bên trong tại hiểu rõ tất cả về sau sau đó lại động thủ xử lý nên diện trừ người mỗi một cái công hội đều từ công nhân tình nguyện bên trong tuyển ra người làm chủ tâm tự nhiên cũng liền tương đương với toàn thuộc về Tần Sĩ Ngọc cũng xuống bên này vi nhân bọn hắn là như thế nào dựa theo tần sĩ ngọc can bài hướng xuống làm trước không nói, chỉ nói tần sĩ ngọc hướng đi. Tần sĩ ngọc đầu tiên là trở về Long Châu đảo, có lúc trước lộ á đưa tặng tàu nhanh tại không cần đi bối nhị thành cùng hải cảng thành lên tàu. Tần sĩ ngọc nhìn xem cái kia kim sắc bên trong hiện ra hắc quang đại cầu con thật lâu không muốn rời đi, trong này có thể phong in gia nhân của hắn đâu. Sau đó, tần sĩ ngọc trở lại Hỏa Phượng vực một đường xuôi nam, hoặc cải trang cách tân mặc, hoặc vụng trộm bắt đầu lữ, mục đích đúng là nghĩ tại trước khi chuẩn bị đi hoàn toàn giải một chút Long Châu đảo sự tình, không phải trong lòng của hắn có chỗ lo lắng làm lên chuyện đến cũng là không thể buông tay vì đó. Sau đó Tần Sĩ Ngọc biết được một cái làm hắn không thể nhịn được tin tức, đó chính là sinh mệnh mình bên trong trọng yếu nhất người bên trong hai người xảy ra chuyện. Đường Phỉ cùng quan bằng. Lúc trước Tần Sĩ Ngọc tại Linh Lung Tháp đại chiến Long Vương Minh giới du lịch khởi tử hồi sinh về sau, lúc ấy Đường Phỉ nhưng chính là không thấy, mà sở dĩ Tần Sĩ Ngọc cũng không có đi tìm kiếm, đó là bởi vì hắn biết Đường Phỉ chỗ. Đi nơi nào đâu? Đương nhiên là bị Linh Lung Tháp cao tầng khống chế được. Lúc trước lớn Thánh Vương dẫn một đám người đi chơi, cũng chính là cái gọi là Bế Tử Quan. Kia là một chỗ thần bí sơn thanh thủy tú chi địa, mà Đường Phỉ là ở chỗ này. Bởi vì Tần Sĩ Ngọc cùng Linh Lung Tháp là có ước định, hắn chỉ cần có thể mang theo Linh Lung Tháp càng ngày càng tốt, như vậy hắn tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng tốt, mà cái này ước định thẻ đánh bạc liền là Đường Phỉ. Đừng nói là lấy Tần Sĩ Ngọc ngay lúc đó năng lực căn bản không có khả năng cứu ra Đường Phỉ, lập tức hắn cũng không được a. Cựu Tháp có lẽ có thể náo thị thiên hạ rất nhiều người, nhưng là muốn cùng một phương cự đầu đối kháng cái kia thật có thể nói là là người si nói nhộng. Mà lại lớn Thánh Vương cũng nói cho Tần Sĩ Ngọc, Đường Phỉ không chỉ có không có việc gì, ngược lại sẽ đạt được chiếu cố của hắn. Làm Tần Sĩ Ngọc sự thành trở về thời điểm trả lại hắn một cái một thân công đức thực lực đỉnh phong hồng nhan cũng không phải là việc khó gì. Vì lẽ đó Tần Sĩ Ngọc mới đưa kế liên kế, bất quá lập tức cũng không phải có chuyện như vậy. Tần Sĩ Ngọc biết được, hai cái đường phỉ tại mình Huyền Môn thân phận bạo lộ về sau liền bị không chế lại. Mà quan bằng thì là trùng hợp, bởi vì hắn từ đầu đến cuối nhớ huynh đệ của mình, vì lẽ đó Trung Long hội sự tình cũng sẽ chạy một chuyến, mà Long Châu đảo bị phong ấn thời điểm quan bằng vừa lúc ở Hỏa Phượng vực. Lâm quan bằng biết đường phỉ sự tình về sau cũng là trực tiếp tìm tới lớn thành vương, nói chuyện này là bên ngoài truyền đến. Hết thể còn phải đợi Sĩ Ngọc trở về mới được, nếu như lập tức liền làm ra có lỗi với Sĩ Ngọc sự tình chỉ sợ không ổn đâu. Có một câu như vậy thổ ngữ nói hay lắm, gà con cùng con bị hôn, một cái miệng nhỏ một cái miệng lớn, cái kia quan bằng có thể cùng miệng lớn Lớn Thánh Vương nói ra lý tới sao? Không chỉ có không nói rõ trắng, ngược lại là bị Lớn Thánh Vương cũng cho bắt đến trên núi đi. Ngay trước mặt quan bằng, Lớn Thánh Vương lấy cái gọi là từ bi phương pháp, cũng chính là không quá tàn nhẫn thủ pháp trực tiếp đánh giết Đường Phỉ, mà quan bằng cũng là từ đó biến mất. Đường Phỉ đều chết hết, quan bằng tuyệt đối cũng không tốt đẹp được. Bất quá Tần Sĩ Ngọc có thể khẳng định, quan bằng hẳn là còn chưa chết vì cái gì lớn thánh vương muốn ngay trước mặt quan bằng đánh giết đường vị vậy dĩ nhiên là muốn để quan bằng đem sự tình truyền cho tần sĩ ngọc ngoại nhân truyền là một loại hiệu quả mình chính mắt thấy hảo huynh đệ ở trước mặt nói coi như lại là một loại khác hiệu quả chu tâm phương pháp lớn thánh vương chiêu này không thể bảo là không động muốn nói tần sĩ ngọc là như thế nào biết được những ngày đây này đầu lưới này có phải là cũng quá thần điểm? cái gì đều có thể biết ta không phải kéo con bê sao dĩ nhiên không phải kéo con bê vì những tin tình báo này tần sĩ ngọc tại hỏa phượng vừa cần nút chọn vẹn thời gian một năm mà linh lung thấp cũng là bởi vì này mà đã mất đi hai vị chấp pháp không sai, là trong tháp chấp pháp mà còn không có tính đến ngoài tháp chấp pháp. mà những này phương pháp cũng tất cả đều là bài danh phía trên, năm người đứng đầu tất cả đều chết bởi tần sĩ ngọc thiên hỏa phía dưới. kể từ khi biết người yêu của mình cùng huynh đệ gặp nạn về sau, tần sĩ ngọc nội tâm chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là cùng chết linh lung tháp. hắn tần sĩ ngọc còn có một hơi lực lượng liền tuyệt đối sẽ không để bọn hắn an ổn. nhưng là tần sĩ ngọc không có phát hiện chính là, mình hấp giáp trên mặt nạ hấp vụ thế nhưng là càng phát ra nồng đậm. trong lòng mặt trái năng lượng cũng là càng ngày càng nhiều. bất quá lập tức tần sĩ ngọc lẻ loi một mình đã không có người có thể nhắc nhở hắn. sự tình phát triển một năm. Tần Sĩ Ngọc cuối cùng cũng là không đường có thể lui. Đúng vậy à, tại vi nhân phát triển phía dưới, Trung Long hội đã toàn bộ quy tâm, bất quá về chính là một lòng, mà cũng không phải là huyền một tâm, hiện tại tổng công hội chỉ cần ra lệnh như vậy phía dưới phân hội liền sẽ vô điều kiện chấp hành. Đương nhiên, hết thảy đều là lấy phục vụ Linh Lung Tháp làm chủ, cứ như vậy Trung Long hội mới có thể chân chính dừng chân, mới có thể âm thầm là Tần Sĩ Ngọc tích lũy lực lượng. Vì lẽ đó vi nhân cũng là muốn ra lệnh, cũng cáo chi tất cả phân hội, ai có thể bắt sống Tần Sĩ Ngọc đưa đến trước mặt mình, như vậy người đó là tổng công hội hội trưởng. Mặt khác bởi vì tổng công hội nhân vật trọng yếu đều là theo ngàn người công nhân tình nguyện bên trong đề bật lên, mà lập tức trung long hội chính thức biên chế cùng công nhân tình nguyện cũng là 100 cùng 900 không tiếp tục mở rộng. Vì lẽ đó Linh Lung Tháp tới mấy lần cũng không có tra ra cái gì đến, mọi người tất cả đều đối vi nhân đám người chuyện tiến hành giữ bí mật. Vi nhân lý do thoái thác liền là đây đều là lớn Thánh Vương âm thầm dặn do muốn trừ hết huyền môn cùng Vương thu thực, đối với bất kỳ người nào cũng không thể nói. Vì lẽ đó mọi người tất cả đều thủ khẩu như bình, chỉ nói là có chấp pháp tới qua làm việc này. Chấp pháp đều chết hết bao nhiêu, Linh Lung Tháp muốn mặt đối mặt đi xác định kia là tuyệt đối không thể nào. Kể từ đó, Trung Long hội cũng coi là triệt để đứng vững chân. Tân sĩ Ngọc có thu được vi nhân bí mật truyền tin, lập tức Trung Long hội phân hội tại Hỏa Phượng vực đã đạt tới 100. Đương nhiên, Linh Lung Tháp có thể như thế từ Trung Long hội phát triển. Chứ bọn hắn là đánh lấy Linh Lung Tháp cờ hiệu làm việc tốt bên ngoài, Linh Lung Tháp tiền hương hỏa cũng là không ít đến a. Thông thiên giáo xuất thân vi nhân đối một bộ này đặc biệt tâm hiểu, cái kia thật có thể nói là là đem phía trên Zhou đến thật tốt. Kể từ đó, ta cũng có thể yên tâm đi. Tân sĩ Ngọc đứng tại Phượng Linh sơn đỉnh, cuối cùng nhìn thoáng qua cái kia có mình người yêu cùng huynh đệ thành thị nói. Quy 1 chương 625, Thiên Hỏa đặc tính. Phượng Linh Sơn tại Hỏa Phượng vực nhất Đông Bắc, từ nơi này xuống dưới về sau liền là biển cả. Tần Sĩ Ngọc đứng tại cái này, đối với mình mà nói là lớn nhất điểm xuất phát địa phương, cuối cùng nhìn thoáng qua mình có nhất nhớ thương mọi người thành thị. Sĩ Ngọc, đầu tiên chờ chút đã. Ngay tại Tần Sĩ Ngọc dự định rời đi lúc, Hỏa Ca đột nhiên nói: "Thế nào Hỏa Ca?" Tần Sĩ Ngọc nói: "Còn nhớ rõ tại địa hỏa thế giới thời điểm ta nói qua sao, ngươi đối thiên hỏa lĩnh nộ vẫn là có ít." Hỏa Ca nói: "Còn thiếu sao?" Tần Sĩ Ngọc cười nói: "Cái này đều là mình bản mệnh linh thạch bên trong đèn đốt a." Đương nhiên, ngươi chỉ coi chúng là thành trong tay lợi khí nhưng lại không để ý đến một chút bọn chúng nhất cực kỳ trọng yếu một mặt, chẳng lẽ còn không phải lĩnh ngộ quá ít sao? Theo ta thấy, ngươi là căn bản không có lĩnh ngộ mới đúng." Hỏa Ca nói. Tần Sĩ Ngọc đột nhiên nhớ lại, tại địa hỏa thế giới thời điểm Hỏa Ca nói là một câu địa ngục chi hỏa báo thủ hỏa diễm loại hình. Mà muốn nói giải hỏa diễm, ai có thể cùng ngàn năm một thở duy nhất một con tinh khiết nhất địa hỏa thú so sánh đâu? Vì lẽ đó Tần Sĩ Ngọc cũng không có phản bác, mà là nhẹ gật đầu. Lập tức ngươi đã mang thai bát đại thiên hỏa, cũng có thể nói là đem thông thiên đại lục thiên hỏa tất cả đều thu hết trong túi. Cái kia chỉ là thông thiên giáo cái gì phệ linh lưới đao cùng ngự linh y đều có song trọng công hiệu. Chúng chi là chúng ta phiến thiên địa này ở giữa chỉ có một đám thiên hỏa đâu. Hoa ca nói, sau đó hướng tần sĩ ngọc chậm rãi kể lại. Ta nguội chân hỏa không có gì có thể nói. Đây là tần sĩ ngọc trên thân mạnh nhất hỏ diễm. Được xưng là bất diệt chi hỏa, chỉ có chân thủy có thể diệt. Đúng vậy, nó duy nhất hiệu quả cũng là tồn tại địch thiên nhất. Về phần chân thủy là cái gì, hoa ca không biết, tần sĩ ngọc trong đầu hệ thống cũng không biết. Vì lẽ đó tạm thời cũng có thể cho rằng nó là tuyệt đối không thể dập tắt hỏ diễm. Niết bàn chi hỏa, lại sưng sinh mệnh chi hỏa. Tại tần sĩ ngọc đột phá đến cự tháp, mở ra sinh mệnh lực lượng sau cũng là có rõ ràng cảm ngộ. Lập tức mặc dù còn không thể dùng trên người mình, bất quá dùng để phục sinh người hắn đã là có thể tiện tay bắt tới. Bất quá có một chút, cũng không phải nói ngươi có nhất bản chi hỏa liền có thể bắt cái người chết làm thành sống, kia là đang nói đùa. mỗi thi triển một lần nhất bản chi hỏa phục sinh thế, nhưng là sẽ đại lượng hao phí người thi pháp tinh khí thần. Thậm chí là còn có thiên hỏa dập tắt tính nguy hiểm. Nếu như không phải là bởi vì long châu đảo bị phong ấn, tân sĩ ngọc thật hạn không thể lập tức liền đem hắn long bá bá phục sinh. Chỉ là bởi vì có một kiện cực kỳ trọng yếu đồ vật không có ở trên người hắn, vì lẽ đó chỉ có thể đợi cho Long Châu đảo lại thấy ánh mặt trời thời điểm mới có thể có tư cách. Về phần cái gì tiêu hao cùng thiên hỏa dập tắt khả năng, đây đối với Tần Sĩ Ngọc mà nói tất cả đều không là vấn đề. Nam minh ly hỏa chính là chu tức chi hỏa, chứ cho Tần Sĩ Ngọc bay lượn hỏa dược bên ngoài nó vẫn là thần thú chi hỏa. Không chỉ có thể nhìn thấu vạn thú hóa thành hình người chân thân, càng là có thể để vạn thú thần phục. Đương nhiên, cái này vạn thú cũng là muốn có một cái độ. Làm tu vi của đối phương cùng năng lực vượt qua chu tức, vậy dĩ nhiên là không có khả năng khống chế được. Hồng Liên Nghiệp Hỏa Trừng trị chi hỏa, có thể đốt đốt ác nghiệp, càng có thể phát hiện ác nghiệp báo động trước, không chỉ có là ác nghiệp cắt tinh, càng là thời khắc nhắc nhở mình cảnh báo. Không sai, hồng liên nghiệp hỏa cũng có thể đốt cháy có được tự thân phụ năng lượng, mà khi phụ năng lượng tăng trưởng lớn hơn thiên hỏa tiêu hóa tốc độ lúc, thiên hỏa liền sẽ phát ra cảnh cáo. U minh quỷ hỏa, linh hồn chi hỏa, đến từ Cửu U Băng Lãnh Hỏa Diễm, đối linh hồn thể có hiệu quả. Tân sĩ Ngọc Linh hồn chi lực cũng đã đại thành, ở phương diện này muốn có thành tựu đương nhiên cũng không phải là việc khó gì. Thứ vi thiên hỏa, lạiưng tiến đoán chi hỏa chưa lục cảm tăng gấp đôi bên ngoài, liền là còn có dự báo năng lực. điểm này tần sĩ ngọc thế nhưng là không biết, nhưng lại rất muốn hiện tại liền lĩnh ngộ. Mộ. có một câu như vậy sống được tốt, ngày mai gió thổi trời mưa nhìn xem tinh tượng không chừng còn có thể nhìn ra. thế nhưng là cái này ngày mai là phúc là họa ai có thể biết được? ai có thể nắm giữ ngày mai chi khí vận cùng sinh tử? nếu như lĩnh ngộ tử vi thiên hỏa ngôn ngữ lực lượng, như vậy liền có thể làm được. cho đến nay kỳ thật tần sĩ ngọc trên thân địa vị lớn nhất cùng thần bí nhất thiên hỏa liền là cái này tử vi thiên hỏa. hơn nữa còn có một điểm, cái này tử vi thiên hỏa kỳ thật cũng là cố nhân tạo cho bất quá lập tức còn chưa tới công bố thời điểm, đợi cho tần sĩ ngọc sông phá linh lung tháp xâm nhập luân hồi cảnh phá bắt thần chúng thời điểm tặng thiên hỏa cố nhân cũng liền tới. Cựu thiên huyền hỏa, được xưng là trí tuệ chi hỏa cùng tinh thần chi hỏa, tần sĩ ngọc tinh thần lực lượng phần lớn thành tựu tại cái này đám thiên hỏa phía trên, mà trí tuệ chi hỏa tồn tại chính là có thể đem nhân chi linh chi khai phát đến cực hạn. đều nói tần sĩ ngọc kinh lịch nhiều hơn càng ngày càng thành thục, nghị sự tình cũng nhiều. Kỳ thật cũng không phải là như thế, tính toán đâu ra đấy mới hai có hai, coi như lại làm người hai đợi, hắn xuyên qua trước sau vô danh cùng huyền môn hệ thống xuất hiện trước đó hai người kia đều là phế vật tới. Cho nên nói, Tần Sĩ Ngọc đầu NAO đã bị Cửu Thiên Huyền Hỏa cho cường hóa một chút. Địa Ngục Chi Hỏa, Ngọn Lửa Báo Thù, lại Xưng Giết Chóc Chi Hỏa, đây cũng là hỏa ca duy nhất không đề nghị Tần Sĩ Ngọc đi lĩnh ngộ hoặc là nói là vận dụng lực lượng. Luận xếp hạng, Địa Ngục Chi Hỏa đi xếp hạng thứ 10 là tại cuối cùng. Mà nói hiệu quả, nó thì là có thể đem người cừu hận thiêu đốt đến cực điểm, đem người hung hóa, từ đó đạt được cực kỳ hung hãn sát lục chi lực. Vô luận là huyền môn sợ tu đường lớn, vẫn là thân là cong lên một mại một người bản chất, cái này Địa Ngục Chi Hỏa báo thù cùng Giết Chóc đều không phải hẳn là lựa chọn vì lẽ đó hỏa ca trực tiếp liền làm tần sĩ ngọc chủ đem điểm này giúp hắn cho phụ định thì ra là thế ta nói làm sao mỗi đạt được một loại thiên hỏa về sau liền đều sẽ có một loại đặc biệt kỳ diệu cảm giác đâu tần sĩ ngọc gật đầu nói đúng vậy có kỳ diệu cảm giác mới chinh nói rõ ngươi lĩnh nộ còn chưa đủ ngươi lập tức liền muốn đi một cái hung hiểm vô cùng địa phương ta hy vọng ngươi có thể tại làm tốt những này về sau lại dương buồn xuất phát hỏa ca nói Mượn ta ca cát luôn hy vọng thật là dương buồn xuất phát mà không phải thiêu thân lao đầu vào lửa a tần sĩ ngọc cười nói đương nhiên sẽ không có ca bảo kê ngươi đâu Hỏa Ca cười nói, sau đó chỉ chỉ phía dưới lần trước bị Tần Sĩ Ngọc thông mở miệng núi lửa, mặc dù nơi này địa hỏa ngươi đã không để vào mắt mà, thế nhưng là không thể không nói, tại ngươi ta huynh đệ triệt để dung hợp về sau địa hỏa đã là ngươi cây mà, cho nên nói vô luận ngươi làm chuyện gì nơi này mới được xưng tụng là chân chính nhất thuận buồn xuôi gió địa phương. Như thế nói đến, Hỏa Ca liền là để ta không nên quên bạn đi. Tần Sĩ Ngọc cười nói, đương nhiên, nói không chừng lúc nào ngươi cái này cây mà liền là trong tay ngươi lớn nhất một phần lực lượng cũng nói không chừng đấy chứ. Hỏa Ca nghiêm mà nói, minh bạch. Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, sau đó quanh chân làm tốt bắt đầu lĩnh ngộ của mình. Trư Tần Sĩ Ngọc vốn là lĩnh ngộ thiên hỏa đặc tính được tăng cường bên ngoài, Nam Minh Ly Hỏa thần thú chi uy, Hồng Liên Nghiệp Hỏa phụ năng báo động trước, U Minh Quỷ Hỏa linh hồn trấn nhiếp, Tử Vi Thiên Hỏa tiên đoán Cắt hùng, Tiểu Thiên Huyền Hỏa tinh thần nhìn rõ tất cả đều bị Tần Sĩ Ngọc mò tới con đường. Sơ đến con đường đã đầy đủ, ai còn có thể thật tan một miếng người mập mạp. Thiên hỏa đặc tính cũng là cần chuẩn thành, cái này cần nhờ ngày sau tu luyện. Mặc dù hỏa ca không để sướng, có thể Tần Sĩ Ngọc vẫn là gõ gõ địa ngục chi hỏa cửa. Cái kia một cú cực kỳ cuồng bạo mặt trái năng lượng nháy mắt bộc phát, nếu không phải có hắc giáp hộ thể Tần Sĩ Ngọc rất có thể trực tiếp liền bị hắt hóa. Quy 1 chương 626, Địa ngục chi hỏa, đảo ngược. Hô, hô. Làm địa ngục chi hỏa năng lượng bộc phát về sau, Tần Sĩ Ngọc trên người Hồng Liên Nghiệp Hỏa lập tức báo lên cảnh đến. Mặc dù xếp hạng một cái là thứ 6, một cái là thứ 10, thế nhưng là điều này có thể đốt cháy ác nghiệp ngọn lửa màu đỏ hiển nhiên không phải năng lượng màu tím đen đối thủ. Đúng vậy a, mặt trái năng lượng quá nhiều quá mạnh. Cái này cũng không mẹn mẹn nói là địa ngục chi hỏa ở trong lẫn chứa mặt trái năng lượng nhiều, mà cũng nói Tần Sĩ Ngọc tự thân mặt trái năng lượng cũng không ít. Người muốn chết à? Hỏa Ca lôi kéo hỏa đệ liền theo tần sĩ Ngọc trên thân chia lìa ra, lại nhìn hỏa đệ trên thân đã có gần một nửa đều biến thành đen tử chi sắc. "Đúng vậy a, đến cùng vẫn là không bằng Hỏa Ca thuần, hỏa đệ chúng chiêu, hôn mê bất tỉnh." "Ta." Tần sĩ Ngọc cũng là sững sờ. "Ngươi cái gì ngươi, ta không phải nói cho ngươi không cho ngươi dùng sao?" Hỏa Ca cả giận nói. "Ca, ta sai rồi, ta nào biết được có thể như vậy a, ta về sau ngay cả địa ngục chi hỏa đều không cần là được rồi." Tần sĩ Ngọc nói, sau đó lấy hắc giác hộ thủ đụng đụng hỏa đệ lúc này mới tính cấp cứu trở về. "Không phải hỏa diễm không cho ngươi dùng." mà là duy chỉ có nó đặc tính ngươi không thể dính. Câu nói kia ngươi chưa nghe nói qua sao? là ngươi nhìn chăm chú vượt sâu, thời điểm kỳ thật vượt sâu cũng là tại đồng dạng nhìn chăm chú ngươi a. Hoa cả gấp. Ta vượt sâu, nhìn chăm chú. Tần sĩ ngọc thất thần, hắn như thế nào lại không rõ đạo lý trong đó đâu? Đúng rồi, vừa mới quên nói cho ngươi, địa ngục chi hỏa đặc tính trừ sẽ đem kiều hận vô hạn phóng đại bên ngoài, còn có thể đảo ngược ứng dụng. Ân. Mặc dù ta không để sướng a, nhưng là vẫn đến nói cho ngươi. Nếu như lối một cái có được kiều hận người bình thường đảo ngược vận dụng địa ngục chi hỏa như vậy hắn đến cực hạn liền rất có thể sẽ bị điên. Nếu như là đối mặt trái năng lượng có ham mê, hoặc là nói là trong lòng có được cực độ kiêu hận người đảo ngược vận dụng, hoặc là có thể cường đại hắn đến nghịch thiên cũng có nói, cũng hoặc là có thể đem tăng bạo. Hỏa ca vừa nói vừa do dự, bất quá cuối cùng vẫn là tất cả đều báo cho tần sĩ ngọc. Thiên tâm đi ca, ngươi biết thật nhiều. Tần sĩ ngọc cười nói, nói nhảm. Hai anh em ta bởi vì cái gì kết duyên? Ta chính là trông coi thứ này, cái khác thiên hỏa ta vẫn là ở trong tộc hiểu do đến. Nhưng là muốn nói cái này địa ngục chi hỏa trong thiên hạ ta nói đệ nhị giải không người nào dám nói đệ nhất. Hỏa Ca giám túi nói: "Ca, đã thứ này quỷ quái như thế, vậy ngươi vì sao còn nói cho ta biết chứ? Ta chẳng phải là tương đương với mang theo một loại ma túy ở trên người?" Đụng còn không dám đụng, huyên nào ta còn rất ngỡ. Tần Sĩ Ngọc cười nói: "Ngươi cho rằng ta nghĩ à, mấu chốt còn là bởi vì ngươi một trái tim là cùng Ca đồng dạng tinh khiết. Thứ này đặt ở ai trên thân ta đều không yên lòng, duy chỉ có ở trên thân thể ngươi ta cảm giác đáng tin cậy. Mặt khác, ngươi lập tức muốn đi cái địa phương kia, chính hướng vận dụng không thể, đảo ngược có lẽ có thể thực hiện. Nghe đồn, nơi đó thế nhưng là có không ít anh hùng hào kiệt a, nếu như ngươi cầm vật này làm giao tế thủ đoạn, muốn đánh ra mình một vòng cũng không tính quá khó. Hoa Ca nói, đa tạ ta ca. Tần Sĩ Ngọc vừa chặt tay, từ đấy lòng địa đạo. Được, đừng tìm ta cả những thứ vô dụng kia tầng ô dội con. Hoa Ca khoát tay háo, sau đó kéo một phát hỏa đệ lần nữa đầu nhập Tần Sĩ Ngọc thân thể. Ai nha, người bên cạnh một cái đều không đến, còn tốt có các ngươi hai anh em bồi tiếp ta. Chuyến này không tịch mình ta. Tần Sĩ Ngọc cười nói, trên người ngươi còn có hai cái hàng đâu, ngươi có phải hay không đã sớm đều quên hết. Hoa Ca tại Tần Sĩ Ngọc thể nội nói, a, cái gì hai cái hàng? Tần Sĩ Ngọc sững sờ. Ngươi xem một chút, ta nói cái gì? Một đầu ngủ đến chết lưng bạc lòng, một viên như là tảng đá đồng dạng trứng. Hỏa Ca nói, bây giờ hắn cùng Tần Sĩ Ngọc đã làm được chân chính dung hợp, đương nhiên có thể nhìn thấy hai tiểu gia hỏa này, ta nói lưng bạc lòng coi như xong, bọn chúng liền là bộ này điệu giặc con. Ngươi cái kia trứng còn có hay không dùng? Nếu không ta ăn được. Đừng. Tần Sĩ Ngọc một chán hát tuyến, đây chính là hắn tỷ phu tương lai đưa cho mình bạch long trứng a. Ừm, vẫn là có hoa khí, giữ đi, sớm muộn cũng có một ngày dùng đến để yến. Hỏa Ca nói thầm một tiếng cũng không nói gì nữa. Ừm. Đúng lúc này, Tân Sĩ Ngọc đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Không sai, lúc trước Lương Bạc Long hắn nhưng là cùng Đường Phỉ một người một con a. Lương Bạc Long chính là một đôi song bạc thai, giữa bọn chúng thế nhưng là có liên hệ. Nếu như Đường Phỉ còn tại nhân gian, cái kia tại Lương Bạc Long trên thân tất nhiên là sẽ có cảm ứng. Nghĩ đến liền làm, Tân Sĩ Ngọc triệu hoán ra tóc hối của ca. Không sai, liền như là hỏa ca lời nói, Tân Sĩ Ngọc đích thật là đem Lương Bạc Long cùng Bạch Long trứng đem quên đi, mấu chốt là hai cái này vật nhỏ nó cũng không có động tĩnh a. Cái này lại hơi triệu hoán ra, Tân Sĩ Ngọc thế nhưng là giật mình tê lên. Nay chỗ nào vẫn là vẫn nhỏ. Cái này đều so với hắn còn muốn mập. Đúng vậy, Lương Bạc Long nếu như tính luôn cái đuôi, lập tức đã chừng dài một trượng, một thân lông tóc mình liền loé ngân quang. Bất quá theo tần Sĩ Ngọc, cái này Lương Bạc Long vẫn là như là tân sinh hải nhi. Liên là loại kia ngủ say chặt thái, mà lại như ẩn như hiện luôn cảm giác cái này Lương Bạc Long là thiếu khuyết một chút cái gì mới có thể trở nên như thế thích ngủ. Có một chút tần Sĩ Ngọc có thể khẳng định, nếu như Lương Bạc Long có một ngày tỉnh ngủ, đây cũng là nói rõ hắn là chân chính trưởng thành, kia tuyệt đối sẽ vượt qua cha mẹ của hắn. Đúng vậy, Thành niên Lương Bạc Long tần sĩ Ngọc cùng Đường Phỉ đều gặp, hai đứa bé cũng là bọn chúng vợ chồng hai người tự tay giao đến hắn cùng Đường Phỉ hai người trong tay, chỉ nhìn Lương Bạc Long trạng thái này, ngày sau còn không chừng đến dài đến bao lớn đâu. Bản thể lại lớn như vậy, cái kia thành thủ kỳ Lương Bạc Long càng là có thể uyên hóa thân thể của mình. Liền không nói là một ngọn núi lớn như vậy đi, bất quá một tòa căn phòng lớn đoán chừng là so sánh cũng bằng. Tinh tế cảm thụ phía dưới, vốn hẳn nên đến từ một cái khác Lương Bạc Long liên hệ xuất hiện ngăn trở. Đúng vậy à, Lớn Thánh Vương mang theo chúng Thánh Vương cùng chúng Pháp Vương còn có chúng chức pháp bế quan địa phương, cái kia có thể nói cứ như vậy tùy tiện liền cho đột phá sao? Tần sĩ ngọc có thể cảm giác được liên hệ mới là quái sự. Bất quá cái này cũng nói rõ một điểm, nếu là bị ngăn cản mà không phải không có liên hệ, vậy đã nói rõ một cái khác lương bạc long không có chết. Nếu như lương bạc long không có chuyện như vậy đường phỉ cũng liền có tỷ lệ còn tại nhân gian. Tần sĩ ngọc xuống núi, sau đó lên thuyền, đi không phải nơi khác, chính là thông thiên đại lục hỏa phượng vực cùng viêm long vực trung ương tháp vực. Không sai, năm đó tảng đá tại tần phủ đại chiến thông thiên kỵ sĩ đoàn tứ đại đoàn trưởng một trong hoàng lôi, trước khi đi hoàng lôi để lại cho tần sĩ ngọc một tấm lệnh bài, cũng định ra thất tháp vương hẹn. Bởi vì tần sĩ ngọc lần nữa kinh lịch khởi tử hoàn sinh. Vì lẽ đó thông thiên linh lung lệnh bên trên cái kia một tia giám thị đã không có. Bất quá cái này đều không trọng yếu, bảng hiệu là Hoàng Lôi, phía trên có khí tức của hắn, mà lại Tần Sĩ Ngọc đã nghe ngóng tốt môn đạo như thế nào bình an vô sự nhập pháp vực. Bên này Tần Sĩ Ngọc lẻ loi một mình xâm nhập hang ổ, lưu lại thông thiên đại lục bên trên mấy viên lo lắng hàn tâm. Đương nhiên, trừ nhân giới, còn có minh giới, còn có luân hồi cảnh, nơi nào cũng có lo lắng lấy Tần Sĩ Ngọc tâm, còn có tại cái kia Long Châu đảo nhất rồng phương tây mộ bên trong một tia dường như, như không lo lắng. Tần Sĩ Ngọc lớn đến là huyền môn, nhỏ đến là Tần gia lập tức đã là gần như hôn đến thông thiên đại lục không chôn dung thân tình trạng, mà tại một chỗ khác cũng đồng dạng có một người là tần gia cùng tần sĩ ngọc thao nát âm. quy một chương 627, một cái tiểu thế giới. tần sĩ ngọc theo Phượng linh sơn vào biển, sau đó giá tàu nhanh thẳng đến trung ương hải vực. vẫn là cố này lệnh người hít thở không thông hấp lực, tần sĩ ngọc lần này cũng không có thôi động thuyền lực rời đi, mà là tùy ý hấp lực nắm cắm mình, sau đó thẳng đến cái kia phiến sợ hai hắc hám mà đi. ngay tại tần sĩ ngọc cảm giác mình hộ thể nội lực sắp đạt tới cực hạn chịu đựng thời điểm, lắp một cái tay một viên lệnh bài giữ trong lòng bàn tay. ông. Không gian bên trong xuất hiện vận động, mặc dù chung quanh là bóng tối vô tận, thế nhưng là Tần Sĩ Ngọc có thể cảm giác được, như là nồng vụ đồng dạng hắc ám ngay tại tự hành hướng hai bên tách ra. Không sai, thông thiên linh lung lệnh, trừ là Hoàng Lôi Lưu cho Tần Sĩ Ngọc tiến vật bên ngoài, cũng là tiến vào tháp vực chìa khóa. Mãi cho đến đầu thuyền đụng phải bên bờ, Tần Sĩ Ngọc xuống thuyền đi về phía trước một bước, trước mắt mới trở nên sáng lên. Hô. Tần Sĩ Ngọc thật dài trừ một hơi, lại nhìn cảnh tượng trước mắt mê dại, cái này. Tại Tần Sĩ Ngọc lý giải, thông thiên linh lung tháp, nó làm sao cũng phải có một tòa tháp đúng không? Hơn nữa còn là loại kia cao vút trong mây to lớn mà tháp đúng vậy à, đều thuyết phục thiên đại sáu có tam đại cự đầu, nhưng là chân chính người có quyền là nhân gia thông thiên linh lung tháp, nói câu khó nghe chút nói liền là lão đại không cho ăn uống phía dưới kia hai cái cũng tuyệt đối sẽ không tốt qua. đã là như thế, lại thêm trung quanh hại vực hắc ám cùng cái kia không cách nào kháng cự hấp lực, thần sĩ ngọc trước đó cảm giác cái này tháp vực bên trong hẳn là một mảnh đèn kỵ như là tam vị thành đồng dạng hắc ám bầu trời. sau đó một tòa lớn đến không biên giới thẳng vào bầu trời bảo thái đứng ở trung ương, trên đỉnh tháp còn được nói là khi thì ken kết đến mấy đạo tiểu điện, dạng này mới tính hăng hái mà. thế nhưng là cái này xem xét. Cái này thấp vực là cái gì à, còn không bằng bọn hắn Hải đảo kia đâu, đây quả thực là một cái phổ phổ thông thông thường à. Hoàn toàn chính xác, chính là như vậy phổ thông, thậm chí liếc nhìn qua thậm chí ngay cả không có bất kỳ ai, mà lại nơi này không có một dãy nhà là qua bốn tầng. Nơi này kiến trúc tương đối là thủ, toàn bộ đều là tảng đá kiến trúc, không có nhà gỗ, cho dù là cái kia mấy hàng nhìn như là dân cư kiến trúc. Tần Sĩ Ngọc đi thẳng về phía trước, mơ hồ nhưng tại kiến trúc bên trong nhìn thấy bóng người lăng lư. Thế nhưng là cho dù có người trùng hợp nhìn thấy Tần Sĩ Ngọc cũng là nhìn như không thấy, vậy mà để hắn tìm được lúc trước mới tới Tam vị thành cảm giác. Có tại Tam vị thành nam xấu hổ kinh nghiệm, Tần Sĩ Ngọc cũng không có chủ động tiến lên lấy cái kia hiềm nghi. Cùng nhau đi tới, trong phòng hoặc là nói trong sân khi thì sẽ truyền ra đinh đinh đương đương thanh âm, cũng có lớn hơn cơ cùng đầu gỗ tiếng ma sát. Vô cùng đơn giản hướng về phía trước đi bộ, sẽ còn ngẫu nhiên tại mở ra cửa chính trong sân nhìn thấy một chút đồ dùng trong nhà cùng thường ngày vật dụng bài trí. Một đường xâm nhập, Tần Sĩ Ngọc tính một cái cất trình, từ bờ biển tính lên, đi đến nơi này đã ít nhất có gần 10 cây số đường. Bởi vì Tần Sĩ Ngọc là vừa đi vừa nhìn vì lẽ đó chốc chút, cái này đều nhanh đi đến một canh giờ lại hướng phía trước nhưng liền không có khác, một mảnh mười phần trống trải khu vực trước là một mặt màu đỏ tường cao. Tường cao bên trên có một mặt rộng hai trượng đại hắc cửa, nhìn chất liệu cũng không biết là tảng đá vẫn là kim loại. Dù sao nhìn qua rất dày nặng là được rồi, mà lại mặt trên còn có nhàn nhạt sóng linh khí. Đúng vậy, tường này liền cùng lúc trước đi ngang qua bốn tầng kiến trúc đồng dạng cao, bên trong là cái gì không biết, Thần Sĩ Ngọc cũng không trở thành hồ đến nhảy tới nhìn trình độ. Sau đó chuyên trái, tiếp tục hướng phía trước. Đồng dạng, tần sĩ Ngọc ở trên tường cũng hiện một mặt giống nhau như lúc đại hắc cửa. Nhắc tới cũng kỳ, vừa mới đi bên kia khu vực không phải tiếng đánh liền là cơ đầu gỗ tanh nhằn cũng là có một cố rất đậm đầu gỗ mùi vị cùng đốt lò hương vị có chút sang thị con. thế nhưng là quay tới về sau, cố này khó người hương vị coi như nháy mắt không có. thay vào đó là một cố mùi thơm, cụ thể là mùi vị gì tần sĩ ngọc thế nhưng là không có phân biệt ra được. lại là 10 cây số đến bờ biển, tần sĩ ngọc minh bạch. không phải làm sao chia phân biệt không ra là mùi vị gì đâu. náo loạn nửa ngày mảnh đất này dưới tất cả đều là uống ngon mona. cái gì rượu đế rượu mạch rượu đỏ đợi chút đi, nước trái cây cùng sữa chế phẩm đồ uống cũng không thiếu khuyết. đem so với trước khu vực mọi người đần độn, bên này người thế nhưng là tràn đầy nhiệt tình. đúng vậy à? cũng không phải nhiệt tình nha, cái này có thể chế rượu hắn phải có thường rượu, hai bên đường một chút xíu cũng không thiếu khuyết tụ chồng uống rượu bắt chuyện người. Lại chuyển, Tần Sĩ Ngọc nhưng chính là chạy tháp vực phương nam mà đi. Tần Sĩ Ngọc là tại Đông Hải bờ biển chuyển cong, bất quá cũng bèn vẹn tại Nam Hải dừng lại một lát cũng liền rời đi. Đúng vậy, nơi này cái gì cũng không có, là mênh mông vô bờ ruộng đồng, công chính trồng các loại thu hoạch. Nheo mắt lại hướng chỗ xa nhất nhìn lại, cái kia bốn tầng lầu cao màu đỏ trên tường giáo đại học cửa tại Tần Sĩ Ngọc xa thị lực phía dưới đều thấy thật thật. Cũng không biết có phải là Tần Sĩ Ngọc sinh ra ảo giác, hắn luôn cảm giác nơi này ánh nắng đều cùng cái khác hai nơi khác biệt đi đến nơi này tần sĩ ngọc trên cơ bản liền có thể xác định cái kia màu đỏ tượng cao bên trong tất nhiên liền là thông thiên linh lung tháp chỗ chẳng lẽ là kết giới sao để người không nhìn thấy trong đó cao vút trong mây bảo tháp lại chuyển hướng tây hải, rốt cục để tần sĩ ngọc cảm nhận được nhân vị theo bờ biển tây tần sĩ ngọc liền bắt đầu một đường hướng đông bởi vì cái khác ba khu hắn đã tâm lý nắm chắc phương bắc tương đương với chế tạo khu tất cả đồ dùng hàng ngày có thể sử dụng ngg một chương sáu trăm hai mươi tám hoàng toà chiến xa nghĩ xong tần sĩ ngọc gõ cửa ông bởi vì cửa chính nặng nề tần sĩ ngọc đều dùng hết khí lực thế nhưng là đập vào cửa chính bên trên chẳng những không có bất kỳ phản ứng nào, cái tiên lực đạo còn giống như bị cửa chính cho hấp thu tiêu hóa đây. Ừm. Tần sĩ ngọc sửng sở, lại đập mấy lần ý nguyên không có kết quả. đúng vậy à, đến nhà không thể phá cửa, tần sĩ ngọc cũng không phải không có nội lực, nhưng cũng không thể trực tiếp đi lên dùng mạnh đi. mà liên tại đây là 30 mươi mét bên ngoài tiếng bàn luận xôn xao truyền đến tần sĩ ngọc trong lỗ tai. không thể không nói, tại phượng linh sơn đỉnh núi lĩnh ngộ thiên hỏa công hiệu về sau, mặc dù tần sĩ ngọc nội lực tu vi không có tăng trưởng, thế nhưng là phương diện khác lại là lại lấy được để cao. người nào? không biết nhà ai bố bê. Ngủ kinh a? Nhìn xem lạ mặt, ngoại lai. Nói đùa, kẻ ngoại lai có thể đi vào đến. Chớ nói chi là đi lên gõ cửa. Không đúng, người một nhà còn không biết uy củ sao? Hẳn là một cái chim non, nghe được trong nhà đại nhân nói cái gì đến lịch ngấm a. Cứ như vậy, một chút liệt thượng vàng hạ cám nói chuyện tới. Tấn sĩ ngọc cái chán lập tức hất tuyến một mảnh, nhưng là hắn cũng không thể quay đầu cùng bách tính đi tính tình đi. Loại bỏ rất nhiều không có ích lợi gì nói nhảm, tấn sĩ ngọc rốt cục bắt lấy một câu hữu ruộng. Không thể là còn chưa tới thất tháp a? Tưởng. Tấn sĩ ngọc xứ sở nhớ tới trước đó cùng hoàng lôi ước định không sai chính là thất tháp ước hẹn chẳng lẽ thật cần dùng nội lực tần sĩ ngọc chắp mắt tay phải nâng lên nhẹ nhàng đặt tại cửa chính bên trên ầm cửa phòng mở mà theo tiếng đập cửa vang lên phía sau tất cả mọi người cũng đều im tiếng cũng không phải bởi vì mọi người bị tần sĩ ngọc thực lực hù dọa tần sĩ ngọc cẩn giấu đi mình bản mệnh linh tháp chỉ là ra nội lực mà thôi điểm này tần sĩ ngọc ngược lại là cảm thấy phi thường kỳ quái nghĩ thầm người nơi này làm sao đều quái dị như vậy người nào không hiểu quy củ như vậy trong cửa lớn vậy mà truyền tới một không vui thanh âm ta cùng hoàng lôi đoàn trưởng ước hẹn là đến phó ước Tần Sĩ Ngọc nói: "Ta quản ngươi phó không phó lực, không biết Tây môn không ra à. Lan Địa Phương khất đi. Bên trong mắng một tiếng. "Ngươi?" Tần Sĩ Ngọc trong lòng tự nhủ cái này đều thái độ gì à, một cái nhìn thấy cửa đều nữu như, như vậy tách ra sao? Đương nhiên, Thông Thiên Đại Lục bên trên nữu nhất tách ra liền là Thông Thiên Linh Lung Tháp, nhìn thấy cửa làm sao vậy, liền là nữu như, như vậy tách ra. Bất đắc dĩ, Tần Sĩ Ngọc chỉ có thể chuyển hướng bắt môn. Lần này gõ lại cửa, nhưng có người trả lời. Người nào?" Một cái nói chuyện mơ hồ không rõ thanh âm truyền đến, nghe vào tựa như là uống say. Phó Hoàng lôi đoàn trưởng ngước hệ. Tần sĩ ngọc trong lòng tự đủ này làm sao còn làm một cái hán tử say canh cổng đâu. Tín vật, người kia lại nói. Sau đó Tần sĩ ngọc đem thông thiên linh lung lệnh đặt tại trên cửa. Thật đúng là hoang lôi, vào đi. Người kia lời còn chưa dứt, nhìn như nặng nghề cửa chính vậy mà xuất hiện nước đồng dạng vỡ sóng. Tần sĩ ngọc đầu tiên là sướng sở, sau đó vừa bước một bước vào. Cái này. Sau khi vào cửa Tần sĩ ngọc liền ngây ngẩn cả người. Thông thiên linh lung tháp viện lạc thế nhưng là không nhỏ, liếc nhìn lại cùng đông tây nam bắc bốn bề chiều dài cơ bản giống nhau. Ngây người qua đi lại xem xét, trước mắt có bốn tòa vương bức tảng đá kiến trúc, cũng là bốn tầng lâu độ cao có cạnh có góc không có gì đặc thù. Nhất lệnh tần sĩ ngọc giật mình liền là cái này bốn tòa vươn vức bốn tầng lâu to đến có chút không hợp thói thường. liếc nhìn qua bên cạnh dáng dấp có 3.000m chiều dài. trừ cái này bốn tòa nhà kiến trúc bên ngoài bốn phía con mắt có thể nhìn thấy địa phương cơ hồ liền là một vùng phế tích. Ra. cái này tần sĩ ngọc trong lòng tự đủ đây là thông thiên linh lung tháp. tháp đâu? không thể là đảo ngược a? dưới đất đâu? tới đăng ký. người kia nói. tần sĩ ngọc lúc này mới lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu đi theo người kia tiến bên cạnh một chỗ củng cửa chính đồng dạng đen nhánh ra phòng đi lần này tần sĩ ngọc mới phát hiện người giữ cửa là 60 tuổi khoảng trừng dáng vẻ mà lại cũng không phải gống say nhìn một nửa cứng ngắt mặt hẳn là chúng gió mới đúng lao tiền bối còn không có thỉnh giáo tần sĩ ngọc chắp tay nói người trẻ tuổi đối trưởng bối phải có đầy đủ tôn trọng mới là hỏi nhiều như vậy để làm gì người trừ ra vào cái khác cùng ta có liên can gì người kia không tính quá khách khí ta là thấy tiền bối có việc gì mang theo mà tiểu tử lại hiểu được một chút ý thuật vì lẽ đó tần sĩ ngọc nói bởi vì cái gọi là thời thuốc tấm lòng của cha mẹ nhìn thấy người khác khó chịu trong lòng mình cũng là không phải mái mà lại tần sĩ ngọc mới đến đã tốt cước thứ nhất đánh người tốt tế quan hệ mới là mấu chốt. Ồ, người cũng sẽ cái gì a? người kia nhiều hứng thú nói. luyện đan châm cứu đều có biết một hai. tần sĩ ngọc nói. Ừm, nếu có duyên gặp lại lại nói không mượn, lao hủ họ vu. người kia nói. tần sĩ ngọc ở chỗ lao ra hiệu xuống điển xong một trương tờ đơn. sau đó tại lao đi ra ngoài nằm tại trên ghế nằm nhắm mắt lại bắt đầu dưỡng thần. tay trái hoàn toàn, nam môn chỗ. tại lao đạo. cảm ơn tiền bối. tần sĩ ngọc chấp tay nói. sau đó phía bên trái trong tay kiến trúc đi đến. tiểu tử này có chút quen thuộc hương vị chỉ là không biết đạo hạnh có đủ hay không, đáng tiếc hắn không muốn xuất thủ là lao phu trị liệu, nếu như hắn có thể làm được ngày sau. Này, được rồi. Tại lão lẩm bẩm qua đi, Thu hồi nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc bóng lưng ánh mắt. Mới đến Tần Sĩ Ngọc cũng không tốt đi loạn, trên đường có người đi ngang qua, cũng là nhìn như không thấy dáng vẻ, Tần Sĩ Ngọc chỉ có thể là dọc theo trong kiến trúc đường hướng cái gọi là Nam môn đi đến. 3000 mét khoảng cách, đã lâu. Khi hắn đi đến kiến trúc vùng cực nam thời điểm, đột nhiên cảm thấy tia sáng tốt lên rất nhiều. Lại xem xét, một tòa thủy tinh cung ngay tại cửa bên tay trái. kia là một gian toàn thủy tinh chế tạo phòng họp bên trong chính làm lấy một nam một nữ hai người, bởi vì đều là đưa lưng về phía vì lẽ đó tần sĩ ngọc cũng không có thấy rõ bộ dáng, mà ánh mắt nhất động lại là xuyên thấu qua thủy tinh thấy được bên cạnh vậy mà là một gian to lớn chiến xa khố phòng. đúng vậy, thông thiên đại lục tự nhiên không có tần sĩ ngọc đợi trước ô tô, bất quá tần sĩ ngọc tại thông thiên giáo trong cổ tịch có thấy qua, là sẽ có một loại lấy linh thạch làm động lực một xe. bất quá trong cổ tịch đồ vật cũng tương đương với tồn tại trong truyền thuyết, tần sĩ ngọc không nghĩ tới vậy mà lại ở đây nhìn thấy, thân xe dài hai triệu nhiều, rộng cao đều hai mét giá vẽ. Lâm xe cách xa mặt đất có gần 2 thước độ cao, bánh xe là tại thân xe bên ngoài. Chúng bánh xe trung tâm có dài hơn thực một cây, cuối cùng là một đóa có sóng linh khí nở rộ kim loại hoa sen. Cái đồ chơi này nếu là bắt đầu chạy lại như thế nhất truyện, cam đoan cái gì thể trạng con cũng cho người xoắn át. Đầu xe là nhọn dùng kim loại bao khỏa, hai bên trái phải còn đều có một cây gần 2 mét kim loại gai nhọn. Thang thêm cái này hai cây, thân xe vừa vặn dài 3 chiều dài. Thân xe đều có khả nạm kim loại miếng bảo hộ, một xe tại đặc trạng thái chần xe là sốc lên chống lên tới. Tại tăng thêm thân xe hai bên đều có năm cái lớn bằng cánh tay lỗ thủng xem ra là nhưng tại ác chiến lúc đem chiến xa toàn bộ phong bế làm phong ngự mà binh khí hoặc là nội lực có thể thông qua lôi thủng thả ra đây chính là một cỗ có thể gánh chịu mười người cỡ nhỏ pháo đài di động a mà lại tần sĩ ngọc có thể khẳng định cái này chiến xa tuyệt đối không phải là đầu gỗ đơn giản như vậy nói bừa nếu như là đầu gỗ lôi thủng kia đừng nói là nội lực thời gian dài binh khí mải mòn liền là một cái cự đại tiêu hao phóng tầm mắt nhìn tới cái này tất cả chiến xa chung vào một chỗ đã không hạ mười mấy vạn tần sĩ ngọc ngừng chân chân kinh cũng là bị thủy tinh trong phòng người hiện người nào một tiếng két e trong phòng nữ tử kia như thiểm điện lao đến Quy 1 chương 629, cựu Tháp Ba đèn. Lấy tần sĩ Ngọc lập tức chặn thái, mặc dù đối diện tốc độ rất nhanh, có thể hắn cũng là trong nháy mắt liền thấy rõ bộ dáng của đối phương, cái kia ánh mắt sắc bén phía dưới rõ ràng liền là một chương rất rực rỡ hiền lành mà ta. Mâu thuẫn. So ngàn năm người thành thật bộ phát một lần hỏa khí cảm giác còn muốn vãi gì. Trung niên, chừng 30 tuổi. Đây đặn bờ môi bên trong có một viên răng mèo, cười lên nhất định rất gợi cảm. Vóc dáng không cao, khoảng 1,6. Dáng người thường thường, có chút mập dạ không rõ ràng. Cái mông phi thường lớn, nhanh ngạc biện nhanh. Những này đều không phải mâu chút. Ngõ chốt là đỉnh đầu nàng cái kia đằng sau cùng phía dưới đều có một cái quang hoàn bản mệnh bảo tháp. Tần Sĩ Ngọc xem xét cái kia tầng cuối cùng, phía trên vậy mà là sáng lên ba ngọn không màu đèn đuốc. Đúng vậy, là liền là không màu. Mặc dù người này 83 cái cửa sổ cách thậm chí cả tháp tòa cầu thang tháp xuôi theo đều là không có đặc biệt nhan sắc, nhưng lại là đều tản ra ánh sáng tự phát đâu. Ông trời của ta a. Thần là cũng là ta ngoại chân hỏa. Không thể a, không phải chỉ có một đó sao. Tần Sĩ Ngọc giật nảy cả mình. Đúng vậy a, cựu Tháp Ba Điền, hơn nữa còn là chừng 30 tuổi tuổi Cửu Tháp Ba Điền a. Kinh lạ kinh hãi có thể tần sĩ ngọc tuyệt đối sẽ không bởi vì kinh ngạc mà đánh mất chủ động, mà lại đối phương thế nhưng là cựu tháp ba đèn a chọn vẹn cao tần sĩ ngọc ba ngọn đèn tu vi đến cựu tháp cấp độ này, đừng nói là một chiếc đèn, liền là đồng dạng là cựu tháp ba đèn, có thể ngươi vừa tháp sáng nhân ra còn lớn hơn thành động thủ cũng là có khác biệt trời vực. nếu như nhập giai hoặc là nói là một tháp thời điểm, tháp dựa nội lực trình độ tương đương với một vại nước, như vậy cựu tháp coi như tương đương với một cái đập chứa nước, một cái kia hạn đến cùng đập chứa nước cùng đẩy nước đập chứa nước có thể là một chuyện sao? linh dương thương nháy mắt tới tay, hai lần run run liền trực tiếp đạt đến đỉnh phong một kích. Tần hai Thương vẫn là Tần hai Thương, Cựu Tháp Tần Sĩ Ngọc thế nhưng là đã có 8 vạn cân lực đạo. Bất quá Tần Sĩ Ngọc cũng không thể nói lại là hai thương lắc một cái liền thẳng đến 10 tháp phía dưới một kích mạnh nhất, kia là nói nhảm. Liên cung vạc nước so đập chứa nước là một cái đạo lý, đến Cựu Tháp các mặt có thể tất cả đều thay đổi. Tần Sĩ Ngọc như muốn lần nữa thi triển 10 tháp phía dưới một kích mạnh nhất cũng không phải không thể, nhưng vẫn như cũ còn được nói là áp chủ bại toàn bộ triển khai lại đem mệnh dựng vào một lần. Bất quá huyền môn ba thức nếu như là lấy long gật đầu ba chiêu đánh đi ra, đơn thuần đem lực lượng tăng phúc đến Cựu Tháp 6 đèn vẫn là có thể. Không sai lập tức huyền môn ba thức nếu như không sử dụng toàn bộ át chủ bài một thức cũng chỉ có thể là tần sĩ ngọc gia tăng hai đèn lực lượng, mà lại tần sĩ ngọc cũng tin tưởng cái này tăng phúc tuyệt đối sẽ bởi vì chính mình tu vi càng ngày càng cao ngược lại sẽ càng ngày càng nhỏ đối phương là cửu tháp ba đèn tần hai thương lắp một cái lực đạo trực tiếp đạt đến cửu tháp bốn đèn lại thêm tần sĩ ngọc bán thánh thân thể ứng phó đã là hời hợt. đúng đối phương người kia sử sở, trên tay khẽ động biến chiêu đúng vậy đối diện ngay từ đầu căn bản cũng không có coi trọng tần sĩ ngọc chớ nói tần sĩ ngọc tuổi trẻ không tuổi trẻ vấn đề, liền cái này cựu tháp ba đèn thực lực ném ở thông thiên đại lục chỗ nào không phải một cái đỉnh cấp tồn tại a đối phương tại tần sĩ ngọc trường thương trong tay bên trên cảm nhận được khí tức nguy hiểm, thân thể đột nhiên định tại nguyên chỗ, sau đó hướng lên nhảy lên chui lên đi cao hơn hai trượng, hai tay mười ngón rung động liền nhắm ngay tần sĩ ngọc, không có nhan sắc hoặc là cái gì cường hãn nội lực bộc phát, thế nhưng là tần sĩ ngọc lại thấy được mười đạo không gian bẩn mèo mở, tần sĩ ngọc trong tay lực đạo đã thành, long gật đầu qua đi trực tiếp liền làm một cái hất lên, bá đối diện công kích cái dạng gì đã là không biết. Bởi vì tần sĩ Ngọc mũi Thương bên trên cũng tương tự phát ra một đạo có thể để không gian vặn bẻo không màu tháng đủ răng, chính là lấy cựu tháp 4 đèn lực đạo đánh đi ra tam muội chân hỏa. Tam muội chân hỏa chính là không màu, cũng chính là biểu tượng hỏa diễm nhiệt độ đã đến cực điểm. Đối diện thấy không xong, thân thể lại là đột nhiên nhất định, sau đó hướng phía dưới rơi đi, hiểm hiểm tránh thoát tần sĩ Ngọc một cái này. Tần sĩ Ngọc cũng không có truy kích, mà là nhìn đối phương rơi trên mặt đất về sau khẩu súng vác tại sau lưng. Vốn cũng không phải là đến gây chuyện, kết nhiều như vậy cừu ván làm gì? Mặc dù cả hai công kích đều là không mầu, nhưng lại một chút xíu quan hệ cũng không có. Tần Sĩ Ngọc có thể cảm giác được, đối diện công kích hẳn là không gian chi lực hoặc là nói là sóng âm một loại tồn tại. Đối diện sau khi rơi xuống đất bởi vì bất ổn hai tay chống địa, thấy Tần Sĩ Ngọc cứ như vậy hai lần qua đi một cái hất lên liền đem chiêu số của mình cho phá cũng là mười phần giận mình, mấu chốt vẫn là ở tại cuối cùng cái kia nhìn không thấy cực nhiệt tháng đủ răng lên. Người cho ta định. Đối diện đột nhiên quát lên một tiếng lớn, sau đó Tần Sĩ Ngọc vậy mà không thể động. Cái này? Tần Sĩ Ngọc trợn mắt hốc muội, trong lòng tự đủ lại còn có chiêu này. Xem ra đối phương cái này định thân pháp là 2 triệu, đã có thể tại thời khắc mấu chốt định trụ mình từ đó đoạt lại chủ động, càng là có thể chủ động xuất kích định trụ đối phương, cái này mông lớn đàn bà quả nhiên không đơn giản a Ha ha! Tiểu đệ đệ, ngươi cuối cùng vẫn là non nớt một chút a Người kia cười nói, sau đó đứng lên run lên bốn trên tay liền không có cho bụi. Người này chỉ cần một tự tin cũng không có cảnh giác, càng không có ác độc hung ác biểu lộ. Đối phương cái này cố ý nện bước chậm rãi bước đi hướng tần sĩ ngọc, nụ cười này răng nanh cũng là lộ ra thật sự là nghĩ không ra, một vị có đáng yêu răng mèo gợi cảm mông lớn dương quang sán lạn mỹ dung đại tỷ lại có thể trở nên như vừa mới như vậy khủng bố. Tần sĩ ngọc cười nói, ngươi đối phương nghe xong sắc mặt lập tức lại thay đổi. đúng vậy a, tần sĩ ngọc cái này miệng cũng là chế não. ngươi nói ngươi nếu là cùng đối phương thật sự là hảo bằng hữu hoặc là thật sự là tỷ đệ đi, cái này răng nanh cái mông khuôn mặt cái gì nói ra vậy cũng tốt nghe. liền xem như bẩn thỉu người, vậy cũng là một câu trò đùa mà thôi. có thể tần sĩ ngọc đây là mới đến a, nhân gia vừa mới một hệ liệt động tác nói trắng ra là liền là phòng bị ngươi một cái xâm lớn cày ngoải lai đâu hán cái này vừa vẫn rất tốt, nói ra giống như cùng nhân gia rất quen giống như. ta cái gì a, ngươi có kế trương lương ta có thang trảo tường. tần sĩ ngọc nói muốn chết. nói chuyện người kia lại đem hai tay ngẩng lên, hơi động một chút xem ra lại muốn phát chiêu. ông, quả nhiên là sóng âm lực lượng. lần này tần sĩ ngọc cách tới gần thế nhưng là cảm nhận được, muốn nói đối diện cái này đại tỷ cũng là đủ đặc biệt. nhân gia vận dụng sóng âm lực lượng cái kia đều phải nói là có cái binh khí đạo cụ cái gì, lại hoặc là nói là lấy miệng đem nội lực chuyển đổi thành thanh âm phát ra. cũng tỷ như nói linh lung thắp bắt thần chúng âm thần tuột hòa thuận vui vẻ thần tốc đi. Có thể trước mặt này nương môn vậy mà là dùng móng tay. Ngươi cho ta thành thật một chút đi." Tần Sĩ Ngọc đột nhiên hét to một tiếng, đối diện đột nhiên liền định trụ. So sánh Tần Sĩ Ngọc, đối diện vẫn là còn non chút a nàng cái này, nhất định cũng bèn bèn định trụ Tần Sĩ Ngọc thân thể. Tần Sĩ Ngọc miệng còn có thể đi đi nói chuyện nói móc châm chọc đâu. Thế nhưng là Tần Sĩ Ngọc cái này nhất định cũng không là bình thường định a, đây là dung hợp Tần Sĩ Ngọc cực hạn tinh thần lực lượng cùng đại thành linh hồn chi lực nhất định. Cái này nhất định là có xâm lược tính, trực tiếp liền xâm nhập đối phương thế giới tinh thần cùng thế giới linh hồn. Tinh thần cùng linh hồn nhận công kích người kia còn có thể động sao? Đương nhiên có thể. Đúng vậy, đối diện đột nhiên mềm nhũn, trực tiếp liền ngửa về sau một cái ngã xuống trên mặt đất, đích thật là không có địa trụ. Sau khi ngã xuống đất, người kia toàn thân co lại thất khiếu chảy máu bất tỉnh nhân sự. Liêu Đinh, cái kia thủy tinh người trong phòng rốt cục không nhẫn mãi được, một tiếng sấm vang qua đi ngăn tại người kia trước mặt, tiểu tử, ngươi một chết. Quy một chương 630, tốt đẹp thời cơ, đối diện người kia nháy mắt một cái quay đầu lại quay lại, thấy được cái kia bị hắn xưng là Liêu Đinh nữ tử thảm tướng về sau lập tức một cỗ sát khí liền xung ra. Người một chết. Cái này nhân thân bên trên lập tức tràn đầy điện xạ. Sau đó một tiếng sấm rền vang lên cũng là biến mất ngay tại chỗ. Diệt, Hoàng Vân trưởng, ngươi chính là như thế Hoàng nên lão bằng hữu sao?" Tần Sĩ Ngọc lười biếng thanh âm vang lên, sau đó một cái nghiêng người hiểm hiểm tránh thoát đánh tới Lôi đỉnh, mà đối phương cũng là sững sờ tại Tần Sĩ Ngọc vừa mới đã đứng địa phương. Không sai, nam tử này chính là Hoàng Lôi. Vẫn là tấm kia mặt trước quốc, bất quá nhìn qua giống như so với lần trước hồng quang đầy mặt rất nhiều đâu. Nếu như Tần Sĩ Ngọc vừa mới trên né tránh, như vậy đã hóa thành Lôi đỉnh Hoàng Lôi liền sẽ lấy tự thân trực tiếp đem Tần Sĩ Ngọc canh sát tại nguyên chỗ. Hoặc là nói, là một cước lấy Lôi đỉnh chi lực giống đạp làm người cật bắt. Tần Sĩ Ngọc len lén liếc một chút Hoàng Lôi đỉnh đầu bản mệnh linh tháp, sau đó lại len lén hít vào một ngụm khí lạnh. Vậy mà là Cửu Tháp năm đèn. Chơi ạ. Thông Thiên Linh Lung Tháp Cửu Tháp cao thủ là giao cải trắng sao? Tần Sĩ Ngọc nói, muốn tận lực giữ vững bình tĩnh khỏe miệng của hắn vẫn không khỏi đến kéo ra. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, tại nhà mình trong viện cùng tảng Đá giao thủ thời điểm hắn giống như dùng bí pháp mới thất thắc a. Ngươi là? Hoàng Lôi nhíu mày, nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc. Hoàng văn trưởng thật đúng là quý nhân hay quên chuyện a, 4 năm trước, Long Châu đảo khai lăng thành trấn phủ, ngươi đem khối này lệnh bài đưa cho ta. Tần Sĩ Ngọc cười nói, sau đó lộ ra ngay Thông Thiên Linh Lung Lệnh. "Ngươi là?" Hoàng Lôi nhíu mày, nhìn xem Tần Sĩ Ngọc, có lẽ thật là quý nhân nhiều chuyện quên, Hoàng Lôi vẫn thật là đem Tần Sĩ Ngọc đem quên đi. "Đúng vậy à, lúc trước Tần Sĩ Ngọc nghe nghe đồn, cái này Thông Thiên Linh Lung Tháp lại cái gì tứ đại kỵ sĩ đoàn lại cái gì ngoài tháp kỵ sĩ đoàn, cái gì một người thống lĩnh bạn người vân vân." Lúc này Tần Sĩ Ngọc tự mình đến Thông Thiên Linh Lung Tháp, gặp được Hoàng Lôi bản nhân, đây cũng là biết trong truyền thuyết trình độ thật sự là lấp bắp, chỉ nhìn cái này chiến xa liền có tiểu nhị 10 và chiếc. Liên theo một cỗ trên chiến xa 10 cái lôi thuần tính. Cái này thông thiên linh lung thấp cái gọi là kỵ sĩ vậy liền được là có hơn 100 bạn a. Truyền thuyết thật là trình độ rất lớn sao? Không sai. Thông thiên linh lung thấp cũng không chỉ là bên ngoài truyền ngôn như vậy, đều nói việc xấu trong nhà không ngoài đường, chuyện tốt truyền ngàn dặm, nhưng là chân chính làm đại sự người cái kia thật có thể nói là là giọt nước không là ta. Ai có thể ngốc đến để người khác biết người toàn bộ nội tình a? Tần Sĩ Ngọc mấy năm này hành tẩu giang hồ không phải cũng là giữ lại mình mấy chương át chủ bài nha. Hoàng Lôi trông coi nhiều người như vậy, một cái hải đảo thành nhỏ thiếu niên hắn có thể nhớ kỹ bao lâu. Hùng chi thông thiên linh lung lệnh phía trên gì DS cũng không có hắn căn bản liền không nhớ thương tần sĩ ngọc căn này dâu dịa cái gì khai lăng thành đệ nhất công tử lại cái gì tam đại gia tộc tại nhân gia thông thiên linh lung thắp trong mắt cái kia ngay cả cái thôn mà cũng không tính nói ngay thẳng một chút viêm long vượt hai đại gia tộc chung vào một chỗ cũng sẽ không bị thông thiên linh lung thắp để vào mắt trọng yếu nhất chính là năm đó hoàng lôi lực chú ý là tại tảng đá trên thân lúc trước tảng đá linh dương ba thức mới ra đã để hoàng lôi tìm được cảm giác tử vong về phần tần sĩ ngọc nói cũng chỉ có thể là một bụi cỏ nhỏ bị không để ý đến thật muốn không nổi rồi tần sĩ ngọc cười sau đó linh dương thương lắc một cái hướng về sau nhảy lên đến xem cái này. Tân sĩ Ngọc Linh Dương ba thức trực tiếp đánh ra sát thức, bất quá nhưng không có tảng đá phía sau cái kia vô số thương ảnh, tăng thêm Linh Dương thương bản thân cũng chỉ có bảy đạo, mà lại có một đạo vẫn là tương đối muốn hư hảo một chút. Nhớ lại, mặt lông lôi công trì, Hoàng Lôi vỗ chán một cái, kia là huynh đệ của ta tới. Đại ca ngươi nhìn ta trên mặt có lông sao? Miệng là lôi công. Tân sĩ Ngọc bật cười nói, vâng vâng vâng, ta biết ngươi, Hảo tiểu tử, thật không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đến. Hoàng Lôi nhẹ gật đầu, xem ra cũng không biết là nhớ tới tới vẫn là không nhớ ra được. Hoàng Đoan trưởng, chúng ta sau đó lại tự. Ta trước tiên đem vị tỷ tỷ này cứu lên đến, sau đó lại ôn chuyện không mượn. Tần sĩ Ngọc nói. Đúng à? Ta đều quên. Ngươi khi đó tại nhà các ngươi nơi đó luyện đan thế nhưng là mười dặm tám hương nội danh. Nhanh cho Liễu Đinh nhìn xem. Hoàng Lôi nói. Nào có mười dặm tám hương, chúng ta là thành được không? Tần sĩ Ngọc khoe miệng giật một cái, sau đó lấy ra một viên đan dược. Nắm Liễu Đinh hài nhi mập hai má, miệng kê đơn thuốc nhập. Ma hậu chiêu trưởng đặt ở Liễu Đinh tương đối rộng cái chán, một cỗ ẩn tàng áp chế linh hồn chi lực tràn vào Liễu Đinh trong đầu, tinh thần lực rung động. Tiếp đến điểm đỉnh cấp An thần đan thuốc cũng liền có thể. Thế nhưng là linh hồn thương tích còn được là lấy linh hồn chi lực tẩm bổ à? Tấn sĩ ngọc cái này, trị liệu đồng thời cũng là không quên thăm dò cái này. Liêu Đinh ngậm nguồn. Ừm. Tấn sĩ ngọc nhẹ gật đầu, bàn tay cầm xuống tới. Như thế nào? Hoàng Lôi nói, kỳ thật hắn đã cảm nhận được Liêu Đinh đã không có đáng ngại. Rất tốt, ta vừa mới phát ra trong công kích có trường ác dương thiện tác dụng. Liêu Đinh tỷ tỷ nhất định là người tốt, nếu như ác niệm rất lớn tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Tấn sĩ ngọc gật đầu nói, kỳ thật Tấn sĩ ngọc liền là kéo con bay đâu, đây đều là hắn vừa mới lấy linh hồn chi lực dò xét ra. Liêu Đinh thế giới linh hồn cho hắn phản hồi tin tức không nhiều, da dặn, nhiệt tình, nói nhiều, thiện lương, trọng tình nghĩa. Nhiều cũng không cần, vẹn vẹn là thiện lương cùng trọng tình nghĩa hai điểm này liền đầy đủ khẳng định một người. Tốt, đi theo ta. Hoàng Lôi nhẹ gật đầu, ôm lấy Liêu Đinh tiến thủy tinh phòng an ổn trên giường. Cái này trong suốt pha lê đều thấy thật thật đây này, bên trong cái gì bài trí đều đầy đủ. Nếu như lại thêm cái lò đồ dùng nhà bếp bắt đua cái gì, đưa qua thời gian tuyệt đối là có thể. Hoàng Đoan Trường, đúng. Thật xin lỗi a. Tấn Sĩ Ngọc gãi đầu một cái, dùng áy mắt ra hiệu cho Liêu Đinh. Này, tên tiểu tử thối nhà ngươi nghĩ gì thế?" Hoàng Lôi sững sờ, sau đó đột nhiên cười to. "Không phải sao?" Tần Sĩ Ngọc hết sức khó xử. "Là cái giám a, tiểu tử, ta hỏi ngươi, ngươi biết ta bao lớn tuổi rồi sao?" Hoàng Lôi hỏi. "Từng hẳn là chừng 40 tuổi đi, xem ra đang tuổi lớn đâu." Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói. "Còn 40, ta ngược lại là nghĩ, ta bên trên nhà các ngươi thời điểm ta đều nhanh 60, nhà ta khuê nữ đều so ngươi cùng ngươi Liễu đinh tỷ lớn." Hoàng Lôi cười to nói. "Đúng vậy, thấy hai người tại một cái phòng bên trong, lại gặp Hoàng Lôi ôm Liễu Đình." Tần Sĩ Ngọc cho là bọn họ hai cái có chuyện tốt gì đâu? Thật thật xin lỗi a. Tần Sĩ Ngọc lúng túng nhíu môi một cái. Không có việc gì, chúng ta nơi này mở ra, ta nói chính là tư tưởng mở ra a, những vật khác cũng không thể loạn mở ra. Ta đối đãi Liêu Đinh cũng là như cùng ta khuyên nữ, mà lại nàng thế nhưng là thủ hạ ta một viên cân quắc nữ tướng a. Hoàng Lôi từ đấy lòng địa đạo, sau đó không có tốt ánh mắt nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc, ngược lại là tiểu tử ngươi a, ta nhớ được lúc ấy ngươi cũng liền mười mấy tuổi đi, cái này nhoáng một cái cho ăn bệ bụng cũng liền chừng 20, ngươi đầu này bên trong liền không thể muốn chút độ tốt sao? Nếu như ta cùng Liêu Đinh thật có chuyện gì, Vậy ta còn có thể toàn bộ thủy tinh phòng để bên ngoài đều nhìn a. Đúng vậy a, ta đây không phải muốn thi lo chú đáo một chút mới đến, đây không phải đến đánh người tốt thế nha. Tần Sĩ Ngọc cười nói, "Tiểu tử, ngươi thật đúng là tới. Lập tức thông thiên linh lung thác bách phế lại hưng, chính là lúc dùng người. Nếu như ngươi sớm đến, chỉ sợ cũng liền biến thành sa phu cước lực một loại. Mà lúc này lại đến, chính là người trẻ tuổi long nhập hải hổ vào rừng tốt đẹp thời cơ." Hoàng Lôi nói. Quy một chương 631, một đêm chợ dầu. Nghe được Hoàng Lôi nói Tần Sĩ Ngọc là cao hứng, nhưng lại cũng có mười phần kinh ngạc địa phương. Đầu tiên và lôi lúc trước mời tần sĩ ngọc tới là lấy thất tháp tu vi là ước định. thất tháp tu vi, khả năng tại thế lực lớn vòng tròn bên trong không tính là gì, thế nhưng là ném ở cái nào không sai biệt lắm trong thành không phải nói là độc bá nhất phương a. thất tháp tới cũng chỉ có thể dốc sức. mặt khác, cái gì gọi là thông tiên linh lung tháp bách phế đại hưng. toa này sừng sững hơn ngàn năm quái vật khổng lồ bách phế đại hưng. kỳ thật tần sĩ ngọc có một chút nghĩ sai. hoàng đoàn trưởng, năm đó ngươi cho ta thông tiên linh lung lệnh, chúng ta cũng định ra thất tháp ước hẹn. chẳng lẽ nói ngươi để ta thất tháp thời điểm lại tới đây chính là vì để ta làm sa phụ khổ lực? tần sĩ ngọc cười nói. dĩ nhiên không phải. Hoàng Lôi lắc đầu, cười nói, cái kia còn tốt. Tân Sĩ Ngọc gật đầu nói, ý của ta là, nếu không phải lập tức thông thiên linh lung tháp trừ sự kiện lớn bách phế đại hưng, ngươi bây giờ tới cũng chính là làm lao động tay chân phần, Ngươi không phải liền là cựu tháp sao? Nếu như ta không nhìn lầm, vừa mới cựu tháp không lâu à? Hoàng Lôi nói, là, đúng vậy à? Tân Sĩ Ngọc triệt để nốc sóng, trong lòng tự đủ ta cựu tháp đến cấp ngươi làm lao động tay chân. Ta mẹ nó còn không bằng trực tiếp một đầu đâm vào thú núi, ta tại tổ mộ bên trong nhịn đến cựu tháp cựu đằng trở ra không được sao? Hắc hắc, tiểu gia hỏa, xem ra ngươi có rất nhiều không hiểu chỗ à? Hoàng Lôi nói: "Đúng vậy a, Hoàng Đoàn trưởng, nói câu không khách khí, ta ở bên ngoài cũng coi là cái nhân vật, ta cũng không cầu cái gì quan lớn địa vị, khổ tu nói cũng chính là ta mấy năm nay một mực theo đuổi. Nói trắng ra là, ta tới này là chính là vì lịch luyện cùng trưởng thành. Ngươi để ta tại cái này làm xa phu khổ lực, ta nghĩ vậy ta còn không bằng đi ra bên ngoài mua một gian phòng lớn ngồi ăn rồi chờ chết tính toán. Ta cũng không phải không có tay nghề, tại cái kia khu buôn bán nuôi sống mình có sao?" Trần Sĩ Ngọc nói: "Ừm. Đối với ngươi nghi hoặc, ta vẫn là từng bước từng bước đến trả lời ngươi đi. Bất quá có một chút Ta sẽ chỉ nói một lần." Hoàng Lôi nghiêm mà nói. Kỳ thật Hoàng Lôi lần trước tại Tần phủ xuất hiện, tự cao tự đại cũng là bởi vì có mặt khác hai đại gia tộc người tại. Trọng yếu nhất chính là hắn là đi trấn nhất Tần gia, vì lẽ đó cho đám người chính là một bộ tấm ván gỗ đồng dạng mặt. Mặc dù trước đó Hoàng Lôi cùng Liễu Đinh hai người là đưa lưng về phía Tần Sĩ Ngọc, hắn cũng không có thấy Hoàng Lôi biểu lộ, bất quá nhìn thấy hai người bắt chuyện trong lúc vắt tay cái kia Hoàng Lôi tuyệt đối không phải một cái thích giả sóng người, mà lại xa cách nhiều năm về sau còn cảm giác hắn rất phảng phế người thân thế đâu. Đương nhiên, đây là Tần Sĩ Ngọc cảm giác, kia là Hoàng Lôi đối Liễu Đinh đối tần sĩ ngọc cái này kể ngoại lại like nhưng là khắc rồi mà lại làm mời đến tần sĩ ngọc nghi hoặc thế nhưng là hơi nhiều thứ nhất ta không quản ngươi ở bên ngoài là thân phận gì địa vị gì thậm chí là tu vi gì trừ phi ngươi có thể xông phá cửu tháp thông thiên mà đi không phải ở đây ngươi là long liền phải cho ta của lại là hậu ngươi cũng phải cho ta nằm lấy chúng chi chúng ta nơi này xa phu khổ lực ở trong cũng cho tới bây giờ đều không thiếu thốn nhân trung lắm vượng hoàng lôi nói hoàng đoan trưởng ta cũng không phải là ý tứ kia đã cách nhiều năm ta tới đây chính là vì để cho mình trưởng thành ta cũng không phải là ngươi suy nghĩ như vậy tần sĩ ngọc lắc đầu vậy là tốt rồi, ngồi đi. Hoàng Lôi xem xét tần sĩ Ngọc thái độ còn có thể, chỉ chỉ một bên ra thật đại ý. đã tới, có thể ngồi ở chỗ này. vậy ta liền đem ngươi trở thành là người của ta, vì lẽ đó tất cả nói ta cũng đều có thể nói cho ngươi. ngươi tuyệt đối không nên đem nơi này xem như là thông thiên đại lục. chúng ta nơi này ngươi có thể hiểu thành một cái đặc lưu thế giới. đặc lưu thế giới? tần sĩ Ngọc sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu. ta cùng nhau đi tới cũng là thấy được, nơi này thật là cái gì cũng không thiếu hơn nữa, còn có thể nói là cái gì cần có đều có đâu. không sai, mà lại nhập ta thông thiên linh lung tháp tháp vực giả phần lớn cũng đều là chạy ngươi cái ý nghĩ này, mà lại ở bên ngoài liền là không thể nào mộng đẹp ở đây so ra mà nói đích thật là có thể thực hiện." Hoàng Lôi nói. "Mộng đẹp?" Tần Sĩ Ngọc sững sờ. "Quê hương của ngươi đầu đường nhưng có cá độ đồ chơi nhỏ." Hoàng Lôi nói. "Từng, từng có, có đấu võ, có so đấu kỳ nghệ, cũng có cái khác một chút, còn có chiếu bạc cùng chuyên môn cá độ đoán đồ vật một loại." Tần Sĩ Ngọc nói. "Tháng thua bao nhiêu?" Hoàng Lôi nói. "Nhiều nhất, cũng chính là một năm thu nhập đi, ta nhớ được trong ấn tượng thảm nhất một người tựa như là thua người ta 3 năm lao lực." Tần Sĩ Ngọc nói thành phố lớn đi qua chưa? Hoàng Lôi cười nói, đi qua vài tòa. Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, trong lòng thế nhưng là có chút khó chịu a trong lòng tự nhủ ngươi cái này, tựa như là mẹ nó từ trên trời xem nhân dân a, cái gì liền thành lớn thốt nhỏ. Thành lớn cá độ ngươi gặp qua nhiều nhất là cái gì? Hoàng Lôi lại nói, nghe được Hoàng Lôi nói Tần Sĩ Ngọc điển mày, cũng là nghĩ đến Thông Thiên Thành a. Thông Thiên Thành là Thông Thiên Giáo đại bản doanh, ngoại lai văn hóa ảnh hưởng rất sâu. Tựa như đầu đường bên trên tùy tiện có thể thấy được tóc vàng mắt xanh cùng huyết nhi cái loại cảm giác này rất giống người cũng rất nhiều, vì lẽ đó cái này cá độ chơi cùng Thông Thiên Đại Lục cũng là không giống nhau lắm. Ừm. Nếu như không tính tài nguyên nói nha, lớn nhất tựa như là bát 5 vạn lượng hoàng kim, mấy vạn lượng cũng có. Nếu như ít hơn nữa một chút, cố định mức hoàng kim hai ngàn lượng. Tần sĩ ngọc nói. 5 vạn lượng hoàng kim, dùng tần sĩ ngọc đời trước mà nói vậy coi như phải là ước vạn phú ông. Không sai, ngươi liền có thể đem chúng ta thông thiên linh lung tháp tháp vực xem như là loại kia lớn nhất cá độ. Mua tặng thưởng cố ý là cái gì? Vậy cũng không liền là một đêm trọn giàu. Hoàng lôi cười nói. À, vậy chúng ta đây cũng là một đêm trọn giàu cái chủng loại kia. Tần sĩ ngọc đột nhiên sững sờ. Đương nhiên, ngươi không nghe lầm. Hoàn toàn chính xác liền là một đêm." Hoàng Lôi nói. "Hoàng Đôn trưởng, ngươi nói không phải là?" Tần Sĩ Ngọc đột nhiên nghĩ đến cái gì, mắt mở thật to. "Không sai, chính như ngươi suy nghĩ." Hoàng Lôi cười nói. "Cái kia, cái kia người da trắng." Tần Sĩ Ngọc cọ sát một thanh miệng, chớp mắt cứng lưỡi nói. "Tháp vực không tồn tại người da trắng, lúc trước sở dĩ để ngươi thất tháp thời điểm đến, đó chính là bởi vì thất tháp liền là tháp vực biên đình, ngươi cho rằng không đến thất tháp có thể xuyên được qua tháp vực ngoại mặt hắc vụ hoặc là nói là có thể chống cự được tháp vực ngoại lực đạo sao?" Hoàng Lôi nói. "Là không thể." Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu. Thôi ta, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Ta cho ngươi đánh cái so sánh, nếu như nói người nào trời sinh đụng đại vận, trùng hợp lại có thiên đại kỳ ngộ có thể để cho chúng ta tháp vực cao tầng nhân sĩ mang về tháp vực, mà hắn trùng hợp lại là người da trắng, mà hắn lại có thể có tại cá độ trùng trung hạng nhất thưởng thiên đại hảo vận lời nói, như vậy sau một đêm hắn liền có thể đứng tại cựu tháp cựu đăng thông thiên biên giới bên cạnh. đương nhiên, dạng này người cùng sự là không thể nào tồn tại. Hoàng Lôi cười nói, cái gì? Nghe được Hoàng Lôi nói về sau Tần Sĩ Ngọc rốt cuộc giống không ngừng. Không sai, mới vừa từ Hoàng Lôi nói ngọng đẹp bắt đầu, lại đến Tần Sĩ Ngọc nghĩ đến cái gì? bọn hắn nói liền là thân là một cái tháp sửa tu vi. Tấn sĩ Ngọc là tuyệt đối không nghĩ tới, thông thiên linh lung tháp vậy mà lại có để một người từ tiểu bạch trong vòng một đêm liền thành liền cửu tháp cửu đăng người mạnh nhất năng lực, uy một trường sau 132, tạo thần máy móc yếu nhất cửu tháp. người, lần này dù sao cũng nên minh bạch đi. Hoàng Lôi nói. ta, minh bạch. Tấn sĩ Ngọc vô ý thức nhẹ gật đầu, mà lúc này hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì thông thiên linh lung tháp có thể sừng sững tại thông thiên đại lục tự đầu thanh thứ nhất ghế xếp mà không ngã. đây là thông thiên linh lung tháp sao? cái này mẹ nó liền là một cái tạo thần máy móc gia công nhà máy a đương nhiên ta vừa mới chỉ là đánh một cái tỷ dụ, ta nói như vậy ngươi cũng liền có thể minh bạch tháp chủ ngoại gia, gặp được tử địch, Khổ chiến qua đi vừa vận nội lực hao hết, mà bất hạnh lại bị cử nhân truy sát, trùng hợp bị người cấp cứu, vậy người này liền nhất định sẽ một đêm chẳng giàu. đương nhiên ngươi biết ta nói đây đều là không có khả năng. nói câu không khách khí, ta thông thiên linh lung tháp tháp chủ đã là đệ nhất thiên hạ. Hoàng Lôi cười nói, minh bạch. Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói, ngươi không rõ. Hoàng Lôi lắc đầu cười nói, ta thật đồng hồ nổi tiếng. Tần Sĩ Ngọc nhìn về phía Hoàng Lôi ta nói thiên hạ cũng không phải là thông thiên đại lục mà là thương thiên phía dưới hoàng lôi hai mắt tỏa ánh sáng sau đó nói trên thế giới vốn cũng không có không làm mà hưởng chúng ta tiểu thế giới này đương nhiên cũng sẽ không tồn tại sa phu khổ lực thế nào nếu như có thể phát nhanh hoặc là nói là làm giàu hoặc là nói là đạt được đã so nỗ lực cao hơn rất nhiều lần vậy ta nghĩ cho dù là đi làm bận nhất mệnh nhất sự tình phiền phức nhất cũng là sẽ có rất nhiều người nguyện ý đi làm không chi là sa phu khổ lực đâu lần này ngươi dù sao cũng nên mình mệt đi hiểu rõ tân sĩ ngọc nhẹ gật đầu Hoàng Lôi những lời này để hắn nghĩ tới lúc trước Hỏa Ca mang theo bọn hắn cho địa hỏa thú tộc trưởng móc nhà vệ sinh sự tình. Cái kia liền đủ bẩn đủ mệt mỏi đủ phiền toái đi, mà Tần Sĩ Ngọc Thu hoạch nào chỉ là nhiều rất nhiều lần a. Cái kia, quyết định lưu lại sao? Hoàng Lôi nói. Đương nhiên, Hoàng Đoàn trưởng vừa mới không phải đã nói rồi sao, ta đã là người của ngươi, ta nguyện ý tại khổ tu trung thành dài. Tần Sĩ Ngọc nói, sau đó hàm răng khẽ cắn, càng khổ, ta càng thấy. Hảo hải tử, lúc trước trực giác của ta quả nhiên không có sai. Hoàng Lôi nhẹ gật đầu, sau đó nói, vậy ta liền tiếp lấy giải đáp cho ngươi ngươi vừa mới nghi hoặc không cần hoàng đoàn trưởng đã đầy đủ. tân sĩ ngọc lắc đầu nói không người đối với nơi này nhận biết quá ít nếu là người của ta vậy làm sao có thể cái gì cũng không biết ngươi ra ngoài như là một con ngốc dễ bảo rất thế nhưng là ta hoàng lôi người a hoàng lôi cười nói cái kia xin mời đoàn trưởng chỉ thị tân sĩ ngọc nhẹ gật đầu rất nhanh tiến vào trạng thái đúng vậy tân sĩ ngọc khát vọng thực lực không chỉ là đẩy mã linh lung tháp cứu ra người yêu của mình càng là muốn lấy một kích lực lượng dùng phương pháp an toàn nhất giải khai long châu đạo phong ấn cứu ra thân nhân của mình đương nhiên con có để Huyền Môn một lần nữa không hỏi. Đừng nói là xa phu khổ lực, nếu quả như thật có thể hoàn thành Tần Sĩ Ngọc những ngày trách nhiệm, vậy coi như là để Tần Sĩ Ngọc lại cho Thông Thiên Linh Lung tháp tháp chủ móc nhà vệ sinh hắn cũng là nguyện ý, biết ẩn nhẫn cùng tiếp nhận mới có thể thành tựu đại sự. Việt Vương thế nào? Nam gai nếm mật, tham bệnh nếm phân, cuối cùng thu hoạch được tín nhiệm đối thủ bị xử lý phục quốc thành công. Bất quá Hoàng Lôi lời nói bên trong mặt khác một tầng ý tứ Tần Sĩ Ngọc là tuyệt đối sẽ không đi làm, đó chính là vi phạm cơ bản nhất đạo đức danh giới cuối cùng cùng làm người căn bản sự tình. Tốt, vậy ta nói tiếp ngươi tiếp tục nghe. Hoàng Lôi cười nói: Sau đó một chỉ bên ngoài, ngươi vừa mới có phải là nói phải ở bên ngoài xuống qua. Ha ha, ta, Tần Sĩ Ngọc lắc đầu bật cười nói, vậy ta muốn nói cho ngươi, tại chúng ta tháp vực, vàng bạc chi vật là không lưu thông, chỉ có một vật mới là nhất cứng chắc." Hoàng Lôi nói, "Vàng bạc châu báu đều không tốt làm sao?" Tần Sĩ Ngọc sử sở. "Đương nhiên, những cái kia chỉ là kim loại, có thể dùng tới làm trang trí, cũng có thể gia công về sau làm bộ đồ ăn, tiện tay có thể gặp, cho dù là tiệm thợ rèn chốt cửa đều bằng kim. Đương nhiên, dùng hoàng kim làm nắm tay vậy cũng chỉ có thể là tay nghề kém nhất tiệm trợ rèn." Bởi vì tay nghề không tốt cho nên mới sẽ dẫn đến sinh ý chênh lệnh, sinh ý kém cũng chỉ có thể mua không đáng giá tiền nhất hoàng kim. Vật kia quá mềm không dùng bền, kẻ có tiền đều mua quý hơn càng dùng bền. Hoàng lôi cười nói. Tần sĩ Ngọc bó tay rồi. Nơi này chỉ lưu thông một loại đồ vật, đó chính là linh khí. Hoàng lôi nói. Linh khí. Tần sĩ Ngọc sướng sở. Không sai, liền là linh khí, linh khí của thiên địa, tháp tu luyện một chút trôi nhất định linh khí. Hoàng lôi nói. Minh. Minh Bạch. Tần sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, có chút thất thần cho nên nói người nơi này cố gắng cũng không phải vì kiếm tiền mà là vì kiếm linh khí, mà tháp vực bên trong linh khí duy nhất người điều khiển liền là chúng ta thông thiên linh lung tháp. Hoàng Lôi nhẹ gật đầu, cũng là một cỗ hào khí không tự chủ được lan ra, ngươi đang còn muốn bên ngoài sống qua, muốn ngồi ăn rồi chờ chết hoặc là vượt qua an nhàn sinh hoạt đến già. đừng nói là phòng lớn ngươi không mua được, liền là mảnh thầu ngươi cũng mua không được một cái, ngươi đến tươi sống bị chết đói. cái kia, ta có tay nghề cũng không được sao? Tần sĩ Ngọc nói, đương nhiên là có thể, người có nghề tuyệt đối là có thể nuôi sống mình. thế nhưng là ngươi bán thế nào đâu? đầu đường bày hàng vỉa hè ngươi thấy trên đường có sao? đều không cần nói giữ vỉn khu vực khu ống, cái khác người làm ăn đều là sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng Lôi nói, như thế ma cũ bắt nạt ma mới sao? Tần Sĩ Ngọc một phát miệng, không phải ma cũ bắt nạt ma mới, là ngươi không tân quý cũ. chúng ta cái này chỉ có bốn mảnh khu vực, muốn trở thành thương gia đây chính là phải bỏ ra đại lượng linh khí. a, ngươi một cái kẻ ngoại lai like để trần móng đuốt liền muốn đoạt mối làm ăn, khả năng sao? ngươi để thanh toán xong đại lượng linh khí mọi người làm sao chịu nổi a? Hoàng Lôi cười nói, Tấn Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu mi mịn trong lòng tự nhủ liền là cái này tháp vực bằng buôn bán rất đắt ý tứ chứ sao? ngươi cũng đừng xem thường những cái kia thứ ra, ta đã nói cho ngươi biết tại tháp vực thất tháp mới là người da trắng, mà chúng ta càng thích xưng hô loại người này là hải tử. Hoàng Lôi nói. Tấn sĩ Ngọc lần nữa im lặng, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì mình vừa mới gõ tây môn thời điểm những người kia có người nói đến hải tử hay chữ. Thương gia, hoặc là nói là ngoài tháp người đi, kém cỏi nhất tu vi cũng là tiểu tháp, nếu như ngươi dám đoạt bọn hắn sinh ý ngươi sẽ nháy mắt biến mất tại tháp vực. Hoàng Lôi lần nữa nói. Ti. Tấn sĩ Ngọc hít vào một ngụm khí lạnh, rút cục chịu phục. ngươi còn trẻ. Là ngươi trưởng thành thành ra cũng hiểu, bởi vì cái gọi là không nuôi mà không biết phụ mẫu ân, thân là phụ mẫu đều sẽ đem tốt nhất lưu cho nhi nữ, để bọn hắn nỗ lực lại lớn cũng là nguyện ý, đây chính là phụ mẫu yêu." Hoàng Lôi nói. "Vâng, ta minh bạch." Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói, đạo lý này hắn lại làm sao không biết đâu. "Đoàn trưởng, vậy chúng ta liền không lo lắng người bên ngoài tạo chúng ta phản á. Cái lượng này là có không chế, ngày sau chậm rãi ngươi cũng liền biết. Tại trong bọn họ, người mạnh nhất cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua Cửu Tháp hai đèn, mà lại ta nói đại đa số người cũng sẽ là một cái bộ dáng thứ càng tốt đều thích lưu cho đời sau hoặc là nói càng đời sau. Hoàng Lôi cười thân bí, xem ra ở trong đó số liệu thông thiên linh lung tháp đã là làm một cái tương đương thành công tính toàn A. Cái kia, để ta làm thứ gì đâu?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Ta quản hạt địa phương có ba khu, mà lập tức nhất làm cho đầu ta đau liền là tỏa tập linh khu." Hoàng Lôi nhíu mày, nhìn về phía một cái phương hướng có chút đắng chắc chắn địa đạo. Quy một chương 633, độ kiếp. Chớ có nhìn Hoàng Lôi tu vi là cao hơn Tần Sĩ Ngọc, thế nhưng là nếu như luận tinh thần lực cùng linh hồn lực cái kia Hoàng Lôi có lẽ lại không được." Tần Sĩ Ngọc có cảm giác đến Hoàng Lôi loại kia khổ bức cảm giác không thể là giả ra. Hoàng đoàn Trưởng, ta hiện tại là người của ngươi a?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Có thể là." Hoàng Lôi vô ý thức nói. "Cái kia có chút không hiểu địa phương ta có thể hỏi một chút sao?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Không phải ngươi là Hiếu Kỳ bảo bảo a, vẫn là mười vạn câu hỏi vì sao a? Làm sao lại nhiều như vậy nghi vấn cùng nói nhảm đâu? Còn có ta mẹ nó họ Lôi không họ Hoàng." Nghe xong Tần Sĩ Ngọc lại có nghi vấn, Hoàng Lôi có chút không vui. "A?" Tần Sĩ Ngọc sững sờ. "A em gái ngươi a?" Hoàng Lôi nhíu mày địa đạo. "Đoàn trưởng, cái kia Cái kia Hoàng Lôi không phải tên của ngươi a?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, nghe nói qua sao?" Hoàng Lôi tức giận nói. "Minh, Minh Bạch." Tần Sĩ Ngọc một phát miệng, "Minh Bạch." Tần Sĩ Ngọc trong lòng tự đủ không phải làm sao vừa gọi Hoàng Đoàn trưởng nhân ra liền không vui lòng đâu. "Thiên, Địa, Huyền, Hoàng là chúng, câu đầu tiên, Huyền là đen ý, ý tứ liền là trời, là đen nhan sắc là hoàng nhan sắc. Mà tại hậu kỳ cũng có người cầm bốn chữ này làm giai đoạn, đẳng cấp hoặc là phẩm chất sắp xếp. Ngày đó chữ đương nhiên là tốt nhất, cái kia khách sạn chữ tiên số 1 gian phòng liền là tốt nhất. Mà điều tự nha tự nhiên cũng chính là kém nhất. Cho nên nói, cái này thiên, địa, huyền, hoàng bên trong hoàng lôi liền là lao ngữ đáp. Đương nhiên, đây không phải sinh hoạt, không phải nói ai là con đút hai hưởng phúc nhận yêu thương đạt được đều so sánh với đầu nhiều, đây là thông thiên linh lung pháp a, cái kia con đút nói trắng ra là liền là địa vị không được. Tần Sĩ Ngọc mở miệng một tiếng hoàng đoàn trưởng cái kia ha không liền tương đương với mở miệng một tiếng nhất không được đoàn trưởng, vậy nhân gia có thể nguyện ý nghe mới là lạ. Cái kia, tiền bối. Tần Sĩ Ngọc sửa lời nói. Chứ em gái ngươi a, ngươi nhìn ta bộ dáng này giống ngươi cái nào tiền bối. Hoàng Lôi phủi Tần Sĩ Ngọc một chút. Tiền bối cũng không giống có điểm giống ta đại ca." Tân Sĩ Ngọc đũi môi nói, "Đuổi đi, sau này liền têu ta đại ca. Thế nhưng là ta cái này số tuổi lớn ngươi thực sự là nhiều lắm, ngươi liền gọi lao đại đi." Hoàng Lôi nói, "Không ổn đâu." Tân Sĩ Ngọc lắc đầu nói, "Làm sao không ổn?" Hoàng Lôi hỏi, "Nếu như là ngay trước người một nhà trước mặt, một câu kia đại ca lão đại têu đương nhiên là không có vấn đề. Thế nhưng là nếu như ở trước mặt người ngoài đâu? Người kia địa vị không bằng ngươi con tốt, thế nhưng là gặp được cái khác đoàn trưởng hoặc là nói là tháp chủ đâu, ta câu này lão đại têu lên đi khẳng định cho người tìm phiền toái." Tân Sĩ Ngọc nói, thật sự là nghĩ không ra, tiểu tử ngươi nghĩ còn rất chu đáo à? vậy ngươi nói gọi thế nào? Hoàng Lôi cười nói. Tấn Sĩ Ngọc cũng cười, đây là làm cùng thượng cấp ở trung cơ bản nhất à? đừng nói là một cái đoàn trưởng một cái lão đại, cái kia có lúc thậm chí còn có thể có càng nhiều sưng hô. cái kia ở trước mặt người ngoài thời điểm ta sưng hô ngươi là đoàn trưởng, tự mình thời điểm gọi ngươi lão đại được chứ? Tấn Sĩ Ngọc cười nói, hắn nghĩ Hoàng Lôi nhất định rất vui vẻ. Ừm, không tệ, cứ như vậy gọi. Quả nhiên, Hoàng Lôi gật đầu cười nói. đúng vậy à, Tấn Sĩ Ngọc vừa mới đều đâm nhân ra trái tim đâm lưỡi nhảy, lúc này cũng nên cho người ta cho ăn điểm nước trẻ cũng không thể đều khiến nhân gia khó chịu không phải. Thông Thiên Linh Lung Tháp có tứ đại kỵ sĩ đoàn, đã Hoàng Lôi có thể là có lút. cái kia cái khác ba vị địa vị tất nhiên là cao hơn với hắn. nếu không liền sẽ không có thiên, địa, huyền, hoàng bốn chữ này. mà một câu đoàn trưởng đã là sưng hô cũng là một loại nâng lên. ý kia liền là đều là đoàn trưởng, ai cũng không so với ai khác trên lệnh, ai cũng không so với ai khác thấp. Hoàng Lôi có thể không cao hứng mới là quái sự. lão đại, ta gặp ngươi mặt buồn rười rượi, đây là thế nào? chúng ta Thông Thiên Linh Lung Tháp không phải thiên hạng lưu nhất sóng tồn tại sao? Tấn Sĩ Ngọc rất nhanh liền tiến vào nhân vật, nói đổi giọng cái này miệng cũng là tại chỗ liền sửa lại. Ai? Ta phiền muộn chính là chúng ta cái này như nhất sóng chỗ ba. Sương hô này quả nhiên rất được lợi. Hoàng Lôi tại chỗ liền tiếp nhận chúng ta thông thiên linh lung tháp đối ngoại cố sự ta liền không nói. Ngươi không phải nói ngươi ở bên ngoài cũng là nhân trung long phượng sao? Nhất định nghe qua một chút. Ta liền cùng ngươi nói chút ngươi không biết ta. Xin mời lão đại chỉ thị. Tấn sĩ Ngọc nói, không biết vì cái gì, hắn lúc đó lao đại muốn cười, bất quá cũng chỉ có thể là chịu đựng. Loại chuyện này liền không nói là trăm năm khó gặp một lần đi, năm mươi năm cũng là muốn tới một lần. Cũng không biết tiểu tử ngươi là cái gì bệnh, cái này vừa tới liền đuổi kịp bất quá cái này đối ngươi dạng này người trẻ tuổi mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt bởi vì cái gọi là loạn thế xuất anh hùng chỉ có khai hoang châu mới là nhất có ưu thế tối thiểu nhất trước kinh lịch mới có thành công cơ sở không phải sao hoàng lôi đầu tiên là một phen càng khái sau đó nói xảy ra sự tình chân tướng chúng ta tháp chủ là thiên hạ đệ nhất mạnh đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng trình độ đều nói thông thiên đại lục sông phá cựu tháp mới có thể thông thiên mà chúng ta tháp chủ chính là cựu tháp cựu đang chín tồn tại đi mạnh như vậy tần sĩ ngọc hít vào một ngụm khí lạnh đương nhiên nếu như cho ngươi hơn ngàn năm tuổi thọ ngươi nghĩ không mạnh cũng không được Hoàng Lôi cười nói, "Nha." Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói, "Không cần suy nghĩ, cái này Thông Thiên Linh Lung Tháp tháp chủ nhất định là một vị trong truyền thuyết lao yêu quái." Mà lại Tần Sĩ Ngọc cũng nghe ra, cái này Hoàng Lôi tựa hồ là đối tháp chủ không tính quá chịu phục à. "Đúng vậy à, một cái là hơn ngàn tuổi Cửu Tháp Cửu Đăng, một cái là 60 tuổi Cửu Tháp Bốn Đèn, cái này Hoàng Lôi tất nhiên sẽ có ý tưởng." Mà lại Hoàng Lôi thật không đơn giản à, hắn có thể là mặt ngoài nhìn xem liền là Cửu Tháp Bốn Đèn sao? Lúc trước hắn tại Tần phủ thời điểm vẫn là lục tháp đâu, lát mình biến hóa không phải cũng là thất tháp. Thế nhưng là có ý tưởng cũng là không có cái nào. Đừng nói là Cựu Tháp 4 đèn đối Cựu Tháp 5 đăng, liền là Cựu Tháp 4 đèn đối Cựu Tháp 5 đèn cũng là nói lời vô dụng, đầu sách chúng ta nói qua đến Cựu Tháp về sau biến hóa nơi này cũng liền không nói thêm. Chúng ta tháp chủ đây là lại độ kiếp rồi, hút sạch chúng ta linh tháp bên trong linh khí, cũng đã dẫn phát to lớn linh khí phong bạo, vì lẽ đó cũng liền có người thấy những thứ này." Hoàng Lôi nói. "Độ kiếp, phong bạo." Tần Sĩ Ngọc sững sờ. "Không sai, cũng chính là Cựu Tháp Cựu Đăng tiến độ kiếp rồi. Người này a, đến cùng vẫn là trên đời này có đủ nhất linh tính cùng thiên phú độ vận. Tại Thông Thiên đại lục, Cựu Tháp chính là cửu cho dù là cựu tháp cựu đăng chín, cái kia cũng không đạt được thông tiên trình độ. mà nếu như muốn lại tiến thêm một bước, như vậy liền sẽ thông tiên. muốn thông tiên, thiên tác không dung. nhưng chớ có cho rằng cựu tháp cựu đăng chín liền sẽ không lại có tiến bộ. đến lúc kia giống nhau là cần tu luyện, chỉ bất quá linh khí nhu cầu lượng đã đạt đến đỉnh phong là một cái tương đương kinh khủng lượng, mà khi linh khí đạt đến bão hòa thời điểm cũng sẽ dẫn tới thiên kiếp. hoàng lôi nói, tần sĩ ngọc vẫn là giả ra kinh ngạc dáng vẻ, một ngoại nhân cùng huyền môn duy nhất đại thủ con đàm luận độ kiếp đây không phải kéo con về sao? cựu tháp liền là huyền môn sửa quyết động hư kỳ à? tần sĩ ngọc đương nhiên không phải không biết độ kiếp nói chuyện cái kia về sau đâu?" Tần Sĩ Ngọc cố ý hỏi. "Về sau liền sẽ phá thiên mà đi, phi thăng thiên giới. Đến lúc kia, thiên thượng thiên hạ liền đều là người thứ nhất." Hoàng Lôi nói, nhìn dạng như vậy trong lòng thế nhưng là tràn đầy hướng tới, quy một chương 634, Tháp là chủ, chủ là Tháp. Nghe được Hoàng Lôi nói không cần nghĩ, Tần Sĩ Ngọc biết, đây chính là có người nghe nhầm đồn bậy đâu, nói trắng ra là chính là có người tận lực đang khoác lác sao a. "Đúng vậy a, Cựu Tháp cũ đang chín khoảng cách thông thiên chỉ có một tuyến, có thể cùng khoảng cách thiên thượng thiên hạ chỉ có một tuyến hàm nghĩa tuyệt đối là khác biệt, đây là có người yêu hóa sự thực chân tướng." Còn thiên thượng thiên hạ Tần sĩ ngọc nghe vốn là muốn làm cái dám không để ý tới, thế nhưng là nhìn lại hoàng lôi một mặt hướng tới bộ dáng cũng là cố nén không để cho mình cười a. Nói đùa, thật như vậy cho dịch thiên thượng thiên giới đệ nhất cái kia thông thiên linh lung tháp chỉ sợ cũng liền sẽ không tồn tại. Tần sĩ ngọc có thể khắc sâu nhớ kỹ, lão ân sư vô danh từng đối với mình nói qua, cửu tháp cửu đăng chín vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, hoặc là nói là một cái mới nhập giai trước đó. Không sai, mười tháp phía dưới mạnh nhất mới xem như đứng ở cái kia thông thiên cầu thang phía trước, mà độ kiếp chỉ có mới là leo lên cầu thang. đương nhiên cái này cầu thang thế, nhưng là không tốt trèo lên a. Vì cái gì mọi người đối cái gọi là thứ nhất như thế hướng tới? Đó chính là bởi vì trong truyền thuyết hắn là mạnh nhất. Kỳ thật lúc trước huyền môn trong lịch sử có rất rất nhiều người đều là vẫn lạc tại độ kiếp lôi đình phía dưới, nếu không thông thiên đại lục coi như sẽ không là lập tức trạng thái như vậy. Nếu như người người đều có thể độ kiếp thành công, cái kia huyền môn phải có bao nhiêu ngày thượng thiên xuống thứ nhất tồn tại. Kể từ đó, huyền môn y nguyên sẽ là thiên hạ đệ nhất tuyệt đối không phải là lập tức tình trạng. Theo vừa mới hoàng lôi trong lời nói không khó nghe ra, cái này thông thiên linh lung tháp tháp chủ tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản. Vừa mới nói đến hơn ngàn năm thượng nguyên còn nói đến cái gì không phải trăm năm cũng phải năm mươi năm một lần, xem ra cái này tháp chủ là không ít độ kiếp à, mà lại vậy mà đến bây giờ còn đều còn sống, thiên lôi đều phách không chết, xem ra cái này tháp chủ vẫn còn có chút đồ vật. đương nhiên, cái này cũng không thể nói rõ quá nhiều cái gì, bởi vì tần sĩ ngọc như biết, thuận lợi vượt qua thiên kiếp về sau cái kia mới xem như leo lên cầu thang đăng đường nhập thất. người còn được nói là từ đầu tu luyện, cũng chính là cái gọi là phản pháp quy chân. không sai, vô danh năm đó nói cho tần sĩ ngọc làm độ kiếp sau khi thành công, lại từ cựu tháp lại tu luyện từ đầu về một tháp. Cái kia mới xem như sửa quyết đại thành mới có thể là chân chính trên ý nghĩa thông tin đâu. Mà lại vô danh cũng có nói cho Tần Sĩ Ngọc, đó chính là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Còn tiên thượng tiên hạ thứ nhất, ta nhổ vào. Đương nhiên, những này Tần Sĩ Ngọc là sẽ không nói cho Hoàng Lôi. Lão đại, nếu có cơ hội, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, tranh thủ để ngươi có thể tiến thêm một bước." Tần Sĩ Ngọc nói. "Đúng vậy à, đầu tiên đến biểu trung tâm, sau đó mới có thể có đến tín nhiệm, cuối cùng mới là theo thông tin linh lung tháp nội bộ đem nổ tận gốc." "Được, có lời này của ngươi cũng liền có thể bất quá ngươi bây giờ còn quá nuông nớt, mà lại ngươi mới đến ta căn bản không hiểu rõ ngươi, không hiểu rõ cách làm người của ngươi cùng bản tính, càng không hiểu rõ ngươi năng lực. nếu như ngươi có thể chứng minh mình, như vậy ta bảo đảm ngươi tương lai tiền đồ vô lượng. Hoàng Lôi nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ hết sức. đã lao đại không thích Hoàng Lôi hai chữ, vậy chúng ta làm một lần đạo thiên lôi này có cái gì không được chứ? Tần sĩ Ngọc nói, Xuyệt. nghe xong lời này Hoàng Lôi lập tức giật mình, sau đó vội vàng làm một cái im lặng thủ thế, lợi này cũng không thể nói lung tung. Ta cho ngươi biết, cái này gọi lấy hạ phàm thượng, là chúng ta thông thiên linh lung tháp hai đại tối kỵ một trong." Minh Bạch. Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, nhịn được cười. Trong lòng tự nhủ ngươi mẹ nó cũng có sợ à, ta nhìn ngươi vừa mới tư thế kia cho là ngươi không sợ trời không sợ đất đâu. "Tiểu tử ngươi, ngươi xưng hô này có thể thật có ý tứ, còn trời lôi, ngươi là muốn cho ta tại tháp chủ độ kiếp thời điểm bù hắn à. Trời Lôi đại cười nói. "Nơi nào nơi nào, không dám không dám." Tần Sĩ Ngọc cười nói. Một trò đùa sau khi nói xong, Tần Sĩ Ngọc trong lòng cũng là nắm chắc. Theo vừa mới 1000 năm cùng đến bây giờ bổ hắn, Tần Sĩ Ngọc đã thấy rõ Hoàng Lôi tâm tư đúng rồi lão đại, ngươi vừa mới nói lấy hạ phạm thượng là chúng ta thông thiên linh lung tháp hai đại tối kỵ một trong, còn có một cái là cái gì? tân sĩ ngọc hỏi, hắn đến thăm dò ngọn nguồn mới dám phóng ra bước đầu tiên không phải? một cái khác rất đơn giản, liền là một cái tham chữ. bởi vì cái gọi là là tham chữ trên đầu một cây đao, cái này thế nhưng là so lấy hạ phạm thượng còn nghiêm trọng hơn. ngươi có lẽ sẽ bởi vì cái gì chống đối cấp trên, nhưng chưa chắc sẽ là tự tội. thế nhưng là một khi ngươi dính cái này tham chữ, như vậy liền là vạn kiếp bất phục hẳn phải chết không ni nở. hoàng lôi nói, xin mời lão đại yên tâm cái này cũng là ta cá nhân làm người danh giới cuối cùng. tần sĩ ngọc cười nói. bởi vì chúng ta thông thiên linh lung tháp không chỉ là phục vụ tháp chủ, cũng là muốn phục vụ phía ngoài tứ đại khu vực. nói trắng ra là chính là vì chúng ta tiểu thế giới này phục vụ. nếu như tham mối trong tháp linh khí đây cũng là tương đương với chiếm toàn bộ thế giới tiến nghi. ngươi cũng đừng quên, linh khí thế nhưng là chúng ta nơi này duy nhất có vật giá trị a. hoàng lôi nói. ta nhất định ghi nhớ lão đại dạy bảo. vậy ta. lúc nào bắt đầu khổ tu a. tần sĩ ngọc nói. ừm. hiện tại liền đi đi. hoàng lôi nhẹ gật đầu. Sau đó mang theo tần sĩ Ngọc đi ra Nam môn. "Lão đại, cái gì là tập linh?" Tần sĩ ngọc hỏi, lập tức vào cương vị hắn được giải một phen không phải. "Tập linh, tập linh, tên như ý nghĩa, tập liền là tập trung tập, linh cũng chính là linh khí linh. Tập linh cũng chính là đem linh khí tập trung lại chờ đợi xử lý ý tứ. Điểm này ngươi không nên gấp gáp, ta nhìn tiểu tử ngươi cũng là một cái đứa bé lanh lợi. Chỉ cần gia nhập trong đó, ta nghĩ ngươi không dùng đến mấy tháng cũng liền thành tay." Hoàng Lôi nói. "Tập linh, cái kia linh khí có thể nặng bao nhiêu à? Xem ra đây là một phần truyện tốt đâu, cái này nếu để cho ta lập hố to không được đem ta mẹ chết ta." Tần sĩ Ngọc cười dơn nói, hai người vừa lúc đi ngang qua khu vực trung ương, tần sĩ Ngọc dùng con mắt quét qua cũng là thấy được kia là một cái hố. Làm qua đi bên cạnh bước xem xét, tần sĩ Ngọc liễu cả lưỡi a. Cái này trong đại viện nhưng chính là phải có gần mười cây số a, liền nhìn ra một chút thiên, địa, huyền, hoàng bốn tòa, sau đó điểm trung bình phối lập tức, cái này hố to đường kính cũng đã vượt qua hai cây số. Mấu chốt là tần sĩ Ngọc đem thiên hỏa vận tại hai mắt lại còn nhìn không thấy đấy, sâu bao nhiêu coi như không biết. Đúng vậy, Tân sĩ Ngọc cũng không dám tùy tiện dùng tinh thần lực đi dò xét mà lại lại sâu cũng không có khả năng sâu qua thế giới ngầm, điểm này là tuyệt đối ván đã đóng thuyền. lấp vô to. ngươi ngược lại là nghĩ? hoàng lôi bĩu môi một cái. thế nào? Tần sĩ ngọc trong lòng tự nhủ chẳng lẽ ta nói sai sao? nơi này trước kia là cái gì ngươi chẳng lẽ không biết ta? hoàng lôi nói. hẳn là chúng ta thông tiên linh lung tháp đi. Tần sĩ ngọc nói. không sai, mà lại đây cũng là chúng ta tháp vực trọng yếu nhất bộ môn. hoặc là, cái này linh tháp liền là tháp chủ, ngươi cũng có thể cho rằng như vậy. mặc dù nhìn như là một cái hố to, bên trong linh khí thế nhưng là sẽ thêm đến lệnh người giận thôi. Hoàng Lôi nói, cái gì? Tần Sĩ Ngọc cái này nghe xong thế, nhưng là có chút lý giải không đi lên. Nhiều hiện tại còn không thể nói cho ngươi, ngươi biết là như thế chuyện gì liền tốt. Hoàng Lôi nói, là nhân gia không nói Tần Sĩ Ngọc đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Hỏi là không thể hỏi, thế nhưng là Tần Sĩ Ngọc trong lòng lại là phạm vào nói thầm. Nghĩ chẳng lẽ lại cái này tháp chủ là như là nam tộc lao tổ đồng dạng tồn tại, liền là đơn thuần năng lượng thể, vẫn là như là minh giới linh thể đồng dạng. Nghĩ là không có ích lợi gì, Tần Sĩ Ngọc cũng không thể hỏi nhiều. Gây người công phu liền theo Hoàng Lôi vào cửa. Hắn cái này cũng chưa kịp nhìn cửa chính bên trên chữ. Làm hai người xuyên qua một đầu hành lang dài dằng dặc về sau, Tần Sĩ Ngọc trực tiếp liền bị một màn trước mắt triệt để cho cả một bước, Quy một chương 635, loạn, đầu sách chúng ta có để cả qua, cái này thông thiên linh lung tháp đại viện diện tích cùng cái khác bốn phía khu vực là cơ bản giống nhau cũng chính là dù sao 10 cây số. 10 cây số khả năng không tính xa, dùng Tần Sĩ Ngọc đời trước mà nói, lên xe đánh lửa đó chính là một cước dầu chuyện, mấy phút lộ trình. Thế nhưng là nếu như đem cái này dù sao 10 cây số đều đặt ở trong một cái biệt đầu, cái kia lớn nhỏ cũng sẽ không cần nhiều lời. Mà trong nội viện trừ bởi vì Tháp chủ độ kiếp đã hủy đi linh tháp bên ngoài, có kiến trúc cũng chính là bốn tòa lại không có khác. Hoàng Lôi vị trí gọi là an tòa, cái kia cái khác ba tòa đều không cần suy nghĩ, tất nhiên là Thiên, Địa, Huyền ba tòa, cũng chính là lấy thông thiên kỵ sĩ đoàn tứ đại đoàn trưởng Sương Hào sắp xếp tới mệnh danh. Mới vừa vào cửa thời điểm bởi vì Thất Thần Tần Sĩ Ngọc không biết nơi này là cái gì tòa, bất quá xem ra tuyệt đối là Hoàng Lôi quản hạt không sai được. Trong nội viện liền tung hành 10 cây số, để cái này bốn tòa một điểm cái kia một tòa dù sắp nhưng chính là ba cây số. Mà Hoàng Lôi mang Tần Sĩ Ngọc tới nơi này đâu? nhướng về phía trước xem xét chiều dài là có ba cây số, thế nhưng là độ rộng cũng chính là một cây số dáng mẹ, là như thế một dài mảnh. Một bên có một loạt cửa chính, xem ra tựa như là cái gì mở miệng, mà lại Tần Sĩ Ngọc có thể phân biệt ra được, nơi này hẳn là cái này tòa Đông môn chỗ. Nơi này là huyền tòa, cũng chính là lấy một vị khác đoàn trưởng mệnh danh kiến trúc. Hoàng Lôi nói, Hoàng Lôi tại cái kia giới thiệu, Tần Sĩ Ngọc căn bản cũng không có lấy lại tinh thần, hiện trường này quả thực quá làm cho người chấn kinh, dùng một chữ liền có thể rất tốt hình dung. Loạn, quá mẹ nó loạn. Các loại lớn nhỏ không đều đông đúc tóc ô cái dương đặt ở từng khối dài bảy thước rộng 5 thước trên miếng sắt, xếp chồng chất không đến cao 2 mét dáng vẻ. Mà tại phía tây, cũng chính là cửa chính đối diện, có một đầu một mực thông đến cùng truyền tống trang bị, nhìn động lúc sóng linh khí hẳn là lấy linh khí làm động lực. Mà lại Tần Sĩ Ngọc cũng phát hiện, cái này truyền tống trang bị động lực vậy mà là hỏa thuộc tính linh khí. Đúng vậy, tại thiên địa linh khí thập đại thuộc tính bên trong nếu như luận lực bộc phát, cái kia thuộc về lôi cùng hỏa mạnh nhất, mà nếu như nói ổn định vậy vẫn là hỏa muốn hồn qua lôi. Tần Sĩ Ngọc là giật nảy cả mình a, cái này truyền tống trang bị lại còn hữu dụng kim loại chế thành băng chuyển mặc dù không phải mình đời trước thấy qua cái chủng loại kia chịu mài mòn nhẹ nhàng dây thường tâm nhựa cây chế dây lưng khả năng nghĩ đến lấy loại phương thức này chế thành truyền tống trang bị cũng đã rất đáng gần rồi tần sĩ ngọc nghĩ thầm thiết kế thứ này người không thể cũng là xuyên qua tới a cái kia trong dương chứa là cái gì không biết nhìn người vận chuyển trạng thái thế nhưng là không nhẹ a mà nhìn một người rời lên cái dương tả hữu tìm kiếm dáng vẻ tựa hồ là đang tiến hành một loại đặc thù phân loại mỗi khi một chương trên ván gỗ cái dương bày không sai biệt lắm liền sẽ có một cái cẩm trong tay xiềng xích người tới hướng cái kia tấm ván gỗ trước mặt lỗ thủng một tràng bên này lôi kéo liền đi thu sơ giản lược xem xét hiện trường bóng người lắc lư liền là không có một ngàn cũng phải là có tám trăm da em gái ngươi lại còn mang bánh xe tần sĩ ngọc hoàng sợ nói ngươi nói cái gì đó ta nói ngươi có nghe thấy không a hoàng lôi nếu mày nhìn tần sĩ ngọc một chút a a đoàn trưởng xin lỗi a vừa mới trốn mất cái này đây cũng quá để người trấn kinh đi tần sĩ ngọc đạo bởi vì đều là ngoại nhân hắn cũng không tốt gọi lao đại đúng vậy à, kỳ thật rung động tần sĩ ngọc cũng không phải là bởi vì cái gọi là truyền thống trang bị cũng không phải cái này mang bánh xe tấm ván gỗ, mà là cái này toàn trường loạn thất bát tao cảnh tượng a. Dài 3 cây số, rộng 1 cây số, cái kia không đến rộng 3 trượng độ chuyển tống trang bị trực tiếp liền có thể không đáng kể, cái này toàn trường đã bày đầy các loại cái dương loạn đến để người đều nhìn không được mắt. Cái này xem xét, xa xa cái dương đều thấy không rõ, thất linh bắt lạc làm sao bày đều có, ngươi để một trong đó cá độ dài nhất 2 ngàn lượng hoàng kim người sang đây xem một chút kia tuyệt đối cũng sẽ bực mình đến nhớ muốn chết a. Nói loạn tới trình độ nào nữa nha, liền là như thế lớn một phiến khu vực, có thể nhìn thấy để người đi coi như chỉ còn lại 2 đầu lối đi, cửa chính bên kia một đầu cái này chuyển thống trang bị phía trước một đầu, mà độ rộng cũng vẻn vẻn hơn một mét vừa vặn đủ người lôi kéo tấm ván gỗ đi. nơi này là huyền tòa, chủ yếu là huyền phong đoàn trưởng phụ trách địa phương. bất quá ngươi thấy cái này một giai mảnh, liền là về chúng ta quản. hoàng lôi nói. lúc này tần sĩ ngọc tính nghe rõ, nguyên lai hắn vừa mới tiến đến tòa kiến trúc này là huyền tòa. cái kia, đoàn trưởng, đây là nhân gia địa đầu, chúng ta ở đây có được hay không? có thể hay không các mặt nhận cái gì cản tay a? tần sĩ ngọc nói. a huống, thật sự là không nghĩ tới a, tiểu tử ngươi nghĩ tới đồ vật thật đúng là nhiều, cái này hiển nhiên là có. Hoàng Lôi nắm nốt cầm của mình đạo, sau đó giảo hoạt cười một tiếng, không có mâu thuẫn không tiến bộ, không có cản tay không quý củ. Chúng ta tồn tại đạo lý liền là như thế, mà lại mấu chốt nhất là ai cản tay hay còn không nhất định đâu. Đoàn trưởng, ta lại nhiều câu miệng, ngài lại bị liên lụy giảng một chút, nơi này chẳng lẽ liền là tập linh cua? a. Tân sĩ Ngọc chỉ chỉ trước mặt dối loạn hỏi. Theo ngươi thì sao? Hoàng Lôi hỏi ngược lại. Hình như vậy. Tân sĩ Ngọc khẽ miệng giật một cái nói. Ừm, không phải giống như, nơi này chính là, thế nào cũng không tệ lắm phải không? Hoàng Lôi cười nói, cười đến rất vui vẻ tựa hồ hắn là thấy được tần sĩ ngọc nội tâm suy nghĩ, nụ cười kia giống như đang nói tiểu tử ngươi chúng chiêu đi, không phải, ta nói lao đại à, ta cứ như vậy quy củ đệ nhất thiên hạ thông thiên linh lung tháp bên trong cứ như vậy, cái này mẹ nó có thể làm sao? tần sĩ ngọc khổ bức địa đạo, đúng vậy à, vừa mới hoàng lôi thế nhưng là tốt đống nhiên cho tần sĩ ngọc hoạn, vẽ, bánh nướng à, lại cái gì lòng vào hại hổ vào rừng, tần sĩ ngọc trong lòng tự đủ ta mẹ nó muốn ở nơi này ta đều không cần nói có mệnh hay không chết vấn đề, tâm đều có thể theo cổ họng phương ra, cái này nhìn một chút đều bực mình đến muốn chết à. Nếu như bông rừng liền có thể xuất hiện một bản rượu ngon thì ngon, vậy còn muốn đầu bếp cùng tất rượu làm gì? Nếu như không có dạng này một mảnh loạn cảnh tượng, vậy ta muốn ngươi làm gì a?" Hoàng Lôi nói. "Ta là." Tần Sĩ Ngọc không còn cách nào khác. "Đúng vậy a, hắn Tần Sĩ Ngọc tới làm gì tới?" Một làn nội ứng, nói trắng ra là liền là tham dò thông tiên linh lung tháp nội tình á hai đâu, vì trưởng thành. Chỉ có đem hai điểm này làm được, cái kia mới có thể nói đến phía sau lật đổ, có thể lật đổ mới có hy vọng đem huyền môn lần nữa phục hưng, không phải cái gì đều nói lời vô dụng." Tần Sĩ Ngọc lắc đầu, trong lòng tự nhủ ta nhận vừa mới còn muốn lấy cái gì cho tháp chủ móc nhà vệ sinh đâu, cái này mua bán lại không được không cũng so móc nhà vệ sinh mạnh à? nếu như không phải là bởi vì lần này tháp chủ độ kiếp thất bại, nơi nào sẽ là như thế? mà ngươi lại càng không có cái cơ hội tốt này, ngươi lãi nội tốt nhất cũng chỉ có thể là cái này trong ngàn người một viên. thậm chí, ngay cả vị trí cũng sẽ không có. Hoàng Lôi nói, là. Tần sĩ ngỏ đáp, trong lòng tự nhủ không phải liền là khổ lụt nha. ngươi cần phải biết rằng, tháp chủ độ kiếp thất bại thế nhưng là chưa tới nửa năm thời gian a. ngươi biết không? cũng là bởi vì nơi này loạn, vì lẽ đó lần lượt này hai vị đoàn trưởng tại tiếp thủ về sau đều bởi vì không thể có chỗ cải thiện tất cả đều từ bỏ mà ta thì là bắt lấy cái này cơ hội tốt nhất mới có thể đem nó cấp đến tay a hoàng lôi nói minh bạch ta nhất định sẽ không để cho lão đại thất vọng tần sĩ ngọc nói quy một chương 636, tham lợi khí theo hoàng lôi trong lời nói không khó nghe ra nơi này tập linh khu vốn là tại huyền tòa cái kia lúc trước tự nhiên là huyền phong đoàn trưởng quản hạt mà hắn lúc trước trong lời nói không có nói tới huyền phong đã nói lên nơi này đã theo huyền phong nơi đó thoát ly mà hoàng lôi chui thì là ngày hai đại đoàn trưởng tiếp nhận về sau đều thất bại chỗ trống chớ có nhìn nơi này con chiếm huyền toàn một đầu có thể hoàng lôi có thể như thế để bụng đến xem nơi này tuyệt đối không đơn giản đợi đến mình gia nhập trong đó tự nhiên cũng liền có thể mò thấy đều nói người có dã tâm động lực mới là mạnh mà thân ở tầng dưới chót dã tâm người động lực thì là mạnh mẽ nhất có lẽ tại thông thiên linh lung tháp mấy chục vạn thậm chí là hơn trăm vạn mắt người bên trong cái này hoàng lôi đã là cao cao tại thượng dưới một người thế nhưng là hắn mặt trên còn có lấy mặt khác ba vị đoàn trưởng đâu tại thông thiên linh lung tháp tứ đại kỵ sĩ đoàn ở trong hắn hoàng lôi liền là địa vị thấp nhất tồn tại mà lại tần sĩ ngọc có phát hiện liền theo vừa mới hoàng tòa thủy tinh phỏng lại đến đoạn đường này đi tới thẳng đến cái này tập linh khu nhà trường, hoàng lôi trong mắt cũng không chỉ một lần tàn mát ra dị dạng băm mang, xem ra hắn tuyệt đối là loại kia vì quyền lợi cùng địa vị thẳng tiến không lùi chấp nhất nhân vật, mà lại hoàng lôi một ít ánh mắt cùng dị dạng lời nói cho tới bây giờ cũng sẽ không tiến hành che giấu. đương nhiên, tần sĩ ngọc biết đây cũng không phải là là bởi vì hoàng lôi đối với mình tín nhiệm, mà là bởi vì hắn có đầy đủ lực lượng. hoặc là nói, là đã cản dỡ đến không cần che giấu tình trạng. càng có dạ tâm liền càng nghĩ thượng vị, càng nghĩ thượng vị liền muốn nỗ lực so những người khác càng nhiều, mà nỗ lực càng nhiều thu hoạch tự nhiên cũng càng nhiều đương nhiên, nơi này nói tới thu hoạch có thể cũng không phải là quyền lợi cùng địa vị, mà là vì quyền lợi cùng địa vị điện cơ tin tức. Muốn trở thành một trí cao kỳ nghệ đại sư, cái kia đầu tiên ngươi muốn có được liền là có được trưởng khống toàn bộ năng lực. Tần sĩ ngọc may mắn a, ban đầu là hoàng lôi đi long châu đảo, đi theo một người như vậy, có thể có được tình báo tuyệt đối sẽ không thiếu đi. Như là kiến hôi cho thông thiên linh lung tháp cái kia gần như không thể phá vỡ nền tảng đảo thành thủng trăm ngàn lỗ, vậy liền trước theo hoàng lôi nơi này hạ thủ đi. Hơn nữa còn có một điểm, hoàn cảnh nơi này đối tần sĩ ngọc mà nói là có tiên thiên ưu thế liên vẹn vẹn là truyền tống trang bị bên trên phát tán ra linh khí, độ tinh khiết liền không thể so miệng núi lửa thấp. trông coi như thế một vật làm việc, gia đại lực giống như là lớn tiêu hao, mà lớn tiêu hao đồng thời cảnh vật chung quanh lại có thể có đại bổ cho. cái này tốc độ tu luyện là nghĩ chậm đều là không được a. đúng rồi, có một việc ta đến nói cho ngươi. còn nhớ rõ ta vừa mới nói với ngươi thông thiên linh lung tháp hai đại cấm kỵ sao? Hoàng Lôi nói. nhớ kỹ, lấy hạ phạm thượng cùng tham. Tấn Sĩ Ngọc nói. ngươi hẳn là cảm nhận được đi, chúng ta truyền tống trang bị là lấy cực kỳ tinh thuần hỏa thuộc tính linh khí làm động lực. Hoàng Lôi nói. không sai. Tiến sĩ Ngọc nghe xong trong lòng vui mừng, trong lòng tự đủ quả nhiên là tốt nhất. Ta biết tiểu tử ngươi là hòa thuộc tính nội lực thấp sữa, bất quá ta có thể trước nói cho ngươi biết, phía trên này phát tán ra sóng linh khí cũng không thể đụng, bởi vì đây là vì truyền tống trang bị cung cấp động lực, một khi linh khí ba động nhận chút điểm ảnh hưởng đều sẽ ảnh hưởng đến cả tòa truyền tống trang bị, đụng phải sẽ cùng tại thăng. Ta có thể nói cho ngươi, cái này huyền tòa là hai đại tầng thiết kế, mà quận tại trong đó truyền tống trang bị chiều dài đã vượt qua ngàn dặm, ngươi suy nghĩ một chút nếu như xảy ra vấn đề sẽ là hậu quả gì? mà nếu như ngươi bởi vì tham mà ảnh hưởng thậm chí là phá hủy cái này truyền thống trang bị, liền xem như tứ đại đoàn trưởng đều tới cũng không bảo vệ được ngươi. Hoàng Lôi đạo, sau đó ý vị thâm trường nói, đừng nói là ngươi, chính là chúng ta bốn cái cũng là tội chết. Ta, Tần Sĩ Ngọc lập tức liền có một loại muốn đụng đầu hũ đâm chết cảm giác, cái này mẹ nó vừa nghĩ đến loại này tu luyện ưu thế kết quả trực tiếp cũng là người ta cho phủ định. Ngươi đoàn trưởng kia, ngươi cũng là tháp rửa, ta nhìn cái này kiếm sống cũng không là bình thường việc tốn sức à? Ngươi xem một chút đem vậy đại ca đều mệt mỏi thành dạng gì? Người này tiêu hao quá lớn cơ thể tự vệ thời điểm thế nhưng là sẽ chủ động hấp thu linh khí, này làm sao không chế được à? Ta đương nhiên biết, vì lẽ đó ngươi không có cảm giác đến sao, những người này trên thân một tia sóng linh khí đều không có, Tháp chủ đã ở phương diện này chuẩn bị kỹ càng. Mỗi người trên thân đều có một khối tượng trưng cho thân phận của mình lệnh bài, mà cái lệnh bài này chính là có thể ngăn cách tự thân cùng linh khí liên hệ tồn tại. Hoàng Lôi nói, "Ta, ta đã biết." Tân sĩ Ngọc gật đầu nói, trong lòng tự nhủ cái này thông thiên linh lung tháp là thật mẹ nó hơn a. Muốn con ngựa chạy lại không cho con ngựa ăn cỏ, cái này mẹ nó là đạo lý gì mà. Được rồi, Ta không biết tiểu tử ngươi đang suy nghĩ gì? Hoàng lôi đột nhiên nói. a, ngươi biết ta đang suy nghĩ gì? Ngươi sẽ đọc tâm thuật A. Tần sĩ Ngọc nói. Ta sẽ đọc con em ngươi dắp tâm A, đều viết ngươi trên mặt. Hoàng lôi cười mắng, chỉ vào tần sĩ Ngọc tâm kia khổ bức mặt nói, mặc dù ở đây là không thể hấp thu linh khí, thế nhưng lại có thể rất tốt rèn luyện thân thể của ngươi. Làm sao, ngươi thầy giáo vỡ lòng không có nói cho ngươi biết sao? Chẳng lẽ tháp sửa cũng chỉ có thể tu luyện nội lực sao? Thể tu cũng không phải là tu luyện sao? Là tần sĩ ngọc Đạo trong lòng tự đủ ta mẹ nó đều bán thánh thân thể ta còn tu luyện em gái ngươi à hoàng lôi lần lượt hai lần hết sức nghiêm túc nâng lên một cái tham chữ cũng làm cho tần sĩ ngọc âm thẩm được kỹ tiêu liên tứ đại kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng cũng không thể miễn tử chưa chừng cái này sẽ là mình tại tương lai không xa lật đổ thông thiên linh lung tháp một lớn lợi khí tương truyền thân thể con người mạnh nhất cực hạn liền là bán thánh thân thể mà sở dĩ tất cả mọi người nghĩ xông phá cái kia cựu tháp cựu đăng chín cực hạn cũng là bởi vì đột phá cực hạn về sau liền có thể nhục thân thành thánh Cái này tập linh khu có thể nói là chúng ta thông thiên linh lung tháp mệt nhất địa phương, thế nhưng lại có một cái khu vực khác so cũng không sánh nổi ưu thế. Hoàng Lôi nói: "Chẳng lẽ là?" Tần Sĩ Ngọc trong mắt sáng lên. "Không sai, liền là nhục thân thành thánh." Hoàng Lôi nói: "Thật hay dạ." Tần Sĩ Ngọc nhưng không tin, nhìn một chút trước mắt một mảnh hỏng bét nát tranh thủ thời gian quay đầu sợ mình lại nhìn luôn. "Đương nhiên là thật, mặc dù chỉ có như nhau, nhưng lại không thể phủ nhận, chúng ta tháp chủ nhưng chính là tại Cựu Tháp thời điểm nhục thân thành thánh." Hoàng Lôi nói: "Không, không thể nào." Tần Sĩ Ngọc liễu lơi nói: Lúc này Tần Sĩ Ngọc thế nhưng là nghĩ rõ ràng vì cái gì cái kia tháp chủ 50 năm 100 năm một lần độ kiếp không có bị lôi đánh chết, lục thân đều thành thánh căn bản là đã không sợ thiên lôi. Mà tháp chủ độ kiếp cái gọi là thất bại, có lẽ không phải là bởi vì cơ duyên không đủ, cũng là bởi vì trên người hắn có cái gì tâm ma hoặc là dạng buộc không có giải quyết, nếu không qua lôi kiếp tự nhiên là có thể đạt tới cảnh giới mới. Đương nhiên sẽ, bất quá hắn ngươi cũng đừng có suy nghĩ, chúng ta cái này tuổi thọ cùng nhân gia không cách nào so sánh được, bất quá tại chỗ lại là có một cái. Hoàng Lôi lấy tay chỉ một cái chỉ hướng truyền tống trang bị cái khác một năm thân nhân ngươi thấy được sao tên tiểu tử kia cũng liền mới 20 tuổi cửu tháp tu vi thế nhưng là đã đạt đến nục thân thành thánh trình độ tần sĩ ngọc có thể nục thân thành thánh đó là bởi vì có đại kỳ ngộ nếu không phải là đến cửu tháp cửu đăng mới có thể thành cửu mà nếu như là kỳ ngộ cùng tiên phú đồng dạng người chỉ sợ cửu tháp cửu đăng thời điểm đều chưa hẳn có thể thành cửu nục thân thành thánh hắn cũng là cửu tháp sao tần sĩ ngọc sững sở, đối với nục thân thành thánh hắn cũng không kinh ngạc kinh ngạc là người này tu vi đúng vậy à ta vừa mới không nói cho ngươi bên ngoài đường lớn bên trên bán băng côn lão thái thái đều là cửu tháp bởi vì trừ hải đồng bên ngoài tháp vực tu vi thấp nhất liền là cửu tháp hoàng lôi đạo sau đó cười thần bí tiểu tử nếu như ngươi có thể ở đây làm tốt cũng đem nơi này trở nên khôi phục như lúc ban đầu ngay ngắn rõ ràng thậm chí là vượt qua di vãng như vậy tại ta cửu tháp cửu đăng thời điểm ta cũng bảo đảm ngươi sẽ đạt tới cực hạn tu vi quy một chương 637, trăm hậu thiên linh khí theo hoàng lôi trong lời nói không khó nghe ra hắn hình như là một cái mình có ăn bọn thủ hạ liền sẽ có xương cốt gặm hoặc là có canh uống hạng người thế nhưng là thật lạ như vậy sao haha ha đi theo vừa mới cái thằng này thích hoạn vẽ bánh nướng chuyện đến xem Tần sĩ Ngọc căn bản liền không có dắt hắn căn này dâu dịa. Đi cho đi, minh ngươi trực tiếp khởi công. Hoàng Lôi nói. Đừng A Tần sĩ Ngọc nói. Làm sao thấy công việc này mệt mỏi không muốn làm Hoàng Lôi phủ Tần sĩ Ngọc một chút. Cũng không phải là như thế, Đoàn trưởng, ta là nhớ ngươi hiện tại liền giới thiệu cho ta một phen, ta cũng dễ làm xuống liền đầu nhập trong đó. Tần sĩ Ngọc nói. Uyên Hảo tiểu tử Hoàng Lôi nói. Sau đó cũng là nói ra cái này tập linh khu trọng yếu vị trí. Thông tục một điểm, cái này tập linh khu liền là một cái đầu núi then chốt. Truyền tiếp, dính liền lấy miền tòa, hoàng tòa thậm chí cả bên ngoài. Khi thật ban đầu thời điểm tần sĩ Ngọc không để ý tới giải sai, cái này tập linh khu liền là tập trung linh khí địa phương. Chỉ bất quá vì cam đoan linh khí trong phần trăm sẽ không hao tổn, vì lẽ đó toàn bộ chứa đựng tại đi qua đặc thù cải tiến hộp trì ở trong. Sở dĩ các công nhân làm việc lộ ra 10 phần mệnh Ngọc, đó chính là bởi vì đi qua cải tiến hộp trì quá nặng. Khi thật đối với tháp sửa mà nói, nội lực buộc phát về sau nhưng chính là mấy vạn cân lực lượng. Đừng nói là hộp trì, phong ở cũng cho ngươi rời lên tới một tòa. Thế nhưng là cái này Huyền và phương thức làm việc là tuyệt đối số không nội lực, vì lẽ đó hợp người trải nghiệm tạo thành cực lớn phụ tài. Luyện thể liền là như thế tới, nếu như không tính nội lực công kích công nhân của nơi này đã có thể số không nội lực tay không làm thịt một vị phía ngoài cựu tháp cao thủ. Hoàng Lôi đối tần sĩ ngọc nói, thông thiên linh lung tháp, cũng chính là tháp chủ chỗ, tác dụng chỉ có một cái, đó chính là hấp thu linh khí của thiên địa, hơn nữa còn là giữa thiên địa thuần chính nhất linh khí. sở dĩ tháp chủ liền là tháp chủ, đó chính là bởi vì cái này năng lực chỉ có hắn một người có được. thế nhưng là loại này linh khí là không thể dùng, bởi vì linh khí bắt nguồn từ thiên địa, chỉ là nhân loại há có thể cùng thiên địa phân cành, trong tháp một chút lớn mật người đụng vào về sau đều là trực tiếp chết bởi lôi đỉnh phía dưới đúng vậy, kia là thiên phạt, mà lại thiên phạt lôi đỉnh cũng không phải độ kiếp lôi đỉnh có thể so sánh, bởi vì độ kiếp là thượng thiên đối người tu luyện một khảo nghiệm, căng chặt có độ, vượt qua cũng sẽ không quá nhiều. thế nhưng là thiên phạt hạ xuống thiên lôi lại là có tuyệt đối thiên uy thần lôi, không có bất kỳ người nào có thể tại thiên uy phía dưới sống sót. thu mà không cần là không được, chúng chi tháp vực ở trong linh khí lại là trọng yếu nhất tồn tại đâu. vì lẽ đó, cái này linh khí liền cần đi qua quay vòng mà thay đổi hình thái, tháp chủ hấp thu linh khí của thiên địa, sau đó chuyển tống đến tuyệt đối phong bế miên toả. Biên tòa là linh khí tuyệt đối số không tiêu hao chân không không gian, mục đích đúng là vì không cho linh khí tổn thất mà dẫn tới thiên phạt. Bao quát tần sĩ ngọc nhìn thấy truyền tống trang bị, kỳ thật cũng là có mình một cái độc lập ngăn cách pháp trận. Làm động lực hỏa linh khí là cần sau tiếp tế đi vào. Thông thiên linh lung tháp trong lịch sử từ khi ban đầu chết cái kia mấy đám người dạn dĩ về sau coi như không còn có người dám đánh linh khí chủ ý. Ta làm nhỏ, nhỏ làm tư. Linh khí của thiên địa không cho phép nhỏ tư, nhưng lại có thể thành toàn đại công tức. Không sai, tháp vực tương đương với một cái tiểu thế giới nếu như linh khí của thiên địa dùng để phục vụ thế giới này, như vậy thượng thiên cũng sẽ không hạ xuống trừng phạt. Linh khí theo thông thiên linh lung tháp đại viện thông qua chân không xe vận ra, mang đến tháp vực các nơi, hoặc dùng để tẩm bổ đại địa, hoặc xưng là thu hoạch chất dinh dưỡng, hoặc đưa đến thương gia bách tính trong tay, hoặc không ràng buộc hiến tâm đưa cho có cần người. đương nhiên, một điểm cuối cùng là ít càng thêm ít, mà lại loại này không ràng buộc cử động tiểu liền tứ đại đoàn trưởng đều không thể tùy tiện làm chủ, toàn bằng tháp chủ một người quyết định. mà khi linh khí đến những người khác trong tay về sau, đi qua dễ vật đổi vật như thế khẽ đảo tay, vậy coi như không phải linh khí của thiên địa, mà là hậu thiên linh khí đương nhiên, cái này tháp vực đều là thông thiên linh lung tháp, vì lẽ đó cái gì thuế đất ta, cái gì các phương diện phí tổn cũng không cần nói đều là dùng cái này hậu thiên linh khí tới làm thanh toán. Linh khí của thiên địa không thể dùng, cái này hậu thiên linh khí lại là có thể. đạt được thiên địa linh khí người lại đem đồng giá hậu thiên linh khí trả lại cho thông thiên linh lung tháp, lại thông qua trong tháp huyền tòa cửa vào một lần nữa chuyển vận đến linh tháp bên trong. đi qua chuyển đổi hậu thiên linh khí vậy liền có thể dùng, ngoài tháp chuyện không cần phải để ý đến, bọn hắn có mình vừa xong trình thể hệ, bọn hắn chỉ cần làm tốt chính mình chuyện liền có thể có. mà trong tháp hậu thiên linh khí liền toàn bộ về tháp chủ tất cả trừ vận chuyển bình thường chi tiêu, đó chính là cho các công nhân cùng đoàn trưởng những này nhân vật trọng yếu làm lương đồng tác dụng, mà còn lại liền toàn bộ lưu cho tháp chủ làm độ kiếp dự trữ. Đúng vậy, mặc dù tháp chủ đã thành thánh, nhưng là mỗi khi độ kiếp thất bại về sau liền sẽ tiến vào một cái tu vi rút lui kỳ, dạo qua một vòng thu hồi lại hậu thiên linh khí liền là dùng để bổ khuyết cái này khẽ hở. Dựa tiên á tần sĩ Ngọc nói. Tiên gì hoàng lôi sợ sở, tần sĩ Ngọc đợi trước lời nói hắn đương nhiên nghe không hiểu. Ta ý tứ liền là nói, chúng ta tháp chủ thật giống như một cái lớn nhất cửa hàng trữ quý cấp trên có quan gia phân phối tài nguyên ủy thác kinh doanh nhưng là không thể trung gian kiếm lời túi tiền riêng. bất quá đi qua như thế một vật chuyển cũng liền có thể hợp lý chi phối. tần sĩ ngọc cười nói, không sai biệt lắm là ý tứ này đi. mặc dù cái này tại trong tháp cũng không phải là cái gì bí mật, thế nhưng là ngươi cũng không cần miệng rộng lưỡi dài đầu miệng đầy xe thể thao, tâm lý nắm chắc cũng liền có thể. hoàng lôi nói, đoàn trưởng yên tâm tần sĩ ngọc đáp. sau đó, hoàng lôi tiếp tục cho tần sĩ ngọc chú ý cái này tập linh khu vấn đề. phát triển hơn ngàn năm, tháp vực trong ngoài đã trở thành một loại công bằng xu thế. nói trắng ra là. Ngoài tháp người là không nhận thông thiên linh lung tháp không chế. Đã riêng phần mình có riêng phần mình hệ thống, đó là đương nhiên là mình qua mình con. Không có người bên ngoài, thông thiên linh lung tháp liền sẽ linh khí hao hết, bọn hắn không thể đắc tội người bên ngoài, bởi vì kia là duy nhất có thể cấp cho bọn hắn hậu thiên linh khí hộ khách. Mà người bên ngoài cũng sẽ không bởi vì chính mình tác dụng mà đắc tội thông thiên linh lung tháp, bọn hắn thế nhưng là môi hở răng lệnh quan hệ. Trong tháp không ra linh khí, vậy bọn hắn dây xích đứt mất gặp phải cũng là di vong. Trong ngoài ở giữa kỳ thật ngàn năm trước sau cũng không tính quá hài hòa, cũng là đang một mực cải thiện. Ban đầu thời điểm trong tháp vẫn là một nhà độc đại cảm giác. Có chút thổ hoàng đế hương vị. Thế nhưng là làm song phương mâu thuẫn tăng lên về sau, riêng lẻ vài người ảnh hưởng đến quần thể, một quần thể ảnh hưởng đến nhiều cái quần thể, cái này bên ngoài hậu thiên linh khí tốc độ coi như có chút theo không kịp tới. Vì cái gì nói tháp vực sẽ không cự tuyệt kẻ ngoại lai đâu, bởi vì chỉ có nhiều người sinh ra hành vi mới có thể nhiều, linh khí quay vòng lượng mới có thể đi lên, mà tháp chủ năng có được hậu thiên linh khí tiếp tế lượng mới có thể càng nhanh. Phải biết, tháp chủ độ kiếp thất bại về sau giai đoạn thế nhưng là nguy hiểm nhất hắn sẽ theo cửu tháp cửu đăng chín trực tiếp rơi xuống đến cửu tháp. Khi đó cho dù là một cái đội trưởng cấp bậc đều có thể muốn tháp chủ mệnh nhật một chương 638, đầu mối then chốt tập linh khu. Vì lẽ đó tháp chủ một khi độ kiếp thất bại về sau liền sẽ trốn vào một cái không người biết được địa phương, lúc nào khôi phục đỉnh phong lúc nào hắn trở ra. Cho nên nói, linh khí bổ khuyết chu kỳ càng ngắn, như vậy đối với tháp chủ mà nói kỳ nguy hiểm cũng liền càng ngắn, trái lại thì là càng dài. Bởi vì cái gọi là đêm dài lắm động, thời gian lâu dài làm không tốt sẽ xuất hiện loạn gì đâu tương truyền cái này thông tiên linh lung tháp tháp chủ liền là trộm năm đó mình ăn sư chỗ trống tại nhân gia độ kiếp thất bại chống dũng kỳ đoạt người nhà hết thể mới có thành tựu của ngày hôm nay mình làm qua tổn hại chuyện mình có thể không phòng bị người khác sao liền là như thế cái đạo lý tháp chủ loại này hướng cũng là để tần sĩ ngọc nghị đến tào tháo từ khi ám sát đồng chất thất bại về sau tào tháo lúc ngủ bên cạnh đều sẽ đặt vào binh khí hơn nữa còn lão sưng mình sẽ trong mộng giết người ban đầu thời điểm tháp chủ một dấu nhưng chính là ít thì hai ba trăm nhiều năm thì năm năm trở lên a đây cũng là kinh lịch quá nhiều lần nghiên cứu cùng rèn luyện Trong tháp bên ngoài mới có lập tức cục diện, cũng chính là ít thì hơn 50 năm thì 100 năm quay vòng kỳ. Cái này trên cơ bản đã là cực hạn, nếu như muốn càng nhanh vậy liền cần mở rộng tháp vực. Mà tháp vực pháp tắc lại là nhận thượng thiên chế ước, vì lẽ đó tháp chủ mới nóng lòng phá tháp thông thiên. Nghe đến đó, Tần Sĩ Ngọc trong lòng căng thẳng, xem ra cái này thông thiên linh lung tháp đến cùng vẫn là đồ thiên hạ an nếu như tháp chủ một khi phá tháp thông thiên, như vậy chỉ sợ huyền Môn Phục Hưng cũng liền thật chỉ có thể trở thành một giấc mộng. Giới thiệu một chút vô dụng, Hoàng Lôi nói tiếp đi cái này tập linh khu trọng điểm, cũng chính là tinh chuẩn cùng hiệu suất, lại sau này cũng chính là hắn sợ dĩ đoạt nơi này mấu chốt không sai, tần sĩ ngọc vừa mới đến tháp vực thời điểm, chung quanh nơi này thế nhưng là đi suốt một vòng A, người có bao nhiêu cũng không cần nói. hai cái chế tạo khu, cũng chính là vật dụng cùng đồ uống hai đại khu vực, người kia tuyệt đối ít không, mà phương nam như vậy một mảng lớn ruộng đồng cần lao lực cũng không phải là con số nhỏ. khu buôn ban càng nhiều, dù sao 10 cây số khu vực tất cả đều là một nhà sắt bên một nhà lít nhà lít nhít cửa hàng. đây là tứ đại khu, cái kia còn có cái gọi là chống không khu đâu, cũng chính là tứ đại khu xung quanh khu dân cư, những này đều là có thể cho trong tháp hậu thiên linh khí tồn tại. nhiều người nhà nhiều cái kia đưa ra ngoài linh khí tự nhiên là cần phân loại. Tần sĩ ngọc rốt cuộc biết vì cái gì tập linh khu như thế loạn. Này chỗ nào là tập linh khu a? Đây rõ ràng liền là một cái phục vụ tiểu thế giới này cửa ra vào a. Người không phải máy móc, cái này thông thiên đại lục cũng không có máy móc. Mà ở đây làm việc còn không cho dùng linh khí, tháp sửa tinh khí thần đều là dựa vào linh khí làm hậu viện. Cái này hậu viện với đức, dựa vào cũng chỉ có thể là người cơ thể bản năng, không có tuyệt đối trăm phần trăm chính xác. Vì lẽ đó chỉ dựa vào người cơ thể làm việc sẽ xuất hiện sai lầm, sai lầm có liền sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất, hiệu suất xuống tới linh khí quay vòng tốc độ cũng liền cùng theo xuống tới. Hơn nữa còn có một điểm bởi vì tháp chủ gần mấy trăm năm giống như sở đến một chút độ kiếp kiêu môn, vì lẽ đó cũng là đang cực lực rút ngắn chống dũng kỳ tiếp tế thời gian. đây càng là dưỡng thành ngoài tháp là đại gia thói quen. đại gia có lý, đại gia làm gì đều là đúng. đánh cái thỏa đáng nhất so sánh, tập linh khu phạm sai lầm, vốn là uống khu linh khí đưa đến đồ argu, này người ta kiểm hàng thời điểm đến mở ra đi. thúc a, hộp chỉ vừa mở linh khí liền có tổn thất. cái này tổn thất đương nhiên không thể tính tại ngoài tháp trên đầu, đều phải là trong tháp mình gánh chịu. góp gió thành bão, cái này trực tiếp ảnh hưởng đến tháp chủ độ kiếp linh khí dự trữ cái gì kiểm hàng tổn thất, ta nhìn chính là có người trò tham đi. Tần sĩ ngọc cười nói, đúng vậy à, bất quá cái này tham chưa giới hạn tại trong tháp, ngoài tháp người chúng ta có thể không xem vào, coi như biết rõ là bọn hắn động tay chân ngươi cũng phải dương mắt nhìn không có cách nào. Hoàng lôi thở dài nói, khách hàng liền là thượng đế à. Tần sĩ ngọc đột nhiên nghĩ đến một câu nói như vậy, cái gì Hoàng lôi nghe không hiểu, liền là nói người bên ngoài là ngày, ta bắt người ta không có cách. Tần sĩ ngọc cười nói, đúng, liền là như thế cái lý nhi, cho nên nói đối với phía ngoài hành vi vô lại vậy cũng chỉ có thể đem chúng ta tự làm tốt. Chúng ta không phạm sai lầm bên ngoài liền sẽ không có hay không lại có thể đảm định, hơn nữa còn sẽ không ảnh hưởng hại hỏa." Hoàng Lôi nói. "Minh bạch." Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói. "Ngươi cũng nhìn thấy, lần này tháp chủ độ tiếp lại thất bại, ảnh hưởng không thể bảo là không lớn, bên ngoài cũng nhận ảnh hưởng. Vì lẽ đó, linh khí quay vòng tăng lớn, phía ngoài nhu cầu cũng lớn, vì lẽ đó nơi này cũng liền loạn." Hoàng Lôi nói. "Liên la đầu mối then chốt xảy ra vấn đề, ta nghĩ cái này chưa tới nửa năm thời gian gì tạ bên trong hậu thiên linh khí tổn thất cũng không nhỏ đi." Tần Sĩ Ngọc nói. "Đầu chỉ không nhỏ." mấy cái tiêm nốc rượu bảo đoàn trưởng còn tưởng rằng đây là một khối củ khoai nóng bằng tay. sờ một thanh tranh thủ thời gian chạy, bọn hắn làm sao biết nơi này mới là có giá trị nhất nơi tốt hoàng lôi có chút hứng phấn. nếu như làm tốt, công tích không nhỏ đi tần sĩ ngọc nhìn hoàng lôi một chút. đương nhiên, như vậy ta liền sẽ đạt được càng nhiều ban thưởng, cũng chính là có càng nhiều ăn, các ngươi mới cũng có thể có càng nhiều ăn cùng có càng nhiều canh uống hoàng lôi nói. yên tâm đi đoàn trưởng, mà lại con người của ta cũng không tham. cái gì ta liền không muốn, có khẩu thang nước uống liền cũng liền đầy đủ. tần sĩ ngọc cười nói. kia là tốt nhất sau đó hoàng lôi lại cho tần sĩ ngọc lại nhảy một số việc. Phía sau tần sĩ Ngọc cũng không có quá dụng tâm nghe, liền cùng làm việc phát tiền lương không sai biệt lắm là một cái đạo lý. Dùng tần sĩ Ngọc mà nói, cái này tháp vực hết thể hành động liền có chút giống tích lũy tiền a làm nhiều có nhiều, sau đó để cho mình tích xúc càng ngày càng nhiều. Thế nhưng là có một chút, tháp vực là trước có bên trong mới có bên ngoài, cho nên nói trong tháp hệ thống là tương đương hoàn thiện muốn trội hơn ngoài tháp, vì lẽ đó bọn hắn nhưng thật ra là đối ngoài tháp có tuyệt đối lực cấp thúc. Có ý tứ gì đâu, đại khái chính là có thể để ngươi giàu lên, nhưng là cái kia nhìn không thấy quyền khống chế tuyệt đối lại là tại trong tay của chúng ta, ngươi muốn giàu qua ta là không thể nào. Dù sao tháp vực là bởi vì thông thiên linh lung tháp mà thành, không thể đảo khách thành chủ không phải. Mấu chốt là còn có điểm trọng yếu nhất, linh khí này chỉ có thể làm tiền tiêu bên ngoài, nhưng vẫn là có thể trực tiếp hấp thu thành tiểu tu vi, cho nên nói trong tháp khống chế thực ra cũng chính là ngoài tháp tu vi. Đại khái là như thế chuyện gì đi, bất quá những ngày cùng tần sĩ ngọc không có quá lớn quan hệ, hắn chỉ là biết tại trong tháp làm tốt liền nhất định sẽ giàu qua ngoài tháp, mà cái này tập linh khu tuyệt đối là thông thiên linh lung tháp một cái quan trọng nhất địa phương dùng để cản tay cái khác đoàn trưởng đồng thời, càng là có thể có một chút nhìn không thấy cho béo. đều nói là ngoài tháp tiềm hàng thời điểm tạo thành linh khí tốn thất. Cái kia phụ trách chuyển vận người đâu chính bọn hắn nếu là tại kiểm hàng thời điểm làm một chút tay chân đâu cái này, nhìn không thấy quá trình là căn bản là không có cách xác định. Tần Sĩ Ngọc cũng rõ ràng, Sở Dĩ Hoàng Lôi muốn tại cuối cùng cái này nhất loạn thời điểm tiếp nhận tập linh khu, đó chính là bởi vì thông thiên linh lung tháp tất cả xe đều là về một mình hắn quản, nơi này nội hàm mà ha ha. Minh Bạch, người đoàn trưởng kia, ngươi định cho ta bao lâu thời gian đâu? Tần Sĩ Ngọc nói. Bao lâu mà Hoàng Lôi xoa cằm suy nghĩ một chút, trước mắt, dạng này, hai vị đoàn trưởng lần lượt dùng thời gian 4 tháng cái kết đều không có cải thiện ngược lại là càng ngày càng loạn, ngươi đương nhiên là so ra kém đoàn trưởng vì lẽ đó thời gian ta cho ngươi tương đương dư giả, ta cho ngươi ba lần, cũng chính là thời gian một năm. ta ơn đoàn trưởng tần sĩ ngọc khẹt miệng có gấp rút, tần sĩ ngọc trong lòng tự đủ em gái ngươi ta liền, hai cái như vậy như sóng đoàn trưởng non nửa năm đều không có giải quyết, ngươi mẹ nó cho ta một năm, ngươi làm sao không cho ta một tháng một ngày đâu? tại một năm này thời gian bên trong, ngươi có khống chế cái này một ngàn người quyền lợi. đương nhiên, vì để ngươi tốt hơn cảm nhận được tập linh khu đặc điểm, còn có phát hiện vấn đề trong đó, ngươi cũng phải gia nhập trong đó. một năm sự thành, cái này một người ta liền giao cho ngươi. đại ngộ sao gần với liêu đinh? Nếu như ngươi làm được tốt hơn thậm chí có thể cùng Liễu Đinh Bình khởi bình tọa nếu như không thành, hoặc là xéo đi, hoặc là lưu tại nơi này chuyển linh khí, lựa chọn tự do." Hoàng Lôi nói. Y đi tới tần sĩ Ngọc trực tiếp đáp ứng tới. Quy một chương 639, chương đội. Hoàng Lôi vẫn là không có đề nghị tần sĩ Ngọc đầu nhập trong đó, mà là trước dẫn hắn tiến tới gần Huyền Tòa Bắc Môn sang bên một gian thủy tinh phòng. Tần sĩ Ngọc phát hiện, cái này thủy tinh phòng cũng liền tương đương với văn phòng. Chương đội, mang cho ngươi cái trợ thủ tới." Hoàng Lôi nói. Tần sĩ Ngọc tại không có vào nhà thời điểm liền thấy, bên trong ngồi một cái tao nhã trung nhân nhân xem ra hẳn là ba bốn mươi tuổi trắng trắng mập mập vẻ nho nhã mang theo một bộ kính mắt chỉ là sắc mặt có chút không dễ nhìn đúng vậy à nơi này không cho dùng linh khí đơn cần nhân lực làm thuần dưỡng vào tinh thần chịu vị này mặt đều vàng như nến vàng như nến. người tốt trung đội tần sĩ ngọc tiến lên nhiệt tình chào hỏi nhìn thấy người này lập tức sinh ra một loại cảm giác thân thiết đúng vậy người này cùng vi nhân lại có tám thành giống nhau người tốt ngồi đi trung đội không có nắm tay ý chào một cái cái ghế bên cạnh sau đó hai tay để lại huyệt thái dương rất khổ bước lắc đầu đừng làm như người xa lạ Thực ra chương đội người này rất không tệ, nhất là nhân tế kết giao cái này một khối mười phần đến, ngày sau ngươi còn nhiều hơn hướng hắn học tập mới là." Hoàng Lôi nói. "Nơi nào nơi nào, nhất định nhất định." Tần Sĩ Ngọc nói. "Chúng ta nơi này dưới tình huống bình thường vừa mở công nhiều nhất chỉ cần 6 canh giờ, mà bình thường cũng chính là 5 canh giờ. Lần này tháp chủ độ kiếp thất bại, chương đội đã chịu mấy ngày mấy đêm không có chợp mắt." Hoàng Lôi nói. "Không có cách, chỗ trước trách. Chương đội lên đầu." "Được, các ngươi trò chuyện đi, ta về trước đi." Liêu Đinh vừa mới choáng cũng nhanh tỉnh. Hoàng Lôi lải nhải một câu liền đi. Chương đội ta gọi tần sĩ ngọc còn không có thỉnh giáo. tần sĩ ngọc nói trương đội trương đội nói vâng kia là chức vị ta nói chính là tên của ngươi ngày sau minh đệ chúng ta ít không qua lại ngươi chính là ta đại ca à sưng hô tên cũng tốt thân cận một chút tần sĩ ngọc nói cũng tỉ như hắn cùng với vi nhân sưng hô là vi ca đồng dạng bên trên trương xuống đội tên của ta liền là trương đội mà ta quản lý một ngàn người chức vụ cũng là đại đội trưởng trương đội nói nha tần sĩ ngọc có chút im lặng cảm giác cảm giác cái này trương đội không tốt lắm giao lưu ngươi xem trước một chút đi trên giá sách là liên quan tới chúng ta tập linh khu tất cả ta cần khôi phục một chút, không phải sợ là thật không qua đêm nay. trương đội nói xong nhắm mắt lại, hai tay chống lấy cái bàn tiếp tục vỏ huyệt thái dương. đúng vậy, nên người mệt đến trình độ nhất định hoặc là nói là đến cực hạn thời điểm nhưng thật ra là ngủ không được, vốn chi bên ngoài loạn thành công như thế trương này đội tâm cùng nao thế nhưng là so bên ngoài đều là đâu, có thể ngủ lấy mới là cái sự. trương đội, cái này cho ngươi, mình luyện chế đồ chơi nhỏ, có lẽ có thể giúp được ngươi. tần sĩ ngọc đưa tới một cái bình sứ. cái gì? trương đội nói. đan dược, an thần. tần sĩ ngọc cười nói. a, ngươi biết luyện đan? trương đội sướng sở làm ra một cái vào nhà đến nay trên diện rộng nhất độ biểu tình biến hóa một chút xíu lộng lấy chơi. Tần sĩ ngọc thờ ơ cười nói. Theo tần sĩ ngọc cái này thông thiên linh lung tháp cũng chính là tháp vực kia là huyền môn kẻ phản bội thành cựu. Đang quyết chính là huyền môn ba quyết một trong nơi này hẳn là không thiếu quyết luyện đàn cao thủ à. Thật sự là nghĩ không ra lôi lao đại vậy mà đưa ngươi như thế một đóa kỳ hoa cho ta. Trương đội cười nói sau đó tốt không để ý trực tiếp nuốt một viên. Trương đội là tại cùng ta đùa dớn hay sao? Tần sĩ ngọc có chút xấu hổ. Dĩ nhiên không phải kỳ hoa đều khiến người dùng làm trâm trọng có thể ta nói chính là bản thân nó hàng nghĩa, một đóa mỹ lệ tiêu. ta ý tứ liền là ngươi rất ưu tú, biết luyện đan tại chúng ta tháp vực thế nhưng là tương đương được hoan em. trương đội nói. a rất hút hàng sao? tần sĩ ngọc sững sở. đương nhiên, coi như bên trên ngươi trong tháp biết luyện đan không đủ một tay số lượng. một năm trước mới tới một vị tiểu huynh đệ, nếu không coi như chỉ có tháp chủ hòa nữ nhi mới có thể đâu. hiện tại cái này lại thêm ngươi nhưng chính là một cái. trương đội nói. thì ra là thế. tần sĩ ngọc gật gật đầu, trong lòng tự nhủ xem ra chính mình sau này không khó hối. ừm thần. trương đội đột nhiên nói. Làm sao?" Tần Sĩ Ngọc sững sờ, cảm giác thật nhiều. Trương đội đứng người lên, vậy mà chủ động cùng Tần Sĩ Ngọc tới nắm tay, vừa mới quá mệt mỏi, "Ta đi ra xem một chút, ngươi trước nhìn xem tư liệu, sau đó ta từng cái nói cho ngươi nghe. Ta đề nghị ngươi tốt nhất vẫn là nghỉ ngơi một chút." Tần Sĩ Ngọc nói. "Không cần." Trương đội lắc đầu nói. "Vậy liền cùng đi đi, trong sách này đồ vật coi như đều học thuộc cũng không bằng đi ra bên ngoài chạy một vòng à. Tần Sĩ Ngọc nói. "Đúng, coi như như thế cái Lý Nhi. Hảo tiểu tử, ta thế nhưng là càng ngày càng coi trọng ngươi." Trương Độ cười nói. Hai người chạy một vòng. Tần sĩ ngọc cũng là bên cạnh nói chuyện phiếm vừa nghe trương đội giới thiệu, thực ra trương đội chỗ nào là nhìn qua ba bốn mươi tuổi bộ dáng, hắn so hoàng lôi tiểu thập tuổi đều đã hơn năm mươi, tần sĩ ngọc nghĩ thầm hẳn là tháp vực nơi này như thế nuôi người sao? Không sai, bởi vì tháp vực là thông thiên đại lục tiếp xúc tinh thuần nhất linh khí của thiên địa nhiều nhất địa phương. Sau khi đi ra ngoài a, tần sĩ ngọc rốt cuộc để ý giải được nơi này khó xử, Liên chỉ nói cái kia truyền thống trang bị đi, lại có năm trăm cái mở miệng. Những này mở miệng bao hà ngoại tháp tất cả thương hộ thậm chí là người cần thiết linh khí, mà lại cũng không phải nói mỗi cái mở miệng chỉ đối ứng cố định đối tượng. Cái này có lúc một cái cửa ra liền là mấy chục thậm chí trên trăm cái đối tượng, cái này mẹ nó có thể không loạn thì trách. Liên tiếp truyền tống trang bị người là tập linh khu lực lượng trung kiên, đều là người trẻ tuổi hoặc là chính vào trang niên, cũng chính là thân thể tốt khí lực chân đầu não rõ ràng, bọn hắn cũng tương đương với trong tháp đạo thứ nhất quan. Tập linh khu tập, nói liền là những người này. Mà những cái kia cầm trong tay xiềng xích kéo tấm ván gỗ, liền tương đương với trong tháp đạo thứ hai quan, bọn hắn là lý, cũng chính là đối tập trung tốt linh khí tiến hành phân loại sửa sang lại người. Bộ phận này người tuổi tác coi như thiên đại một chút, bởi vì bọn hắn chỉ cần kiểm kê số lượng cùng phân loại bày ra cuối cùng một đạo quan, phân. người ở đó đều là một chút cao tuổi người. phía trước hai đạo quan làm tốt, bọn hắn cần phải làm là cùng hoàng lôi quản hạt bên trong sa trường tiến hành giao tiếp, sức lao động cũng là nhỏ nhất. tập linh khu liền là từ cái này tập, lý, phân tam đại bộ phận tạo thành. tại trong tháp đúng nghĩa cuối cùng một đạo quan. bọn hắn cũng tương đương với làm toàn bộ tháp vực phục vụ. lần này tần sĩ ngọc đối với nơi này tầm quan trọng lại tiến hành khẳng định. trương đội, ta có thể hỏi một chuyện sao? tần sĩ ngọc nói, ngươi nói. trương đội gật đầu nói, ta biết chúng ta nơi này tối kỵ là lấy hạ phạm thượng cùng tham, như vậy, cho phép đấu võ sao? Tần sĩ ngọc nói, có ý tứ gì? Trương đội sướng sở, ta nhìn chúng ta cái này một ngàn người ở trong cùng tới lấy linh khí người bên trong có một ít vô lại rất nặng, dạng này người chỉ sợ chỉ dựa vào một mép hẳn là không được a? Tần sĩ ngọc nói, a, ngươi nói cái này? Trương đội cười, đỡ nâng kính mắt, cá nhân ta không để sướng, ta chỗ chủ trương là thuyết phục giáo dục cũng chính là cảm hóa, bất quá chúng ta tháp vực động lòng người người đều là tháp sửa a, là cổ vũ đấu võ, có luận bàn mới có thể thể hiện chỉ lệnh, mới có thể có phân chia mạnh yếu, mới có động lực, mới có thể đem người tiềm lực phát huy đến lớn nhất. Đương nhiên, cổ vũ đấu võ cũng không thể tàn sát đồng liêu. Đương nhiên, tự vệ lời nói không ở trong đó. Minh Bạch. Tần sĩ Ngọc gật gật đầu, trong lòng cũng là ghi nhớ mấy cái khác loại. Nếu như không thể cảm hóa, như vậy cũng chỉ có thể hòa táng. Quy một chương 640, không cách nào tu luyện. Dù sao ba cây số, cái này một vòng xuống tới thời gian thế nhưng là không ngắn á tần sĩ Ngọc lần này nhưng không có cảm thấy buồn nôn cùng hoa mắt, đã đều biết tầm quan trọng của nơi này, như vậy trước hết hiểu sau đó mới có thể hiểu rõ, vì lẽ đó cũng là âm thầm ghi lại rất nhiều. Trương đội đề nghị Tần sĩ Ngọc hôm nay trước không cần bắt đầu, bởi vì mấy ngày qua tập linh khu đã thanh lý đến không sai biệt lắm. Nếu như hôm nay buổi công, ngày mai tập linh khu hẳn là có thể thanh lý ra. Đến lúc đó Tần sĩ Ngọc lại bắt đầu, vậy khẳng định muốn tốt ở hiện tại rồi bởi một mệnh. Tần sĩ Ngọc cũng không có cự tuyệt, cùng Trương đội lại trở lại thủy tinh phòng. Trương đội, chúng ta cái lượng này một ngày có bao nhiêu? Tần sĩ Ngọc nói, vậy ta làm sao biết? Đây chính là trong tháp cờ mật tối cao. Đừng nói là ta, tiêu liên tứ đại đoàn trưởng cũng không biết đâu. Cái này chỉ có thể là tháp chủ một người nói tính, mà tháp chủ không có ở đây thời điểm cũng sẽ có người phát ngôn phụ trách. Chương đội nói: "Ta nói không phải linh khí lượng, mà là nói chúng ta tập linh cô lượng." Tần Sĩ Ngọc nói: "Tần Sĩ Ngọc vừa mới nghe Hoàng Lôi nói tháp chủ suy yếu kỳ thời điểm thực ra liền nghĩ đến sẽ có người phát ngôn sự tình, tháp chủ không tại đương nhiên phải có nhân chủ cầm đại cục. Thế nhưng là linh khí này lượng là cơ mật tối cao thế, nhưng là hắn không có nghĩ tới, xem ra tháp chủ tất nhiên là lại ở chỗ này chơi một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình a." "A, ngươi hỏi chính là hộp chi đi." "Ừm. Ta nghĩ nghĩ a, dưới tình huống bình thường chúng ta một ngày cần không đến 20 vạn lục chỉ. Đương nhiên Ta nói chính là dưới tình huống bình thường a, giống khoảng thời gian này, nhiều nhất thời điểm đều đã đạt tới 60 vạn. Chu Đội nói, cũng không phải rất nhiều a. Tần Sĩ Ngọc nói, đúng vậy A, mỗi ngày 60 vạn, mà tập linh khu trong 1000 người chỉ có 1 phần 3 là làm tập, dứt bỏ một chút thượng vàng hạ cắm nhân viên cũng chính là tính làm 300 người. Như vậy nói cách khác một người một ngày chỉ cần di chuyển 2000 dương, đây đối với có siêu cường thể chất cựu tháp tháp thượng mà nói coi như không cần nội lực giống như cũng không có vấn đề gì chứ. Huynh đệ, cũng không phải như ngươi nghĩ a. Chu Đội lắc đầu cười nói, sau đó giải thích cho Tần Sĩ Ngọc nghe. Này nhân lực dĩ nhiên không phải làm tập linh khu khó khăn địa phương, khó liền khó tại một cái tập chữ. Bởi vì ngoài tháp càng lúc càng giống đại gia, vì lẽ đó bọn hắn đối trong tháp đưa ra linh khí nhu cầu cũng là càng ngày càng nhiều. Ban đầu thời điểm là một ngày một lần, sau đó cũng là biến thành một canh giờ một lần. Cứ như vậy coi như lộn xộn, liền đánh mỗi ngày làm việc năm canh giờ tính, một canh giờ đưa ra nhu cầu cá thể liền nhiều đến mấy ngàn thậm chí mấy vạn, cái kia năm canh giờ nhiều thành cái dạng gì cũng không cần nói. Thật sự là không nghĩ tới, cái này nhìn như khổ lực tập linh khu lại còn là một cái lao động trí óc địa phương. Trần Sĩ Ngọc cười khổ nói: khó liền khó tại cái này, ta trước kia là huyền tòa binh, phụ trách cũng là huyền tòa trong đó một chỗ làm việc, tương đối thanh nhàn. vậy sẽ ta vẫn là tiểu đội trưởng đâu, liên quản lấy ta cái kia gần trăm mười người. mà lần này lôi lão đại tại hai vị đoàn trưởng từ bộ tập linh khu hậu chủ động xin đi rất giặc, người phát ngôn cũng là cho hắn đầy đủ ủng hộ. bởi vì ta là lão binh mà lại công trạng nổi xuất, vì lẽ đó tại cho ta tấn thăng về sau tính cả tập linh khu cùng một chỗ cho hoàn tòa. lúc bắt đầu ta còn cảm giác giàu có tính thiêu chiến, kết quả đến lúc này triệt để một bước. trung đội cười khổ nói, đừng có gấp, bởi vì cái gọi là huynh đệ đồng lòng kỳ lợi đoạt kim. Hai người chúng ta trò chuyện như thế một hồi cá nhân ta cảm giác mười phần hợp ý, ta nghĩ chúng ta cùng một chỗ hẳn là sẽ có một phen thành kiểu. Tần sĩ Ngọc cười nói, ta cũng hy vọng như thế à, thực ra ta là bởi vì kẹt tại kiểu tháp bốn đèn không thể đột phá mới tiếp nhận nhiệm vụ lần này. Ta vốn muốn mượn cơ hội lần này có thể kiếm một món hời, nhưng mà ai biết đều loạn thành một bầy. Nếu là có thể thành chiến công của ta tuyệt đối có thể xông phá kiểu tháp năm đèn bình cảnh, đến lúc đó còn lại ta tất cả đều cho huynh đệ ngươi. Trương đội nói, cái kia trước đã tạ Tần Sĩ Ngọc chắp tay nói, nghĩ thầm thật là nhìn không ra cái này vẻ nho nhã mập trắng lại còn là một cái tiếp cận cự tháp 5 đèn cao thủ. Một ngày này không nói chuyện, Tần Sĩ Ngọc thật sớm liền trở về. Trong tháp có lệnh, chỉ cần hết thể nhiệm vụ kết thúc như vậy trừ trong tháp phụ trách thủ vệ kỵ sĩ lưu lại bên ngoài cả đám người nhất định phải toàn bộ rời sân, cho dù là đoàn trưởng cũng không ngoại lệ, Tần Sĩ Ngọc thì là bởi vì trở thành đội trưởng trợ thủ mà may mắn phân phối đến một gian đơn độc gian phòng ký tốc xá. Tần Sĩ Ngọc đương nhiên là không thể ngủ, bất quá cái này vừa tu luyện Tần Sĩ Ngọc vậy mà trực tiếp mở to mắt. Tháp vực vậy mà là không cách nào tu luyện. Không cách nào tu luyện cũng không phải là bởi vì không có linh khí, mà là bởi vì linh khí quá ít ngay ít. Tần Sĩ Ngọc có thể cảm giác được rõ ràng, ở đây đối với linh khí hấp thu lượng còn không bằng mình vừa tìm thấy đường đan điền thức tỉnh lúc tốc độ tu luyện nhanh đâu. Tần Sĩ Ngọc bây giờ thế nhưng là cự tháp, cần bao lớn lượng linh khí coi như không cần nhiều lời. Nếu như lấy so vào giai giai đoạn còn muốn chậm tốc độ tiến hành tu luyện, đoán chừng cái kia Thông Thiên Linh Lung Tháp tháp chủ đều độ kiếp thành công Tần Sĩ Ngọc khả năng còn chưa tới cự tháp nhất đang đâu. Xem ra, đến cùng vẫn là tháp chủ một người độc đại a." Tần Sĩ Ngọc nói. "Không sai, đã tháp vực là cái kia kẻ phản bội thành Cự vậy cái này pháp tắc tự nhiên cũng chính là tháp chủ quyết định, mà lại hắn còn đem rất nhiều giải thích không hoặc là không muốn giải thích sự tình tất cả đều quy công cho lao tiên. cái này coi như để tần sĩ ngọc rất buồn rầu, cái này không thể tu luyện nhưng là muốn nhân mạng à? chẳng lẽ nói mình thật cũng phải cùng những người kia đồng dạng đi vận chuyển linh khí quay vòng linh khí kiếm linh khí lương đồng sao? vậy coi như tất cả đều xong. đúng vậy, hoàng lôi đã vừa mới minh nói cho tần sĩ ngọc, cái gọi là có thể để ngươi giàu lên, cái kia vẹn vẹn nhắm vào một nhóm nhỏ người mà nói, mà đối với người bình thường, lại hoặc là nói là trong tháp cơ bản nhất sức lao động đi. Dung Tần Sĩ Ngọc mà nói liền là có thể để ngươi ăn uống no đủ sau đó có chút tiền tiêu vặt chỉ thế thôi. Đối với phổ thông sinh hoạt hoặc là nói là không có quá lớn theo đuổi người mà nói những này đã là đầy đủ đều ăn uống no đủ còn có còn thừa còn muốn cái gì xe nào a? Thế nhưng là đối với Tần Sĩ Ngọc mà nói không được a. Hắn nhưng tại nơi này đợi không được a. Gia viên của mình bị phong ấn người yêu của mình không rõ sống chết tung tích không rõ Huyền môn phụ hưng gánh nặng còn gánh tại trên bả vai mình mình nếu là kẹt tại cựu tháp không thể tiến thêm vậy còn không như để cho hắn chết tính. Xem ra thật cần nhiều hơn động đầu góc đi kiếm lấy cái gọi là lương đồng thủ lao. Tần Sĩ Ngọc nói, nghĩ tới những thứ này, Tần Sĩ Ngọc nằm ở trên giường, cũng là có chút điểm khó khăn a. Trên mặt của hắn có một cái thích họa, vẽ bánh nướng hoàng lôi, đi theo dạng này người khô sự tình chỉ sợ có thể uống được canh ai cũng sẽ không nhiều đến đến nơi đâu a. Tính, đi được tới đâu hay tới đó đi. Lập tức cần thiết là công tích, sau đó mới có thể là từng cái từng cái đại sự làm từ đó đạt được càng nhiều mình muốn linh khí. Tần Sĩ Ngọc trực tiếp nhắm mắt lại, than nhẹ một tiếng, đi ngủ là cỡ nào xa xỉ một việc, xem ra ta ở đây có thể một mực bại ra đến giờ đi. Quy một chương 641, đánh vào nội bộ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, tần sĩ ngọc vậy mà trực tiếp ngủ đến gần giữa trưa. Không sai, tần sĩ ngọc hắn quá mệt mỏi. Trước đó hết thề cũng không tính lại à? Từ lúc hắn từ năm trước nghiên kỷ ba ban đêm tại trung long hội sau khi đi, trọn vẹn là thời gian một năm, hắn cũng liền tương đương với không ngủ không nghỉ. Mặc dù những năm này liền nói tần sĩ ngọc lẫn vào không tính quá được rồi, thế nhưng không có bị quá nhiều lớn tội. Vô luận là tại long châu đạo cũng tốt, vẫn là về sau tại hỏa phượng vực, cho dù là cuối cùng đến phía đông viêm long vực đi, đều dựa vào lần lượt kỳ ngộ cùng mình thực lực thậm chí cả một chút tiên mệnh đi, đều là lần lượt biến nguy thành an thế nhưng là lần này hắn quả nhiên là đến có chỗ. mọi nhà bị phong ấn, thông thiên đại lục liền hai mảnh địa giới, liền mẹ nó một cái viêm long vực có thể đi, còn không có cái gì hành động. một năm này thời gian bên trong tần sĩ ngọc làm qua chuyện thật có thể nói là là quá nhiều, vẹn vẹn là linh lung tháp chấp pháp liền làm thịt bao nhiêu. hắn quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi một chút. cũng không có ai đi gọi tần sĩ ngọc, hắn vẫn thật là ngủ đến một cái qua nhiều năm như vậy duy nhất một cái tự nhiên đỉnh. sau khi rửa mặt còn rất thích đi ăn điểm tầm, sau đó nhanh nhẹn thông suốt liền đi huyền toại tập linh khu. huynh đệ, ngươi làm sao mới đến a? vừa mới lộ diện, trương đội liền đáp. Tần sĩ ngọc đầu tiên là sướng sở, sau đó cũng là mỉm cười. Đây cũng là tại Tần sĩ ngọc trong dự liệu a, loại kia thích hoạ, vẽ, bánh nướng đoàn trưởng tuyệt đối sẽ không làm được cùng nói đồng dạng tốt. Thật xin lỗi a trương đội, nói thật, ta theo mười mấy tuổi đến bây giờ có thể an ổn ngủ số lần dùng một cái bàn tay đều có thể đếm đi qua. hôn qua ta. Tần sĩ ngọc gãi gãi đầu, tương đối xấu hổ đi. Ngươi nha, thật là. Hoàng đoàn trưởng đều gấp, ngươi nha. Trương đội một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ nói, không có việc gì, ta nhập hạn. Tần sĩ ngọc nhay răng cười một tiếng. Tốt một cái tần trợ lý a, ngày đầu tiên tiền nhiệm liền đến chế hơn nữa còn không phải bình thường đến chế, là gần 2 cái giờ. đúng lúc này, hoàng lôi nói, nha, lão đại, ta đây không phải cảm giác được nhà an nhà nha, ngài nhiều phê bình. tân sĩ ngọc đánh câu ha ha, cái gì lão đại lão nhị, ngươi cho ta chút nghiêm túc. hoàng lôi cả giận nói, là. tân sĩ ngọc giả bộ cúi đầu xuống, trong lòng tự đủ ta nhìn ngươi có thể cho ta làm ra chuyện gì tới, ta mẹ nó không phải liền là một cái làm công sao, ta mẹ nó làm gì cũng không mang so người trên lệnh. lập tức hình thức quá loạn, tháp chủ độ kiếp sau khi thất bại hết thảy bách phế đại hưng, chúng ta tập linh khu là thiết bị đầu cuối làm việc. Ta đề nghị ngươi vẫn là chức từ kiệm thành xem đi, chuyện của cấp trên ngươi cũng không giải, làm sao ngươi tới cho chương đội nên trợ thủ? Hoàng Lôi nói, a, Tần Sĩ Ngọc sững sở, trong lòng tự nhủ đây là muốn đem ta đuổi ra khỏi cửa a, a cái gì a? Phục Tùng là ngươi cần bên trên khóa thứ nhất, ngươi đi theo ta. Hoàng Lôi nét mặt đầy vẻ giận dữ, quay người đi trước. Tần Sĩ Ngọc hiếc đi mắt, gật gật đầu sau đó theo sau. Huynh đệ, đi qua cho ta thẩm thấu một chút, ít thì một tháng, nhiều thì ba tháng, ngươi sẽ trở về. Những lời khác không nói nhiều. Vừa ra cửa, Hoàng Lôi liền một mặt nộ khí địa đạo. Hiểu. Tần Sĩ Ngọc vừa muốn sững sở, sau đó lại là chuyển thành gật đầu. Liên thích ngươi dạng này minh. Hoàng môi cười. "Một ngày này a, Tần Sĩ Ngọc cơ bản vẫn là thuộc về không tốt trạng thái." Hắn nhìn thấy Huyền Tòa đoàn trưởng huyền phong, một cái cũng là mang theo kính mắt nho nhã bên trong còn lộ ra như vậy một tia cổ linh tinh quái người. Tướng mạo thường thường, thậm chí là mặc quần áo đều có chút lôi thôi. Một thân nếp nhăn không nói, trang phục mặt trên còn có rất nhiều vết bẩn. Kính mắt cũ cũ, một con mắt còn có chút nghiêng. Xem ra đây tuyệt đối là một cái sơ hạng, Tần Sĩ Ngọc trong lòng tự nhủ hắn là thế nào trở thành Huyền Tòa đoàn trưởng đây này. "Tốt, trước đầu nhập trong đó đi." Huyền Phong không nói thêm gì, nhìn ra được hắn cũng là tương đương dã rời. Tần Sĩ Ngọc rất nhanh vùi đầu vào nhiệm vụ bên trong, khi hắn đến mình khu vực trách nhiệm về sau lập tức lại một loại sân mục kết thiệt cảm giác. Sách nói ngắn gọn, đại khái trình tự là như vậy. Tại tháp vực thu về trở về linh khí bên trong, có một phần là tư tâm quá nặng không có hoàn toàn hóa giải, mà lại bộ phận này linh khí vẫn là chiếm đại đa số, dù sao linh khí của thiên địa cũng không phải là phạm nhân muốn liền có thể như vậy mà đơn giản đạt được. Mà bộ phận này đồ vật liền cần một cái một lần nữa tẩy trắng, cũng chính là thông thiên linh lung tháp linh khí tu nhập miệng tu về. Linh khí lần nữa tiến vào Thông Thiên Linh Lung Tháp lại đi một vòng về sau lần nữa đưa ra, trên cơ bản tại không cao hơn dạng này, 3 lần tuần hoàn tình huống dưới cũng liền có thể triệt để tới trắng. Mà cần một lần nữa đưa ra liền cần đi qua nhiều người lao lực, bởi vì linh khí qua tay nhân số càng nhiều cái kia mới có thể đem ít kỳ dược đến càng sạch sẽ. Mà những linh khí này, tổng tấm dòng giá liền là tại lầu 1, cũng chính là tập linh khu sau tưởng, kia là một cái được xưng là cả linh khu địa phương. Giải giác một chút, cũng chính là những cái được gọi là nhà nghèo, đó chính là trực tiếp thượng huyền tòa lầu 2 nơi đó sương hôn là số không linh khu, nói trắng ra liền là những cái kia chờ không lộ ra vật nhỏ đến nơi đây, mà bọn hắn muốn làm, liền là tại chân không phòng chứa đồ bên trong đem những linh khí này ném vào còn không có cài lên cái nắp không hộp trì bên trong, sau đó chạy vào tiếp theo giai đoạn phong ấn khu, lại xác định linh khí không có vấn đề về sau lại lấy riêng phần mình phong ấn che lại đưa đạt tập linh khu. Tần sĩ ngọc cũng thấy rõ, trong lòng tự đủ đây chính là để ta đánh vào địch nhân hang ổ a to A, vậy ta liền hảo hảo nghiên cứu một chút đi. Tần sĩ ngọc chỉ dùng chưa tới một canh giờ, trực tiếp liền đối với nơi này mất đi hứng thú. đúng vậy. Dùng tần sĩ ngọc đời trước mà nói, chỗ này nhiệm vụ liền là cùng mình đợi trước chuyển phát nhanh viên không sai biệt làm à? liền liền là theo địa chỉ tìm hộ khách à? Đúng vậy, mỗi cái trên cái dương đều có cố định linh khí không gian dẫn đạo, ít thì một gian, nhiều thì mấy chục ở giữa, nói trắng ra liền là ôm hộp chi đi qua, sau đó đem nghịch định linh khí ném vào chuyện. Cái này mẹ nó không phải cho buộc bánh nướng con nhiệm vụ nhá, ta. Tần sĩ ngọc nửa ngày còn không có xuống tới đâu liền có chút tủi rũ, đây không phải hắn muốn. Tần sĩ ngọc cũng đã sớm thấy rõ, tháp vực nơi này là dựa vào kiếm tiền lương tới nuôi số mình, cũng chính là cái gọi là linh khí, tháp vực nội duy nhất lưu thông tiền tệ ngươi có thể cầm linh khí đổi đồ vật, cũng có thể dùng linh khí cho mình trưởng thành. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Sau 3 tháng, Tần Sĩ Ngọc, Tần Sĩ Ngọc ở chỗ nào? Đúng lúc này, một cái ngoại nhân la lên. Đúng vậy, tại Huyền tòa lầu 2 Tần Sĩ Ngọc nhưng không có gặp qua người này. Chỗ này đâu? Tần Sĩ Ngọc nói, ném trong tay cục trì, dùng để ngăn cách linh khí găng tay cùng trang phục bên trên tràn đầy vết bẩn, đi tới. Kêu cái gì? Thay mặt tháp chủ tìm ngươi. Người kia dáng vẻ lưu manh nói một tiếng, sau đó đi. Thay mặt pháp chủ. Tần Sĩ Ngọc sửng sở, sau đó cười trong lòng tự đủ liền là cái gọi là tháp chủ người phát muối đi, xem ra là hoàng lôi phát lực. tần sĩ ngọc ném găng tay lắc đầu, trong lòng tự đủ ta thật mẹ nó thành làm cổ lực. tần sĩ ngọc xuống lầu về sau người kia ngay tại đầu bậc thang chờ lấy, lại nhải nhỏ dọn phát ra bực tức, ý kia liền là tần sĩ ngọc quá chậm. tại người này dẫn đầu xuống, tần sĩ ngọc theo huyền tòa bắc môn đi ra, sau đó thẳng đến tây bắc, cuối cùng cũng chính là trong đại viện tây bắc chỗ cái kia tòa nhà kiến trúc. thiên địa. tần sĩ ngọc nhìn một chút, gật gật đầu. quy một trương sáu tứ đại thiên vương. tần sĩ ngọc xem xét, cũng là phủ định chính mình lúc trước vừa tới nơi này lúc đến ý nghĩ. Tại cùng Hoàng Lôi tiếp xúc về sau, Tần Sĩ Ngọc biết Thiên, Địa, Huyền, Hoàng bốn chữ này sắp xếp trình tự. Theo Tần Sĩ Ngọc, cái này tứ đại kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng hẳn là đều chiếm một phương nơi đúng a bốn tòa kiến trúc nha, một người một tòa. Thế nhưng là Tần Sĩ Ngọc xem xét coi như không phải như thế chuyện gì, mấy tháng này thời gian hắn cũng là có chỗ hiểu. Hoàng Lôi chiếm là góc đông bắc hoàn tòa, lại thêm về sau hắn lại sở một thanh góc đông nam huyền tòa tập linh khu. Mà góc tây nam kiến trúc đâu, hắn cũng không phải người khác, cùng góc đông nam kiến trúc kia cũng là thuộc về Huyền tòa, nói trắng ra cũng là người về nhà Huyền Phong quản a. Khác đều không cần nghĩ cái này tứ đại kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng bên trong không cần nhìn cái gì tiên địa huyền hoàng sắp xếp nhân gia huyền phong liền là nhưu nhất sóng không tính tập linh khu lời nói một người độc chiếm trong nội viện bốn tòa kiến trúc bên trong hai tòa đương nhiên đây là tần sĩ ngọc một cái suy nghĩ bước đầu cái tuyết thiên địa huyền hoàng bốn chữ có thể trắng dùng sao mà lại ngày này cùng đều tại một cái trong kiến trúc vậy thì càng nói rõ nơi này có việc không có khó a đơn giản tần sĩ ngọc đi theo người kia trên đường đi lâu thực ra đường nhìn kiến trúc này là bốn tầng lầu cao nhưng thật ra là trong phòng độ cao thấp rất cao cũng đều là hai tầng lầu Theo kiến trúc nam môn ở giữa trên bậc thang lầu 2, đi ra ngoài rẽ trái tiến một chỗ phòng lớn. Tần Sĩ Ngọc đi vào xem xét, năm người đều ngồi ở chỗ đó đâu. Trong đó có hai người mình là nhận biết, chính là Hoàng Lôi cùng Vi Phong. Bốn người khác hình thái khác nhau hướng cái kia một tòa, nghĩ cũng không cần nghĩ tự nhiên là cái khác hai vị đoàn trưởng cùng cái gọi là người phát ôn. Để Tần Sĩ Ngọc tuyệt đối không nghĩ tới chính là, đang ngồi lại có hai vị nữ tính. Cũng không phải là Tần Sĩ Ngọc xem thường nữ tính, mà là loại này thiên hạ đệ nhất thế lực lớn vậy mà lại có nữ tính cầm quyền lực thật là có chút khó tin a. Một người cầm đầu, cũng chính là bản lớn của cái kia chừng 40 tuổi nữ nhân mặc dù đang ngồi, thế nhưng là nàng, gái kia cực thấp thân cao lại là chạy không khỏi tần sĩ ngọc con mắt. Đúng vậy, nàng ngồi tại bình thường trên ghế hai chân đều cách mặt đất. Tần sĩ ngọc sau khi đi vào nàng có ý hướng trước chuyển chuyển cái mông, là nửa cái cái mông ngồi trên ghế về sau hai chân mới có thể để dưới đất. Nữ nhân này là ngang thai tóc tán, một bộ tương đương giả dặn dáng vẻ. Đúng vậy, tương đương giả dặn. Khác không đề cập tới, vẻn vẹn bẹn là một đôi mắt bên trong phát tán ra tinh quang liền biết người này tu vi tuyệt đối không đơn giản. Bộ dáng cũng không có coi, thế nhưng không có cái gì sáng chói địa phương. Hai mắt thật to, thật dày bờ môi cũng mang theo một bộ con mắt. Tần sĩ ngọc nghĩ nơi này chẳng lẽ lưu hành kính mắt sao? Không cần phải nói, cái này ngồi chủ vị người dĩ nhiên chính là tháp chủ người phát ngôn. Nhiên vị này nữ tính bên tay trái, cũng chính là người phát ngôn phía dưới thanh thứ hai giao dịch. Kia là một cái tương đương hòa ái dễ gần lão đầu, trắng tinh, hai mắt thật to trên mặt còn có một chút nếp nhăn, một mặt không tranh quyền thế dáng vẻ. Ngươi muốn nói hắn là thông thiên kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng ai cũng sẽ không tin. Có thể ngươi muốn nói hắn là nhà bên lão đại gia kia tuyệt đối đến đánh một trăm điểm A. Vị này lão đầu đối diện, một cái tương đối xinh đẹp nữ tính người này xem ra so người phát ngôn tuyệt đối trẻ trung hơn rất nhiều, đương nhiên cũng chỉ có thể là xem ra. cái này nhân thân cao cũng không thấp à, ngồi ở chỗ đó so người phát ngôn bả vai liền chỗ cao một khối lớn. dùng tần sĩ ngọc tính ra, thân cao đã là một mét bảy hơn mười. tại thông thiên đại lục, giống huyết nhi à, đường phi à, nguyệt bách linh à, cái này đều thuộc về người nổi bật, đại bộ phận nữ tính thân cao thực ra đều là tại một mét hơn vì cái gì nói người này là tương đối sinh đẹp đâu, bởi vì tần sĩ ngọc có thể phát hiện, thực ra bộ dáng của người này tuyệt đối là thường thường, thế nhưng lại cố ý dùng bên ngoài đồ vật để cho mình lộ ra như vậy xuất chúng. Đến eo tóc dài, cũng không biết là mình nhan sắc vẫn là sử dụng sau này nhuộm màu thảo dược làm, màu đỏ tím, ổn trọng mà không mất diễm lệ. Rõ ràng bộ dáng rất bình thường, mà là phấn này bột nước hướng trên mặt vừa té như vậy thế nào cứ như vậy đẹp mắt đâu. Nếu là người bình thường khả năng cũng liền nhìn không ra, không phải cho rằng đây là một mỹ nữ không thể. Có thể chúng ta Tần Sĩ Ngọc là chờ nhàn hạ người sao? Cái nhìn này liền nhìn ra nàng chân diện mục, mà lại người này trang phục cùng người khác cũng khác biệt, nhân gia đều là đồ trắng, mà nữ nhân này trên người trang phục mặc dù kiểu dáng giống nhau, có thể rõ ràng nhìn thấy cải biến dáng vẻ mà lại trang phục mặt trên còn có không ít trang trí, trừ thêu hoa bên ngoài lại còn có kim tuyến ngần tuyến. Tần sĩ Ngọc âm thầm gật đầu, trong lòng tự đủ mặc dù tại tháp vực linh khí mới là duy nhất lưu thông tiền tệ đi, cái này vàng bạc coi như lại không đáng tiền, thế nhưng là bọn chúng quang mang vẫn là không có cách nào thay thế. Những người khác còn dễ nói, tần sĩ Ngọc coi như chú ý tới nữ nhân này, không phải nói nàng bị trang về sau so đến cỡ nào xinh đẹp, mà là nàng cùng bốn vị khác có vẻ hơi quá không hợp nhau. Nữ nhân này bên cạnh liền là Huyền Phong, mà Huyền Phong đối diện thì là Hoàng Lôi. Tấn sĩ Ngọc nhìn ra, Lão Đầu là thứ nhất, Bị Nữ là thứ hai, Hoàng Lôi là thứ ba. Huyền Phong là thứ tư, cái này chỗ ngồi thứ tự thấy rất rõ ràng. Ngươi chính là Tần Sĩ Ngọc sao? Ta gọi ảnh là chúng ta Tháp Chủ người phát ngôn, ngươi cũng có thể hiểu thành Tháp Chủ cái bóng Y Tứ. Ngươi cầm đầu kia cười nói, gặp qua Tháp Chủ. Tần Sĩ Ngọc vừa chặt tay. Ai, cái gì Tháp Chủ? Ta chính là đại diện. Nếu như thích có thể xưng hô ta một tiếng ảnh tỷ. Nữ nhân kia nói. Tần Sĩ Ngọc xem xét, trong lòng tự đủ, ngươi mẹ nó đều nhanh đuổi kịp mẹ ta số tuổi lớn. Gặp qua ảnh tỷ. Không có cách, nhập gia tùy tục nha. Vị này là chúng ta Thông Thiên Linh Lung Tháp Sắt Trời đoàn trưởng. Anh mở ra bàn tay trái chỉ hướng cái kia lao đầu nói, "Gặp qua đoàn trưởng." Tần Sĩ Ngọc nói, "Theo Hoàng Lôi cái kia hấp thụ kinh nghiệm, Tần Sĩ Ngọc cũng không có dám trực tiếp tự mình cho người ta an tên tôi "Ha ha ha ha." Hảo Hải Tử, nhìn thấy ngươi ta đều nghi đến tôn nhi của ta, thế nhưng là ta còn không chịu nhận mình già, sau này nếu như thích, vậy liền xưng hô ta một tiếng quan thúc, ta cái tuổi này làm ngươi thúc thúc cũng đúng quy cách." Sắp trời cười nói, Tần Sĩ Ngọc cũng là lần nữa thi lễ, đối với Tần Sĩ Ngọc lễ phép người trên bàn đều cười gật gật đầu. Vị này là trợ thủ của ta, ngầm. Anh lại nói, chỉ hướng mình bên phải cái kia yêu diễm nữ nhân, gặp qua tỷ tỷ, Tần Sĩ Ngọc nói thẳng, hắn cũng không về phần hổ đến quản nhân ra gọi cô cô hoặc là a ji. Lạc lạc, hảo hai tử, ta tuổi tác so ngươi quang thúc cũng nhỏ không mấy tuổi, bất quá ngươi câu này tỷ tỷ làm cho ta vui vẻ, ngươi cái này đệ đệ ta nhận xuống." Nữ tử cười nói, Tốt, Hoàng Đoàn trưởng cùng Huyền Đoàn trưởng ngươi cũng nhận biết, ta cũng liền không nói nhiều, hôm nay mang theo tháp vụ tứ đại thiên vương gọi ngươi tới mục đích chủ yếu chính là vì ngươi thông qua khảo nghiệm kỳ hậu vị đưa vấn đề." Anh nói. Tần Sĩ Ngọc nghe xong, trong lòng tự nhủ nơi này vẫn là có môn đạo a. Thiên Địa, Huyền, hoàng chỗ ngồi sắp xếp liền gặp nạn vấn đề, trước nói ngày, còn nói địa, sau đó liền biến thành hoàng cùng huyền. "Là, xin mời tháp chủ là xuống." Tần Sĩ Ngọc vừa chấp tay, không quản đối diện có nguyện ý hay không nghe dù sao hắn cứ như vậy gọi. Hoàng đoàn trưởng đề nghị, để ngươi tại tập linh khu làm trương đội trợ thủ. Mặc dù ngươi rất trẻ trung, cũng là vừa mới đến. Thế nhưng là ta tin tưởng hoàng đoàn trưởng, chỉ là không biết ý của ngươi như nào a." Ảnh Côi nói, xem ra Tần Sĩ Ngọc một câu tháp chủ vẫn là tương đối thụ dụng. Quy 1 chương 643, cảm ứng trang bị. Âm thầm là trợ thủ của ta, mà Hoàng Lôi đoàn trưởng cũng là đề cử ngươi làm tập linh khu trương đội trưởng trợ thủ. Như thế nói đến, đệ đệ ngươi thế nhưng là tiền độ vô lượng a. Ảnh cười nói, hết thảy toàn bộ nghe các vị an bài. Tần sĩ Ngọc chắp tay nói, Hảo Hải tử, ngươi còn trẻ, ta nghe nói ngươi mới trưởng 20, chưa trưởng cái kia một ngày chúng ta tá giáp quy điển nơi này vị trí liền có ngươi một cái cũng nói không trưởng đấy chứ. Huyền Phong cười nói, ta ơn đoàn trưởng cổ vũ. Tần sĩ Ngọc chắp tay nói, sĩ ngọc a, từ hôm nay lại có thời gian ba tháng. Ngươi cần tự mình vùi đầu vào tập linh khu hiện trường bên trong, mà ba tháng về sau liền là quyết định ngươi vị trí thời điểm. Hoàng Lôi nói. Mặc dù phân công khác biệt, nhưng mục tiêu cuối cùng nhất đều là giống nhau. Vô luận là ở đâu bên trong, ta đều sẽ tận tâm tận lực. Tần sĩ Ngọc nói. Đứa nhỏ ngốc, vậy nhưng không đồng dạng A. Huyền Phong cười nói, không biết vì cái gì hắn hôm nay cùng tần sĩ Ngọc đối thoại đặc biệt nhiều. Phải biết, lúc trước tần sĩ Ngọc tại số không linh khu thời điểm hắn nhưng là một lần mặt đều không có lộ ra. Tháp chủ đại nhân không tính. Ngồi ở trước mặt ngươi nhưng chính là Thông Thiên Linh Lung Tháp Hài Tầm, cũng chính là cao tầng. Mà Tháp Chủ Đại Nhân cho chúng ta lương bổng cũng là nhiều nhất. Mà từng cái khu vực các đại đội trưởng thì là bản Tháp Lực Lượng Trung Kien chỗ, lương bổng gần với chúng ta. Mà đại đội trưởng trợ thủ thế nhưng thuộc về lực lượng Trung Kien phạm chủ. Nói cách khác ngài mấy vị là chúng ta Thông Thiên Linh Lung Tháp Cao Tầng, mà đại đội trưởng cùng nó trợ thủ cũng là trung tầng, mà lương bổng cũng là muôn cao. Ta có thể hiểu như vậy sao? Tần sĩ ngọc nói. Không sai, từ các ngươi phía dưới, vô luận là trung đội trưởng vẫn là tiểu đội trưởng đều là về các ngươi quản, đánh thế nhưng là không nhẹ a. Huyền Phong cười nói để hai tử bận điệu đi thôi. Hoàng Lôi hơi không kiên nhẫn địa đạo, vậy ta lui xuống trước đi. Tần Sĩ Ngọc vừa chặt tay, sau đó rời đi. Trên đường Tần Sĩ Ngọc cũng là lẩm bẩm, trong lòng tự đủ người đại đội trưởng này quản một ngàn người, có thể đi qua ba tháng này bí mật quan sát, cái này thông thiên linh lung tháp tính đi tính lại người đại đội trưởng này cũng liền khoảng 50 người, chung vào một chỗ tối đa cũng liền là 5 vạn người à? Cái này thông thiên linh lung tháp mấy chục vạn thậm chí là trăm vạn người là như thế nào phân chia đây này? Về sau Tần Sĩ Ngọc mới biết được, hắn hiện tại chỗ thông thiên linh lung tháp thực ra chỉ là dùng cho sản xuất mà làm run rung lực, cũng chính là cái gọi là thông thiên kỵ sĩ đoàn, kia là không tham dự chuyện bên này, bọn hắn trực tiếp về tứ đại đoàn trưởng quảng. Tân sĩ Ngọc cũng là minh bạch, chiến tranh muốn đánh nhau đánh thắng mới có tiền kiếm, mà nếu như vẹn vẹn là nuôi quân lời nói đây tuyệt đối là chỉ tiêu mà không kiếm đơn phương tiêu hao. Không phải tứ đại đoàn trưởng làm sao không yêu vũ trang yêu dương giả, vẹn vẹn đối linh khí này sản xuất chỗ cảm thấy hứng thú đâu, bởi vì nơi này là nhất lợi ích thực tế, liền là có thể nhìn thấy tiền a. Rất nhanh, 3 tháng trôi qua. Tân sĩ Ngọc rốt cục cảm nhận được lần thứ nhất nhìn thấy trương đội lúc đối phương cảm thụ Ba tháng này thật đúng là triệt để cho tần sĩ Ngọc chịu một bước. Nếu như không phải đan dược chống đỡ, tần sĩ Ngọc đoán chừng đều phải chết không biết bao nhiêu cái vừa đi vừa về. Chúng đội rõ ràng tốt hơn nhiều, bởi vì hắn từng là cả linh khu đội trưởng, mà tập linh khu tương đối cả linh khu cùng số không linh khu mà nói lại là hoàn toàn khác biệt hai loại hình thức, vì lẽ đó hắn cũng là tương đương mặn dầu. Ngoài ra còn có một câu như vậy, liền là người lão không lấy gân cốt làm có thể a, chương này đội thế nhưng là hơn 50 tuổi người a, trừ lực duyệt cùng kinh nghiệm bên ngoài hắn phương này phương diện mặt chỗ nào đều so già kem chính là thời điểm tốt tần sĩ Ngọc. Đúng vậy, Tần Sĩ Ngọc vừa mới bên trên tiền tuyến liền làm trương đội bốp lên toàn bộ tập linh khu Long Long. Ba cây số dáng rất hiện trường trên dưới tung bay tránh chuyện xê dịch, người không biết còn tưởng rằng hắn biết phân thân trở đâu. Có Tần Sĩ Ngọc gia nhập, theo một chút chi tiết cải biến, tập linh khu hiện trường tình trạng rốt cục có chỗ chuyển biến tốt đẹp, tương đối lúc trước lộn xộn mà nói từng khối vòng lăn tấm ván gỗ cũng là quy củ rất nhiều. Nhưng cải biến cũng chỉ là một phần nhỏ, còn có rất lớn một bộ phận vấn đề căn bản không có đạt được giải quyết. Tần Sĩ Ngọc là có chỗ phát hiện, bất quá cũng không nói tiếng nào. Hắn bây giờ nói vậy coi như không tính là trợ thủ công kích. Tiền nhiệm trước đều làm xong làm tốt tiền nhiệm sau không có công tích có thể làm vậy làm sao có thể làm. Giờ trị chiến diện, giờ dậu rời sân, đây chính là tần sĩ ngọc mỗi ngày muốn làm, cũng chính là tần sĩ ngọc đời trước cái gọi là 9 giờ tới 5 giờ về a. Còn không tệ, nếu như không phải đuổi kịp đại lượng linh khí gia thác, mỗi 10 ngày còn có 3 ngày ngày nghỉ, tần sĩ ngọc nghỉ thầm cái này thật đúng là 1 tháng 21 ngày ngày làm được ca. Sĩ Ngọc, ta nhìn ngươi mỗi ngày đều sẽ sớm nửa canh giờ vào sân, hơn nữa còn sẽ tại địa phương cố định an trí một ít linh thạch, kia là làm cái gì?" Trương Đỗ nói. "Đây là chúng ta nghiên cứu ra được một cái đồ chơi nhỏ." nên tính là một cái cảm ứng trang bị đi. Con tốt, chúng ta phía ngoài khu buôn bán có rất nhiều buôn bán linh thạch địa phương. Ta tại 6 tháng này thời gian có hiểu qua, thực ra đối mặt người khác nhau, nhà hộp chỉ cũng đều là khác biệt hơn nữa còn là cố định. Tần sĩ ngọc nói, không sai, hộp chỉ là từ bọn hắn cung cấp, nhà mình dùng nhà mình độ vật, mà đối với bởi vì dương thể bị kín vấn đề tạo thành linh khí hao tổn cũng đều là chính bọn hắn phụ trách. Vi nhân nói, vì lẽ đó a, ta liền cho mỗi cái hộp chỉ phía trên cũng đều là một cái chỉnh lý. Tần sĩ ngọc cười nói, cái gì chỉnh lý? Trương đội nói, ta đánh cái so sánh đi chó vì cái gì có thể thông qua khứu giác tìm tới đồ đâu? bởi vì chó trong lỗ mũi có mấy cái cái không gian đặc thù, có thể đem cần ghi nhớ hương vị chứa đựng đi vào từ đó một đường tìm tới. người khác nhau nhà hộp trì cũng chính là đạo lý này, bọn chúng phía trên đều sẽ có thuộc về mình khác biệt khí tức. mà ta liền đem cái này khí tức tiến hành chỉnh lý cùng phân chia, cùng ta bố trí linh thạch kết giới sinh ra của mình. kể từ đó, lại có dâu ông nọ cắm cẳng bà kia sự tình phát sinh cũng liền có thể rất tốt phát hiện. thông qua linh thạch phát ra tín hiệu liền có thể tìm tới thiếu khuyết hộp chỉ, dạng này chẳng phải tránh bởi vì hộp chỉ đại lượng xuất hiện mà sinh ra sai lầm sao? Wow. Sĩ ngọc ca, ngươi thật mẹ nó là cái thiên tài. Kể từ đó mấy nhiều chúng ta vấn đề lớn nhất chẳng phải là liền giải quyết sao? Trung đội gieo họ nói, ca ca của ta, nào có đơn giản như vậy? Ta đây là bao nhiêu đầu mở miệng? Gọi là 300 đầu a. Đối mặt nhân gia cũng là ít thì mấy vạn nhiều thì mấy chục vạn, nào có đơn giản như vậy a mà lại thứ này nó cũng không phải vận năng. Chúng ta tập linh khu hiện trường như thế lớn, vượt qua phạm vi cũng liền nói lời vô dụng. Vì lẽ đó chuyện này chỉ có thể nói là kế hòa bình. Chị ngọn không chỉ gốc cái gì đều nói lời vô dụng. Vấn đề còn được là tại cây bên trên giải quyết đó mới là vương đạo đâu. Tần Sĩ Ngọc nói, "Như thế nói đến, huynh đệ ngươi hẳn là có dịu kế đi." Trương Đội cười nói, "Dịu kế chưa nói tới, bất quá lại là có một ít quan điểm của mình cùng kiến giải." Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói, "Nói nghe một chút." Trương Đội có chút không kịp chờ đợi, không thể nói, không thể nói. Tần Sĩ Ngọc thừa nước đục thả câu nói, "Tiểu tử thối, ngay cả ca của ngươi đều không nói cho." Trương Đội cười mắng, "Ta làm ra đều là hai anh em chúng ta công tích, bất quá bây giờ còn không phải lúc nói." Tần Sĩ Ngọc cười nói, "Đúng vậy, Tần Sĩ Ngọc vị trí trợ thủ còn chưa xuống được." hắn cũng sẽ không nốc đến bị người trắng sai xử chỉnh độ, mà lại hoàng lôi lão tiểu tử kia cũng không giống như ngoài miệng hào phóng như vậy. quy một chương 644, trăm tiết hai vỏ, lại là ba tháng trôi qua. tần sĩ ngọc nghĩ, nhờ có mình lưu cái tâm nhăn a nếu như mình lúc trước ba tháng thật mẹ nó là dốc túi đưa tiễn, vậy cái này một lát tự mình tính cái gì vẫn thật là khó mà nói. đúng vậy, thông thiên linh lung tháp hoạch tâm tầng không còn có tìm tần sĩ ngọc nói chuyện, mà tần sĩ ngọc trợ thủ thân phận càng là không có chứng thực, thậm chí ngay cả hoàng lôi lộ diện cơ hội đều càng ngày càng ít. trương đội luôn nói, không nên a, đoàn trưởng trước kia không có việc gì tổng tới. Này làm sao không gặp lộ diện đâu? Ngẫu nhiên ở trong viện nhìn thấy, Hoàng Lôi thì là sẽ cùng Tần Sĩ Ngọc pha trò, nói có người ta liền có thể an tâm luyện binh ngồi xe vân vân, dù sao đều là một chút không có dinh dưỡng. Hoàng Lôi thật sự là không đến, hoặc là nói là yên tâm, lại hoặc là nói là từ bỏ đi, thật liền không đến tập linh khu lộ diện sao? Sao có thể a? Vẫn thật là tới qua, qua không phải cũng chỉ là tới 4 lần mà thôi. Có 2 lần Tần Sĩ Ngọc cho rằng là hắn nên đến, vì cái gì đây? Bởi vì Tần Sĩ Ngọc là vào tháng 5 đến thông thiên linh long hắc, cái này nhoáng một cái, nhưng chính là 9 tháng đi qua, 1 năm mới có thể lại tới trong lúc đó tiết trung thu an tiết lại có liền là tiết đoan ngọ thời điểm hắn tới qua dung tần sĩ ngọc lý giải hoàng lôi đây cũng là tiết trung thu tiết xuân cùng tiết đoan ngọ tới đối mọi người biểu thị thăm hỏi thế nhưng là một lần kia là bởi vì cái gì tới đâu mà lại mỗi lần tới cái này hoàng lôi đều là tương đương quỵ dị a Tuần sắt tập linh khu một vòng về sau đương nhiên sẽ đối mỗi người đều tiến hành cổ vũ người đoàn trưởng kia cổ vũ đương nhiên không phải là như là một cái giám đồng dạng nhẹ tất cả mọi người thật cao hứng cũng đã làm sức lực mười phần đương nhiên một chút hiểu hoàng lôi hoạ vẽ bánh nướng sáu lộ người thì là sẽ đơn giản cười một tiếng Mà khi Hoàng Lôi thời điểm ra đi, đều sẽ vụng trộm cho Tần Sĩ Ngọc một cái ánh mắt, sau đó đem Tần Sĩ Ngọc đơn độc kéo đến một chỗ góc không người, thấp giọng nói lên một câu tháp chủ có động tĩnh, chúng ta cũng tổ chức nhiều lần đặc biệt thảo luận biết, chuyện của ngươi ta đều có để cập qua, vấn đề của ngươi lập tức liền có thể đạt được chứng thực loại hình. Tần Sĩ Ngọc đương nhiên là chắp tay thi lễ biểu thị cảm tạ, mà Hoàng Lôi liền sẽ để ý vị sâu xa cười một tiếng qua đi rời đi. Trương đội hỏi Tần Sĩ Ngọc, Tần Sĩ Ngọc kiểu nhất ngố nhất thật nói. Sau đó Trương đội thì là cười không nói lắc đầu, Tần Sĩ Ngọc hỏi hắn làm sao, hắn thì là nói có nhiều thứ không phải rựa vào tự thân dạy dỗ, là cần chính ngươi linh độ lại là 3 tháng trôi qua, dông dã thời gian 1 năm, hoàng lôi tới như vậy mấy lần, mỗi lần đều là đồng dạng tình hình lời giống vậy, mà tần sĩ ngọc vẫn như cũng là người da trắng một cái. tại tần sĩ ngọc đến cả 1 năm thời điểm, trương đội đơn độc tìm tần sĩ ngọc uống một bữa rượu. trên bàn chỉ có hai anh em, uống đến không sai biệt lắm thời điểm trương đội rốt cục mở miệng. sĩ ngọc a, ngươi nói ngươi là thật ngọc a, vẫn là nói ngươi thật sự là như là một trương giấy trắng đồng dạng không có bị như đâu, vẫn là nói ngươi tiểu tử liền là chủ a. trương đội cười nói, làm sao đội a? tần sĩ ngọc nói một năm này tiếp xúc hai người đã sớm không thể quen thuộc hơn được, mà bởi vì trương đội cùng vi nhân bộ dáng đặc biệt giống, vì lẽ đó liền có cái này đội ca sư hô. chúng ta đoàn trưởng lần lượt tới ngươi không biết ý gì a? trương đội nói. a a ta biết a, không phải liền là ăn tết đến cho mọi người làm thăm hỏi sao? tần sĩ ngọc sử sở. cái dám? trương đội liễu môi một cái. không phải sao? nhiều lần ta nhìn hắn vẫn là mang theo xe hàng đến cho mọi người phân phát trang phục cùng ăn uống đâu? tần sĩ ngọc gãi gãi đầu. huynh đệ, ngươi là thật không biết a? trương đội bừng tỉnh đại ngộ. ta biết cái gì a đại ca? ta liền biết thay ngươi đa phần gánh để ngươi có thể thật tốt ngủ một giấc. Tần sĩ ngọc cười nói, sau đó kính trương đội một chén. ai? thật đúng là ta ngốc huynh đệ a. trương đội lắc đầu cười nói, có chút đáng cười ý tứ. cả a, ngươi có chuyện liền trực tiếp nói được không? ngươi còn không giải tính cách của ta sao? ngươi dám không ấp a ấp đúng sao? Tần sĩ ngọc có chút gấp. ai? đến, liền nói cho ngươi biết đi. sĩ ngọc a, ta tới hỏi ngươi, trừ ăn tết bên ngoài, đoàn trưởng có thể từng tới? trương đội nói, từng. ta nghĩ nghĩ a thời gian một năm bên trong, trừ ăn tết hẳn là tới qua hai lần một lần là ta vừa tới năm đó sáu tháng cuối năm, một lần là năm nay niên kỷ sơ, đúng không? Tần sĩ ngọc nói. không sai, ngươi biết hai lần đó tới cũng không phải ăn Tết đoàn trưởng là vì cái gì tới sao? Trương đội nói. không biết ta. Tần sĩ ngọc nói. một lần là hắn sinh nhật, một lần là hắn phu nhân sinh nhật. Trương đội nói. a, a. Tần sĩ ngọc bừng tỉnh đại ngộ, vỗ chán một cái, xem ra chúng ta đoàn trưởng đây là tại cùng ta chơi tam tiết hai thọ đâu. tam tiết hai thọ, bình thường đều là tồn tại ở văn bối đối đái cùng trưởng mối, có thể là thân nhân, cũng có thể là quan hệ thầy trò. tam tiết cũng chính là Tết Xuân, Thiết Đoan Ngọ cùng Tết Trung Thu. Thiết Đoan Ngọ là Tết Đoan Ngọ, Thiết Trung Thu là Tết Trung Thu. Bởi vì cái gọi là mỗi khi gặp ngày hội lần nghỉ hôn, Tam Tiết nói liền là cái này và cái ngày lễ. Mà hai thọ, đó chính là trưởng bối vợ chồng sinh nhật ta có thể là phụ mẫu, cũng có thể là sư phụ cùng sư nương. đội ca, cái kia năm trước Tam Tiết hai thọ hắn đều tới sao? Tần sĩ ngọc hỏi. Tới. Tới cái giám. Ai dám để hắn tới a? Vậy còn không phải là linh lợi cho người ta đưa đi lên cửa? Đừng nói là đại đội trưởng cái này cấp bậc, trung đội trưởng cùng tiểu đội trưởng cũng phải là đi theo đưa. Trương đội nói vậy ta xem như minh mệnh, xem ra hắn đây là ý không ở trong lời a. tân sĩ ngọc gật đầu nói, bừng tỉnh đại ngộ. đúng vậy a, nhân gia bình thường cũng không tới đều là bị người ta chủ động cho đưa tới cửa, mà mình tới này thời gian một năm hắn là chuyên chọn tam tiết hai thọ thời gian đến, cái này không phải liền là đến cho mình nhắc nhở tới sao? muốn nói ngươi tiểu tử sống làm không ít, tâm cũng không ít thao, liền là phương diện này quá không hiệu nghiệm, nếu không ngươi tài giỏi một năm liền chút động tĩnh đều không có sao. trương đội nói, cái này cũng không đối đội ca, mỗi tháng đoàn trưởng không phải còn nhiều cho ta một dương linh khí làm ban thưởng sao? tân sĩ ngọc nói, lão đệ a. Ngươi là thật mẹ nó thực sự a. Ngươi cũng đã biết, ngươi bây giờ trừ trong tháp cố định linh khí ban thưởng bên ngoài, ngươi ngoài định mức ban thưởng cùng bên ngoài làm việc người đều là giống nhau, làm khổ lực một tháng 800 dương linh khí ngươi một tháng cũng là một dương không nhiều. Thế nhưng là trợ thủ đâu? Kia là chọn vẹn 1300 dương linh khí. Tính gộp cả hai phía, một tháng ngươi cũng ít cầm hơn 300 dương ngươi còn làm mình chiếm tiện nghi đâu. Chú đội nữ trọng tình dài mà nói, mình uống một chén. Còn 102, chúng ta đều là cựu tháp người, nơi này không có linh khí có thể hấp thu ngươi cũng biết, cùng chúng ta cái này như là vực sâu đồng dạng đang điền so sánh cái kia 120 dương linh khí đủ làm cái gì? nhét kẽ răng đoán chừng đều không đủ đi. cái kia đội ca ý của ngươi là tần sĩ ngọc minh bạch. cứ như vậy nói cho ngươi đi. năm ngoái đầu năm thời điểm cũng chính là tháp chủ vừa mới độ kiếp thất bại lúc ấy, ngươi thế nhưng là còn chưa tới đâu không có đội kỵ. đoàn trưởng thăng quan niềm vui, ta trực tiếp tiến hắn một đầu linh long cá. trương đội nói cái gì là linh long cá a? tần sĩ ngọc nói đem linh khí phong ấn tại tuyệt đối phong bế long như hình thủy tinh bên trong vật trang trí. trương đội nói cái kia trực tiếp đưa linh khí tốt bao nhiêu a? tần sĩ ngọc cười nói hắn hiểu. Náo nửa ngày hoàng lôi là muốn lễ hai tấm đội thì là để cho mình tặng lễ A. cái kia không thật thành kiến không được ánh sáng chuyện lễ vật coi như không giống. ai? đáng tiếc. trương đội lắc đầu thở dài nói. thế nào? tần sĩ ngọc sững sờ. ta cái kia giá trị ba ngàn dương linh khí linh long cá vậy mà là kém nhất một kiện. trương đội mình uống muộn ngụm dễ buồn. cái gì? nghe đến đó tần sĩ ngọc mày nhăn lại đến, trong lòng tự đủ không nghĩ tới cái này cái gọi là giữa thiên địa tiểu thế giới lại còn tồn tại dạng này bất chính chi phong. uy một chương 645, 13 tháng. kinh hỉ. ba dương linh khí linh long cá. Vẫn là kém cỏi nhất tầm thường nhất một kiện. Đây thật là để tần sĩ Ngọc mở rộng tầm mắt ra, nói câu nhất ngay thẳng lời nói đi, chứ nội một tháng làm xuống tới tất cả thu nhập cũng chính là hơn 4.000 dương linh khí, thoáng một cái chỉnh ra đi hơn phân nửa không nói, còn mẹ nó là kém nhất một cái, không ăn không uống không sống. Tần sĩ Ngọc lạ là, là người hai đời, càng là kinh lịch hai cái thế giới khác nhau. Đối với một bộ này hắn quá quen thuộc, mà lại cũng quá hiểu. Đối với loại này bất chính chi phong, tần sĩ Ngọc cho trả lời chắc chắn chỉ có thể có một cái, đó chính là... không nếu như muốn bắt loại hình thức này đem đổi lấy địa vị mình lời nói cái tia tần sĩ ngọc thà rằng nên cả một đời khổ lực. đương nhiên, đây cũng là để tần sĩ ngọc ăn không ít thua thiệt a. không nói những cái khác, làm một năm đều không có khởi sắc nguyên nhân liền là tại đây. không phải nói thế nào chỉ sợ người hữu tâm đâu, tại một năm này thời gian bên trong tại tần sĩ ngọc đặc biệt chú ý tình huống dưới cũng là dần dần phát hiện một cái bí mật không muốn người biết. trên cơ bản, tại thông thiên linh lung tháp thậm chí là tháp vực bên trong tồn tại người cũng liền chia làm mấy cái cố định tu vi cấp độ. không sai, liền là cố định. hai đồng, sinh ra liền thất tháp. đây là tháp vực pháp tắc cũng có thể nói là một loại ưu thế tuyệt đối chỗ. đương nhiên, sinh ra thất tháp cũng không phải tùy tiện tới, cái này cần mẫu thể trong ngực mang thai quá trình bên trong không ngừng bồi bổ, nói trắng ra liền là hấp thu đại lượng linh khí. kể từ đó hải tử hàng thế thời điểm mới có thể là thất tháp, mà nếu như không phải lời nói cái kia hậu thiên cần bồi bổ lượng linh khí liền sẽ tăng lớn. bình dân, cự tháp, cái này không có gì có thể nói, mà tại thông tiên linh lung thắp xuống, cũng chính là trong đại viện cũng là có dạng này cố định phân chia. phổ phổ thông thông người, cũng chính là tần sĩ ngọc cái gọi là khổ lực cất lực đi, đều là cự tháp, ít có vượt qua cái này. vì cái gì đây? bởi vì trong tháp đưa cho ngươi linh khí ban thưởng là có hạn, ngươi không thể không ăn không uống không mua đồ vật đi. liền theo cái kia lượng tu luyện tới tử năng đến cựu tháp nhất đăng khả năng cũng liền không tệ. đương nhiên, thật là có bất an bất mặc. bởi vì tại trong tháp ăn uống mặc dùng đều là miễn phí tặng, càng là tại ngày tết thời điểm sẽ còn tặng một chút sinh hoạt tương quan phúc lợi. cho nên nói thật sự là có người bất an bất mặc không mua đồ vật, xuất nhập cũng mãi mãi cũng là cái kia một thân đặc thù trang phục. đương nhiên, dạng này người đi qua phí thời gian về sau tự nhiên là có thể thành công đột phá đến cựu tháp nhất đăng. mà lúc này đây vấn đề liền đến đến cựu tháp nhất đăng. Cái kia đã là tiểu đội trưởng cấp bậc thực lực, ngươi nói thực lực tương đương hắn là phục tùng quản giáo đâu vẫn là không phục tùng quản giáo đâu. Vì lẽ đó cũng liền có hai loại kết quả, một là tấn thăng trở thành tiểu đội trưởng, đó là đương nhiên liền là thuộc về thăng chức tăng lương, hai liền là sẽ bị để mắt tới. Không sai, liền là để mắt tới. Nếu như ngươi bất an bất mặc thành tiểu cựu tháp nhất đăng, cái kia tại bình thường hết thệ cử động đều sẽ nhận giám thị. Ngươi cũng không phải máy móc a, tần sĩ Ngọc đời trước máy móc còn phạm sai lầm đâu, huống chi là người đâu. Nghĩ bởi vì sai lầm trừng phạt ngươi còn không cùng thờ đồng dạng đơn giản a. Đúng vậy. Loại người này cuối cùng liền sẽ tương đương xa xát tinh thần, mà tình trạng không tốt linh khí hỗn loạn cần bồi bổ tiêu xài liền lớn, muốn lại hướng cựu tháp hai đèn dùng sức cái kia thật có thể nói là liền là người si nói mộng. Về sau đạo lý cũng giống như nhau, trung đội trưởng cựu tháp hai đèn, đại đội trưởng cựu tháp ba đèn, đại đội trưởng trợ thủ cũng có thể là cựu tháp ba đèn, mà lại hướng lên, đó chính là đoàn trưởng trợ thủ cấp bậc. Sau đó là phó đoàn trưởng, lại có là đoàn trưởng cùng lại cao hơn một tầng đợi chút đi. Dù sao pháp tắc chỉ có một cái, đó chính là ngươi làm việc gì, tại vị trí nào, như vậy tu vi của ngươi liền tuyệt đối không thể siêu đương nhiên phía ngoài trong dân chúng tự nhiên cũng là có cao nhân tồn tại những này trong tháp cơ bản không quản bởi vì bọn hắn tương hỗ ở giữa cạnh tranh liền có thể rất tốt duy trì ổn định mà nên có cá biệt quần thể đột phá cái này ổn định về sau thông thiên linh lung tháp liền sẽ tự mình xuất thủ đương nhiên chỉ cần phía ngoài cao nhân không áp đảo đoàn trưởng phía trên càng thậm chí là đại năng không tiếp cận tháp chủ tu vi vẫn là có thể cựu tháp cựu đăng chín trong thiên hạ ai có thể đỡ được thông thiên linh lung tháp tháp chủ một kích hướng chi tháp vượt thế giới này đều là nhân gia sáng tạo cho nên nói à tân sĩ ngọc muốn làm không có đường tắt chỉ có thể là một đường cao thăng thậm chí là vượt qua hiện hữu tất cả đoàn trưởng, cựu tháp 5 đèn làm sao có thể? tần sĩ ngọc định cho mình mục tiêu thứ nhất liền là tháp chủ người phát luôn. Ngày đó hắn có cảm giác đến, ảnh thực lực thâm bất khả chắc, chỉ nhìn mặt ngoài phát tán ra khí tức, tuyệt đối là vượt qua cựu tháp 6 đèn. Trong vòng một tháng sau đó bên trong, tần sĩ ngọc gặp phải một lần kinh hỉ, bởi vì tập linh khu là thừa thượng khải hạ đầu mối then chốt chỗ, vì lẽ đó hắn đối huyền toàn cái khắc từng cái bộ vị câu thông cũng là nhất định. Có như thế một đội ngũ, tên là vận linh khu, tên như ý nghĩa, vận là vận động vận, cũng là vận hành vận cũng chính là cam đoan tất cả trong tháp linh khí bình thường đưa ra như thế một đội ngũ. Đội ngũ người thực ra cũng không nhiều, tăng thêm tại Huyền Tòa các nơi làm cơ sở hoặc là cân đối, tất cả mọi người chung vào một chỗ cũng chỉ có hơn 600 người, bất quá tại Huyền Tòa đây cũng là một cái đại đội. Bất quá vận linh khu thế nhưng là không về Huyền Tòa gió lốc quận, bao quát phụ trách truyền thống trang bị bảo dưỡng bổ sung, đây đều là thân ở Huyền Tòa, có thể về lại là Ngân Quận. Trong đó từng cái biên chế nhân vật cũng hưởng thụ giống nhau đãi ngộ, mà Tần Sĩ Ngọc ngoài ý muốn liền phát sinh ở cái này vận linh khu đại đội trưởng trên thân. Vương Nguyên, vận linh khu đại đội trưởng. Nhân cao mã đại một mét chín thân cao, trên thân cơ bắc ngược lại là không có gì khoa trương, có thể tuyệt đối thuộc về loại kia thân đại lực không lỗ tuyệt thủ. người này ngày bình thường lời thô tục rất nhiều, người cũng rất cầu thả, nói trắng ra cũng không giống như là một cái có thể đảm đương vận linh trách nhiệm nhân vật, hắn tình trạng ngược lại là rất phù hợp tập linh khu trạng thái. thế nhưng là có một chút, người này đầu số a, người là thô ráp một điểm, có thể ý tưởng lại là không ít. đúng vậy a, người có thể tồn tại ở vị trí nhất định vẫn là có hắn tồn tại đạo lý. lúc bắt đầu tần sĩ ngọc cùng hắn ở chung cảm giác còn không tệ, cầu thả người đều thực sự tùy tiện đi thẳng về thẳng hảo giao hướng thế nhưng là dần dần tần sĩ ngọc liền phát hiện trong xương người này tổng lộ ra như vậy một cố không hiểu thấu ngạo khí mà lại thỉnh thoảng còn thích đùa dỡn một chút đại đội trưởng quan uy thậm chí là so lưng truyền một chút không nên có nhỏ lời nói một loại đối với loại người này tần sĩ ngọc đương nhiên là đứng xa mà trông biết hắn là cái thứ gì cũng liền đến thế nhưng là tập linh làm việc cùng cái này vận linh là cùng một nhị tử tương hỗ ở giữa câu thông tuyệt đối là át không thể thiếu. trước đó không lâu vương nguyên cái thằng này cũng không biết ăn cái nào đoàn trưởng tổn hại không quá thoải mái tại tập linh khu lấy thăm dò vận linh trạng thái mù đi dạo vừa lúc chà mặt tần sĩ ngọc tiến lên chào hỏi. Vương Nguyên thì là vô vô đánh một chút cùng Tần Sĩ Ngọc nói đùa, mà hậu chiêu càng ngày càng nặng Tần Sĩ Ngọc đau về sau cũng liền biến thành nửa mặt đỏ khoa tay. Tần Sĩ Ngọc có thể thật cùng hắn động thủ sao? Chớ nhìn hắn tới một năm, có thể hắn còn không có thân phận còn tính là cái ngoại nhân đâu? Cho nên nói cửu tháp đối cửu tháp ba đèn hậu quả có thể nghĩ, mà liên tại Tần Sĩ Ngọc đi vào thông thiên linh lung tháp tròn 13 tháng ngày đó, bởi vì vận linh quá trình xuất hiện tác, Tần Sĩ Ngọc truyền âm cho Vương Nguyên, có thể đổi tới lại là chửi ầm lên. Tần Sĩ Ngọc biết, đây là bởi vì hồi trước luận bàn mình thua tiểu tử này được đả lật tới. Phải biết Tần Sĩ Ngọc lúc ấy có thể chỉ dùng ba thanh lực nguyên môn ba thức đều vô dụng. Lúc này Tần Sĩ Ngọc có thể nhịn không? Tháp gia Linh Dương Thương chọn bẹn nghĩ một khắc đồng hồ thời gian sau mới là nhịn một chút đi vào nhà. "Đội ca, xin lỗi, 13 tháng ta chịu đủ, xin từ biệt." Tần Sĩ Ngọc cũng không quay đầu lại liền đi, chuông đội thì là nhanh như chớp đi tìm Hoàng Lôi. Rất nhanh, việc này truyền khắp trong tháp. Mà bởi vì Tần Sĩ Ngọc cái này 13 tháng công tích là rõ như ban ngày, vì lẽ đó các mặt nhầm vào Vương Nguyên Thế nhưng là không ít. Mà đúng lúc này, một đám lâu giải tại thương nghiệp đường phố Du đã Du côn ngăn lại Tần Sĩ Ngọc đừng đi. Quy 1 chương 646, đầu đường tắc trái. Không phải nói thế nào Thông Thiên Linh Lung Tháp không quá quan tâm ngoài tháp sự tình đâu, đã cái này tháp vực là một cái tiểu thế giới, như vậy Thông Thiên Đại Lục chỗ tồn tại hết thảy đồ vật cùng hiện tượng nơi này cũng liền đều sẽ có, cái này thuộc về thế giới pháp tắc một bộ phận làm tiểu thế giới này, chúa tể bọn hắn đương nhiên sẽ không quá nhiều can thiệp. Tựa như cùng loại đất này dù có náo sự, thậm chí là tại khu buôn bán sản xuất khu thu lấy phí bảo hộ, đây đều là chuyện thường xảy ra, đương nhiên cái này cũng thuộc về Thông Thiên Linh Lung Tháp muốn xem đến duy ổn nhân tố một trong a. Nếu là trong tháp muốn xem đến, kia dĩ nhiên liền không thể hạn chế những người này tu vi. A Dù con là cựu tháp tu vi, bình dân cũng thế, đi hướng một cái đại thương hộ, liền là tháp chủ đều cựu tháp bốn đèn loại kia đưa tay quản nhân ra đòi tiền, cái kia có thể còn sống trở về cái kia đoán chừng cái này thu lệ phí người đều phải là thuộc mẹo chín đầu mệnh. Cho nên nói, những này trên đường Du đã tạm toái tu vi đều là không tháp a. Liền lấy ngăn lại tần sĩ ngọc đám người này mà nói, đầu mục đều đã là cựu tháp bốn đèn thực lực. Nếu như cái này nếu là tại trong tháp, vậy hắn đã hoàn toàn có thể trở thành một đoàn trợ thủ hoặc là phó đoàn trưởng. Mà đầu mục phía dưới, mấy cái gần phía trước tay chân cũng đều là cựu tháp ba đèn tu vi ít có cựu tháp hai đèn, bởi vì tu vi quá thấp nhưng không cách nào sáng tạo hết lợi a. Mặt khác, những người này tiền tài bất nghĩa thế nhưng là không ít a, liền là tu vi muốn thấp cũng là khó. kia từng cái thật có thể nói là là thay to mặt lớn, câu đầy hào bình a. đương nhiên, bọn hắn hết thể hết thể hành vi đều là muốn thấp hơn trong tháp, hoặc là nói là tại trong tháp quang hoàn phía dưới mới có thể hoàn thành, nếu không liền sẽ đứng trước một cái đầu mục đổ xuống đằng sau sắp xếp một đội người thay vào đó sự tình xuất hiện. Mười người này thực ra ban đầu mục tiêu không phải tần sĩ ngọc, mà là muốn đi ra ngoài thu lệ phí. Thế nhưng là nhìn thấy tần sĩ ngọc mặt giận dữ, cũng là có mèo già hí chuột cảm giác nói trắng ra chính là muốn đi lên tìm xem tần sĩ ngọc suối quẩy để hắn càng thêm không may à quá mẹ nó tổn hại đám người này à đương nhiên ác nhân tự nhiên là sẽ có người thu dừng lại một người cầm đầu nói hơn 50 mươi tuổi môi trên có sẹo bất quá xem ra lại là mười phần anh tuấn rất có khí chất ừm có chuyện gì sao tần sĩ ngọc ngừng chân nói tiểu tử mò mắt mắt chó của ngươi à ngươi không biết chúng ta long ca sao đằng sau một tiểu đệ nói long ca tần sĩ ngọc sử sở, trong lòng tự nhủ ta mẹ nó còn nhận biết hổ ca đâu tiểu tử thật sự không biết ta à ngươi tiếc cười sau đó cô ý đến gần hai bước ta khu buôn bán trần nghiệp long năm đó một người tay không chiến mười người nhất cử thành danh khu buôn bán không gần như chỉ ở nơi này cái khác ba khu địa giới chỗ nào không biết ta lòng ca có trông thấy được không nhìn xem cái này trần nghiệp long bắt đầu vẽ tay áo, lộ ra tay mình cổ tay cùng trên cổ chân bốn phía mặt dẻo cuối cùng chỉ chỉ mình môi trên nói có trông thấy được không đây chính là lòng ca năm đó ta tại say mềm trạng thái tay không một chọi ba lưu lại kỷ niệm gân tay gân chân toàn bộ gãy môi trên chịu một đau ba cái kia tập thói hiện tại cũng không dám xuất hiện ở trên thị trường trần nghiệp long đạo rất có một bộ không cho là nhục ngược lại cho là vinh trạng thái. Ha ha, Tần Sĩ ngọc cười. Ngươi a cái gì ngươi a? Vừa mới cái kia tiểu đệ nói, liền sưng hô hắn là tiểu đệ một đi. Trố đứng gần phía trước, thực lực cũng là Cửu Tháp ba đèn. Đều nói xong hắn không đề cập tới năm đó dũng, có thể ta nhìn mấy người các ngươi cũng không giống hảo hắn a còn nữa nói, người lao không lấy gân cốt làm có thể, ngài họ. Ta nghĩ ngươi nói năm đó hẳn là ngươi đang tuổi lớn chừng 20 tuổi thời điểm a. Lại có Ngươi nếu có thể để người ta gân tay gân chân làm gãy, ngươi có thể đem người nhà trên mặt cũng mở một đầu sẹo ra vậy nói một chút cũng dễ nghe. Ngươi điều này khiến người ta cho làm nửa tàn phá hủy hoại cho còn lấy ra khoe khoang cái gì à? Tần Sĩ Ngọc nói xong nhịn không được cười. Ngươi. Trần Nghiệp Long nghe xong giận dữ, lập tức một quyền đánh về phía Tần Sĩ Ngọc. Tiểu tử, ngươi mẹ nó muốn chết? Ngươi một cái thối khổ lực thật sự là không biết trời cao đất rộng, giống như ngươi cựu tháp rác rưởi ta không biết một ngày muốn đánh chết bao nhiêu con. Đúng vậy, Tần Sĩ Ngọc mặc dù là treo trợ thủ dưới danh nghĩa đi, nhưng lại là vô danh không thực à? Mặc trên người chính là tập linh khu bình thường nhất cha phủ cái này mười một người đối trong tháp không thể bảo là không giải, vừa nhìn liền biết tần sĩ ngọc tuyệt đối là cựu tháp tu vi cũng chính là người bình thường. trong bọn họ bên cạnh kém nhất tiểu đệ đều là cựu tháp hai đèn, cái kêu bóp tần sĩ ngọc còn không cùng tráng hán hi đưa bé đồng dạng a. ô, một trận ác phong đánh tới, trần nghiệp long cái thằng này vậy mà vừa ra tay liền treo nội lực, mà lại đỉnh đầu linh tháp đều đi ra, chính là cựu tháp bốn đèn. tần sĩ ngọc nhẹ nhàng một cái lắc mình tránh ra ngoài, trong lòng lập tức lên suy ý, nếu như là du côn lưu manh tìm phiền vấy cái này tần sĩ ngọc có thể tiếp nhận, hoặc là tránh thoát đi. Hoặc là giáo huấn một chút liền xong việc, thế nhưng là cái thằng này vừa động thủ vậy mà liền đối với mình hạ sát thủ. Lão đại, đâu còn dùng ngài a, ta tới, để ta dạy một chút hắn là người. Lúc này Tiểu Đệ một đạo, ngươi nhanh nghỉ ngơi đi, cái này mẹ nó liền là một một đứa con ít, giết gà chỗ này dùng mổ châu đao, cái kia ai ngươi lên cho ta. Bên cạnh Tiểu Đệ hai nói, sau đó đội ngũ đằng sau đi tới một cái gầy như que tuổi một mặt cười tà hạ người. Đây là Tiểu Đệ mười, có thể là vì cho tần sĩ ngọc tạo thành đánh vào thị ra đi, bước chân có thể thả rất chậm, mà lại bản mệnh linh pháp cũng là chậm dãi nửa độ. Cửu tháp hai đèn. Tần sĩ Ngọc lắc đầu cười khổ, trong lòng tự đủ tiểu thế giới này thật sự là che đậy rất rất nhiều người a ngươi có khả năng này, còn mẹ nó cùng chỗ này nên cái gì nhỏ du con a, tại Thông Thiên Đại Lục chỗ nào còn không phải ăn ngon uống say để người ta xem như ra nổi a. đương nhiên, đây là Tần sĩ Ngọc nghĩ như vậy. Thực ra tháp vực còn có một cái phát tắc, đó chính là sau khi ra ngoài tu vi sụt giảm bá tháp. Nếu như tháp vực người không thể đạt tới hoặc là vượt qua tháp chủ tu vi đồng dạng, như vậy liền nhất định phải tuân theo tháp vực nội hết thể phát tắc. Đúng vậy, nếu như ngươi siêu việt tháp chủ vậy ngươi liền là tháp vực chúa thể. Cũ pháp tắc tự nhiên không cách nào trói buộc ngươi, càng là có thể tự mình thành lập mới pháp tắc. Năm đó hoàng lôi nhưng chính là cựu tháp năm đèn, vì cái gì hắn ra ngoài mới là lục tháp tu vi. Đây chính là tháp vực pháp tắc cùng thông thiên đại lục pháp tắc chỗ khác biệt. Một lần kia làm chiến tảng đá hắn mở bí pháp nói thẳng thất tháp tiêu hao thế nhưng là quá lớn. Bất quá cái này đều không phải chuyện, bởi vì hoàng lôi bởi vì người quen thuộc vấn đề trong tay hàng lậu vẫn là có rất nhiều. Tiểu tử, cảm tạ ta đi, ta sẽ để cho ngươi không có chút nào cảm giác đau chết đi, kiếp sau đừng làm rắc rối. Người kia nói lấy lời nói công phu đột nhiên liền chở nên bỏ đi, sau đó liền biến mất vậy mà là tan ảnh không tạ tiểu tử sau đó tần sĩ ngọc thai trái đột nhiên truyền đến tiểu đệ mười thanh âm một cô ác phong vậy mà thẳng đối với mình bên trái dưới nách nếu như từ nơi này đâm đi vào tần sĩ ngọc trái tim coi như trực tiếp nát người cho ta định tần sĩ ngọc hướng về phía trước tiêu sái bước ra một bước tránh thoát công kích sau đó nhẹ nhàng hô một câu ừm cứ như vậy một tiếng cháu trai kia thật đúng là nghe lời Lao thập ngươi mẹ nó làm gì chứ xứng sở cái gì thần a huy tiểu đệ hai cảm giác không đúng vội vàng la lên vô dụng còn có ngươi Hô to gọi nhỏ còn thể thống gì, đây chính là công cộng trường hợp đâu." Tân sĩ Ngọc mỉm cười, một ánh mắt đi qua vậy tiểu đệ hai cũng không nổi. "Lão đại cẩn thận, tiểu tử này sẽ tinh thần linh kỹ. Tiểu đệ một thân bên trên lập tức một cỗ cường đại tinh thần lực bộc phát, sau đó bảo hộ ở Trần Nghiệp Long trước người. "Thật sự là nghĩ không ra, đầu đường tạp phái ở trong vậy mà lại có người một nhân tài như vậy." Tân sĩ Ngọc gật gật đầu, trong lòng tự đủ khó trách hắn có thể làm tiểu đệ số một đâu. Quy một chương 647, địa ngục chi hỏa kỳ hiệu, như vậy, cái này tiểu đệ tinh thần lực tu vi còn không thấp đâu. Tới trình độ nào? đều đã đến tần sĩ ngọc ban đầu ở linh lung tháp bên trong sau khi sống lại hấp thu cựu thiên huyền hỏa lúc trình độ. Lúc ấy tần sĩ ngọc tinh thần lực thế nhưng là đến gần vô hạn tại đại thành. Bởi vậy có thể thấy được cái này tiểu đệ số một thế nhưng là tương đương không được. Cựu tháp ba đèn tu vi tiếp cận đại thành tinh thần lực. vị này coi như đến thông thiên đại lục chỗ nào cái kia đều phải nói là người trên người, có thể hắn lại tại tháp vực làm một cái nhỏ ma cả đông. đúng vậy, tại tần sĩ ngọc trước mặt hắn liền làm một cái nhỏ ma cả đông. tần sĩ ngọc tại linh lung tháp về sau, tinh thần lực phân biệt kinh lịch đại thành cùng cực hạn hai cái giai đoạn trưởng thành. cùng trước mặt vị này so đây chính là cao hơn hai cái bối phật đầu Ngươi, thợ ta sao tần sĩ ngọc quay đầu cười một tiếng nhìn về phía tiểu đệ mười tiểu tử này thật sự là có đủ hung ác vừa mới đôi mắt kia liền như là là diều hâu săn đuổi cựu tháp hai đèn tiếp cận cực hạn phong linh khí thẳng đến tần sĩ ngọc yếu hại liền âm đổi thành trong tháp chân chính cựu tháp công nhân lúc này đều sớm đã đều chết hết ô ô người kia con mắt đều hồng đúng vậy tần sĩ ngọc lần này cũng không hề hoàn toàn đem đối phương tinh thần lực trực tiếp đánh mà là lưu hắn lại thanh tỉnh ý thức cùng bén nhạy thị giác cùng cảm giác đau rất chỉ tiếc hắn nói không ra lời lại nói cái này tiểu đệ mười hắn có hận sao? đương nhiên là có. không chỉ là đối diện trước tần sĩ ngọc cái này chim non hận, còn có đối bọn hắn lão đại, còn có tiểu đệ số 1 số 2, càng là có đối cái này tháp vực bất mãn. tuổi con trẻ, ngươi dựa vào cái gì có mạnh như vậy năng lực? ngươi dựa vào cái gì mặc bình dân quần áo ra giả danh lừa bịp hại chúng ta tìm ngươi phiền phức? ngươi mẹ nó liền là một người xấu à? dựa vào cái gì ra ngoài thu hồi một vạn linh khí ngươi trần nghiệp long lưu lại tám thành? chúng ta canh đều uống không đến bao nhiêu? dựa vào cái gì các ngươi những này sẽ định ngọt liền được chia so với chúng ta nhiều? không cần làm việc không nói cùng nhân gia thương hộ đấu võ đều là chúng ta dựa vào cái gì ta cựu tháp hai đèn tu vi đi ra tháp vực liền bị cắt giảm đến lục tháp dựa vào cái gì muốn ta làm một cái đầu đường rát rưởi không sai vị này vẫn là một cái đi ra tháp vực thấy qua việc đời hạ người đâu mà lại hắn cũng khắc sâu ý thức được mình là một cái đầu đường rác rưởi tới ô ô ô ô, ô. người kia là càng nghĩ càng giận a chỉ cảm thấy cả người đều phát nhiệt lồng ngực bên trong có một cỗ ngọn lửa vô danh nháy mắt theo thể nội đốt ra mặt đỉnh đúng vậy tân sĩ ngọc là vận dụng địa ngục chi hỏa công hiệu mặc dù hỏa ca lúc trước nhiều lần nhắc nhở có thể cuối cùng hắn cũng nói, vật này chỉ cần ngươi không chủ động đối với mình dùng liền tốt. nếu như là nghịch hướng thi triển dùng cho người khác có lẽ tại tháp vực nhưng có kỳ hiệu. quả thật, kỳ hiệu tới. cừu hận trong lòng bị một lần một lần phóng đại. người này con mắt đã bắt đầu chảy máu. buông xuống trong lòng ngươi cừu hận, có lẽ ngươi có thể sống. nếu như lại minh ngoan bất linh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần sĩ ngọc thản nhiên nói. lúc này tần sĩ ngọc hoàn toàn không cần để ý tới trước mặt mười người. tiểu đệ số một bản lĩnh những người khác biết, cái này tinh thần lực linh ký thế nhưng là vô cùng bất nhập. bọn hắn nghe qua tiểu đệ số một cái kia một cú họng về sau ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nhìn thấy tần sĩ ngọc đàm tiếu ở giữa liền đem tiểu đệ mười ổn định lại loại trình độ này chính hắn đều tự nhận là làm không được đâu ô ô tiểu đệ mười trong lòng tự đủ ta tin ngươi cái quỷ ta đều cảm giác lực lượng vô hạn mở rộng cứu hận mới là ta cần thiết lực lượng ta muốn xông ra người trói buộc trực tiếp xử lý ngươi quả thật tiểu đệ mười trên người lực lượng càng lúc càng lớn hắn vậy mà thật động chân trái hướng về phía trước phóng ra một bước phúc liên la một bước như vậy tiểu đệ mười toàn bộ chân nháy mắt tuôn ra một đoàn huyết tương mặt trái năng lượng đã bão hỏa tại bị khống chế tình huống dưới cương ép di động ra thịt của hắn đã không cách nào chống cự tới từ nội bộ áp lực không nghe lời thật sao? lại cử động ngươi coi như cách cái chết không xa. Tần sĩ ngọc meo mắt lại nói, Phốc, tiểu đệ mười cánh tay phải cũng phun máu. nếu như thu hồi cứu hận, ta bảo đảm ngươi không chết. ngày sau chuyện tốt không ngừng, cũng có thể có được như thế lực lượng. Tần sĩ ngọc lại nói, chỉ bất quá lần này lại là vận khởi tinh thần lực. tinh thần lực là nhìn không thấy, nhưng lại trực tiếp đánh vào tiểu đệ mười não hải. Phốc, lại là một đoàn máu. lần này là từ nhỏ đệ mười trong miệng phun ra. minh chấp mê bất ngộ, ngươi có thể đi. tân sĩ ngọc đều chẳng muốn lại nhìn hắn, lại cử động một chút hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. cứu cứu mạng a! tiểu đệ mười đạo, nguyên lai hắn là liều mạng đang cầu tha a! trẻ nhỏ dễ dậy, nghỉ ngơi đi. tân sĩ ngọc thu hồi tất cả, tiểu đệ mười phù phù một tiếng liền ngã xuống đất lên, cái này cho ngươi, mình khôi phục đi thôi. tân sĩ ngọc ném tùy ý ném cho người kia một bình đan dược, sau đó nhìn về phía trước mặt mười người, ung ung, nhỏ thứ hai nuốt nước miếng một cái, nhìn xem lão đại của mình nói, cái kia, kia là đan dược sao? thưa như là, ta đều nghe được mùi thơm. trần nghiệp long đạo, phía sau, đừng nói là các ngươi bảy người cho dù là 77 lại hoặc là 777 người ta cũng có thể trong nháy mắt đem các ngươi biến thành hình dạng của hắn, nếu như muốn mạng sống đi qua chiếu cố đồng bạn của các ngươi đi." Trần Sĩ Ngọc nói. Phân Phật lập tức, Trần Sĩ Ngọc vừa dứt lời bảy người liền xông đi lên ôm lấy Tiểu Đệ 10 chạy đến một bên đi. Bởi vì động tác quá mức kịch liệt, đều tương đương với dùng đoạn, cũng là để Tiểu Đệ 10 chân trái cùng cánh tay phải thương thế lần nữa mở rộng, bất quá cho dù là phun mấy người một thân máu bọn hắn cũng không thèm để ý. "Đúng vậy a, xanh sẽ, sẽ bẩn tiểu cùng mệnh gái nào trọng yếu a? Hai người các ngươi đâu?" Trần Sĩ Ngọc nhìn về phía đối diện. "Ta" Trần Nghiệp Long tại chỗ liền sợ. Người tiểu đệ số một coi như trung tâm, mặc dù toàn thân phát run, nhưng vẫn như cũ bảo hộ ở Trần Nghiệp Long trước người, bởi vì hắn biết mình đón lấy đối diện một kích khả năng nhiều nhất liền sẽ là trọng thương, thế nhưng là lão đại của mình tiếp nhưng chính là muốn mạng, những năm này lão đại đối với mình không tệ, lúc này hắn không thể từ bỏ hắn. Tiểu đệ hai im lặng bên trong. Người ta rất thích có thể bị thắt trách nhiệm. Tần Sĩ Ngọc nói. Tạ ơn." Người kia khinh thường cười một tiếng, sau đó một mặt kinh miệt đi hướng Tần Sĩ Ngọc, từ trước tới nay, người là ta đã từng gặp kiêu ngạo như người. "Ha ha." Tần Sĩ Ngọc không thèm phí lời với hắn. Đối với loại này chủ động chịu chết người hắn hoàn toàn có thể tiến hắn một đoạn. Mà lại Tần Sĩ Ngọc lập tức tinh thần lực đã toàn bộ triển khai, lấy cái này rác rưởi trình độ muốn làm bị thương mình vậy đơn giản là người si nói nhộng. Tần Sĩ Ngọc trong tiếng cười thế nhưng là mang theo tinh thần lực, người kia chỉ cảm thấy trời đất quay của một ngụm máu liền phun ra ngoài. Quả nhiên là trọng thương. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng cái gì, người kia vẫn như cũ hướng Tần Sĩ Ngọc đi đến. "Hảo huynh đệ a." Trần nghiệp Long Nhãn bên trong đều thấy nước mắt. Người coi như có chút can đảm. Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói. "Ha ha, ta đi qua cùng bọn hắn cùng một chỗ." Ngươi cái kia trong bình đan dược đối ta thương thế kia có tác dụng không? Nên tiểu đệ số 1 đến gần về sau, vậy mà nói một câu như vậy. Ta đi. Tần Sĩ Ngọc lập tức cảm giác được dị thường kinh hỉ, trận mắt cứng lưỡi nhìn về phía tiểu đệ số 1, "Ta, ngươi có tác dụng, hơn nữa còn đủ. Được rồi, vậy ta đi qua." "Đúng, còn có, mặc dù ta không quá ưa thích ngươi, thế nhưng là..." "Đại ca." Tiểu đệ số 1 lại còn dùng nắm đấm gõ gõ ngực của mình, ý kia huynh đệ ngầm hiểu lẫn nhau. Tần Sĩ Ngọc im lặng. Quy 1 chương 648, 10 đó ký hoa không chỉ có là tần sĩ ngọc, cái này tiểu đệ số một chợt lách người đằng sau hai vị có thể tất cả đều đốc. há to miệng trừng trong mắt nhìn về phía đối diện, thẳng đến tiểu đệ số một đều đi qua chiếu cố tiểu đệ mười lượng người vẫn là không có lấy lại tinh thần đâu. người đây muốn đi qua chiếu cố huynh đệ vẫn là ở đây bảo hộ lão đại. tần sĩ ngọc mỉm cười, một cô yếu ớt tinh thần lực bay qua. ừm. tiểu đệ số hai phun một úm máu, trần nghiệp long chân cũng run rẩy, hơn nữa nhìn bộ dáng ống quần làm sao còn ấm đâu. đúng vậy, hắn dọa nước tiểu. tiểu đệ số hai vẫn không có lên tiếng, bất quá lại là lấy hành động trực tiếp đáp lại tần sĩ ngọc hướng về phía trước nghiêng phóng ra một bước giang hai cánh tay sau đó nhắm mắt lại ngươi sẽ không phải là cơm nhất đi, đi tần sĩ ngọc cười nói sĩ khả sát bất khả nụ cho dù là muốn ta đại ca mệnh cũng phải trước bước qua thi thể của ta tiểu đệ số 2 mở miệng nói hảo huynh đệ a ngươi mới là ta thân nhất huynh đệ a trần nghiệp long khóc đúng vậy dưới tay hắn tổng cộng liền cái này mười cái tiểu đệ một ngày là đại ca trung thân là đại ca tiểu đệ số 2 nói đại ca có lỗi với ngươi à mỗi lần cũng vụng trộm tại đưa cho ngươi phần thưởng bên trong cắt sén trần nghiệp long khóc giọng nói ta biết tiểu đệ số hai nói Ngươi cũng biết, Trần Nghiệp Long Kinh ngạc nói, "Đương nhiên, có những cái kia ngươi mới có thể có cao hơn tu vi. Không phải, làm sao mang theo các huynh đệ hồn a lão đại thực lực cũng không lên được nơi thanh nhã, huynh đệ kia nhóm còn không uống gió Tây Bắc à?" Tiểu đệ số 2 cười nói, "Hảo huynh đệ, cao thượng a." Trần Nghiệp Long nói, "Sau đó ba ba cho mình hai cái bạc hai, còn có đệ một chuyện, ta." A. Nghe xong lời này, tiểu đệ số 2 đột nhiên mở to mắt xoay người, "Ngươi nói cái gì? Là ta không đúng, huynh đệ vợ không thể lừa gạt. Ta biết sai huynh đệ, ta nhất định thật tốt đền bù ngươi. Không chỉ có là lúc trước thua thiệt ngươi linh khí." Ta tại chế tạo khu xuất hiện một cái đại cô đường, thủy linh đây, ta đi lấy được cho ngươi làm lão bà." Trần Nghiệp Long nói. "Còn muốn lấy thai hỏa một phương đâu. Vậy cũng phải nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không sống qua hôm nay." Tần Sĩ Ngọc cười nói. "Ta đã vừa mới nói qua, muốn giết hắn cần trước bước qua thi thể của ta." Tiểu đệ số 2 xoay người nói. "Cái gì?" Tần Sĩ Ngọc coi như không rõ. "Chức, hắn là đại ca ta là tiểu đệ, đây là trên dưới quan hệ ta không thể lấy hạ phạm thượng, đây là quy củ." Mặc dù hắn từng có lỗi với ta, nhưng bây giờ là tại chiến trường, ta có thể trở thành phía sau lưng của hắn thậm chí vì hắn ngăn cản hết thảy tổn thương bởi vì chúng ta là huynh đệ đây là nghĩa khí tiểu đệ số 2 nói sau đó xoay người nhìn về phía trần nghiệp long trần nghiệp long tình huynh đệ cùng hết thảy ân oán bản thân sau khi chết toàn bộ gãy đi còn ngươi thiếu ta sau khi ta chết hóa thành lệ quỷ cũng là sẽ không bỏ qua ngươi nói xong tiểu đệ số 2 lần nữa nhắm mắt lại mất hết can đảm tâm cũng chết huynh đệ cùng người yêu toàn bộ phản bội hắn cũng là sống đủ Tốt ngươi đi đi tần sĩ ngọc lắc đầu sau đó một đạo hồng quang không có vào trần nghiệp long trong cơ thể không gặp hô một trận gió nhẹ thổi qua Tiểu đệ số 2 chỉ cảm thấy sau lưng nóng lên, lại vừa quay đầu, Trần Nghiệp Long đã không gặp, túi đầu xem xét, trên mặt đất thêm ra một đống tro tàn. Cái này, Tiểu đệ số 2 mắt trợn tròn, thật sự là nghĩ không ra, vậy mà đã xấu thấu khang. Tần Sĩ Ngọc lắc đầu cười nói, đúng vậy, Tần Sĩ Ngọc vừa mới dùng chính là Hồng Liên Niệm Hỏa, có thể đốt đốt hết thể ác niệm, mà đã xấu đến cực hạn Trần Nghiệp Long triệt để bị tinh hóa. Các minh đệ, thực ra ta thấy các ngươi vẫn còn có chút lương chi, còn không đến mức xấu đến hắn loại trình độ này, có người tốt không làm nhất định phải làm rắc rối các ngươi nói đây là vì cái gì đây? Tần sĩ Ngọc vây tay, đem tiểu đệ số 2 cũng kéo đến. Hai người đi vào một bên cùng tám người kia đứng chung một chỗ. Hai người kia tổn thương đã tại Tần sĩ Ngọc đan dược dược hiệu phía dưới khỏi hẳn. Cảm ơn. Tạ lão đại. Hai người đương nhiên biết đan dược này chân quý, chắp tay nói tạ. Đừng lão đại lão nhị, ta so với các ngươi cũng không biết nhỏ hơn bao nhiêu đâu. Tần sĩ Ngọc lắc đầu cười nói, hắn là đối đám này trung niên hắn tự động thu người tâm. Nói một chút đi, các ngươi là tình huống như thế nào? Nếu như có thể thông cảm được chúng ta trở thành bằng hữu thậm chí là huynh đệ cũng chưa hẳn không thể, nhưng nếu như các ngươi thật cùng trần nghiệp long đồng dạng mặt hàng. Ta khuyên các ngươi vẫn là sớm ngày cải ta quy chính, không phải nói không chừng một ngày trở thành đầu đường nơi nào đó bụi bặm liền là trong các ngươi nào đó một vị. Cũng không có gì có thể nói, cái này Trần Nghiệp Long liền là bá đạo, bốn phía thu tiểu đệ, mà trong tháp cho hắn hạn mức cao nhất liền là mười người. Cao thủ đương nhiên không có khả năng cùng hắn, vì lẽ đó mấy người này cũng liền gặp nạn. Cũng coi là lúc còn trẻ ngộ nhập lạc lối đi, những năm gần đây chuyện xấu cũng là không làm thiếu. Như vậy đi, các ngươi nói không tính, ta tự mình tới thử, nếu như có thể chúng ta hôm nay liền có thể trở thành bằng hữu." Trần Sĩ ngậm nói. "Tốt, chúng nhân nói. Đừng nói trước tốt." nếu như không được nhẹ thì trọng thương nặng thì mất mạng tần sĩ ngọc nói cái này mấy người không nói quy một chương 649, ý đồ cải biến mười người này cũng không phải tần sĩ ngọc môn sinh a tần sĩ ngọc gái tài thế nhưng không đến nỗi nói đến chỗ đi chuyển nghề mà lại tần sĩ ngọc cũng tự nhận là không có quá nhiều có thể dạy cho những người này dù sao nhân gia tu vi thế nhưng là cao hơn mình nói dễ nghe một chút xem như cùng chung trí hướng bằng hưu nói khó nghe chút là tiểu đệ đi tần sĩ ngọc cần tại tháp vực như thế vài bằng hưu lại hoặc là nói là tiểu đệ đi hắn không thể trung quy một mình phân chiến Hiện tại hắn cũng không phải không hiểu được đạo lý này, một người cường mạnh hơn cũng không gọi mạnh, chỉ có đoàn đội lực lượng mới là cường đại nhất. Mà lại xử lý Trần Nghiệp Long về sau Tần Sĩ Ngọc tâm Hỏa khí cũng là tán không ít, hắn biết, rất không trùng hợp, Trần Nghiệp Long thành vương nguyên, kẻ chết hay. Tỉnh táo qua đi Tần Sĩ Ngọc cũng biết, mình không thể đi. Nói một cách khác, Thông Thiên Linh Lung Tháp hắn cũng không thể để mình đi. Cái này 13 tháng biến hóa, chỉ cần không phải hai mắt náo tật bệnh đều sẽ nhìn ra. Nếu như mình đi, cái kia chỉ sợ thời gian lại phải về đến lúc trước. Cũng không phải nói Tần Sĩ Ngọc đi Thông Thiên Linh Lung Tháp không chuyện, nổi tiếng đến không có hắn không được trình độ có thể hoàng lôi mấy người bọn hắn, bao quát ảnh ở bên trong, bọn hắn đều là người từng trải, cũng biết mỗi khi gặp tháp chủ độ kiếp thất bại vậy cái này loại thời gian không nói kinh lịch cái 10 năm cũng phải là 7 8 năm a ai đặt vào thật tốt thời gian không nguyện ý qua thích tại hoàn cảnh loạn tao tao bên trong, đây là Tần Sĩ Ngọc giá trị chỗ. Không phải hoàng lôi lúc trước nói thế nào Tần Sĩ Ngọc tới đúng lúc đâu, chẳng qua là cái thằng này thích hoạ, vẽ, bánh nướng cùng thích dám chỉ để Tần Sĩ Ngọc có chút thất vọng à. Cũng hoặc là, đây là chính Tần Sĩ Ngọc nguyện ý bất quá từ khi Tần Sĩ Ngọc biết ở đây không thể chủ động trưởng thành nhất định phải lấy kiếm lương đồng phương thức mới có thể tăng tiến tu vi, hơn nữa còn phải bị người vị trí cao thấp hạn chế, hắn đã đối với nơi này không quá xem trọng. đi thôi, chúng ta tìm địa phương tâm sự. tần sĩ ngọc nói. cái kia tốt nhất chúng ta xin mời lão đại đến thương nghiệp đường phố tốt nhất tiểu lâu uống rượu. tiêu long nói. tướng có chút lộ ra đàng hoàng trần cắt mà nói, tiêu long có chút dịu dàng hương vị. nghe được tiêu long nói như thế, trần cắt ở một bên đi theo gật đầu. tám người khác cũng là cười, sau đó một đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến thương nghiệp đường phố. tần sĩ ngọc thế nhưng là phát hiện, rất nhiều người nhìn thấy những người này cũng cùng thấy ôn dịch giống như từng cái vội vàng trốn vào phía sau quầy, có cái kia càng kỳ quái hơn thậm chí trực tiếp trước đưa một cái nho nhỏ chỉ. người cuối cùng vô ý thức đón lấy. tần sĩ ngọc nhìn một chút không nói thêm gì. nhật nguyên quán rượu. tần sĩ ngọc nhìn xem một tòa bốn tầng lâu cửa chính bảng hiệu nói, cái kia cổ hương cổ sắc phong cách hoàn toàn chính xác cũng là nơi này nhất có đặc điểm cũng là nhất đẳng cấp. trưởng quý, chữ thiên số một. vào cửa về sau. tiêu long trước gọi đều. mấy vị, làm sao không gặp các ngươi long ca tại a? rõ ràng một mặt nhiệt tình tiểu nhị, nhìn thấy mấy người về sau nháy mắt biến thành mặt đơ. chân nghiệp long tính là cái gì chứ a? đây mới là lao đại của chúng ta. Tiêu Long nói, ồ, đổi chủ tử. Tiêu Nhị hừ lệnh nói, ngươi. Tiêu Long phải gấp, lại bị Tần Sĩ Ngọc ngăn cản. Tiêu Nhị Ca, xin mời dẫn đường. Tần Sĩ Ngọc cười nói, a, a, a, khách quan lâu mời. Tiêu Nhị xuống sở, sau đó lộ ra nghề nghiệp hóa dáng tươi cười. Tiêu Nhị Ca bên cạnh hướng lâu dẫn đường trong lòng cũng là bắt đầu lẩm bẩm, nghĩ thầm vừa mới Tiêu Long tựa như là nói Trần Nghiệp Long tính là cái gì chứ a? Nói qua người này là đại ca a, thế nhưng là hắn làm sao khách khí như vậy đâu? Ngươi cho ta. Tần Sĩ Ngọc nhìn về phía một người. Là ta sao?" Người kia sững sờ. "Đúng, vừa rồi ngươi thu, đem ra cho ta." Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói. "Nha." Người kia vội vàng lấy ra một cái hộp chì, giao đến Tần Sĩ Ngọc trong tay. "Tiểu Nhị ca, chúng ta nhiều người, thịt rượu tất nhiên cũng nhiều, thế nhưng là thời gian không nhiều a, phiền phức tiểu Nhị ca, cho thêm thúc thúc bếp sau." Tần Sĩ Ngọc cười nói, đem hộp chì cho Tiểu Nhị. "Phải phải, ta ơn khách quan." Tiểu Nhị tiếp nhận hộp chì, hắn biết đây là khen thưởng tiền đỏa của hắn. "Dạ, lão đại, cái này cho người ta." Tiêu Long sững sờ. "Ta cái này lão đại và Trần Nghiệp Long cũng không đồng dạng." Các người nếu như không quen tốt hơn theo liền đi." Tân sĩ Ngọc nói. Đừng nha? Sao có thể a?" Tiêu Long gãi gãi đầu. Có tiền đo cái này thái độ phục vụ là không giống, không bao lâu cái này trà ngon hoa quả khô tới, không cần tiểu nhị, Tiêu Long cho hầu hạ thật tốt. Tân sĩ Ngọc phát hiện có ý tứ một điểm, Tiêu Long chỉ cấp mình trong trà, còn đem hoa quả khô đưa hướng phía bên mình đầy đầy, những người khác bao quát chính hắn chén đều là trống không. Ngược lại là chờ các, trước cho tất cả mọi người trong trà, sau đó mới là mình, cuối cùng ngồi xuống. Tân sĩ Ngọc gật gật đầu, trong lòng tự nhủ vẫn là chi tiết xem hư thực a đoạn đường này ta nhìn mọi người nhìn thấy các ngươi cũng cùng nhìn thấy hung thú đồng dạng. làm sao nhà này tiểu nhị ca không quá nguyện ý phản ứng các ngươi đâu? Tần sĩ Ngọc cười nói. này, còn không phải nhân gia năng lực lớn đi. Tiêu Long nói. ồ, bao lớn a? Tần sĩ Ngọc nói. lão đại, ngươi cũng đừng nhìn tiểu tử này là tiểu nhị, thực lực nhưng cũng là cựu tháp hai đèn, hơn nữa còn là nơi này tù vi kém nhất. Tiêu Long nói. a, tiểu nhị ca cũng mạnh như vậy sao? Tần sĩ Ngọc sướng sở. kia là a, nhà bọn hắn phí bảo hộ khó khăn nhất thu. Tiêu Long nói. xem ra hắn là thua thiệt qua. trưởng quỹ kia đây này. Tần sĩ Ngọc lại nói: Hiện tại trình độ gì thế? Nhưng là không biết. Lúc trước hắn không có đi ra khỏi tháp vực, Tu Vi Thủy Trung là tại cựu tháp bảy đèn trước đó không dám hướng đi. Bất quá từ khi hắn đi ra ngoài một chuyến trở về, về sau Tu Vi thế nhưng là đột phá. Bất quá mạnh nhất cũng không có khả năng vượt qua cựu tháp tám đèn, không phải hắn cũng không thể về tháp vực đi. Tiêu Long nói: Thì ra là thế. Tần sĩ Ngọc gật gật đầu, muốn nhìn tới này cửa tiệm không đơn giản a đã như vậy, cái kia cải biến theo giờ khắc này bắt đầu đi. Ta đặc biệt tốt, đến cùng là các ngươi vốn là ác nhân vẫn là nhận trần nghiệp long tiếng xấu ảnh hưởng đâu? Chúng ta có thể có cái gì tiếng xấu? Năm đó cũng đều là tuổi trẻ tiểu hỏa từ đâu, cũng nói ngẫẽ con mới đẻ không sợ con, kết quả chúng ta tốt nhất thời điểm tất cả đều mọ mẫm. Nghe xong cái này Tiêu Long không nói, vẫn là Trần Cắt đem lời nhận lấy. Sau đó Trần Cắt nói mấy món Trần nghiệp Long quang vinh sự tích, nghe được Tần Sĩ Ngọc cũng là dở khóc dở cười. Trần nghiệp Long ăn cơm không trả tiền, còn được giải đại ca. Thuần Liệu Đạo hoặc là cửa sau chạy cũng không phải lần một lần hai, đến cuối cùng đại bộ phận tiệm cơm cũng cố ý an bài người chuyên trách vì hắn phục vụ. Ra ngoài thu phí bảo hộ, gặp được không bằng mình hướng chết thu thập nhiều loại tiền, gặp được mình không bằng chịu đưa đánh sau đó tìm tháp vực hộ vệ đội báo cáo qua nhân nhà chén thuốc phí. điều kỳ quái nhất chính là cùng hàng xóm hai huynh đệ đại ca bệnh nặng tại giường, đệ đệ là cái đầu đường vạn năm công, cũng là tay dựa nghệ ăn cơm. có một lần trần nghiệp long về nhà đi ngang qua nhân gia tu luyện cửa hàng, chỉ vào nhân gia cái mũi mắng, nói ngươi ca đều muốn chết bệnh, ngươi lại còn có mặt ra kiếm tiền. cái này cho người ta mắng là sướng suốt một chút, bởi vì nhà này điều kiện không phải rất tốt, cái kia không ra bán tay nghề lấy cái gì sinh hoạt, lấy cái gì cho ca ca mua thuốc à? về sau bởi vì người ta cãi lại trần nghiệp long cho người ta đánh thành trọng thương nằm hơn một tháng. Việc này kinh động hộ vệ đội hắn liền nhà cũng không dám về. Cuối cùng toàn tháp vực Truy Nã Trần Nghiệp Long, muốn trừng phạt đem hắn tù vì đánh về thất thác. Cuối cùng cái thằng này cũng là động tự chiêu, bởi vì nữ nhi của hắn cùng hàng xóm nữ nhi là từ nhỏ cùng nhau chơi đùa, để cho mình lao bà mang theo nữ nhi quỷ gối người cửa nhà khóc, đánh hàng xóm, cũ tiểu đồng bọn tình cảm bài. Cuối cùng, trừ nhân gia chữa bệnh tiêu xài bên ngoài, hắn để người ta đại ca chữa bệnh tiêu xài cũng toàn cánh chịu, lúc này mới xem như tại tháp vực hủy bỏ bản án. Cái này, cái này Trần Nghiệp Long cũng thật mẹ nó là cái ba. Trần Sĩ Ngọc lắc đầu khinh bị nói. Quy 1 chương 650 giam phương quyết vừa mới là đánh nhau, lúc này cũng coi là ngồi cùng một chỗ bằng hữu. không lâu thịt rượu bên trên toàn mười một người nâng ly cả chén. qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị, tần sĩ ngọc cũng là bắt đầu giải lên mười người này tới. đúng vậy, muốn trước giải, sau đó mới có thể đúng bệnh ngốc thuốc, cuối cùng mới là triệt để để mười người này thay hình đổi dạng. cũng không phải nói tần sĩ ngọc đào một giỏ liền là đồ ăn a, mà là cái này tháp vượt người thực sự là có đủ mạnh. mười cái cựu tháp tiểu lệ, tần sĩ ngọc nằm mơ đều không dám nghĩ a, mà lại thông qua tinh thần lực ba động tần sĩ ngọc có chỗ phát giác, trừ cái này tiêu long có chút nghịch ngợm bên ngoài. Những người khác tinh thần ba động cũng mười phần bình thường, mà lại trên người ác nghiệm thế nhưng không có nhiều như vậy. Đây chính là nhất lệnh tần sĩ ngọc kỳ quái địa phương, vì lẽ đó hắn còn muốn xâm nhập giải một chút. Chư Trần Cát cùng Tiêu Long là cựu tháp ba đèn thực lực bên ngoài, những người khác là cựu tháp hai đèn tu vi. Trần Cắt cũng không cần nói, phòng ngự hình kim thuộc tính nội lực. Cũng là bởi vì biến dị duyên cớ, hắn loại này tự mang tính công kích phòng ngự tại tự xương thứ hai kia tuyệt đối không ai dám nói mình là đệ nhất. Tiêu Long cũng là biến dị nội lực, hắn thủ thuật tính có chút buồn nôn. Nói trắng ra liền là hắn thông qua nội lực thả ra tới đất tất cả đều là đất sét lại thêm tinh thần lực của hắn tu vi cái kia động thủ tuyệt đối là có đủ làm người bần ôn. Gia Minh cũng chính là cái thứ nhất cùng tần sĩ Ngọc động thủ cái kia tiểu đệ số 10. Đây cũng là một cái tương đương vài người, có được không phải biến dị nhưng lại cường đại đến lệnh người chỉ phong thuộc tính nội lực. Người bình thường phong thuộc tính nội lực có thể nhu hòa, có thể sắc bén, có thể dùng để tăng phúc độ, có thể hóa thành đoạt mệnh chi lợi nhận. Thế nhưng là giao minh liền không có phức tạp như vậy, nhân ra vừa ra tay liền là gió lốc. Đơn giản thô bảo mà lại tại phong thuộc tính ở trong vô luận la độ vẫn là lực lượng cũng có thể xứng đến cực điểm. Gió lốc Trung tâm đều là có một cái phong nhãn, mà lại cái này phong nhãn càng nhỏ, như vậy cái này gió lốc uy lực lại càng lớn. Cùng thiên nhiên gió lốc so sánh ra mình quả nhiên là quá nhỏ bé, hắn có thể lớn đến bao nhiêu? Mà đây cũng là vừa vận tác thành cho hắn, hắn cái này nhỏ đến không thể lại nhỏ phong nhãn vừa ra tay chính là cực kỳ cuồng bạo cường hạn gió lớn. Mặc dù là gió lốc, vừa vận vì cựu tháp hai đèn hắn sớm đã thành tựu mình đối gió linh nộ, cũng chính là có thể di động có thể tĩnh, bất quá vô luận là động vẫn là tĩnh cũng sẽ không ảnh hưởng hắn gió lốc nổi lực. Có trách ngươi trước đó nhanh như vậy, nguyên lai like là dạng này. Tần Sĩ Ngọc trong lòng đột nhiên nghĩ đến một loại thế gian cường hạn nhất phong thổ tính, bất quá cuối cùng cũng là lắc đầu, trong lòng tự nhủ cũng không khả năng, loại đồ vật này cũng không phải chỉ là nhân loại có thể khống chế phải. Còn lại 7 người đầu sách đề cập tới, tăng thêm thuộc thuộc tính nội lực tiêu long vừa vặn liền là ngũ hành đều đủ. Triệu Long, cực hạn kim thuộc tính nội lực. Muốn nói cực hạn tới trình độ nào đâu, binh khí của hắn là một cây qua trượng kim thương, cho đến nay cũng bất luận cái gì phẩm chất binh khí cứng đối cứng liền cho tới bây giờ cũng không có thua qua, mà cái này kim thương liền là lấy nội lực của hắn biến thành. Tần Sĩ Ngọc hiếu kỳ a, cũng là lấy ra mình linh dương thương cùng hắn so tay một chút nhẹ nhàng va chạm ngược lại là không có việc gì, hai cây trường thương cũng là ánh lửa bắn ra bốn phía. thế nhưng là thoáng dùng sức, triệu long kim thương liền bắt đầu rơi xuống cắt vàng. toàn lực phía dưới, kim thương hủy. bất quá không có quan hệ, nội lực tạo thành tự nhiên là không liên quan đến hư hao. bất quá chiêu này lại là làm cho tất cả mọi người tất cả đều khai nhăn giới cung dùng. thần sĩ ngọc càng là nghĩ đến hào hùng đệ của mình tảng đá. quan vân, thủy thuật tính nội lực, nước trừ tịnh hóa hiệu quả bên ngoài, chú ý chính là cương nhu cùng tồn tại. có thể cái này quan vân tuyệt đối là cái khác loại, bởi vì vô luận là nhu thủy hay là băng cứng, chú ý đều là một cái có công cương phẳng đây cũng là thành tiệu hắn tương đương cường hãn lực công kích, binh khí là một thanh tiệu hoàn đao, đối đầu tu vi cao hơn mình nhất đăng người tới đều là không giả, ngựa triệu cầm trong tay một cây ôm một kiếm một thuộc tính tháp sửa, kiếm vũ cũng không phải là dùng để công kích, mà là làm triệu hán dùng pháp khí, hắn cũng không am hiểu cận chiến, mà là tinh thông triệu hán một linh phương pháp, trương đức có được kim sắc hỏa diễm tháp sửa, tần sĩ ngọc đối với hắn cảm thấy rất hứng thú, bởi vì tương truyền xếp hạng thập đại thiên hỏa đệ nhất thái dương chân hỏa mới là màu vàng a thế nhưng là tại đơn giản thử qua về sau mới phát hiện cũng không phải là thiên hỏa, bất quá lại là thiên hỏa phía dưới mạnh hơn tất cả hỏa diễm tồn tại. Khổng cần, khổng quân là song bào thay, huynh trưởng khổng cần là dương lôi, đệ đệ khổng quân là âm lôi, dương lôi, tiếng vang mà hùng vĩ, âm lôi, tiếng trầm mà vô hình. năm đó trần nghiệp long thu hai huynh đệ này thời điểm thế nhưng là không ít chịu bộ a, cuối cùng vẫn là dùng ra mình tất sắt kỹ, nằm trên mặt đất lừa bị người, đây mới là lôi kéo ra cảnh không tính quá giàu có hai huynh đệ xuống nước. tân sĩ ngọc người, trong lòng tự đủ ta nói làm sao vừa mới trần cắt nói đến trần nghiệp long lừa bị người thời điểm hai huynh đệ này biểu lộ không đúng lắm đâu. vị cuối cùng, hoa văn, hai mắt tỏa ánh sáng, tinh thần lực mười phần sung mãn. Thế nhưng là Tần Sĩ Ngọc có tham dò qua, người này cũng không trải qua thông tin thần lực phương pháp. Nội lực của hắn thuộc tính là độc, mà lại đối ý thuật cùng luyện đan rất có nghiên cứu. Hoa Văn nhìn qua liền là một vị vẻ nho nhã thư sinh dáng vẻ, thân là Trần Nghiệp Long tiểu đệ chuyện xấu làm cũng là ít nhất. Càng thậm chí là, còn ra tay đã cứu rất nhiều bị đả thương người. Nên giải không sai biệt lắm, Tần Sĩ Ngọc cũng là hỏi mấy người công pháp sự tình. Hắn mười phần kinh ngạc, vì cái gì bọn hắn 10 người đi theo Trần Nghiệp Long làm chuyện xấu vừa vặn bên trên tội nghiệp nhưng không có bao nhiêu. Tần Sĩ Ngọc thế nhưng là linh lung tháp xuất thân à, hiện tại công đức liền xem như tấn thăng sơ pháp vương cái kia cũng đã là dư giải. Hắn có thể nhìn ra được mấy người trên người tội, trừ Tiêu Long nhiều một ít bên ngoài những người khác giống như cũng còn không tính quá kém. Về sau Tần Sĩ Ngọc biết được, nguyên lai tháp vực người tu luyện chính là một loại tên là công pháp. Nghe mấy người nói, lại tìm kiếm Trần Cắt thân thể, Tần Sĩ Ngọc lúc này mới xuất hiện, bọn hắn công pháp tu luyện vậy mà là một loại huyền môn, thông tin linh giáo, linh lung tháp ba hợp một công pháp. Tần Sĩ Ngọc minh bạch, trong lòng tự nhủ xem ra trong tháp người tu luyện thế nhưng đều là loại này tam vương quyết khó trách thông thiên linh lung tháp người thả ra bản mệnh linh tháp về sau bất động thân tháp đằng sau cùng tháp tọa hạ mặt sẽ có hai cái quan hoàn náo lửa này nguyên nhân ở đây này. bất quá tam phương quyết cùng tần sĩ ngọc cũng không đồng dạng a tần sĩ ngọc là huyền môn nội tỉnh sau đó mới là tu luyện tam hóa thiệt công cuối cùng thành tiểu phệ linh lưới đao cùng ngự linh ý liệt bởi vì cái gọi là thiên hạ tháp tu ra huyền môn tần sĩ ngọc là trước lấy tốt nhất làm cơ sở sau đó mới là hấp thụ cái khác không bằng huyền môn sửa quyết nhưng lại đều có đặc sắc công pháp lúc này mới thành tiểu tần sĩ ngọc đà tại đang nghệ mà tháp vượt người tu luyện trực tiếp chính là Dùng tần sĩ ngọc mà nói đây chính là một loại lấy bốn thành huyền môn sửa quyết làm cơ sở. Sau đó ba thành thông thiên giáo ba thành linh lung tháp hôn hợp công pháp, không phải mấy người trên thân tại sao không có nhiều như vậy tội như đâu? Mà hôn hợp qua đi công pháp cũng là thành tựu loại này nhìn như cường hãn vừa tu luyện liền có thể đạt tới cựu tháp tháp vượt mạnh. Bất quá dùng tần sĩ ngọc lời giải thích liền là cái này tam vương quyết liền là tứ bất tượng A. Tăng thêm vương nguyên cùng trước đó, tần sĩ ngọc tại tháp vực hết thảy động đậy hai lần tay. Hắn cũng là có chỗ xuất hiện tháp vượt người nội lực mười phần phù phiếm. Xem ra đây chính là tệ nạn chỗ, mà loại này tệ nạn cũng là cho tần sĩ ngọc đầy đủ tiện lợi quy 1 chương 651, thay đổi triệt đề. Không sai, liền là tiện lợi. Làm đại ca có thể nói là phí công làm sao? Ngươi không có dẫn các minh đệ càng ngày càng tốt năng lực người nào phục ngươi a cũng không phải nắm tay người nào lớn người đó là đại ca, không chừng ngày nào lúc ngủ liền để tiểu đệ cho đâm một đao làm thịt cũng có nói. Lấy đức phục người mới là vương đạo, vũ lực là không thể giải quyết tất cả vấn đề. Người có thể đánh phục, nhưng là tâm lại vĩnh viễn cũng không có khả năng bị vũ lực chinh phục. Công pháp của các ngươi đều là giống nhau sao? Tân sĩ ngậm nói, hắn phải lại xác nhận một chút mới được. Không sai, pháp vực đều là dạng này. Trần Tất nói, thì ra là thế. Tần sĩ ngọc gật đầu nói, thế nào lão đại, chúng ta tam phương quyết lợi hại đi. Tiêu long có chút râm thui địa đạo. Lợi hại sao? Tần sĩ ngọc phiết hắn một chút. Còn không lợi hại sao? Tu luyện tam phương quyết người sinh ra hải tử cũng trực tiếp là thất tháp, công pháp một khi tu luyện càng là trực tiếp liền đạt tới cửu tháp, cái này còn không lợi hại sao? Tiêu long nói, những người khác mặc dù không có lên tiếng, bất quá nhưng nhìn bộ dáng cũng là biểu thị ngầm thừa nhận. Vậy ta hỏi ngươi, đi ra ngoài đâu? Tần sĩ ngọc nói, đi ra ngoài. Còn có thể đi đi đâu? Tiêu long cười nói, thực ra hắn hiểu được tần sĩ ngọc ý tứ lão đại, giống chúng ta dạng này người chính là vì tháp vực mà thành, hoặc là nói, chúng ta liền nhất định phải chết ở đây. trần cát nói, có chút thương cảm. đúng vậy a, ai có thể với bên ngoài thế giới không hiếu kỳ đâu. trọng yếu nhất chính là, tháp vực lại lớn thế nhưng tương đương với một cái lồng rắm a. tiêu long, ngươi vừa mới nói cái này nhật nguyệt quán rượu trưởng quỹ chính là tu vi gì? tần sĩ ngọc nói, hiện tại tối cao cũng chính là cựu tháp tám nhảy đi, nhiều hắn cũng không dám a. tiêu long nói, ngươi vừa mới có phải là nói hắn một mực không dám đột phá cựu tháp thất đăng, kết quả đi ra ngoài một chuyến trở về đã đột phá. tần sĩ ngọc lại nói là như vậy." Tiêu Long nói. "Cái kia theo các ngươi, hắn là vụột trộm ra ngoài đột phá bình cảnh đúng không?" Tần Sĩ Ngọc cười nói. "Đúng a, không phải hắn nào dạng a." Tiêu Long cười nói. "Thế nhưng là ngươi quên sao, tháp vực người ra ngoài nhưng là muốn tu vi liền ngã ba tháp. Hiện tại tháp vực thời điểm là Cựu Tháp sáu đèn hậu kỳ, ra ngoài nhưng chính là Lục Tháp sáu đèn. Nhân ra là vì đột phá bình cảnh đi sao?" "Nhân ra là tại đột phá nhất đăng bình cảnh đồng thời còn tăng lên ba tháp." Tần Sĩ Ngọc nói. "Đúng a, chúng ta làm sao không nghĩ tới?" Tiêu Long nói. "Không phải là không có nghĩ đến, là suy nghĩ của các ngươi bị cố định." Hàn Giang Bỉu Tháp thất đang trở về, vì cái gì còn muốn vụng trộm đi ra ngoài đâu?" Tần Sĩ Ngọc cười nói, "Ngươi nghĩ đến cái rất à, lúc trước Trần Nghiệp Long đánh không lại Trừ Quỷ, đều ở sau lưng nói người ta nói xấu, nói cái gì nhân gia chỉ dám ra ngoài vụng trộm đột phá nhất đăng, ngươi không trả đi theo ứng hòa tới sao?" Liền ngươi chuyển nhất khởi kỉnh. Trần Cát nói, "Ta." Tiêu Long im lặng. mặt khác, công pháp của các ngươi có vấn đề các ngươi biết sao?" Tần Sĩ Ngọc nói, "Cái gì? Có vấn đề?" "Đáng người sững sờ." "Không sai, chuyện bên ngoài ở đây cũng không phải cái gì bí mật, ta cũng liền không nói nhiều." các ngươi tu luyện công pháp nói dễ nghe một chút là tập ba nhà sở trưởng cũng chính là ba hợp một công pháp nói khó nghe chút liền là một cái bình bất mãn nửa bình tử lắc lư mỗi nhà công pháp chỉ có một phần ba ra ngoài cũng không chính là muốn sụt giảm bá tháp tu vi tần sĩ ngọc nói bởi vì cái gọi là là một câu điểm tỉnh người trong động mười người nháy mắt có thể hồi quán đỉnh cảm giác vậy chúng ta trần Cắt trước nói ta ngược lại là có biện pháp có thể để các ngươi lần nữa tới qua chỉ là không biết các ngươi ý như thế nào à tần sĩ ngọc nói đây mới là hắn làm xong làm nền muốn nói cùng lão đại mệnh đều là ngươi còn cái gì định ý bên trên trần cát nói Những người khác cũng đi theo gật đầu. Dạng này, nếu như ta đem các người trên người công pháp chỉ đổi thành một loại, như vậy tất nhiên là sẽ bị trong tháp phát hiện. Nhưng là nếu như chỉ tu luyện hai loại mà nói vấn đề cũng không lớn. Tần sĩ ngọc nói, hắn nghĩ tới chính là sửa quyết cùng tam hóa thiệt công. Sau đó, tần sĩ ngọc lấy tự thân hồng liên nghiệp hỏa đem mười người trên người tội nghiệp toàn bộ rửa sạch. Nhìn thấy như là con mới sinh đồng dạng mười người tần sĩ ngọc cũng là âm thầm gật đầu, trong lòng tự đủ mình không có thu lầm người a nếu như mười người này bên trong có trần nghiệp long loại kia tội ác tẩy trời người, hồng liên nghiệp hỏa liền sẽ liền mệnh của hắn cũng cùng một chỗ cho tịnh hóa. Cái tước hạ chẳng nha, Liên như là trước đó Trần nghiệp long đồng dạng. Tần Sĩ Ngọc lấy Huyền Môn đỉnh cấp phụ quyết lực lượng bị đi mười người vốn có, lại lấy Đan quyết đỉnh cấp quả chứa khỏi mười người thương thế, cuối cùng Tần Sĩ Ngọc vô cùng dồn tinh thần lực cùng đại thành sinh mệnh lực lượng tái tạo mười người đàn điển, làm tốt đây hết thệ về sau Tần Sĩ Ngọc tiêu hao đều nhanh hơn phân nữa. Bất quá còn tốt, mười người rốt cục thay đổi chi đề. Sau đó Tần Sĩ Ngọc truyền mười người chính thống sửa quyết cùng tam hóa thiệt công, cũng đem tu luyện tỉ lệ tiến hành 19 phần thành. Không sai, liên la một thành sửa quyết cùng 9 thành tam hóa thiệt công. Linh Lung Tháp Công Pháp cũng không đại biểu liền là Tam Hóa Thiện Công. Tháp Vực Tu luyện Tam Phương Quyết bên trong liên quan đến Thông Thiên Giáo cùng Linh Lung Tháp Công Pháp thực ra đều là thuộc về loại kia trợ bán thức căn loại rất phổ thông. Nếu không mười người này liền sẽ không nhận nơi này không linh khí có thể tu luyện ảnh hưởng, bởi vì công đức là vô hình. Còn nữa cũng không gặp mười người này có được phệ linh lưới đao cùng ngự linh y liệt, vì lẽ đó Tam Phương Quyết bên trong cái kia hai nhà công pháp tính chất cũng sẽ không cần suy nghĩ nhiều. Mà sửa quyết, tần Sĩ Ngọc muốn tháp chủ chẳng lẽ ngốc đến đem chính thống nhất sửa quyết cũng dung nhập trong đó à? Tần sĩ ngọc sợ dĩ để mời người này tu luyện chín thành tam hóa thiện công, một là bởi vì mười người vốn là thành tiểu tiểu tháp, sửa quyết tốc độ đối với thân ở tháp vực bọn hắn mà nói đã là không có cái gì tác dụng. Ngày sau nếu như đi ra tháp vực hoặc là tháp vực pháp thay đổi lại sửa đổi tới cũng không muộn. Thứ hai, tam hóa thiện công là linh lung tháp công pháp ở trong đỉnh cấp một trong. Mặc dù tại đỉnh cấp ở trong không phải tốt nhất, thế nhưng không phải kém nhất. Thậm chí, Tần sĩ ngọc nhiều khi cũng cảm giác tam hóa thiện công mới là linh lung tháp tốt nhất công pháp. Công đức là vô hình, chỉ cần làm việc thiện liền có thể là được. Kể từ đó, mười người tu vi thế nhưng là sẽ lặng lẽ tăng trưởng. Mấu chốt tần sĩ Ngọc là muốn bọn hắn 10 người thay đổi triệt đề, chung quy dựa vào thu phí bảo hộ cấp người ta sao được, muốn để bọn hắn biết chia ra canh vân đạo lý, chỉ cần đến đến ngon ngọt về sau không cho bọn hắn làm việc tốt chính bọn hắn cũng không nguyện ý. Ngoài ra còn có mấu chốt nhất một điểm, đó chính là Tam Hóa Thiện Công đối ác có tuyệt đối trưởng không quyền. Nếu như 10 người này là diễn viên, như vậy thật xin lỗi, liên thủ không đọ sức gà lực lượng ba hóa 19 pháp vương đang thi triển ba hóa thân thời điểm đều có thể định pháp vương tội, liền lại càng không cần phải nói là một thân bảo bối tần sĩ Ngọc bất quá về sau tần sĩ ngọc thế nhưng là đứng trước một vấn đề đó chính là mười người này đã xú danh triều không có bất kỳ cái gì một chỗ sẽ muốn bọn hắn thậm chí phần lớn người liền người nhà đều sẽ ghét bỏ bọn hắn hiện tại hối cải để làm người mới bọn hắn sinh tồn là cái vấn đề thông thiên linh lung tháp tại nhận công thời điểm sẽ đối tất cả mọi người tiến hành phi thường kỹ càng kiểm tra hết thảy có tiền khoa người trong tháp là tuyệt đối sẽ không thu nhận đây chính là linh khí của thiên địa nếu có người biện thủ tháp chủ mình liền sẽ bị liên lụy tần sĩ ngọc nói cho mười người phí bảo hộ vẫn là phải thu không phải bọn hắn không phải chết đói mới là mười người sau khi nghe xong cũng là tại chỗ liền một bước. Quy mô trương 652, làm giàu phương pháp. Tân sĩ Ngọc nói cho mọi người, đã bọn hắn có thể hành hành tại tháp vực, nói rõ tháp vực người vẫn là lấy thiện lương chiếm đa số, nói trắng ra bọn hắn là thuộc về là khi dễ người thành thật không có kết cục tốt ta. Mà mọi người nguyện ý đưa tiền, đơn giản là làm áp thế lực túi đầu để cầu tự vệ. Mặc dù không có cái gì qua, nhưng cũng cổ vũ loại này bài phong tà khí trưởng thành. Mà phần lớn người có thể xuất ra chân quý như thế linh khí giao cho bọn hắn, như vậy cũng liền nói rõ tháp vực mỗi một chỗ đều là có giá trị. Thương nghiệp đường phố có là cơ hội buôn bán, khu dân cư cũng không ít tài phú. Các người có thể thử tại đòi tiền trước đó mở miệng trước nói hai câu dễ nghe chút tất lặng, sau đó giúp đỡ mọi người làm một ít đủ khả năng sự tình, đơn giản đến giúp đỡ mở cửa hoặc là nhặt lên trên bậc thang một trang giấy, hoặc là giúp đỡ xách một thùng nước cho dù là quét dọn một chút trước cửa, cho dù là tại trong tháp đưa hàng thời điểm giúp đỡ chủ quán chuyển chuyển hàng, ta nghĩ mọi người tuyệt đối cũng sẽ không tự tuyệt cho các ngươi tiền. Đây chính là ta muốn các ngươi làm, cũng là một loại thắng qua phí bảo hộ làm giàu phương pháp. Tần Sĩ Ngọc sau khi nói qua tất cả mọi người sửng sốt, sau đó là hai mặt nhìn nhau. Làm sao? Ta nói có cái gì không đúng sao? Tần Sĩ Ngọc cười nói: thật có hiệu quả sao? Trần Cát nói, có phải là cảm giác quá đơn giản? Tần Sĩ Ngọc cười nói, đúng vậy à, nếu quả như thật đơn giản như vậy, như vậy ai còn nguyện ý làm chuyện xấu đâu? Rất không có khả năng đi. Tiêu Long nói, các ngươi muốn à? Các ngươi chơi lấy chuyện xấu tất cả mọi người cho các ngươi tiền, vậy các ngươi cũng làm việc tốt, mọi người có thể hay không càng thêm nguyện ý đâu. Tần Sĩ Ngọc cười, cái kia, nếu như thành công, chúng ta chậm rãi có phải là liền có thể mình đi cho mọi người làm công, hoặc là mình kinh doanh một ít chuyện, dù sao tay làm hàm nhai mới là vương đạo à? Hoa Văn nói, đây là tuyệt đối không được. Tần sĩ Ngọc lắc đầu nói, a, không phải để chúng ta làm việc tốt sao? Trần Cát sững sở. là làm việc tốt, thế nhưng là các ngươi có chính mình sự tình, hoặc là có mình mua bán, tốt như vậy chuyện ai tới làm đâu? Mà lại nếu như tháp vực bên trong không có các ngươi, như vậy ai đến lôi kéo chính năng lượng chuyển bá đâu? Vạn nhất lại xuất hiện một nhóm các ngươi dạng này người đâu? Các ngươi nói có đúng hay không như thế cái lý nhi? Tần sĩ Ngọc cười nói, giống như, có chút đạo lý a. Không Thị Huynh đệ nhìn nhau gật gật đầu, lão đại, vậy cái này phí bảo hộ. Tiêu Long nói, cũng nói cho các ngươi biết, muốn đổi. Cái gì phí bảo hộ, để phí dịch vụ." Tần Sĩ Ngọc cười nói. "Đúng vậy à, vậy cái này phí dịch vụ à, nếu như là chậm rãi mọi người quen thuộc thành tự nhiên, không trả tiền làm sao bây giờ?" Tiêu Long nói. "Ta nghĩ các ngươi so ta càng hiểu nơi này, lấy tháp vực người thiệt lương, các ngươi xuất lực khí mọi người là tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi, mà gặp được cùng các ngươi lúc trước đồng dạng vô lại người, cái kia còn dùng ta dạy cho các ngươi sao?" Đánh hắn là được. Bất quá nhưng có hai điểm, không thể ép buộc mà lại khó khăn người cũng không cho phép khi dễ." Tần Sĩ Ngọc cười nói. "Tốt." Trần Cát nói. "Trần đại ca" Ngươi tại các huynh đệ ở trong là nhất nghĩa khí. Ta nghĩ, ngươi liền vì cái này tiểu đội trưởng đi. Tiêu Long miệng lưỡi chân Chu Giao tế năng lực tốt một chút, nhường hắn làm cho ngươi phụ tá trợ thủ. Bất quá nhưng có một điểm, ngươi làm không tốt ta liền nhường Giao Minh tiếp nhận vị trí của ngươi. Tấn Sĩ Ngọc nói xong lời cuối cùng nhìn về phía Tiêu Long, nói: Không thể không thể, sao có thể chứ? Tiêu Long vội vàng nói: Ngươi vẫn là nhanh lên có thể đi, ta nhưng không có nhiều như vậy kiên nhẫn. Giao Minh cười nói: Còn có, Trần đại ca, ngươi chưa hết để cho các huynh đệ khía cạnh giúp ngươi hiểu một chút, ngươi cùng. Ngươi cùng nhà ngươi Tẩu phu nhân sự tình đến cùng là vì cái gì? Nếu như là một cây làm chẳng nên non, như vậy ta đề nghị các ngươi và chia đều tay. Nếu như là nhận trần nghiệp long ngáng hại, như vậy ta chỗ này có một viên vòng tình đan, một viên một năm, cho Tẩu phu nhân ăn vào cũng liền có thể. Tần Sĩ Ngọc đưa cho Trần Cắt một bình đan dược. Cái kia, cái kia Trần Cắt chẳng phải là rất thua thiệt, nàng dâu làm chuyện này cũng quên hắn làm sao bây giờ a. Tiêu Long miệng cái này để một cái thiếu con a. Nếu như Trần đại ca là thật tâm thích Tẩu phu nhân, như vậy hắn chọn bảo dùng. Tần Sĩ Ngọc gật đầu cười một tiếng, cái đề tài này cũng liền như vậy lướt qua, còn có các ngươi cái gọi là phí bảo hộ mức quá cao hiện tại bắt đầu hạ xuống xuống đến một nửa mà lại các ngươi nếu như chuyện tốt làm được nhiều tu vi tăng trưởng cũng liền có thể không dựa vào những này hỗ trợ tốt trần cát gật đầu nói lão đại cái kia cái kia linh khí phân chia như thế nào a tiêu long hỏi mấu chốt của vấn đề chỗ ừm ta muốn hai thành cho linh lung tháp ba thành công còn lại năm thành các ngươi mười người cho điểm tần sĩ ngọc nói dạng này tiêu long sửa sở làm sao nhiều không cũng không thể nhường linh lung tháp so ta thu ít à nếu không có thể sớm tối là muốn sai lầm không bằng như vậy đi vậy ta một thành linh lung tháp ba thành không thay đổi còn lại sáu thành huynh đệ các ngươi mười người chia đều được chứ tần sĩ ngọc nói lão đại ngươi hiểu lầm lúc trước thu nhập cái kia chính trần nghiệp long liền lấy đi tám thành có khi thậm chí là chín thành lúc này huynh đệ chúng ta có năm thành có thể phân còn có cái gì không biết đủ à trần cát nói vậy là tốt rồi như thế chúng ta liền tán đi đi ta hôm nay mệt mỏi liền ở lại đây nếu như có chuyện ngày mai sớm đi tới tìm ta thường đông ta muốn phải đi tần sĩ ngọc nói mọi người cũng biết tần sĩ ngọc vừa mới vì mọi người làm nhiều như vậy rất mệt mỏi cái này nhật nguyệt quán rượu cũng không phải là đơn thuần tự quán là ăn uống cùng nhà trọ một thể hóa mà chữ thiên số một chính là một gian phòng xếp phòng ngủ liền tại bên trong đâu đi thôi nhớ kỹ trả tiền a tần sĩ ngọc cười nói sau đó nhìn về phía người cuối cùng hoa văn a ta gặp ngươi tinh thông một chút ý thuật sẽ còn đơn giản chế tác một chút dược phẩm ta tại hai cái này phương diện tạo nghệ rất sâu ngày sau muốn chỉ điểm ngươi một phen chỉ là không biết ngươi có hay không cái này nhàn tình nhã trí a cái gì hoa văn sử sờ sau đó lại hỉ sư phụ A không phải, lão đại, ngươi chính là của ta ân nhân a. Trước làm tốt trước mắt chuyện lại nói, các ngươi mười người bên trong bất kỳ người nào xảy ra vấn đề ta thế, nhưng là cũng sẽ không dạy ngươi. Ngươi chính là tiểu đội người giám sát, ai làm chuyện xấu ngươi liền cho ta hạ độc chết hắn." Tần Sĩ Ngọc cười giỡn nói. "Vâng." Hoa Văn cũng cười, sau đó mọi người tất cả đều thật cao hứng đi. So sánh Tần Sĩ Ngọc lúc trước chế dược phương pháp, Hoa Văn nhiều nhất cũng chính là mơn mê một chút cái nhỏ thuốc bột nước thuốc một loại, hoặc là dùng đặc thù phối hợp y hóa một chút hiện lưu phương thuốc, hắn đối luyện đan thế nhưng là hướng tới đã lâu. Ta làm thấp vực giải quyết một cái một phương án a còn nhường 10 cái bất thiện người thay hình đổi dạng, tương lai còn có thể kéo theo toàn bộ tháp vực chính năng lượng, thu hai thành cũng không tính thăng đi." Tần Sĩ Ngọc cười nói, sau đó nặng nề ngủ mất. Đúng vậy, Tần Sĩ Ngọc vừa mới tiêu hao càng nhiều hơn chính là tinh thần lực mà cũng không phải là nội lực. Đi ngủ mới là bổ sung tinh thần phương pháp tốt nhất, Tần Sĩ Ngọc cái này một giấc liền ngủ đến trời sáng, rõ, quy một chương 653, Tần Sĩ Ngọc đảm luận dưỡng sinh. Tần Sĩ Ngọc mở to mắt nhìn xem, trong lòng tự nhủ xấu, ngủ quên, cái này giờ tỉnh đều muốn hơn vất nữa. Đúng vậy a, hôm qua Tần Sĩ Ngọc quá mệt mỏi. Cho 10 người chuyển biến đang điển truyền tụ cương pháp Cái kia tinh thần lực tiêu hao liền khỏi phải nói. Hắc hắc. Còn rất chú đáo. Chữ thiên số một, chủ quán kia tất nhiên là cái thứ nhất phái người đến cho thu thập. Nước cũng đều cho chuẩn bị kỹ càng. tần sĩ Ngọc đơn giản rửa mặt một phen. Vào đi. Tần sĩ Ngọc rửa mặt hoàn tất về sau hô một tiếng, hắn biết ngoài cửa đã có người mà lại đã đợi thật lâu. Đúng vậy, tần sĩ Ngọc ngủ là ngủ, thế nhưng là hắn có thể đem mình tiểu nhị này trong cân thể cốt liền cho ném nhà trọ. Kinh lịch nhiều năm như vậy thị phi đây tuyệt đối là không thể nào. Cửa gian phòng cùng trong ngoài phòng xếp trước khi ngủ liền bố trí tốt kết giới, thực ra sớm tại giờ máu vừa qua khỏi thời điểm Tần Sĩ Ngọc liền biết có người đến, cũng chính là cái kia mười huynh đệ, cho nên mới lại ngủ mất. Chờ đợi là bọn hắn tại triệt để chuyển biến trước cần lên khóa thứ nhất. Cũng không phải nói Tần Sĩ Ngọc muốn huấn luyện mười người này như thế nào hiểu được tôn trọng mình, mà là hiểu được tôn trọng sự tình, tôn trọng kỳ ngộ, tôn trọng quý nhân. Quý nhân cũng không phải chỉ Tần Sĩ Ngọc, Tần Sĩ Ngọc cũng cho tới bây giờ cũng không có đem mình xem như là cái gì quý nhân Con người khi còn sống bên trong kỳ ngộ vô số, quý nhân vô số, nhưng vì cái gì vẫn là có thất bại người ở đây, cũng là bởi vì tại một ít chi tiết bỏ lỡ a. Mười huynh đệ tính tình bạc thiện, mà tại tháp vực theo một số phương diện mà nói có đối tần sĩ ngọc có nhất định trợ giúp, những này tần sĩ ngọc cần trợ giúp bọn hắn, cũng chính là lấy càng lớn xem đi một lần nữa trợ giúp bọn hắn trưởng thành đi. Có lẽ mười người này có thể cùng tần sĩ ngọc cả một đời, nhưng bọn hắn cũng không thể nói như hình với bóng tại tần sĩ ngọc chung quanh cùng đi. Chỉ cần là trở thành cá thể thời điểm như vậy liền sẽ có thuộc về bọn hắn mình kỳ ngộ cùng quý nhân xuất hiện, vì lẽ đó muốn để bọn hắn hiểu được đối với mấy cái này tôn trọng. Tần sĩ ngọc lời còn chưa dứt cửa liền mở, người còn không có tiến đến đâu, không khí vui mừng trước sung tới. Lão đại, thật mẹ nó thần. Tiêu Long cái thứ nhất đều to nói, gấp cái gì mà gấp cái gì, ta còn không có an điểm tâm đâu. Tần sĩ ngọc cười nói, lão đại, ta đã cho ngươi để. Tiêu Long nói, lúc này Tần sĩ ngọc thế nhưng là phát hiện một cái chi tiết, đó chính là chính mình nói ta còn không có an điểm tâm thời điểm. Trần cắt muốn nói chuyện thế nhưng là không có Tiêu Long lanh mồm lanh miệng. Tiêu Long nói xong Trần cắt muốn nói lại thôi lại lui về. Ta đoán một chút ta, ngươi nhất định gọi là một phần cái này nhật nguyện quán rượu tốt nhất bữa sáng. Tần sĩ ngọc nói kia là đương nhiên, hôm qua thiên huynh đệ nhóm thật có thể nói là là kiếm một thùng lớn kim A, hôm nay nên xin mời lão đại ăn tốt nhất, nên thật tốt cảm tạ cảm tạ lão đại." Tiêu Long miệng rộng cong lên nói. "Ta lại đoán xem a, Trần Cắt nhất định là lại muốn chí phần. Tần Sĩ Ngọc cười nói, "Là." Trần Cắt cười hắc hắc, chắp tay nói, "Không phải tốt nhất mà là phổ thông a." Tần Sĩ Ngọc nói, "Đúng." Trần Cắt lại nói, "Tốt, nói cho tiểu nhị ca, đổi thành mười phần tốt nhất, rượu cũng không cần." Tần Sĩ Ngọc cười nói, "Ta đi." Tiêu Long lế lế một cái biết mình lại việc xấu, vội vàng xoay người ra ngoài mười phần tốt nhất bữa sáng rất nhanh liền đi lên, mười người vừa ăn vừa nói chuyện. lão đại, ngươi nói cái này bữa sáng có cần phải sao? Trần cắt uống một cùm cháo, nhìn xem cái này lại hải sâm lại bảo ngư nói, ngươi nói là tốt như vậy bữa sáng à? tần sĩ ngọc cười nói, đúng à, cũng nói sáng sớm ăn thanh đạm, màn đầu dưa muối cháo mới là hoàng kim cộng tác ga, cho dù là bánh bảy sữa đậu nành đâu, đây cũng là bảo ngư lại là hải sâm, quá bổ à? Trần cắt chỉ chỉ trên bàn nói, thực ra so sánh thịt cá mà nói, những này canh cháo không đã xem như rất thanh đạm sao? tần sĩ ngọc cười nói, nhưng cũng là, có thể cái này cũng trần cát có thể cái này cũng nửa ngày không có có thể cái này cũng đi lên cái gì khác ta biết ngươi muốn nói điều gì thực ra mọi người quan niệm cũng sai có lẽ có hướng một ngày chúng ta không tại tháp vực cũng chính là có thể hấp thu không gian bên trong linh khí như vậy tu luyện một đêm sáng sớm đích thật là có thể an thanh đạm một chút nhưng là ở đây lại là không được a tần sĩ ngọc nói ý gì a lão đại tiêu long nói bởi vì cái gọi là bữa sáng muốn ăn tốt cơm trưa muốn ăn no bụng bữa tối muốn ăn ít liền là như thế cái đạo lý tần sĩ ngọc nói sau đó giải thích cho mọi người nghe người này ngủ suốt cả đêm nói ít cũng muốn ba canh giờ mà thỏa mãn người bình thường bình thường giấc ngủ cần phải đạt tới khoảng 4 canh giờ, tham ngủ người thậm chí càng càng nhiều. Một đêm này ở giữa thân thể cũng không có ngoại lai hấp thu, dựa vào liền là tự thân tiêu hao. vì lẽ đó cái này bữa sáng là muốn ăn tốt một chút, trừ bổ sung một đêm tiêu hao còn muốn có đầy đủ năng lượng đi đối mặt vừa giữa trưa. mà cơm trưa muốn ăn no bụng, cái này cũng liền rất dễ lý giải. truyền tiếp, buổi sáng tiêu hao mấy cái canh giờ, buổi chiều thẳng đến tối trước khi ăn cơm còn có mấy cái canh giờ cần tiêu hao, vì lẽ đó nhất định phải ăn no. mà bữa tối muốn ăn ít cũng là bởi vì đến ban đêm người liền muốn chìm vào giấc ngủ mà lại buổi chiều thẳng đến trước khi ngủ cũng không có càng lớn tiêu hao, ngủ tiêu hao đã ít lại càng ít. Nếu như ăn nhiều năng lượng tích tại thể nội ngược lại là không tốt, dân gia liền là cái vấn đề. Mặc dù chúng ta đều là tháp tu, nhưng là đồng dạng là hai cái tuổi tác tương tự tu vi giống nhau tháp tu, một cái là thân thể khỏe mạnh, một cái là hơi kém với hắn, vậy cái này hai người trong tương lai tu luyện thậm chí là thành tựu lên đều sẽ có chỗ khác biệt, bởi vì thân thể tốt mới là vương đạo a. Tần sĩ ngọc cười nói, thật sự là nghi không ra, lão đại lại còn hiểu được đạo dưỡng sinh. Hoa văn chắp tay nói, thế nào, ngươi cũng hiểu không? Tần sĩ ngọc nói. Tiểu tử này từ nhỏ đã thích những này, cái gì ăn cái gì uống, gì, cái gì trời nóng lạnh không vào miệng, lôi vào, không có chuyện còn luôn yêu thích chơi một chút cái gì thiện cho chúng ta ăn." Tiêu Long nói. "Là dự thiện." Hoa Văn cười nói. "Ừm, đây là tốt. Ngược lại là ngươi a, ta để ngươi làm tiểu đội giám sát quan, ngươi làm được như thế nào? Hôm qua có người hay không phạm sai lầm a?" Tần Sĩ Ngọc nhìn về phía Hoa Văn nói. "Quả nhiên là không có." Hoa Văn có chút nhọ kích động. "Thật không có sao?" Tần Sĩ Ngọc nhiều hứng thú hỏi. "Là như vậy lão đại, cũng không phải nói chúng ta là người tốt lành gì." hoặc là nói là cái gì thiên tài lập tức liền có thể chuyển biến tới, mà là tình huống thực tế hắn không cho phép chúng ta không làm như vậy à? Hoa Văn cười nói, tình huống thực tế. Tần Sĩ Ngọc chớp mắt, gật gật đầu. Tần Sĩ Ngọc trong lòng tự nhủ xem ra chính mình là thành công. Hôm qua một buổi chiều chắc hẳn cái này mấy ca thu hoạch hẳn là không nhỏ đi. Cái này cũng tại Tần Sĩ Ngọc trong dự liệu. Chớ nhìn hắn ngoài miệng nói là nhường Hoa Văn làm giám sát quan, cái kia cũng mèn mèn để phòng vạn nhất thôi. Hồng liên nghiệp hỏa tịnh hóa ác niệm lại tập được tam hóa thiện công bọn hắn mười người liền là muốn không tốt đều có chút khổ nan a. Điều này không khỏi làm Tần Sĩ Ngọc nghĩ đến câu nói kia. Ta cũng muốn không tốt, thế nhưng là thực lực hắn không cho phép Á Quy 1 chương 654, một ngày một tháng. Sau đó, mọi người nói ra hôm qua buổi chiều vui sướng chỗ. Lúc trước cùng Trần Nghiệp Long thời điểm, liền không nói là chuột chạy qua đường người người té đi, nhưng coi như nhân gia đưa tiền, chờ bọn hắn mời một người sau khi đi chủ quán cũng là muốn đem bọn hắn tất cả mọi người 18 đời tổ tông toàn bộ chào hỏi một lần a. Đúng vậy, những người này quá mẹ nó vô lại, mà bọn hắn cũng không đơn thuần là dựa vào vũ lực, đầu năm nay, nỗ lực đến cùng hồi báo thành có quan hệ trực tiếp chứ phải, động thủ xuất lực ăn nhiều thua thiệt a. Những người này cũng mặt dày vô sỉ tới trình độ nào đâu, liền là ba lượng thành đội, chuyển chọn cái kia mua bán tốt mà quy mô lại không lớn cửa hàng dùng sức, nhân ra tới khách hàng đi lên liền là một trận quay rối. Nhân ra muốn làm sinh ý a, rơi vào đường cùng chỉ có thể ngoan ngoãn đưa lên hòm bao. Các loại những này mua bán tốt cửa hàng không sai bị lắm, sau đó lại đi những cái kia tương đối nhạt một chút địa phương chơi xấu. Nhưng có một điểm, đầu tiên cũng không phải là mỗi một nhà đều có thể thu lại phí bảo hộ, có tán thành bị đánh, càng thậm chí là đem bọn hắn đánh bồi chén thuốc phí cũng là sẽ không chủ động đưa tiền. Dùng qua những cái kia chủ quán mà nói, liền là không thể nuông chiều bọn hắn cái này tật xấu bọn hắn mười một người cũng không dám quá mức làm cản, đánh người đi. nhưng nếu thật là trọng thương hoặc là náo ra nhân mạng, trong tháp cũng không thể tha cho bọn họ. hơn nữa còn có một điểm, ngươi không thể tổng có thể một con dê hao lông dê a dùng trần nghiệp long mà nói chúng ta cũng phải chú ý một chút phẩm đức nghề nghiệp. nói khó nghe chút liền là lại muốn điểm bốn cũng không có bao nhiêu mặt. cho nên nói, bọn hắn chỉ có thể là tại tứ đại khu du lãng. sắp từ nói, hẳn là chỉ có tam đại khu. tại tháp vực nam bộ, nếu như không có người người nông, bọn hắn thế nhưng là một cái hạt bụi cũng thu không được. cái kia lương thực là trong tháp, bọn hắn nếu như dám can đảm rút ra đi một tay cái kia đều không cần chủ nông trường trong tháp liền phải diệt bọn hắn. cứ như vậy, bọn hắn đại bộ phận du đang khu vực liền là tại cái khác tam đại khu, mà lại chủ yếu liền là khu buôn bán, bởi vì mặt khác hai cái khu vực là sản xuất, trừ chứa lên xe dỡ hàng thời điểm liền không có giải rác hộ khách đến nhà, bọn hắn cũng không thể đến nhân ra nhà máy bên trong ăn cấp đi. ngẫu nhiên thực sự không có cách đi thời điểm, cũng chính là lợi dụng sơ hở cho người ta đảo quấy dối yếu điểm tiền tiêu vặt. cho nhiều lắm cửa hàng lớn cửa hàng trên cơ bản hai ba tháng mới có thể đi một lần, mà lại nhân gia mỗi lần cũng như là đội này ăn mày, mà cửa hàng nhỏ là một tháng đi một lần, cũng là miễn không rất nhiều phiền phức lại thêm đại bộ phận thu nhập cũng thành toàn trần nghiệp long cháu trai kia cho nên nói cái này mười huynh đệ trên thực tế qua cũng không tốt nếu không có thể thành tựu trần nghiệp long cựu tháp bốn đèn sao mà lại trần nghiệp long nếu như ra mặt bị đánh chính hắn lừa bị người đến tiền thế nhưng là sẽ không tính tại đại gia hỏa cơm tập thể bên trong ai nha ngươi nói một chút các ngươi những năm này là thế nào tới đây này ta nói câu khó nghe chút lời nói các ngươi đừng nóng giận à cái này mẹ nó không phải liền là người không ra người cho không cho thời gian à tần sĩ ngọc lắc đầu bất đắc dĩ cười một tiếng ai nói không phải đâu hôm qua chúng ta thật đúng là thay hình đổi dạng một lần nữa làm người lao đại Tiêu Long cảm khái nói. Chớ có nhìn Tiêu Long miệng lưỡi trơn chu, người cũng là xảo trá tàn nhẫn cảm giác. Thế nhưng là từ khi gặp được Tần Sĩ Ngọc về sau hắn liên phục, nhất là kinh lịch chiều hôm qua hắn càng tin hắn vị lao đại này. Có Tần Sĩ Ngọc loại phương pháp này, cái kia phí bảo hộ, không, hiện tại phải gọi phí dịch vụ. Kia thật là lúc nào muốn lúc nào có à? Thật sự là chỉ cần đi qua đưa tay liền có thể tới. đương nhiên, cái này còn muốn lấy bọn hắn nỗ lực làm tiền đề. Lúc bắt đầu mười phần đơn giản, mười người hướng một nhà thường đi cửa hàng cổng một trạm, mười người cùng một chỗ chắc tay, nói câu trưởng bỉ vất vả. Kết quả đây, đối phương vậy mà sẽ không. Rõ ràng là vẫn chưa tới một tháng, kết quả nhân gia liền đem một đống đã sớm chuẩn bị xong hộp chỉ đưa ra tới. Đúng vậy, lúc trước Trần Nghiệp Long bọn hắn mới lấy đi một lần chủ quán trên cơ bản liền sẽ sớm đem hộp chỉ chuẩn bị đi ra. Dung bọn hắn tới nói, liền toàn bộ làm như là cho mèo hoang chó lang thang. Kết quả đây, Trần Cắt Khoát tay chặn lại lúc đầu, chết sống cho người ta lui về một nửa, sau đó còn để người ta cửa hàng cổng cho quét dọn đến sạch sẽ. Cuối cùng làm 10 huynh đệ thời điểm ra đi trưởng quỹ cũng run dậy, hỏi bọn họ có phải hay không cho không đủ a. Cứ như vậy, 10 người đến chưa là dứt khoát không có nhàn rỗi a cái gì quét dọn vệ sinh a, giúp đỡ giao hàng a. Phòng trên tu cánh gói, lên tưởng bổ cục gạch cái gì? Thương nghiệp đường phố mỗi ngày đều là giờ tị mở tiệm, giờ hợi bế cửa hàng. Mà mười người này liền là một mực làm đến giờ hợi, thẳng đến cửa hàng đều đóng cửa mọi người mới phát hiện đã là một thân mộ hơi bẩn. Lão đại, ngươi đoán hôm qua thu bao nhiêu? Trần Cắt rõ ràng cao hứng phi thường. Không, cũng nói muôn cải biến. Cái gì gọi là thu bao nhiêu, phải gọi các ngươi kiếm bao nhiêu? Tần Sĩ Ngọc cười nói. Đúng đúng đúng, ngươi đoan kiếm bao nhiêu? Trần Cắt cười ngây ngô nói. Ta nào biết được a, ta cũng không có đi. Tần Sĩ Ngọc cười nói. Hoa Văn, ngươi nói Trần Cát nhìn về phía Hoa Văn, có chút xấu hổ. Ừm, hôm qua mấy người chúng ta tắm rửa, uống chút rượu chúc mừng thời điểm điểm điểm. Hôm qua một buổi chiều, vậy mà cùng bình thường một tháng thu không sai biệt lắm. Lão đại ngươi quá vĩ đại, đến chưa đổi một tháng a? Hoa Văn cũng kích động, nơi nào còn có vẻ nho nhã dáng vẻ, mà lại chúng ta là sớm kết liêu sổ sách, trưởng ủy không chỉ đánh gãy còn kính hai cái rau một vò rượu đâu. Đương nhiên, ta không phải nói, các ngươi ban đầu là đùa nghịch túi vô lại đi muốn, hiện tại là thật tâm đi chợ giúp người khác gọi là đổi lấy, mà lại giá tiền còn biến thành một nửa, ngươi nói mọi người có cao hứng hay không? mà lại ta nói qua, tháp vực người lấy thiện lương chiếm đa số. Ta nghĩ, cũng không ít đều là nhìn xem các ngươi lớn lên hoặc là nói là các ngươi hồi nhỏ bạn chơi đi. Xem lại các ngươi tiền đồ, mọi người tất nhiên cũng biết xuất phát từ nội tâm cho các ngươi mà cao hứng." Tần Sĩ Ngọc cười nói, "Cảm ơn lão đại nhiều." Tạ lão đại." Đám người chắc tay, từ đấy lòng nói cảm ơn. "Lão đại à, còn có một việc." Trần Cắt gãi gãi đầu, "Có chút xấu hổ." "Cái gì?" Nói. Tần Sĩ Ngọc nói, "Đó chính là, loại chuyện này mới mẹ vẫn được. Thế nhưng là dần dần" chúng ta làm những này, mọi người mình cũng có thể làm a liền nói phiền toái một chút, vậy ai nhà mảnh ngói có thể tổng số đầu tưởng có thể tổng rơi cục của ta. Trần Cát nói đến mấu chốt của vấn đề chỗ. Ta không phải nói qua cho các ngươi, tháp vực khắp nơi đều có bảo. Chỉ là các ngươi không hiểu tình huống thực tế, trong tháp hướng khu buôn bán hoặc là sản xuất khu chuyển vận linh khí, nhiều nhất thời điểm mỗi ngày thậm chí gần 1 triệu dương, liền cái lượng này đã đầy đủ các ngươi ăn. Tần Sĩ Ngọc nói. Nhiều như vậy. Đáng người liễu lơi nói. Người có thể yên tâm, nếu như nói ngày sau mọi người không cần các ngươi hỗ trợ. Cái khác không cần, ta cho các ngươi mấy đầu trong tháp vận linh sa cố định lộ tuyến, chỉ dựa vào chuyển cái dương cũng đủ các ngươi ăn. Ta nghĩ những cái kia vừa muốn mấy vạn dương linh khí trưởng quý cũng sẽ không keo kiệt các ngươi phí dịch vụ a. Chỉ cần các ngươi dụng tâm đi làm tốt, liền nhất định sẽ càng ngày càng tốt là được. Tần Sĩ Ngọc đã sớm nghĩ tới chỗ này, tốt nội tình chứng thực cũng đánh xuống, ngon ngọt cũng nên đến. Hiện tại liền là nhường người huynh đệ không làm bọn hắn cũng không nguyện ý a. Vẫn là câu nói kia, có người ai nguyện ý làm cho a? Mấy người ăn sáng xong lại uống qua buổi sáng trà, Tần Sĩ Ngọc thật nên đi. Hắn đến về trong tháp một chuyến, thật không được mình hắn cũng không bằng sớm đi làm tính toán khác. Mười người khăng khăng muốn đưa, tần sĩ Ngọc cũng liền để bọn hắn cùng. Kết quả ngay tại Bắc môn, gặp ngay phải cái kia mắt không mở Vương Nguyên. Nhìn hắn con chó kia bộ dáng, hôm nay giống như lại bị vị nào đoàn trưởng cho thu thập. Quy một chương 655, đáng chém. Vương Nguyên liền là cái này cậu dạ tử, nhìn thấy đoàn trưởng hoặc là phó đoàn trưởng cho dù là đoàn trợ thủ cũng mở miệng một tiếng ngài ngài, mà đối mặt hạ cấp thậm chí là cùng cấp thời điểm đều là miệng đầy thổ tục, đúng là lệnh người chán ghét. A. Vương Nguyên nhưng thật ra là dự định đi ra giải sầu một chút. Kết quả gặp được tần sĩ ngọc hắn liền thật muốn giải sầu một chút. Lão đại, kẻ đến không thiện a? Trần Cát nói, cậu tạm xoáy một cái, không cần để bụng. Tần sĩ ngọc lắc đầu cười nói, tiểu tử, nghe nói ngươi rất chảnh a. Làm gì? Ta nghe nói ngươi dưới lầu thương cũng tháp đi ra. Muốn không, ta cùng ngươi đi hai tay. Vương Nguyên tều gào nói, lần trước thắng thua qua đi hắn từ đầu đến cuối cho rằng tần sĩ ngọc không phải là đối thủ của hắn. Các ngươi đi về trước đi, ta còn muốn đi đoàn trưởng bên kia một chuyến. Tần sĩ ngọc không nhìn thẳng Vương Nguyên, nếu như là một con đường bên cạnh chó hoang đối với mình để vừa gọi chính mình cũng muốn phản ứng cái kia tần sĩ ngọc chẳng phải là muốn mệt chết không nhìn thẳng liền tốt lão đại ngươi đây đều có thể nhẫn tiêu long là trợn mắt cứng ngươi a phải biết cựu tháp bốn đèn trần nghiệp long tại tần sĩ ngọc trước mặt đều chỉ có kệ ra quần phần. trong tháp xuất hiện tiểu tử này rõ ràng thực lực cùng mình lão đại của mình vậy mà liền nghe hắn gọi như vậy gọi bởi vì cái gọi là có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ thuốc có thể nhẫn thầm thầm cũng không thể nhẫn huynh đệ mấy cái liền muốn lên đi làm hắn tần sĩ ngọc một ánh mắt mọi người liền cũng trung thực vong nga nói với các ngươi cái gì sao biết là cướp chỗ a biết tối a Không phải đi lên giống một cước liền không thể quấn bên cạnh đi ra, không chê bẩn là thế nào? Đi nhanh lên. Tần sĩ Ngọc nói. Hoa nha nha. Tốt tên tiểu xuất sinh nhà ngươi, ngươi mẹ nó thật sự là tức chết ta vậy. Hôm nay ta không phế ngươi ta thể không là người. Vương Nguyên quả nhiên là giận, thẳng đến Tần sĩ Ngọc mà tới. Cút! Khổng thỉ huynh đệ châm miệng một lời. Sau đó hai đạo lôi đỉnh liền vỗ tới. Âm dương lôi, một tiếng buồn bực một thanh âm vang lên, một đạo vô hình một đạo rung động, mà lại song lôi kết hợp về sau còn có một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Không thỉ huynh đệ vốn là cựu tháp hai đèn, so Vương Nguyên yếu không bao nhiêu vì cái gì nói yếu không bao nhiêu đâu, bởi vì Vương Nguyên là ăn cùng lương, trong tháp không cho hắn hắn liền không có cách, vì lẽ đó hắn đột phá đến Cửu Tháp ba đèn về sau tu vi thế nhưng là đã thật lâu không có tăng tiến. Mà 10 huynh đệ thì là nếu không, bọn hắn là ăn dạ ăn, coi như Trần Nghiệp Long lại không là người bọn hắn cũng so ăn cố định lương đồng mạnh hơn, bằng không thì cũng không thể đạt tới hiện tại cái này tu vi. Mặt khác, chiều hôm qua 10 huynh đệ thế nhưng là không làm thiếu chuyện tốt ác công đức có tam hóa thiện công tiến bộ không nói, chính bọn hắn linh khí trừ thường ngày cần thiết cái khác vào đêm đó trực tiếp liền cho tu cho nên nói khổng thị huynh đệ cũng không so vương nguyên hư bao nhiêu, song lôi kết hợp càng là chỉ có hơn chứ không kém. mặt khác nơi này đến nói lời miệng là cái gì đây, liền là tẩn sĩ ngọc chui một cái tam hóa thiện công chỗ trống, hoặc là nói là cũng cùng một chỗ chui một cái tháp vực chỗ trống đi. thông thiên đại lục kia là giữa thiên địa trường tồn một phiến khu vực, tuân thủ chính là thiên hạ đại đạo, mà cái này tháp vực thì là tuần hoàn theo thông thiên linh luân tháp tiểu đạo cũng chính là tháp vực nội pháp tắc. tại tiểu thế giới này pháp tắc bên trong trần nghiệp long bọn người là ác nhân tới. thực ra nếu như lúc trước những người này làm nhiều một chút chuyện tốt, coi như không đi ra chơi xấu tu vi cũng không yếu đi nơi nào mặc dù tam phương quyết bên trong linh lung tháp công pháp chỉ là thường thường, có thể ngươi làm việc tốt liền là sẽ có công đức tuyệt đối không sai. mà tần sĩ ngọc đâu, tại tháp vực nội truyền mười người tam hóa thi công, mà cái này mười cái ác nhân lại bắt đầu làm việc tốt, cái gọi là phí dịch vụ càng là ít đi một nửa. cái này coi như không thể, ác nhân làm chuyện tốt là một cái, phí bảo hộ giảm phân nửa lại là một cái, giảm phân nửa linh khí là lấy lao động nỗ lực đạt được đây cũng là một cái công đức, đây chính là tần sĩ ngọc chuỗi chỗ chống. nếu không làm sao còn phải nói là tư duy nhanh nhẹn, sức quan sát mạnh hơn đâu, mà lại hạ thủ còn muốn kịp thời. tần sĩ ngọc nghĩ đến vậy liền đi thực tiễn. Dù sao cũng không đáp có không đáp liệu, mà cái này mời huynh đệ đến chưa đoạt được chính bọn hắn cũng là lòng dạ biết rõ, cảm giác kia thật sự là trước nay chưa từng có tốt. Ngươi thì tính là cái gì, mang theo một đám đầu đường lưu manh tại tháp trước náo sự. Vương Nguyên giận chỉ tần Sĩ Ngọc, thế nhưng là không còn dám tiến lên. Đúng vậy à, hai cái yếu hơn mình người vừa ra tay hắn cũng không bằng, huống chi đằng sau còn có nhìn chằm chằm tám người đâu, hơn nữa còn có hai cái tựa hồ so với mình còn muốn lợi hại hơn một chút. Các ngươi mau đi đi, hắn là trong tháp một cái cái kia cái gì, các ngươi nếu như ở đây tổn thương hắn chỉ là xính sảng khoái nhất thời, phía sau phiền phức không cần thiết. Trần Sĩ Ngọc nói, Ừm. Được rồi. Trần cắt gật gật đầu, hắn cũng biết trong tháp người bọn hắn đắc tội không nổi. Chờ ta qua đi cho các ngươi xuất khí là được. Tần sĩ Ngọc cười nói. Tạ lão đại. Trần cắt chắp tay nói, sau đó lấy ra một viên kim linh dưới. Lão đại, đây là năm thành ngươi cất kỹ. Mặc kệ chúng ta bao lâu gặp một lần, năm thành ta cũng giữ lại. A ha. Tại chỗ đốt lót ra. Ta nhưng nhìn đến tiểu tử. Ngươi để ngươi ăn không ôm lấy đi. Vương Nguyên xem xét có thể tính bắt đến đồ tốt. Trần cắt mấy người bọn hắn là làm cái gì Vương Nguyên có thể không biết sao Tần sĩ ngọc không chỉ cùng bọn hắn tư thông, càng là thu bọn hắn vơ vét tới linh khí, liền Tần sĩ ngọc cách làm này tại trong tháp cũng trực tiếp đủ chết. Vô luận là tư thông ngoài tháp hách bá vẫn là tự mình thu lấy những linh khí này, đó cũng đều là tự hình a. Ngươi nếu không thành, ta liền đánh ngươi. Tần sĩ ngọc nhìn cũng chưa từng nhìn Vương Nguyên trực tiếp liền tiến tháp. Một cước bước vào trong môn, cái kia Vương Nguyên thế nhưng là một cái dám cũng không dám thả. Mặc dù trong tháp để sướng nấu võ, nhưng là nếu như chưa một phương đồng ý tuyệt đối là không được. Kẻ nhẹ phạt rơi một chút linh khí, kẻ nặng nhưng là muốn thể phạt giáng cấp. Vương Nguyên cũng không có trực tiếp có cái gì hành động, mà là đi Đông Huyền Toa đầu sách chúng ta có để cập tới trong tháp góc tây nam cùng góc đông nam hai nơi kiến trúc đều là huyền tòa địa bàn mà tần sĩ ngọc chỗ huyền tòa chính là đông huyền tòa cái kia vương nguyên liền là tại lầu này lên như thế xem ra cái thằng này là đi tìm người chớ nhìn hắn cái này cậu già tử cũng là gặp người xuống giao địa hạ người có mấy cái như vậy cùng chung trí hướng cầu hữu tần sĩ ngọc cũng không có phản ứng hắn nhìn hắn bước nhanh đi vào huyền tòa khinh thường cười một tiếng sau đó thằng đến thiên địa tòa cũng chính là lên một lần thông thiên linh lung tháp năm vị hạch tâm gặp hắn địa phương ảnh chủ ngài ở đây sao vương nguyên gõ vang một cái phòng cửa chính là thiên địa tòa ảnh gian phòng. Đại thiên địa tòa, dùng tần sĩ ngọc đợi trước mà nói liền là nhân gia cao tầng chỗ làm việc. Nơi này không có pha lê phòng ở, đều là phong bế gia phòng. Vào đi. Ảnh Thanh âm chuyển đến. Ảnh chủ, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Vương Nguyên nói. Vương Nguyên cái này cầu vật, Lĩnh Nọt tuyệt đối là một tay hảo thủ. Nhân gia đều để người phát ngôn, hắn không phải kêu cái gì ảnh chủ. Nếu như không phải không dám hắn không phải xưng hô ảnh làm tháp chủ không thể, cuối cùng liền chơi như thế một cái dở dở ương ương xưng hô. Không sai, Thông Thiên Linh Lung Tháp là có thiết luật. Tháp chủ chỉ có một người, mà người phát ngôn cuối cùng cũng chỉ là người phát ngôn. Vương Nguyên không phải cùng đi, sau lưng còn cùng cái đầu lõa. Huyền Toà số Không Linh khu Đại đội trưởng Lý Nghiêu nhân cao mã đại một đầu bạch tóc ngắn người nói một chút đi, tình huống như thế nào? Anh đang làm việc thời điểm là quen thuộc mang theo một bộ thủy tinh con mắt lấy xuống về sau dùng mắt to nhìn xem ba người khoẹt miệng lộ ra dáng tươi cười. Anh chủ là như thế như thế chuyện như vậy. Vương Nguyên gióng dạc ken kết một chớp kéo thêm mắm thêm muối đương nhiên là nhất định, mà phía sau cùng cái kia hàng cũng không phải đèn đã cạn dầu, giống như cùng mình nhìn thấy đồng dạng cùng chân ngoại thổi gió. Anh chủ nên như thế nào định tội? Vương Nguyên nói thậm chí có chút nhỏ hư vấn. Ừ. đang chém, ảnh nói quy một chương 656, lý nhu nghe xong ảnh nói đang chém vương nguyên lập tức đại hỉ muốn nói vương nguyên là cái thứ gì đâu liền là ngươi kính ta một thước ta xa cách ngươi ngươi kính ta một trượng ta đối với ngươi gật gật đầu ngươi nếu không kính ta ta liền trời chết ngươi từ đầu đến đuôi một bụng dạ hẹp hỏi tiểu nhân tới mà phía sau lý nhu đâu cũng không phải người bình thường a tần sĩ ngọc lúc này còn không có hiểu hậu kỳ thế nhưng là tại cái thằng này trên thân thiệt to lớn lý nhu phải có gần người cao hai mét nhìn thế thì tam giác thể cốt tuyệt đối là bình thường chú ý thể tu người một đầu màu trắng ngắn cùng cái kia bảng trải lông giống như. Thực ra Lý Ngưu cũng chính là hơn 30 tuổi, Bạch cũng không biết là thân thể vấn đề vẫn là trẻ đầu bạc tóc, dù sao thân thể của hắn thế nhưng là không tốt lắm, thỉnh thoảng liền phải chốc ra. Tân sĩ Ngọc cũng cùng cái này Lý Ngưu đã từng quen biết, bởi vì lúc trước hắn tại số không linh khu thời điểm cái này, Lý Ngưu liền quản lấy hắn a cái kia thật có thể nói là quan uy 10 phần a, một đại đội trưởng đều để hắn làm gia đoàn trưởng hương vị. Mà lại cái thằng này ăn, cầm, thẻ, muốn, tuyệt đối là một tay hảo thủ, cũng tỷ như nói số không linh khu đi, đồng dạng là hai nơi kiếm được linh khí đồng dạng địa phương thế nhưng là một chỗ thanh nhàn một chỗ mệt ngọc đây tuyệt đối là cố ý đều không cần suy nghĩ nhiều thanh nhàn nơi tự nhiên đều là người một nhà a hắn liền là cầm vật này làm giao dịch sau đó đổi lấy mình muốn linh khí trong tháp hai đại tiên kỵ một trong số đó là tham có thể cái này tham nói là trong tháp linh khí mà cũng không phải là nói lấy lý lưu loại phương thức này được đến linh khí đối với loại này phong tục tất cả mọi người nhìn thấy cũng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt cũng coi là đều có cách thu hồi đi chớ có nhìn hắn là một đại đội trưởng có thể tu vi đã là tiếp cận cựu tháp năm đèn nếu không phải bởi vì tứ đại đoàn trưởng vị trí hắn thủ tiêu không từ đầu đến cuối không dám đột phá năm đèn bình cảnh lấy hắn những năm gần đây tiếp tục à đừng nói là năm đèn sáu đèn cũng có nghe nói cái thằng này còn có một cái cái gì yêu thích đâu liền la đến cái kia thanh nhàn nơi đi bởi vì thông thả à cái kia mọi người thấy đại đội trưởng đến tự nhiên là muốn vây quanh chuyện à cái này lý nhiêu đâu liền lẩm bẩm nói cái này nói cái kia nói cái này nói cái này sẽ nói đến cái gì nghe nói đồ uống khu chỗ nào lại nhưỡng diện mới lại cái gì khu buôn bán mở một nhà ăn ngon đặc sắc à nghe nói cũng đều là theo tháp vượt ngoại mặt đưa vào mà đến. Sau đó chém Gió đợt nói mình năm đó thử qua như thế nào như thế nào tốt. Lý Nưu cái thằng này thực ra liền là tại dùng lời chọn người đâu, người đại đội trưởng kia cũng mở miệng bọn thủ hạ còn không tranh thủ thời gian yêu kính. Cứ như vậy, trên cơ bản mỗi lúc trời tối bọn hắn đều là trực tiếp một đầu đâm vào khu buôn bán. Nhỏ tới nhỏ đi vẫn được, có thể người này người đều có nhà đều phải sinh hoạt, ai có thể chịu đựng được cùng cái này hàng mỗi ngày ra ngoài lêu lổng a, dần dần liền có người hậu lực không đủ. Đúng vậy, Lý Nưu cái thằng này bởi vì vấn đề tắc phong bị thê tử của mình trực tiếp bẩm báo tiền nhiệm người phát ngôn nơi đó. Cuối cùng cái này Lý Nưu là để người ta nhà gái cho nghỉ, hơn nữa còn không có để lại một màn đือด nữ. Kinh lịch đủ loại đi, cái thằng này ra ngoài đi khắp một phen, cũng không biết làm sao trở về sau liền đến một cái lộng lây xoay người, cả người trở về về sau phản phất hoa lương. Có một câu như vậy nói hay lắm, liền để Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời a. Cái kia có thể đổi sao? Trên người hắn ma bệnh cùng ác kiên là thai mang tới đã sớm sâu tận xương tủy. Cứ như vậy, Lý Nưu trở về về sau tại nhất xung quanh khu dân cư tìm một cái nhân tình. Hai người cũng không có cử hành cái gì nghi thức, cứ như vậy kết nhóm chịu đựng trải qua. Phụ nhân kia là một cái quả phụ, mang theo một cái trai trai hải tử. Cái này lý như đâu, theo tháng cho nhà giao một chút linh khí, còn lại cùng mình đem tới đều là mình giữ lại, mà tiêu xài đều là bọn thủ hạ vất vả tiền. Có người hậu lực không đủ tự nhiên là sẽ có mới dũng sĩ gia nhập vào, mà bên cạnh hắn ban đầu cùng hắn quan hệ tốt nhất binh cũng là đại bộ phận rời hắn mà đi. Có nhà kia cảnh giàu có, coi như bồi tiếp hắn cùng nhau chơi đùa. Thế nhưng là phần lớn người cũng không giàu có à, từng bước từng bước, thà rằng chịu mệt mỏi cũng muốn rời xa cái thằng này mà trảo. Tương truyền nhất có hứng thú chính là cái gì đâu, là có một cái ngẻ con mới đẻ không sợ cọp mới tới. Vừa mới thành gia không lâu, cũng là có vây quanh đội trưởng chuyển ngày sau ăn ngon cơm dạm ngộ. Người này tích cực chủ động rất nhanh đến mức đến Lý Ngưu tán thành, cũng đặc biệt tăng lên hắn trở thành mình gia đình trợ thủ. Có ý tứ gì đâu, chính là mình ra ngoài lêu lổng thời điểm nhường tiểu tử này buổi tiếp mình phu nhân, lớn đến ra ngoài mua đồ sung làm rọ sách khổ lực, nhỏ đến về nhà cho làm việc nhà công việc. Phu nhân kia cũng không phải người lương thiện à, đùa giỡn thời điểm còn gọi đùa nhân gia là nửa cái quan nhân đâu. Dân dân tiểu tử này coi như cảm giác không thích hợp, cho ngươi làm việc đi, ra ngoài tản bộ mua đồ ta cho ngươi xuất lực cũng được. Mấu chốt là ngươi nhường ta cho ngươi đệm tiền về sau giả không, có việc gì là muốn ồn ào loại nào a? Sách nói ngắn gọn đi, cái này Lý Nưu một nhà đại khái liền là thứ như vậy. Mà hậu kỳ, cái này Lý Nưu cũng là đến một loại chốc da bệnh. Tốt thời điểm chuyện gì không có, không tốt thời điểm toàn thân liền bắt đầu ra chấm đỏ, sau đó là lớn diện tích biến đỏ, cuối cùng làn da mặt ngoài liền cùng vậy rắn kia giống như. đều không cần đụng, mặc quần áo cởi quần áo liền sẽ ào ào rơi xuống. TRN cơ 1 chương 657, một cái mối sám. Cái này Lý Nưu không hổ trải qua lộng lẫy quay người người a, cũng không có phí công không muốn mặt nhiều năm như vậy. Xem xét là Tần Sĩ Ngọc ngồi ở bên trong đâu, đầu tiên là sử sở, sau đó trên mặt biểu lộ vậy mà đổi thành kinh hỉ, sau đó đi ra phía trước. "Tần Sĩ Ngọc, ảnh chủ truyền cho ngươi." Lý Ngưu nói, sau đó lập tức hạ giọng, "Huynh đệ nhất định chú ý, gặp chuyện không nên vọng động." "Cảm ơn." Tần Sĩ Ngọc gật gật đầu, trong lòng còn có chút nhỏ cảm kích. "Đúng vậy à?" Vừa mới sát vách lời nói Tần Sĩ Ngọc không có nghe được, mà Lý Ngưu tại phòng tiếp khách lời nói sát vách cũng tương tự không có nghe được, cứ như vậy Lý Ngưu vậy mà biến thành một cái người. Mà đối với Tần Sĩ Ngọc mà nói, không chào đón chỉ có Vương Nguyên một người còn cái kia lý nhu chán ghét không ghét muốn mặt không muốn mặt cái này cũng cùng mình không có cái gì quan hệ dù sao hắn cùng lý nhu hai người là không đi chuyện hắn cũng không ảnh hưởng tới mình cái gì cũng chính bởi vì loại ý nghĩ này dần dần tần sĩ ngọc mới cùng cái này lý nhu luận bàn càng ngày càng nhiều càng ngày càng kín liệt mà phía sau cũng là ở trên người hắn ăn một cái suýt nữa chí mạng thiệt to lớn đương nhiên đây đều là nói sau cho sau văn thư mảnh biểu sĩ ngọc a tần sĩ ngọc vừa vào cửa ảnh liền xưng hô tần sĩ ngọc biệt danh quả nhiên lý nhu âm thầm gật đầu trong lòng tự đủ nhờ có ta cái này đầu xoay chuyển nhanh Lý Nhưu xem xét tần sĩ ngọc tại sát vách ngồi uống trà liền biết việc này không có đơn giản như vậy, trong lòng tự nhủ cái kiêng ngốc hiệu Bảo Vương Nguyên đến cùng vẫn là chậm một bước a. Ảnh tỷ ta tại. Tần sĩ ngọc chắp tay nói: "Vương Nguyên phản ứng ngươi tại làm giờ công ở giữa ra ngoài, còn kết giao ngoài thác một chút dù côn lưu manh, hơn nữa còn cùng bọn hắn Dương vinh gọi đệ, càng là thu bọn hắn làm hiếu kính vơ vét tới mồ hôi nước mắt nhân dân, ngươi phải làm giải thích như thế nào? Cái này tại chúng ta thông thiên linh lung tháp thế nhưng là đáng chém tội chết." Ảnh Nghiêm mà nói. Nô Hiếu Bảo Vương Nguyên lúc này còn không có nhìn ra cái ý tứ đâu, hắn vẫn cho rằng hắn ảnh chủ là như vậy công bằng công chính mà lại hắn cũng không nghĩ tới, vì cái gì tần sĩ ngọc là tại sát vách bị lý nhu cho mời đi theo, là như vậy anh tỷ. Tần sĩ ngọc trầm rãi kể lại. đương nhiên, kẻ nạ dấu nhất định vẫn là phải ẩn dấu. tỷ như nói trần nghiệp long chết, hắn liền sáng mà đều không thừa, lúc này thật sự là không có chứng cứ, mà lại mời huynh đệ cũng căn bản không có khả năng bán tần sĩ ngọc. mà công pháp biến hóa cùng đan điền thay đổi cái này tự nhiên cũng là không thể nói, đây hết thảy hết thảy tần sĩ ngọc tất cả đều quy công cho mình ba tức không nát miệng lưỡi phía trên. dùng quỷ tục mà nói, liền là tần sĩ ngọc miệng đột a. phía sau liền là an ngay nói thật, tần sĩ ngọc nói cho ảnh nói hắn nhường 10 người lấy lao lực đổi lấy lương đồng đồng thời còn muốn trợ giúp trong tháp hộ vệ đội giữ gìn bên ngoài trật tự mà cái gọi là hiếu kính tần sĩ ngọc thế nhưng là không nhắc tới một lời bởi vì cái kia một đống hộp chỉ bên trong ba thành đã sớm nhân ảnh kim linh giới còn có bóng tỷ cái gọi là ta tại làm giờ công ở giữa ra ngoài cá nhân ta cho rằng đây là không thành lập bởi vì ta lần này tìm đến ảnh tỷ nhưng chính là từ dã một là ta thật quá mệt mỏi thứ hai là trong tháp lại không thể xuống nặng tay đối mặt đồng liêu vì lẽ đó ta cũng chỉ có thể là rời đi mảnh này ta đã thích lại thất lạc địa phương tần sĩ ngọc nói ngừng các ngươi song phương lời nói tựa hồ là có mâu thuẫn, ta lại không thể tin vào một người chi ngôn, cái này cũng không quá dễ làm a. ảnh có chút hơi khó nói. ảnh chủ, ngại nhưng chớ có nghe hắn lời nói của một bên a cái khác đều không cần tính, cái gì chào từ biệt không chào từ biệt. hắn ở bên ngoài cấu kết tạp tái chuyện liền tuyệt đối không có khó a đơn giản. ta tiến lên hỏi thăm hắn còn mang theo nhóm người kia ra tay với ta đâu. ảnh chủ chào hắn. này tội đáng giết a. vương nguyên còn cùng chỗ này hang hái đâu. cái kia. ảnh tỷ liền có thể nghe ngươi lời nói của một bên sao? tần sĩ ngọc cười nói. lý nhu xem xét cái này tư thế nhắm mắt lại trong lòng tự đủ song cái này vương nguyên là thật thiếu thông minh à nghe không ra nơi này có việc à nhân gia đều để ảnh tỷ ngươi mẹ nó còn cùng chỗ này tất tất cái gì như vậy đi cao đội ngươi tới một chút ảnh nói nghĩ một hồi cửa đối diện bên ngoài hô mấy người sau khi đi vào cửa từ đầu đến cuối cũng không có đóng ảnh tiếng nói vừa dứt liền tiến đến một vị mập mạp tròn vo đáng yêu như là béo con sóc đồng dạng người cao phúc hậu thông thiên linh lung tháp hộ vệ đội đại đội trưởng lệ thuộc trực tiếp cấp trên sát trời thống lĩnh trong tháp bên ngoài tất cả hộ vệ đội cao phúc hậu sáu tuổi khoảng trừng dáng vẻ vóc dáng không cao hơn một mét sáu một chút, mập mạp tròn vo dáng vẻ giống như sắt vách hỏa hải lao ra ra. bất quá nhưng chớ có nhìn cái này cao phúc hậu bộ dáng bình dị gần gũi, thực lực thế nhưng là thật sự cựu tháp năm đèn. đây là tháp chủ đập phê, liền người phát ngôn đều không thể can thiệp, bởi vì hắn trừ gánh vác tháp vượt hết thể công tác bảo an bên ngoài, càng là phụ trách lấy trong tháp hết thể vật liệu mua sắm. dùng mọi người bình thường cho đùa lời nói, cao đội đã là mọi người hộ thân phủ, lại là mọi người áo cơm phụ mẫu, cái này an toàn cùng ăn uống ngủ nghỉ có thể toàn bộ nhờ cao đội một người quan tâm đâu. có thuộc hạ. cao phúc hậu chắp tay nói, là như thế này, dạng này. Anh đem chuyện lúc trước nói một lần, tuyệt đối là một tia chủ quan phán đoán cũng không có thêm bảo, ngươi bây giờ lập tức phái người đi trà, ta một khắc đồng hồ về sau liền muốn trả lời chắc chắn. Vâng. Thuộc hạ cáo lui. Cao Phúc hậu rời đi. Vương Nguyên, lo pha trà. Các ngươi cũng đều chờ đứng, ngồi đi." Anh nói. "Nào dám a." Vương Nguyên nô tài tướng lập tức đi ra, cho hành thêm chút nước, hành chủ ngài mời. "Ta cái này đều nhanh tràn ra tới trả lại cho ta ngã, ta là để ngươi cho các ngươi ba cái ngã." "À, đúng, ta cũng quên ngươi không uống trà, vậy liền cho Lý Ngưu cùng Tần Sĩ Ngọc một người một chén tốt." Ta còn có mấy cái chuyện quan trọng phải xử lý, các ngươi không nên quá lớn tiếng liền tốt." Anh lắc đầu, đeo lên kính mắt túi đầu xuống tiếp tục xử lý chính mình sự tình. Lẽ ra Vương Nguyên đó chính là chết cũng không có khả năng cho Tần Sĩ Ngọc châm trà đổ nước a, thế nhưng là không có cách nào a, hắn ảnh chủ mở miệng, đây mới là tức giận cho Tần Sĩ Ngọc pha một ly trà. Muốn nói Vương Nguyên cái thằng này cũng thật không phải là một món đồ, cố ý cho Tần Sĩ Ngọc nhiều thả một lần lá trà. Khổ chết ngươi." Vương Nguyên ở trong lòng hung tằn nói, sau đó liếm liếm bờ môi. Lại nói cái này Vương Nguyên tại sao phải liếm ở môi đâu, bởi vì hắn cũng muốn uống trà a. Đúng vậy, Anh nói không sai, Vương Nguyên là không yêu uống trà. Ngày bình thường đều là đến đồ uống khu đi đại lượng mua một chút nước trái cây hoặc là sữa bò một loại. Thế nhưng là người phát ngôn trà cái kia có thể là bình thường trà sao? Thân là người phát ngôn có thể tương đương với thay thế tháp chủ thống lĩnh toàn bộ tháp vực à, cũng có thể nói là thay tháp chủ chi phối lấy tiểu thế giới này người. Nhân gia trà đối tháp tu các mặt đều là có trợ giúp. Nói câu không khách khí, cái này ảnh lúc trước thế nhưng là hướng mặt cho tháp chủ người phát ngôn nhìn chúng người. Ảnh không đến trong tháp thời điểm chỉ là cựu tháp nhất đang tu vi, nói trắng ra liền là một tên tiểu đội trưởng trình độ. Thế nhưng là từ khi nàng lên làm người phát ngôn về sau. Tiền nhiệm trước đầu tiên là lấy bí pháp thúc đến Cửu Tháp năm đèn, cũng chính là đoàn trưởng cấp độ, nếu không nàng cũng không thể phục chúng a cứ như vậy, cái kia Hoàng Lôi còn một ngày lại nhãi cùng nàng nheo nhau, nhau đâu. Sau đó, cái này ảnh thế nhưng là một đường bình bộ thanh vân thẳng đến Cửu Tháp thất đăng a. Mà trừ hắn người phát ngôn nên có nên được linh khí bên ngoài, liền là trà này công lao. Đây là tháp chủ ban cho linh trà, thông thiên đại lục cũng không tìm tới phần thứ hai. Ta ơn Vương đội trưởng a, ta uống trà cũng gần 20 năm, mà lại khẩu vị cũng là càng ngày càng nặng, ta coi như thích uống một lần lá trà trà đậm đâu." Trần Sĩ Ngọc cười nói, "Ngươi Vương Nguyên nghe xong, cái mũi kém chút không có tức điên. Làm gì? Không biết kia là tháp chủ trà sao? Hắn nghe xong Tần Sĩ Ngọc, lập tức liền giận. Lý Như xem xét tranh thủ thời gian bưng chén trà tìm bận điệu lấy cớ liền đi, trong lòng tự nhủ Vương Nguyên ngươi cái này ngốc đợt, chính ngươi cùng chỗ này chơi đi, cũng mẹ nó mui dính đầy cho ngươi còn cùng chỗ này thối dùng cái gì sức lực à? Quy 1 chương 658, linh trà. Vương Nguyên có thể thả ra cái gì cái dám tới à? Nghe xong ảnh mắng hắn lập tức lại lấy ra bộ kia đầu chó tang nao dáng vẻ. Điện thoại bưng em mở. Tần Sĩ Ngọc xem xét cái này tư thế tâm lập tức khẽ động, sau đó một miệng trà uống vào đi. Ừm. hương, tân sĩ ngọc nhịn không được lên tiếng, tán dương, quỳ xuống, ảnh chợt bật lên, a, tân sĩ ngọc sững sờ, nhìn về phía ảnh, kết quả ảnh căn bản không nhìn hắn, mà là nhìn về phía vương nguyên, ảnh chủ, ta sai, vương nguyên phủ phù một tiếng quỳ xuống, nhìn dạng như vậy thật sự là quỳ cha mẹ của mình còn muốn quen thuộc ta. ừm, tân sĩ ngọc xem xét không đúng, tranh thủ thời gian cúi đầu xuống làm bộ không nhìn thấy, cũng mặc kệ cái khác, tư đi tư đi uống vào. ngươi quỳ đến cao độ trở về, nếu như nếu có lần sau nữa, ta phế ngươi tu vi đánh về thất háp, nghe thấy sao? ảnh là thật tức giận, tay bút cũng tại bất chi bất giác hóa thành cho tàn. Tần sĩ ngọc lúc này thế nhưng là không thể lại túi lâu dạ, mặc dù ảnh đúng không phải hắn, có thể cái này áp lực là phát tản thức, tần sĩ ngọc đoán chừng đã tuyệt đối không chỉ cựu tháp thất đăng, mà nếu như tháp chủ là cựu tháp cựu đăng chín, như vậy cái này ảnh tuyệt đối là cựu tháp tám đèn không sai. Sĩ ngọc, ngươi, ngươi chỉ sợ là không thể lại hết cái này linh trà. ảnh nhìn về phía tần sĩ ngọc, là, tần sĩ ngọc vội vàng đem chén trà buông xuống. Lý lưu đã vất vả lâu như vậy, nên khen thưởng một ly trà. mà ngươi đây, kéo theo tháp vượt chính năng lượng mà lại ngươi tu vi còn còn thấp, uống một chén cũng không sao. thế nhưng là vương nguyên cho ngươi ngã nhiều, đây cũng là không thể cho phép. vì lẽ đó, đợi cho ngươi lần nữa lập công thời điểm ta lại mời ngươi uống trà đi. anh nói, được rồi anh tỷ. tân sĩ ngọc gật đầu cười nói, anh con không yên tâm, cố ý đi tới cầm lấy chén trà muốn đem trà lấy đi. thế nhưng là cái này xem xét con mắt cũng là thẳng, bởi vì bên trong còn lại ước át triển khai lá trà. cái này, anh nhìn về phía tân sĩ ngọc, anh tỷ, trà này quá thơm, ta nhịn không được. vừa mới anh tỷ mắng, huấn vương nguyên thời điểm ta, tân sĩ ngọc hết sức khó xử gãi gãi đầu đúng vậy à, vừa mới tần sĩ ngọc tại thưởng thức trà thời điểm phát hiện môn đạo, nhìn thấy ảnh đều để vương nguyên quỳ xuống biết không có đơn giản như vậy, vì lẽ đó một hơi trực tiếp làm ngươi ai ảnh lắc đầu, quay đầu chừng vương nguyên một chút, cuối cùng không hết hận còn đi hung ác đạp hai cước, chớ có nhìn ảnh vóc dáng không cao càng thậm chí có thể nói là xinh xắn lanh lợi, nhưng người ta thế nhưng là cựu tháp thất đang lấy thực lực à, cái này hai cước vương nguyên kém chút mất đi, ảnh tỷ bất giận, tần sĩ ngọc vội vàng trước ngăn cản, mặc dù hắn cũng rất muốn ảnh có thể lại đến một cước đá chết vương nguyên, có thể chuyện không phải như vậy chuyện gì. Lúc này hắn nếu như không ngăn trở ngược lại là sẽ bị nhân gia xem nhẹ. Báo, Cao Phúc hậu trở về. Nói, Ánh mặt còn đỏ lên đâu, nhìn xem trước mặt mình trong chén trà còn sót lại lá to mày." Tại ảnh xem ra, Tân Sĩ Ngọc tính lại thế nào uống cũng là nửa chén, cái này không sai biệt lắm, mà còn lại nửa chén nàng thế nhưng là có khác tác dụng. Trương đội theo Huyền Tòa Cả Linh phân biệt ra, mà đi qua một năm này ngầm quan sát, có một người dần dần tiến vào trong tháp cao tầng ánh mắt, là một cái Huyền Tòa Cả Linh khu tiểu đội trưởng tên là Châu Long. Châu Long người này sau lại mà biểu là bởi vì hắn tương đối cần cụ chăm chỉ đi, làm người gặp được an thiệt thòi chuyện thời điểm cũng là kiệm lời ít nói, cho nên mới nhận chú ý. Ảnh vừa mới còn đang suy nghĩ, tần sĩ Ngọc còn lại cái này nửa chén trà có thể ban cho Châu Long. Nghe nói cái kia Châu Long tu vi ngượt nhưng lấy đột phá đến Cửu Tháp hai đèn tu vi, thế nhưng là bất đắc dĩ đội trưởng không có chỗ ngồi chống vì lẽ đó từ đầu đến cuối đang áp chế. Nếu có cái này nửa chén trà, cái kia Châu Long lại thoáng dùng thêm chút sức, trực tiếp có thể đột phá đến Cửu Tháp ba đèn, sau đó trước nói hắn làm một cái đoàn trưởng trợ thủ luôn luôn. Trước đội sau khi đi cả linh khu thế nhưng là còn không có đại đội trưởng đâu nếu như châu rồng đi qua khảo nghiệm, như vậy sẽ thuận lý thành chương trở thành cả linh khu đại đội trưởng. thế nhưng là trà này lại là tươi sống nhường vương nguyên cho dày xéo. đúng vậy, nếu như tần sĩ ngọc uống một phần, như vậy ảnh tuyệt đối sẽ còn lại cho châu long một phần. cái này hai phần lượng là tại kế hoạch. thế nhưng là bởi vì vương nguyên tên kia lòng dạ hay hỏi, cái này hai phần linh trà trực tiếp cũng bị dùng. cái này linh trà ảnh mình uống có thể, tùy tiện cho người ta thế nhưng là không được. mỗi lần tháp chủ tại khôi phục thời điểm ngẫu nhiên xuất hiện, muốn kiểm tra chuyện trọng yếu làm bao quát cái này linh trà tiêu hao. tháp chủ là vì cái gì đâu? là vì phòng ngừa có người đem mình linh trà xem như là thu mua lòng người lợi khí. Mình khôi phục quá trình nhưng mà cái gì sự việc dư thừa cũng quản không được. Nếu như lại vừa ra tới tất cả mọi người cùng người phát ngôn một lòng vậy mình chẳng phải là muốn bị ra không? Hồi bẩm người phát ngôn, đã tại từng cái khu vực xác định cũng tìm tới mười cái người trong cuộc, tình huống cùng tần sĩ ngọc lời nói giống nhau. Cao phúc hậu chắp tay nói, tốt. ảnh cái này để một cái hận, ngẩng đầu nhìn về phía vương nguyên, vương nguyên, ngươi nhiều lần thô lỗ đối xử mọi người, cũng bắt chúng ta đối ngươi phê bình dùng tại người khác thân làm xuất khí, mà lại ngươi cùng tần sĩ ngọc sự tình ta cũng nghe nói. Hàng ngươi nhất đăng tu vi, tiếp tục tại vận linh khu làm việc. Trong vòng 3 tháng nếu như không có đặc thù công hiến, tu vi đánh về cựu tháp cuốn gói cuốn xéo ngay cho ta. A, vương nguyên nghe xong tại chỗ ngốc đột. Còn a cái gì à, vương nguyên không đợi kịp phản ứng đâu. Cao phúc hậu trực tiếp độc thủ, một trưởng vỗ tại vương nguyên cái gót. A, một tiếng hét thảm, vương nguyên thất khiếu chảy máu ngất đi. Kéo ra ngoài, ảnh chán cái nói. Vâng, cao phúc hậu cũng không khách khí, cầm lên vương nguyên một chân ra ngoài. Ừm, bởi vì cao phúc hậu là tại vương nguyên mặt sau, vì lẽ đó không nhìn thấy hắn chảy máu. Cái này mang theo một chân khé động lập tức xuất hiện từng đạo hồng tuyến, cao phúc hậu tuyệt hơn, lại kéo lấy Vương Nguyên trở về. Tới tới lui lui coi hắn là cây lau nhà như thế đi vài vòng, mặt đất rốt cục sạch sẽ. Phốc phốc, mau đi đi, thích ngươi dạng này. Ảnh cười. Vâng. Cao phúc hậu lộ ra trí tuệ dáng tươi cười, sau đó cầm lên Vương Nguyên đi. Trần Sĩ Ngọc gầm thầm gật đầu a, trong lòng tự đủ cái này cao đội thật không đơn giản. Nhìn như tại thi hành người phát ngôn chỉ lệnh, có thể không hình lại đem lửa giận đốt ảnh làm cười. Suy nghĩ một chút mình những năm gần đây cách đối nhân xử thế, Trần Sĩ Ngọc muốn thật sự là cùng nhân gia chênh lệch quá xa. Sĩ Ngọc A, ngươi bây giờ vẫn là đại diện trợ thủ sao? Hoàng Lôi đoàn trưởng có phải là đã cho ngươi phụ chính? Việc này ta đã toàn quyền giao cho hắn." Anh nói. "Anh tỷ, ta còn cái gì đại diện trợ thủ a 13 tháng, người ra trắng thân phận mỗi tháng bạch lĩnh 120 dương linh khí. Hắc. Cũng không tệ lắm đâu." Tần Sĩ Ngọc lắc đầu cười nói. "Cái gì? Cũng hơn một năm." Anh sững sờ. "Không có gì anh tỷ, dù sao ta cũng muốn đi. Bất quá anh tỷ yên tâm, hôm nay đã nói xong sự tình ta Tần Sĩ Ngọc tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Cho dù là ta một ngày kia rời đi tháp vực, ta cũng đồng dạng sẽ làm an bài xong." Tần sĩ Ngọc nói, hắn nói là mời huynh đệ thu lại ba thành linh khí a. Ngươi nha, chúng ta thông thiên linh lung tháp linh trả người, nhưng không có dễ dàng như vậy đi. Nếu không thì muốn bị lưu lại tu vi. Anh lắc đầu nói, cái gì? Tần sĩ Ngọc hơi nhũ mẩy. Trâm rãi ngươi biết, ngươi đi đi. Hoàng Lôi đoàn trưởng không có làm tốt sự tình ta tới thay ngươi xử lý, ngươi trở về trước tiên đem cái này chén trà uống xong. Minh Thiên thần lúc ngươi tại huyền tòa cùng vàng tòa ở giữa chờ, sẽ có người tìm ngươi. Anh đẩy đẩy cái bàn trên nói, Tân sĩ Ngọc cũng không nói thêm gì, đầu tiên là vừa chặt tay, sau đó nâng ly trà lên đi. Bởi vì hắn phát hiện mình thân đã phát sinh một kiện phi thường thần sự tình.